chương hai trăm hai mươi ba nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chương hai trăm hai mươi ba nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều người tới chính là thất sát lâu sát thủ những người này đã sớm t i ề m phục tại hoàng cung chung quanh chờ chính là giờ khắc này bọn hắn nhìn thấy diệu vũ thường đã người bị thương nặng bất lực bảo hộ tần phong lúc này ra vừa vặn phù hợp thất sát lâu bọn này sát thủ dẫn đầu người là một thần t à n g cảnh sơ kỳ cảnh giới thủ lĩnh tại bọn hắn xuất hiện một s á t na nguyên bản muốn rời khỏi đám người lại ngừng lại bước chân nhìn thấy thất sát lâu sát thủ đem tần phong cùng diệu vũ thường bao quanh vây lại nhưng lại không ai dám đi lên hỗ trợ giải vây thất sát lâu người bọn hắn còn không thể chơi vào tất cả đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng bọn hắn đều muốn nhìn một chút tại rượu vũ thường trọng thương bất lực giữ gìn tần phong tình hố giới đối phương phải làm thế nào hóa giải lần này nguy nan dù sao thất sát lâu những sát thủ này còn không dám ngay trước như thế nhiều người mặt giết chết rượu âm tông rượu âm tiên tử nếu như rượu âm tiên tử tại trước mặt bọn hắn xảy ra chuyện không thể nghi ngờ đem bước lên hai đại thánh địa sinh tử đại chiến những sát thủ này còn không chịu nổi trách nhiệm này thần phong không nghĩ tới đi chúng ta sẽ xuất hiện vào lúc này thất sát lâu người cầm đầu lãnh khóc nói ra ta nhìn lần này a y còn sẽ đến cứu ngươi? đừng lại nghĩ đến la vong những người kia coi như bọn hắn tại phụ cận cũng không kịp các ngươi đều ám sát bản thái tử như vậy nhiều lần còn không có giải trí nhớ sao tấn phong đối với uy hiếp của hắn không thèm để ý chút nào tiếp lấy nói ra nhân vật phản diện chết bởi nó i nhiều không biết sao coi như hắn không muốn ra tay hiện tại cũng không cần đến la vong sát thủ đến giúp mình ngăn cản những người này chỉ những thứ này nhỏ thẻ kéo mật rượu vũ thường một cái tay liền có thể dây bọn hắn chuyện cho tới bây giờ còn mạnh miệng hay là của ta kiếm cứng rắn thất sát lâu cầm đầu tên sát thủ kia cười lạnh một tiếng nắm tay bên trong trường kiếm liền hướng về tần phong mà đi d i ệ u vũ thường một mặt băng lánh nhìn xem chung quanh thất sát lâu sát thủ quát lớn một tiếng để chung quanh những sát thủ kia chấn động trong lòng lập tức làm xong phòng ngự chuẩn bị d i ệ u âm tiên tử ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng cầm đầu tên sát thủ kia nhìn thoáng qua d i ệ u vũ thường nói ra tần phong cùng tần ra là ta thất sát lâu tất phải giết người cùng ngươi d i ệ u âm tông không quan hệ lại nói d i ệ u âm tiên tử lúc này có trọng thương mang theo vẫn là nhanh đi chữa thương đi thôi nếu như bị thiên ma môn đông vương nhan cùng vạn phật tông b ổ t ắ t một mạch ngọc quan tâm biết diệu âm tiên bây giờ tại thất sát hoàng triều kinh thành người bị thương nặng người đ o á n c á c nàng có thể hay không kết bạn đến đây đến lúc đó hai người đối diệu âm tiên tử khởi s ư ớ n g khiêu chiến tiên tử lại nên ứng đối ra sao theo bọn hắn nghĩ diệu vũ thường đã thâm thụ trọng thương căn bản không có lại bảo hộ tần phong năng lực liền ngay cả tự vệ đều có chút tốn sức cho dù là lại tuyệt thế thiên tài một người cũng không phải ai cũng có thể đỡ hạo thiên tông tông chủ một cách sẽ còn bình yên vô sự cho dù đối phương mang theo diệu âm tông chấn tông chi bảo cũng không được Vấn đạo cảnh cùng đạo thất ầ à n cảnh g g i sát lâu tên o l vô cùng, không phải ai đều sát thủ này kia hừ lạnh một tiếng lấy người lúc này trạng thái tự thân cũng khó khăn bảo đảm Si、c ò ngươi ngươi người m kia nói xong về sau trường kiếm trong tay vung lên dẫn đầu hướng về tần phong đâm tới ngay sau đó chung quanh mấy trăm sát thủ trên trường kiếm cũng tản mát ra lang liệt qua mang toàn bộ hướng về tần phong đâm tới nếu như một kích này bị đâm trúng tần phong nhất định sẽ bị ôm thành đâm vị làm sao lúc này tần phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười khinh bị đối mặt như vậy nhiều thất sát lâu sát thủ ám sát căn bản không thèm để ý chút nào đối với tần phong biểu hiện để chung quanh người quan chiến vô cùng đối với hắn thán phục không thôi người là gan là thật to lớn không nghĩ tới thất sát lâu phần thứ hai bộ đều bị người tiêu diệt các ngươi tổng bộ còn tại thất sát hoàng triều dự lưu lại như vậy nhiều sát thủ nếu có một ngày các ngươi tổng bộ cũng bị người tiêu diệt ta nhìn các ngươi thất sát lâu những người này còn có thể hay không nhảy bắt đầu tần phong ung dung thanh n â m tại đông đảo sát thủ vang lên bên thai để bọn hắn bị miếng vải đen được trên mặt giận dữ c h ơ mắt nhìn mình thất sát lâu dấu ở thất sát hoàng triều bên trong phần thứ hai bộ bị diệt là trong lòng bọn họ v i n h viên đau nhức lúc này lại bị người để lộ vết sẹo khiến cái này người càng thêm tức giận nhất là vừa rồi tên kia thủ lĩnh tại n g h e xong tần phong trào phúng về sau trường kiếm trong tay buộc phát ra một cỗ khổng lồ sát ý trên trường kiếm quang mang càng thêm săn g trói vô c h i tiểu nhi đi chết tên kia thất sát lâu sát thủ giận mắng một tiếng trường kiếm trực chỉ tần phong n ự c liền muốn một kích tuyệt sát đối phương khi hắn mấy trăm tên sát thủ tiếp cận tần phong cùng rượu vũ thường một nháy mắt đột nhiên một cỗ khí thế khổng lồ từ rượu vũ thường trên thân bạo phát ra lúc này rượu vũ thường đâu còn có vừa rồi dạn nợ d ờ bộ dáng l i ê n thân bị thương nặng một tia bộ dáng đều không có nàng lúc này tản ra khí tức c ũ n g không bị tổn thương trước giống nhau như lúc thậm chí chỉ có hơn chứ không kém rượu vũ thường khí thế trên người bạo phát đi ra một nháy mắt thất sát lâu tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm thiên tia thủ lĩnh nói thầm một tiếng muốn xong bất quá hắn vẫn là cảm thấy q u ấ n a n g thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại trường kiếm trong tay vẫn hướng về tần phong đâm tới. làm nang trường kiếm muốn tiếp cận tần phong ngực một máy mắt bị rượu vũ thường trên thân phát ra khí thế cho ngăn cản cũng không còn cách nào tiến thêm một bước l i ê n ngay cả kêu mấy trăm thất s á t lâu sát thủ tình huống cũng là cùng hắn không có sai biệt bị rượu vũ thường trên người bàng đại khí thế cho dẫn tới sông bay đến giữa không trung cứ như vậy nổi lơ lửng muốn dậy ruột lại thế nào đều dãy ruột không ra chết rượu vũ thường băng lanh thanh â m vang lên bên hai mọi người trong cơ thể nàng linh lực giống như gợn sóng đồng dạng xông ra bên ngoài cơ thể xung kích tại mấy trăm thất sắt lâu sát thủ trên thân từng tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang lên những g á i kia sát thủ l áo đen tại cường đại linh lực phía dưới thân thể toàn bộ nổ tung chết bởi bỏ mạng bình một tiếng liền ngay cả tên kia thần tàng cảnh sơ kỳ thủ lĩnh trên thân cũng xuất hiện vô số huyết động thoi thóp ngã tại tần phong dưới chân Người、Lúc、này tên này thủ lĩnh còn hoảng thường Không thầm nghĩ đường đường diệu âm tông thánh nữ còn dùng này đoạn chúng những gạt chưa rượu rượu lưu hai biết loại Đối Lúc lừa chết chỉ vào thủ Một mặt mắt thầm thủ ta sát th hạ phó âm sợ vũ Đã tên này thất sát lâu thần tàn g cảnh sát thủ mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g cầu nghiêng một cái triệt để không có động tĩnh mà diệu vũ thường đem linh lực tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay một trưởng hướng phía đối phương đánh tới vê anh tên kia thất sát lâu thủ lĩnh thi thể ẩm vang nổ t u n g máu tơi ư t u e lên cao hơn ba thước chương hai trăm hai mươi b ố đem nước quấy đ ủ c h ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố đem nước quấy đ ủ diệu vũ thường phản kích để còn tại trận đám người chấn động vô cùng n g ư ờ i nói cho ta đối phương đây là thâm thụ trọng thương bộ dáng người tin không dù sao ta là không tin t ạ i diệu vũ thường giết hết thất s á t lâu tất cả sát thủ về sau vẫn như c ũ mặt không đỏ hơi thở không gấp một mặt khí định tần h nhàn dáng vẻ càng ai nói nàng vừa rồi vì ngăn trở hạo thiên tông tông chủ một k í c h thâm thụ trọng thương bất luận kẻ nào đều sẽ không tin đối phương cái này không phải đem hết toàn lực thâm thụ trọng thương chặn đối phương một k í c h đã ngăn trở vấn đạo cảnh một k í c h căn bản cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì c h ắ c không được người ta có thể dễ dàng một chiêu dây mất lý mộng hàm đâu song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh xem ra lý mộng hàm đến đây khiêu chiến rượu âm tiết tử thật là tự r ư ớ lấy n ụ tại giết chết những sát thủ kia về sau d i ệ u vũ thường cũng không tiếp tục nhìn đám người một chút cùng tấn phong tay trong tay rời đi theo bọn hắn rời đi mọi người ở đây cũng dần dần tán đi lúc này mặt trăng đã dần dần chết đi theo mọi người ở đây rời đi thất s á t hoàng triều trong hoàng cung bên ngoài chỉ để lại đầy đất thi thể cùng bức tường đổ hải quất toàn bộ hoàng cung thành một vùng phế tích đêm đó hạo thiên tông tông chủ xuất hiện tại lý mộng hàm cùng d i ệ u vũ thường giao chiến về sau đem s ắ p bị giết chết lý mộng hàm cứu đi tin tức mọi người ở đây không có người để lộ ra đi một chữ càng không có người nhắc lên hạo thiên tông tông chủ vậy mà đối không có bất luận cái gì tu vi tần phong ra tay cho dù trở lại r i ê n g phần mình tông môn cùng thế lực có người hỏi thời điểm những này tự mình kinh lịch người cũng đều ngậm miệng không đ ể cập tới dù sao hạo thiên tông tông chủ đường thần mặc dù không có nói rõ cấm chỉ bọn hắn đem chuyện này nói ra nhưng khi sơ đối phương vượt qua ánh mắt đã đã cảnh cáo đám người những người này sẽ không không rõ bọn hắn cũng không muốn bốc lên bị người diệt môn phong hiểm đem chuyện này nói ra hạo thiên tông bọn hắn không thể chơi vào hạo thiên tông tông chủ bọn hắn càng không thể chơi vào mặc dù bọn hắn không có để lộ ra một chữ nhưng là lý mộng hàm chiến bại hạo thiên tông tông chủ ra bao che cho con ra tay với tần phong tin tức giống như mưa sau mang mùa、xuân. bị truyền khắp thế tục giới phố lớn nói nhỏ các người nghe nói không hôm qua đêm trăng tròn lý mộng hàm cùng d i ệ u âm tiên tử quyết chiến tử cấm c h i đ ỉ n h kết quả ra mau nói ai thắng đúng a chúng ta cũng m u ố n biết đó còn cần phải nói đương nhiên là d i ệ u âm tiên tử thắng hạo thiên tông tương lai thánh nữ lý mộng hàm bị một chiêu dây không phải đâu song phương không đều là thần tàng cảnh cảnh giới đỉnh cao sao thế nào có thể bại như vậy nhanh các người đây cũng không biết đi thần tàng cảnh đỉnh phong cũng có phân chia mạnh yếu lý mộng hàm mới tấn thăng đến thần tàng cảnh đỉnh phong bao lâu mới bất quá ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng cái gọi là dục tốc bất đạn lắng động chưa đủ mà diệu âm tiên tử ổ n ổ n m ộ đánh từ nhỏ bắt đầu tu luyện tu luyện mười tám năm m ớ i tấn thăng đến thần tàng cảnh đ ỉ n h phong vốn cũng không phải là lý mộng hàm có thể so sánh được diệu âm tiên tử tấn thăng đến thần tàng cảnh đ ỉ n h phong về sau lại tiếp tục lắng động năm năm trên lệnh này lập tức liền kéo ra miểu sát lý mộng hàm như thế không có tự biết rõ người còn không phải dễ như chở bàn tay như thế nói cũng đúng song phương không phải là sinh tử chi chiến sao như thế nói lý mộng hàm bị c h é m giết cái này sao khả năng tại thời khắc mấu chốt hạo thiên tông tông chủ đường thần phá quy cưỡ ép mang đi lý mộng hàm hơn nữa còn đánh diệu âm tiên tử một trường không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hạo thiên tông tông chủ cái gì người đây chính là một giới thánh địa tông chủ thế nào có thể sẽ lấy lớn hiếp nhỏ cho dù đối phương là mình quan môn đệ tử cũng không thể không tin thủ hứa hẹn đem lý mộng h à n g cứu đây không phải đang đánh hạo thiên tông mà sao để hạo thiên tông sau này ở thế tục giới còn như thế nào phục chúng càng đừng đề cập hắn sẽ ra tay với rượu âm tiên tử người cái này tin tức cảm giác đúng là giả không ít người lắc đầu biểu thị không tin các ngươi hiểu cái gì hạo thiên tông tông chủ đúng là đi còn đem lý mộng thần cấp cứu xuống càng lớn tiếng hắn hạo thiên tông không quan tâm thế nhân cách nhìn hơn ắ n mộng hàm trước đó vị hôn phu tần phong ra tay, người này võ đạo phế vật không tiên là lý hàm đối đó đạo đối cái gì tu vi. Diệu âm gì phu phế h trước tay, vật bất tu tử sợ đối sẽ ra ư có vị võ p kỳ sợ g ra c h u y ệ nữa trực tiếp thay đối phương đỡ được một kích. Không nghĩ tới diệu âm tiên tử ngăn lại vấn đạo cảnh cao thủ một tông tuyệt thế thiên tài. sự, được kích. cảnh cao kích, đối diệu lại diệu phương gặp Không nghĩ bình không hổ khó Hơn vậy yên đỡ đạo ngăn vấn ngàn năm n âm mà âm vô là còn nhờ vào ngăn trở đối phương một kích về sau dù dỗ thất sát lâu mấy trăm tên sát thủ hiện thân kia mấy trăm tên giết chết lại bị một kích giết chết người này giọng điệu cứng rắn nói xong bên trên bầu trời phiêu phiêu sái sái rơi xuống vô số giấy tên u y trên giấy lớn vẽ lấy rượu vũ thường một trường trọng thương lý m ộ n g hàm còn có một cái nam nhân xuất hiện cứu lý m ộ n g hàm cái này nam nhân chính là hạo thiên tông tông chủ đường thần cùng hiện trường đại chiến bộ g á n g mỗi một p h ú t đồ đều vẽ rất sống động mặt trên còn có chú giải mọi người thấy những n à y sau mới tin tưởng trước đó người kia nói tới dù sao có cầu có c h â n tướng để bọn hắn không thể không tin thử hỏi trên thế giới này ai dám tạo hạo thiên tông tin vịt đây không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết sao mà lại có thể vẽ ra như thế giống như lúc cầu khẳng định cũng không phải nói b ừ a không tại hiện trường trải qua hoặc là tận mắt thấy qua căn bản là họa không ra thứ này căn bản là không tạo được giả tin tức này tự nhiên là thiên cơ các người tại tần phong thụ ý chuyển xuống đi ra những cái k i a cầu chính là tần phong vẽ đối với thế tục giới tất cả mọi người chỉ trích hạo thiên tông muốn phản bác cũng không tìm tới lý do mặc dù ngày đó ở hiện trường những người kia không dám thảo luận liên quan với lý mộng hàm cùng hạo thiên tông tông chủ tin tức nhưng lại đem thất sát hoàng triệu là thất sát lâu dấu ở thế tục giới phần thứ hai bộ tin tức cho truyền bá ra ngoài đồng thời để một cái mang theo băng điêu mặt n ạ tên là đế thích thiên người thần bí danh tiếng vang xa Sa. dù sao người này kiếm pháp vô song một chiêu nhất kiếm cách thế cùng kiếm hai mươi hai nhẹ nhõm đ o à n diện thất sát lâu phần thứ hai bộ tất cả thành viên này tin tức vừa ra để đế thích thiên cái tên này trong nháy mắt l ớ n át diệu vũ thường đông phương nhan ngọc quan âm tam đại tuyệt thế thiên tiêu nếu như không phải là cân nhắc đến diệu vũ thường tiếp hạo thiên tông tông chủ một kích bình yên vô sự đế thích thiên sớm đã bị thế tục giới những chuyện tốt kiêng ờ i xếp tại diệu vũ thường phía trên cho dù là dạng này đế thích thiên người này vẫn như cũ trở thành cùng ba người sánh vai cùng tồn tại xếp hạng càng là tại đông phương nhan cùng ng mà theo đế thích thiên thanh danh lan truyền lớn đồng thời tần phong lại để cho thiên cơ các đem diệp thiên tu luyện thị huyết ma công giết chết một lòng thủ hộ đồng môn của hắn sư huynh tin tức đem thả ra ngoài tin tức bên trong cố ý lộ ra diệp thiên đã lẩn trốn nguy hại vô tận truy kích hắn cái khác bốn đại thánh địa đệ tử tung tích không rõ không rõ sống chết mà lại tại tần phong thủ ý giới thiên cơ các cố ý đem đầu mâu nhắm ngay thiên diễn tông nói diệp thiên tu luyện thị huyết ma công là thiên diễn tông, tông chủ thân truyền thiên diễn tông trên giới không ít người đều tu luyện này ác độc công pháp chuẩn bị đem thế tục giới người toàn bộ thốn vệ sau đó cả giá trong lúc nhất thời tất cả đầu mâu đều nhắm ngay thiên diễn tông t ầ n phong sở dĩ để cho người ta thả ra tin tức này chính là vì đem thế tục giới nước cho quấy đục cứ như vậy cha mình tần vũ dương áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều cũng sẽ có càng nhiều t r ư ở n g thành cơ hội chương hai trăm hai mươi năm đế thích thiên ta thất sát lâu cùng n g ư ờ i không đội trời chung chương hai trăm hai mươi năm đế thích thiên ta thất sát lâu cùng n g ư ờ i không đội trời chung t ầ n phong một chiêu này không thể nghi ngờ phi thường hữu hiệu chẳng những làm cho cả hạo thiên tông bận b i ể u sức đầu mẹ chán liền ngay cả thiên diễn tông cũng bị các đại tông môn tông chủ cho tìm tới cửa c ò những, những, những người này tất cả đều muốn thiên diễn tông cho bọn hắn một lời giải thích lúc này thiên diễn tông tông chủ thật là có miệng cũng phân rõ không rõ mà lại diệp thiên chạy trốn cùng truy tung hắn những người kia tung tích không rõ không thể nghi ngờ nói thiên hạ biết người môn hạ của mình đệ tử tu luyện thị huyết ma công là chuyện chắc như đinh đóng cột còn liên lụy thiên diễn tông tông chủ cũng có hiềm nghi một ngày không bắt được diệp thiên đối phương một ngày liền tẩy thoát không được hiềm nghi nhưng là diệp thiên bản nhân tựa như đã đá chìm đáy biển đồng dạng vô luận t i ê n diễn tông cùng các thế lực lớn người thế nào tìm đều không có phát hiện đối phương bất kỳ tung tích nào mà lại thất sát lâu càng là tức giận không thôi mình giấu ở thế tục g i ớ i phần thứ hai bộ bị một cái gọi đế thích thiên người tiêu d i ệ t nhiều năm vất vả cái gì đều không đổi tới hơn nữa còn tổn thất to lớn để còn lại năm đại thánh địa đối với mình thất sát lâu càng thêm kiên kỵ mà lại đề phòng càng sâu lúc này thất sát lâu tông chủ cũng không còn có thể nhẫn vỗ bàn một cái ẩm toàn bộ cái bàn biến thành cho bụi đem ngăn cửa la vong sát thủ cho ta toàn bộ thanh lý mất theo thất sát lâu tông chủ một câu thất sát lâu tổng bộ cao thủ toàn bộ điều động m u ố n trước tiên đem la vong h ắ c bạch huyền t i ễ n cùng một đám phòng chữ thiên sát thủ toàn bộ giết chết lại không nghĩ rằng tại thất sát lâu tổng bộ tìm khắp cả chung quanh tất cả địa phương đều không tìm được tung ảnh của đối phương h ắ c bạch huyền t i ễ n đã sớm nhận được tần phong để thiên cơ các người đưa tới cho hắn tin tức lúc này thất sát lâu người đều tại l ử a giật bên trong để bọn hắn ít chọc mới tốt h ắ c bạch huyền tiến cũng không do dự trực tiếp liền mang theo hiểm nhật cùng kinh n g ê còn có mình mang tới một đám la vong sát thủ rời đi biến mất vô tung vô ảnh coi như thất s á t lâu đám người quản lý bộ phạm vi bên trong đều tìm tòi một lần trực tiếp đào sâu ba thức đều không có phát hiện đối phương bất kỳ bóng dáng dù sao la vong sát thủ ẩn nấp công phu thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt thiên la địa võng vô khổng bất nhập cũng không phải một câu trò đồ nói mà là la vong sát thủ thành danh chữ bài tông tông chủ chúng ta không quản lý bộ trong phạm vi trăm dặm đều lục soát một lần không có phát hiện bất luận cái gì la vong sát thủ tung tích một thất s á t lâu sát thủ thận trọng cùng đối phương hồi báo đám người này bản thân tu vi không cao không nghĩ tới vẫn rất g i o hạn thất sắt lâu tông chủ hư lạnh một tiếng Chứ không cần phải để ý đến la vong những người này bọn hắn hoàn thành không được khí hậu đối với la vong những sát thủ kia thất sát lâu tông chủ cũng không có để ở trong lòng cho dù là hắc b ạ c h、Bạch、huyền tiến cùng nghiệm nhật kinh nghe dạng này phòng chữ thiên sát thủ hắn vẫn không có nhìn ở trong mắt dù sao đối phương cũng chỉ là thần tàng cảnh định phong tu vi hắn thấy la vong một ngày không có vấn đạo cảnh cường giả thoa c h ấ n liền sẽ không cho thất sát lâu tạo thành bất cứ uy hiếp gì coi như trước đó những người này chặt lại mình thất sát lâu cửa hắn cũng không có để ở trong lòng sở dĩ không có phái trong tông môn cao thủ ra ngoài giết bọn họ đều chỉ là vì không muốn đem chuyện này lộ ra ra ngoài bị một cái mới phát tổ chức sát thủ đem bọn hắn thất sát lâu cái này sau đại thánh địa một trong uy tín lâu năm tổ chức sát thủ cửa cho chặn lại chẳng phải là để người trong thiên hạ xem bọn hắn trò cười mà lại những người này chiến lực cũng không cao phái người đến ngăn cửa khẳng định là có người ở sau lưng bày ra thất sát lâu tông chủ cũng là nghĩ đem phía sau bày ra người tìm cho ra không nghĩ tới ngay tại cái này mẫu chót thần chuyến đến mình giấu ở thất sát hoàng triều bên trong phần thứ hai bộ bị diện cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn coi như đem cái kia gọi đế thích thiên người cho băng t h ầ y vặt đoạn cũng không thể hiểu hắn mối hận trong lòng đi vô luận như thế nào đem cái kia gọi đế thích thiên người cho b u ồ n tông chủ tìm tới coi như hắn giấu ở hang chuột bên trong ta cũng muốn biết hắn đến cùng đúng đúng ai người ở phương nào thất sát lâu tông chủ một mặt băng lanh nói rõ người kia không dám nhiều lời cái gì trực tiếp mang người ra khỏi thất sát lâu toàn bộ tiến đến cha đế thích thiên tin tức đi theo tất cả mọi người ở đây đều rời đi về sau thất sát lâu tông chủ mở ra một bức tranh chỉ gặp được phương xuất hiện một thân ảnh người này đầu đội một bộ băng điêu mặt nạ người mặc một thân áo bào đen bên ngoài hất lên một kiện đấu đồng màu đen chính là tần phong dùng tên giả đế thích thiên đế thích thiên người xấu ta thất sát lâu c h u y ệ n tốt b u ộ tông chủ nhất định phải đem ngươi thiên đao v ạ n quả đem ngươi linh hồn rút ra đốt đèn trời theo thanh âm của hắn rơi xuống s á t ý vô tận phóng lên tận trời tại trong đại điện này q u a n quẩn mà trong tay hắn bộ kiếm h o ạ bị hắn nào h nặn thành một đoàn không được thất sát lâu tông chủ đột nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào đối phương có thể biết mình thất sát lâu phần thứ hai bộ vậy ta thất sát lâu thứ nhất cùng thứ ba phân bộ Nghĩ đến đây, thất sát lâu tông chủ trên mặt đại biến. Thân hình lẽ lên biến mất tại trong đại sánh. Lấy không có gì sánh kịp tốc không biến. hình lên biến sánh. sánh hướng gì chủ có đại đại độ, lẽ Lấy kịp vì ề thứ nhất thứ tàng tới. Thất sát phân phân phương chạy cùng ẩn lâu bộ ba bộ địa v để cho cái này ba cái phân bộ không được bại lộ để cái này ba cái phân bộ lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì liên lạc liền xem như riêng phần mình phân bộ thủ lĩnh cũng không biết bọn hắn tồn tại ba cái phân bộ đều chỉ nghe theo tổng bộ điều khiển mà lại vì làm được tốt hơn giữ bí mật tính thất sát lâu tổng bộ thậm chí không có cho cái này tam đại phân bộ hạ đạt qua bất luận cái gì ám sát mệnh lệ cái này tam đại phân bộ cũng luôn luôn điệu thấp vô cùng tại thất sát lâu tông chủ trong ý thức căn bản liền sẽ không b ạ i lộ nhất là phần thứ hai bộ dù sao cũng là đại ẩn ẩn với thị phần thứ hai bộ tất cả đều là thất sát hoàng t r i ề u thành viên thử hỏi ai có thể nghĩ tới lớn như vậy một cái hoàng t r i ề u tất cả hoàng tộc thành viên sẽ là bọn hắn thất sát lâu g i ấ u ở thế tục một cỗ thực lực nhưng hết lần này tới lần khác hắn tự nhận là ẩn tàng tốt nhất một cái phân bộ lại bị người tìm ra cho đoàn d i ệ t đã phần thứ hai bộ bị người tìm cho ra kia thứ nhất phân bộ cùng thứ ba phân bộ đâu nghĩ đến đây thất sát lâu tông chủ trong lòng liền có quá một trận liên thanh trào hỏi cũng không đánh vọt thẳng ra khỏi thất sát lâu tổng bộ dẫn đầu hướng về thất s á t lâu thứ ba phân bộ mà đi lấy hắn đã sớm đạt đến vấn đạo cảnh giai đoạn thứ hai tại thể nội mình khắc hai đạo đạo văn cũng chính là cái gọi là ngộ đạo cảnh lấy tốc độ của hắn đi đường có thể nói là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm đổi tới thứ ba phân bộ cũng chỉ làm ấy canh giờ thời gian còn tốt thứ ba phân bộ không có bị người phát hiện thất s á t lâu tông chủ chiến lược tại thất s á t lâu thứ ba phân bộ vạn m é trên t không trung ý niệm khuyết tán mà ra đem toàn bộ thứ ba phân bộ bao phủ ở bên trong phát hiện bên trong thành viên bình yên vô sự toàn bộ thứ ba phân bộ không có đụng phải bất luận cái gì phá hư vẫn như cũng h i ê m trình huấn luyện xem ra thứ ba phân bộ cũng không có bị người phát hiện để thất sát lâu tông chủ cuối cùng thở dài một hơi xem ra đối phương có thể phát hiện phần thứ hai bộ chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy thứ ba phân bộ bình yên vô sự về sau thất sát lâu tông chủ một mặt âm trầm cuối cùng tốt hơn nhiều thế nhưng là hắn y nguyên vẫn là không yên lòng thứ nhất phân bộ vẫn là toàn lực hướng về thứ nhất phân bộ chạy tới chỉ gặp thứ nhất phân bộ kiến trúc toàn bộ thành một bộ đổ nát thế lương khắp nơi đều là thi thể có chút thi thể đều đã mục nát thất sát lâu tông chủ nhìn xem đây hết thảy hai mắt đỏ bừng a đế thích thiên b u tông chủ nhất định phải đem ngươi b ă n thầy v à đoạn t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu giống như chó nhà có tang t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu giống như chó nhà có tang thất sát lâu tông chủ ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng khổng lồ sát ý tại toàn bộ trong dãy núi tràn ngập để cả trong dãy núi sinh vật thất kinh nhất là những cái kia trên cây chim chóc một mặt hoảng sợ bay mất lạnh leo sát ý để t r u n g quanh có cây cấp tốc khô héo khi hắn nhìn thấy thất sát lâu thứ nhất phân bộ tất cả thành viên đã chết thảm mà lại có đầu người đều đã bị bổ xuống là hắn biết có người khẳng định đang chờ dùng những n à y đầu đi cho hắn thất sát lâu tổng bộ thị uy mà lại lấy hắn ngộ đạo cảnh tu vi vậy mà nhìn không ra là thế lực nào gây nên bởi vì hiện trường đánh nhau vết tích cùng một chút khí tức sớm đã bị la vong cùng t h i ê n cơ các người xóa đi không còn một mảnh lại trải qua gần một tháng thời gian muốn tìm ra một k i a dấu vết để lại cũng không thể có thể vô thanh vô tức diệt đi thất sát lâu thứ nhất phân bộ người cũng chỉ có thể bị hắn về với đế thích thiên trên thân lúc này thất sát lâu tông chủ đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng tân tân khổ khổ vô số năm bồi dưỡng sát thủ cùng tam đại phân bộ không đợi phát huy chính thức tác dụng liền bị người trừ bỏ thứ hai hắn tâm đều đang chảy máu thế nhất định phải đem cái kêu mang theo băng điêu mặt nạ đế thích thiên tìm cho ra bất quá mặc kệ thất s á t lâu người như thế nào tìm hắn coi như bọn hắn d ó n g chống khua chiên phát ra lệnh truy nã đế thích thiên người này phản phất đã tại cả thế tục giới biến mất không có bất kỳ cái gì liên quan với hắn tin tức tìm cho ta coi như đem toàn bộ thế tục giới toàn bộ bị ta lật qua một lần cũng phải đem đế thích thiên tìm cho ta ra trở lại thất s á t lâu tổng bộ thất s á t lâu tông chủ phẫn nộ h ế t lớn một mặt âm trầm nhìn xem đông đ ả o thất s á t lâu trưởng lão cùng đệ tử trên người hắn sát khí lan tràn ra để cả đám cảm giác được lạnh cả người đơn giản chính là phế vật bằng vào ta thất sắt lâu năng lực liền xem như một con kiến đều có thể tì một người sống sờ sờ còn có thể làm mất rồi sao nói cho ta thất sát lâu thuộc hạ tất cả hoàng triều nhất định phải đem cái kia gọi đế thích thiên cho ta móc ra thất sát lâu một đám trưởng lão cùng sát thủ nghe đối phương từng tiếng nổi giận toàn bộ không dám nhiều lời cái gì lập tức đứng dậy đi khắp thế giới tìm đế thích thiên đi trong một đoạn thời gian rất lâu có tiểu đạo tin tức t r u y ề n ra thất sát lâu tổng bộ trong đại s ả n h mỗi ngày truyền đến thất sát lâu tông chủ còn cái chén thanh â m cũng không biết là thật là giả mà hạo thiên tông tông chủ đem lý mộng h à mang về đến hạo thiên tông bên trong đem trong tông môn sự vụ lớn nhỏ toàn bộ giao cho thái thượng trưởng lão để hắn trước không muốn nhằm vào tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều hắn muốn trước đem lý mộng hàm thương thế chữa khỏi làm cho đối phương tự mình đi diện tần ra đến vãn hồi đối phương danh dự đối với chính mình cái này quan môn đệ tử hắn hay là vô cùng xem trọng đem hạo thiên tông có thể hay không nhảy lên siêu việt diệu âm tông cùng tiên ma môn còn có vạn phật tông hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của đối phương vừa về tới hạo thiên tông liền ngựa không ngừng vó vì đối phương trị liệu thương thế trên người tại tần phong cái này nho nhỏ thao tác phía dưới toàn bộ thế tục giới nước triệt để bị quái đ ụ cũng triệt để loạn cả lên bất quá tần phong cảm giác còn chưa đủ loạn lần nữa để cho người ta thả ra diệp thiên tin tức tại tin tức bên trong còn có đối phương vị trí trong nháy mắt diệp thiên bị đến từ thế lực khắp nơi truy sát mặc dù hắn có thần tàng cảnh đỉnh phong tu vi nhưng là cũng ngăn không được vô tình vô tận truy sát l i ê n ngay cả nghỉ ngơi khoảng cách đều không có có đôi khi vừa tiêu diệt một bang truy sát m ì n h người không đợi đạn, đạn đưa ạ n sám lỏng loẹt dây l ư n g quẩn uống miếng nước liền bị người lần nữa đuổi theo may mắn hắn là thật tu luyện thị huyết ma công có thể lấy chiến dưỡng chiến đem đổi giết hắn những người kia toàn bộ nuốt chừng lấy rơi liên tục không ngừng bổ sung trong cơ thể hắn tiêu hao linh lực cũng tăng cường lấy tu vi của hắn cho dù là dạng này tại mỗi giờ mỗi khắp đại chiến bên trong diệp thiên cũng có chút không chịu nổi dù sao liền ngay cả từ thiên linh giới vượt qua vùng b i ể n vô tận đi vào thế tục giới người đều gia nhập vào truy sát diệp thiên hành động bên trong những người này sở dĩ truy sát diệp thiên cũng không phải là muốn vì thế tục giới trừ bỏ cái này một mối hòa lớn thị huyết ma công thanh danh tại thiên linh giới cũng có ghi chép ai không muốn đạt được dạng này công pháp lịch thiên chỉ cần không ngừng mạnh lên lịch tiên như vậy công pháp bọn hắn cũng muốn lấy được dù sao đây chính là một cái treo đạt được cái này sao liền có thể để cho mình tu vi nhanh chóng trưởng thành thậm chí tại thiên linh giới đều có thể trở thành một phương cự phách lại nói tu vi của bọn hắn lúc đầu ở thế tục giới liền không có đối thủ chờ đạt được thị huyết ma công về sau đem toàn bộ thế tục giới người nuốt trừ lấy lại trở lại thiên linh giới về sau ai biết nơi này phát sinh hết thảy trực tiếp tới cái không có chứng cứ đối với thế tục giới những sinh linh này bọn hắn là trướng mắt chết cũng là chết vô ích còn không bằng đem thị huyết ma công đọc tới để thế tục giới những người này trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng chợ bọn hắn xưng bá toàn bộ thiên linh giới tóm lại tới nói vẫn là một câu cho dù là tu sĩ cũng vẫn là người bình thường cũng có mình dục vọng diệp thiên ngơi ư trốn không thoát còn không mau thúc thủ chịu chói tại diệp thiên vừa thôn vệ xong một đám đuổi giết hắn tu sĩ về sau hắn nguyên bản tiêu hao sạch sẽ linh lực ngay tại cấp tốc khôi phục khí tức trên thân biến vô cùng cường đại mặc dù không có đột phá đến vấn đạo cảnh nhưng là đã có thể phát huy ra lâm đạo cảnh thực lực chỉ gặp hắn hai mắt đỏ bừng quanh thân tràn ngập h u y ế t khí sắc mặt tái nhợn sớm đã không có trước đó khí vận chi từ hăng hái mặc dù người mặc một thân áo trắng nhưng là đầy người đều là gai mũi mùi màu tươi giống như chó nhà có tăng ở trên người hắn khí tức thăng lên một khắc này năm sáu tên thần tàng cảnh cao thủ đuổi theo bọn hắn cũng là nhắm ngay thời cơ phát hiện diệp thiên vừa rồi tại giết chết những người kia lúc sau đã l ừ n nghỉ liên lao đến muốn thừa dịp đối phương hư n h ư ợ c thời điểm giết đối phương nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vừa dứt lời diệp thiên liền đã đem những người kia cho toàn bộ thôn vệ t h ị huyết ma công đã bị hắn tu luyện càng thêm thuần t h ụ thôn vệ luyện hóa dung nhập tự thân các lớn kinh mạch chỉ ở trong né mắt chỉ bằng các ngươi còn muốn truy xa ta diệp thiên k i n h miệt nhìn xem cái này mấy tên thần tàng cảnh cao thủ mặt múi tràn đầy k i n h thường trên thân khí thế khổng lồ buộc phát ra mấy người kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không có toàn bộ bị diệp thiên khí thế đứng yên ngay tại chỗ trường kiếm trong tay buộc phát ra huyết hồng sắc qua mang huyết s ắ c thân hình loại lên một kiếm vạch phá mấy người cổ mấy người trên cổ một c ô máu tươi p h u n tới mà diệp thiên dùng đầu lưới liếm liếm trên lưới kiếm máu tươi lộ ra một bộ say mê biểu lộ ừng thật là tươi đẹp hương vị theo sau thị huyết ma công phát động năm người thể nội tu vi cùng máu tươi toàn bộ bị diệp thiên thốn vệ trong nháy mắt trên mặt đất lưu lại mấy cỗ làm thi đúng lúc này một cỗ khổng lồ khí tức giống như mũi tên đồng dạng hướng về diệp thi không tốt lâm đạo cảnh diệp thiên sầm mặt lại cả người hóa thành một đạo huyết quang biến mất không thấy chương hai trăm hai mươi bảy bị lâm đạo cảnh truy sát chương hai trăm hai mươi bảy bị lâm đạo cảnh truy sát lại tới c h ậ một m bước tiên t i a lâm đạo cảnh cường giả nhìn xem đầy đất làm thi nhàn nhạt, nhạt lớn nói ra xem ra đối phương còn không có trốn xa nhất định phải nắm chặt thời gian tại thiên linh giới đến chỗ này những người kia chỉ có thực lực của ta thấp nhất không thể để cho những người khác nhanh chân đến trước tại bốn phía quan sát một trận về sau người kia hướng về diệp thiên chạy trốn phương hướng đổi tới từ thiên linh giới mà đến không chỉ là một mình hắn c h ỉ ít có hơn mấy chục cái mà lại tu vi của mình thấp nhất nhất định phải mau chóng bắt lấy diệp thiên đem thị huyết ma công đem tới tay vàng không c h ờ những cái k i a thực lực cường đại hơn mình người một khi ra tay mình lại hành động ngay cả đấc tức cũng không đổi kịp nó hổi mà diệp thiên cũng biết rõ phía sau có lâm đạo cảnh cường giả đang đuổi chính mình không có chút nào dừng lại ý tứ có thể tránh liền tránh có thể giấu liền giấu làm sao bởi vì hắn thôn vệ người tu luyện quá nhiều dẫn đến trên người có một cỗ thế nào đều xóa đi không xong mùi máu tươi lại thêm t ầ n phong không ngừng để thiên cơ các người đem hắn vị trí thỉnh thoảng lan rộng ra ngoài để đuổi giết h ắ n người không ngừng có thể tìm tới phương vị của hắn may mắn diệp thiên không phải là xuyên qua mà đến người bằng không hắn liền bắt đầu hoài nghi có người ở trên người hắn lắp đặt định vị trang bị bất quá cho dù dạng này hắn cũng có thể suy đoán ra địch nhân sở di có thể tinh chuẩn tìm tới chính mình khẳng định có một con mắt vẫn đang ngó chừng nhất cử nhất động của mình mà con mắt này chủ nhân chính là lan rộng ra ngoài tự mình tu luyện thị huyết ma công người kia nếu như không phải là d i ệ u âm tông làm chính là cái kia đế thích thì làm nghĩ đến đây diệp thiên liền muốn chửi ấm lên thật mẹ nhà hắn tổn hại chính mình mới tu luyện thị huyết ma công bao lâu liền cho lão tử lưu t r u y ề n sôi sùng sục để lão tử cùng chó nhà có tang bị đổi rết khắp thế giới chạy nhưng là loại này nhanh chóng thu hoạch được lực lượng cảm giác là thật thoải mái diệp thiên mắng thì mắng theo đổi rết hắn người càng đến càng nhiều tại thị huyết ma công thôn v ệ dưới cũng làm cho tu vi của hắn giống như cưỡi tên lửa mặc dù mỗi ngày cùng người đánh nhau rất mệt mỏi nhưng là đánh xong về sau kia là thật sự sảng khoái nhất là tại thôn v ệ những người kia tu vi cùng tinh huyết thời điểm loại kia thân thể cùng trên tinh thần sảng khoái là người bình thường trải nghiệm không đến lúc này diệp thiên tại thị huyết ma công ảnh ở dưới đã có chút bệnh trạng chờ lao mặc kệ là tần phong hay là đế thích thiên diệa vũ thường thiên diễn tông lao tử hết thể đ e m các ngươi nuốt trừng lấy diệp thiên ánh mắt bên trong tản ra khát máu qua n mang một mặt hương phấn nói một mình đã xa vào đến mình thế giới tưởng tượng bên trong người quả nhiên ở chỗ này lúc này một thanh em đánh gây diệp thiên huyết tưởng người tới chính là trước đó truy tung hắn cái kia lâm đạo cảnh cường giả làm người kia nhìn thấy diệp thiên ở một bên n g ẩ n người thời điểm mừng rỡ không thôi lâm đạo cảnh khí thế cường đại phá thể mà ra lan không đứng tại đối phương trên đỉnh đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nghĩ thầm ta nhìn tiểu tử ngươi còn có chạy hay không lần này cuối cùng rơi xuống trong tay của ta đem quái dày lao tử nhã hứng diệp thiên giận mắng một tiếng bị người đánh gây mộng đẹp của mình để hắn phẫn nộ phi thường đồng thời t r o n g mắt màu đỏ ngòm quay tròn c h u y ể n cái khác biệt hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà tại như vậy nhanh thời gian đổi kịp chính mình mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không sợ lâm đạo cảnh cường giả nếu như l i ề u mạng tự thân trọng thương p h o n g hiểm còn có thể đem đối phương cho phản xác nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết không phải là diệp thiên không muốn cùng người này một trận chiến dù sao ai không muốn đang ăn no bụng đồng thời ăn bữa ngon hiện nhiên tên này lâm đạo cảnh cường giả ở trong mắt diệp thiên chính là dừng lại mỹ rượu món ngon trong khoảng thời gian này hắn mỗi cái cảnh giới người tu luyện đều thôn vệ qua thật đúng là không có nuốt vệ qua vấn đạo cảnh người này mới tại thể nội minh văn từng đạo văn vừa v ẫ n thích hợp bản thân t h ô n vệ nếu như đem đối phương t h ô n vệ khả năng để cho mình tu vi nâng cao một bước nhưng là hắn không muốn cùng đối phương dây dưa tiếp dù sao đổi giết hắn v ấ n đạo cảnh cường giả không chỉ một nếu như bị người này ngăn chặn truy sát mình người đều chạy tới rất có thể mình liền sẽ bị xa vào đến vây công bên trong muốn lại thoát thân liền khó khăn nghĩ đến đây diệp thiên không hề nghĩ ngợi trong tay bội kiếm trực tiếp chém ra ngoài thiên diễn kiếm pháp bị hắn sử dụng lô hỏa thuần thanh lại thêm thị huyết ma công g i a chỉ một đường cường đại huyết hồng kiếm mang hướng về kia tên lâm đạo cảnh cường giả chém đi qua tại vấn đạo cảnh cường giả trước mặt còn dám lô mãng đơn giản muốn chết người kia cười khẩy một chỉ điểm ra chỉ gặp hắn trên ngón tay lóe ra vô tận q u a n mang một đường thông thiên cự vật hiện hướng về diệp thiên chém tới kiếm mang màu đỏ ngọc đụng tới vơi anh song p ư ơ n g chiêu thức đụng vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang chung q u n h cây cối n h a nhau bị chấn đoạn mà diệp thiên chém ra kiếm mang vốn có thị huyết ma công đặc tính về、sau. không ngừng thôn p h ệ lấy người kia chỉ mang bên trên lực lượng theo chỉ mang bên trên lực lượng bị thôn p h ệ kiếm mang màu đỏ như máu biến càng ngày càng cường đại l i ê n ngay cả chung quanh cỏ cây sinh mệnh chi lực tất cả đều bị hào quang màu đỏ như máu thôn p h ệ trống không để diệp tiên chém ra kiếm mang có thể phát huy suất lực lượng càng thêm cường đại trong nháy mắt chỉ mang bị kiếm mang chạm phá để thấy cảnh này tên kia lâm đạo cảnh cường giả khiếp sợ không thôi đầy mắt không thể tưởng tượng nổi t h ị huyết ma công quả nhiên cường đại người kia tán thưởng một tiếng lần nữa một chỉ điệp ra kiếm mang màu đỏ như máu hứng thanh mà phá chỉ gặp đầy trời hồng quang rơi xuống tên kia lâm đạo cảnh cường giả lại nhìn thấy diệp thiên lần nữa hóa thành một đạo huyết quang muốn chạy trốn còn muốn chạy đã chậm người kia hử lạnh một tiếng vừa xài bước ra xuất hiện tại hào quang màu đỏ như máu trước mặt chặn đường đi của đối phương theo sau lần nữa một chỉ điểm ra hướng về trước mắt hào quang màu đỏ như máu n h â n tới diệp thiên bị ngăn trở đường đi đành phải hiện ra thân hình một mặt phẫn nộ con mẹ nó ngươi có phải hay không không xong mắn to một tiếng về sau trên thân huyết sắc quang mang tăng vọn một kiếm hướng phía đối phương chỉ gai nhọn tới lần này tên kia lâm đạo cảnh cường giả sớm có đề phòng trực tiếp một k í c h đem diệp thiên c h ấ n bay ra ngoài để trên người hắn huyết sắc quan g mang không ngừng c u ộ n c u ộ n tiểu tử giao ra thị huyết ma công ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tên kia lâm đạo cảnh cường giả nhìn thoáng qua diệp thiên thản như nói ta dạy cho ngươi đ ạ i g i a diệp thiên giận mắng một tiếng hắn lúc này tại thị huyết ma công ảnh hưởng dưới biến phi thường táo bạo toàn thân huyết sắc quan g mang trực tiếp sôi trào lên cả người bao phủ tại một tầng xương máu phía dưới hướng thẳng đến tên kia lâm đạo cảnh cường giả nhào tới mặc dù diệp thiên tính tình phi thường táo bạo nhưng là hắn cảm giác người này mới vừa nói không phải là người gì nói để cho mình giao ra thị huyết ma công còn an tâm nhận lấy cái chết người hắn sao có hay không đem lão tử xem như người diệp thiên trực tiếp nào tới cũng là vì mau chóng giải quyết chiến đấu nếu như không phải là bị đối phương ngăn cản mình s ớ m đi hắn lúc này tại về mặt chiến lược đã sớm không thua lâm đạo cảnh cường giả chỉ là một mực không thể phá vỡ mà vào vấn đạo cảnh tại hiểu được cùng một chút những phương diện khác có chỗ khác biệt nhưng là ghép thành mệnh đến nhưng không có chút nào so lâm đạo cảnh cường giả yếu nhất là tại thị huyết ma công ra tri h ạ hôm nay ta liền để ngươi trở thành bị ta thị huyết ma công thôn vệ cái thứ nhất vấn đạo cảnh cường giả diệp thiên vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu hoàn toàn không quan tâm xung ố tới chương hai trăm hai mươi tám liều chết lâm đạo cảnh cường giả chương hai trăm hai mươi tám liều chết lâm đạo cảnh cường giả thị huyết ma công không ngừng ở trong cơ thể hắn vận chuyển vô số xương máu hiện ra tới mang theo một cố khí phép khíp người t r u n g quanh hoa có cây cối chỉ cần nhiễm phải xương mù màu máu trong đó sinh mệnh tinh hoa sẽ bị hấp thu trong không toàn bộ khô héo diệp thiên trên người sương mù màu máu càng ngày càng đậm liền ngay cả tên kia lâm đạo cảnh cường giả đều có thể cảm nhận được một cô máu tanh h gây mũi vị cùng cảm giác gác bách mạnh mẽ nhìn xem hướng về mình vọt tới diệp thiên tên kia lâm đạo cảnh cường giả sắc mặt đại biến toàn thân linh lực từ thể nội trào lên mà ra một t r ư ờ n g hướng phía diệp thiên đánh mà quá khứ diệp thiên không tránh không né đón đỡ đối phương một t r ư ờ n g trên người sương mù màu máu bị một t r ư ờ n g đánh quần quần không thôi ngực xuất hiện một đường to lớn trưởng ấn một ngụm máu tươi phu tới diệp thiên nết miệng cười một tiếng cho người ta một loại phi thường làm người ta sợ hãi cảm giác vẫn không có mảy may d không có để ý trên người bất luận cái gì thương thế tiếp tục hướng về kia tên lâm đạo cảnh cường giả nhỏ tới người đây là tại muốn chết người kia sắc mặt châm xuống từ đơn trưởng đổi thành song t r ư ở n g song trưởng bên trong mang theo lực lượng cường đại đẩy ngang mà ra vê anh linh lực khổng lồ tại diệp thiên trên thân nổ vang diệp thiên buồn bực thốt một tiếng bên ngoài cơ thể huyết sắc quang mang bị một t r ư ở n g đánh vỡ trên bụng xuất hiện một cái động lớn máu tươi c u ầ n p h ố n không chỉ a diệp thiên tê tâm liệt phế hết lớn một tiếng quanh thân huyết sắc quang mang lần nữa tăng gọn bụng hắn bên trên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rũ hợp lấy để tên kia lâm đạo cảnh cường、giả. trong lòng hoảng sợ không thôi nhìn thấy đối phương nếu như không muốn mạng xông về phía mình để hắn không còn dám chiến đấu tiếp quay người liền muốn trốn tại hắn quay người rời đi một nháy mắt vô biên xương máu đã đem hắn vây lại để tên kia lâm đạo cảnh cường già trên mặt chậm xuống linh lực hội tụ trên ngón tay phía trên một chỉ đ i ể m ra muốn phá vỡ chung quanh xương mù màu máu phía trên để xương mù màu máu không ngừng cuột cuột nhưng là mặc kệ hắn chỉ mang uy lực như thế nào cường đại đều không thể phá vỡ kia xương mù màu máu xương mù màu máu không ngừng hấp thu chỉ mang lực lượng đem đối phương ma diệt tại trong xương mù màu、máu. vừa rồi hết thảy để tên kia lâm đạo cảnh cường giả lập tức biến bối rối vô cùng không đợi hắn có động tác kế tiếp sương mù màu máu không ngừng áp xúc mùi máu tươi biến càng thêm g â y mũi vô tận xương máu bị áp s ú c thành huyết thủy huyết thủy như là một con sông lớn hướng về kia tên lâm đạo cảnh cường giả s u n g kích tới cũng đem nó vây quanh ở giữa mở cho ta tên kia lâm đạo cảnh trong tay cường giả chẳng biết lúc nào nhiều một thanh linh khí trường kiếm mặc dù chỉ là phổ thông linh khí nhưng là tại lâm đạo cảnh trong tay cường giả vẫn như cũ có thể phát huy ra thường nhân không thể phát huy ra lực lượng trong tay linh khí trên trường kiếm kiếm mang lăng lệ vô cùng m ộ theo kiếm ư ớ n g về h u y sau lần nữa một kiếm chém ra một kiếm này so trước đó một kiếm tia còn cường đại hơn mấy lần kiếm mang thông tin sáng trói vô cùng kiếm khí lời trời hội tụ tại bên trong trên trường kiếm thê phải chạm phá trước mặt huyết sắc trường hà ha ha ha diệp thiên kinh khủng tiếng cười tại huyết sắc trường hà bên trong vang lên huyết sắc trường hà bên trong xuất hiện một người mặt chính là diệp thiên vừa rồi nếu như ngươi muốn đi có lẽ ta còn không để lại ngươi diệp thiên băng lanh thanh âm tại người kia vang lên bên hai nhưng là ta huyết sắc trường hà nếu hình thành ngươi muốn đi cũng đi không được diệp thiên thanh âm vừa dứt dưới huyết sắc trường hà bên trong huyết thủy lần nữa tăng vọt một đường khổng lồ sóng lớn từ trong huyết hà dâng lên hướng về đối phương ép tới con sóng lớn màu đỏ ngòm đem đối phương khắp thiên kiếm ánh sáng thôn vệ không còn một mảnh không đợi người kia cầm trong tay trường kiếm chém ra kiếm mang của hắn đã biến m m ắ t t h ấ y con sóng lớn màu đỏ ngòm liền muốn đè ép xuống người kia vội vàng dùng trong tay linh khí trường kiếm ngăn cản làm sao con sóng lớn màu đỏ ngòm mang theo vô tận thôn vệ chi lực cùng ăn mòn chi lực linh khí trường kiếm vừa mới tiếp xúc đến con sóng lớn màu đỏ ngòm liền bị ăn mòn thành một thanh phổ thông bình khí theo con sóng lớn màu đỏ ngòm thôn vệ tên kia lâm đạo cảnh trong tay cường giả linh khí trường kiếm trong nháy mắt biến vết dị lo lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn thành một thanh sắt vụn theo sau con sóng lớn màu đỏ ngòm mang theo khổng lỗ áp lực hướng về kia người ép xuống g i n g tay ta thế nhưng là đến từ thiên linh gi mắt thấy h u y ế t sắc sóng liền muốn đẻ ép xuống tên tia lâm đạo cảnh cường giả vội vàng hô nếu như ngươi giết ta thiên linh giới cường giả sẽ không bỏ qua ngươi hiện tại biết phục nhuyễn mượn diệp thiên thanh â m lần nữa tại h u y ế t sắc trường hà bên trong văng lên vừa rồi ngươi không phải là rất diêu võ dương hay sao không phải là còn muốn giết ta sao đến giết ta ta quản ngươi nhóm là thiên linh giới vẫn là thế tục giới đều sẽ thành ta thị h u y ế t mà công chất dinh dưỡng diệp thiên điên cùng thanh â m ở trong thiên địa văng lên theo sau con sóng lớn màu đỏ ngòm rơi xuống trực tiếp đem tên tia lâm đạo cảnh cường giả cho bao trùm người kia vội vàng vận chuyển quanh thân linh lực tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một đường linh lực cực lớn bình chướng đem mình bảo hộ ở trong đó làm sao con sóng lớn màu đỏ ngòm sức cắn nuốt quá lớn tại hắn linh vòng bảo hộ hình thành một nháy mắt liền trực tiếp đập xuống làm vô tận huyết thủy rơi vào vòng bảo hộ bên trên một k h ắ c này vòng bảo hộ bên trên linh lực bị thôn vệ t r ố n g không con sóng lớn màu đỏ ngòm lần nữa một quyển trực tiếp đem đối phương cả người lôi tiến vào huyết sắc trường hà bên trong người kia vì không để cho mình bị toàn bộ huyết sắc trường hà nuốt chừng lấy rơi không ngừng triệu tập thể nội linh lực với trên tay lấy tay làm kiếm muốn phá vỡ huyết sắc trường hà từ bên trong chạy đi. làm sao theo huyết sắc trường hà thôn vệ linh lực của hắn càng ngày càng nhiều lực lượng biến càng ngày càng cường đại thôn vệ chi lực cũng trở nên vô cùng cường đại căn bản là làm cho đối phương không cách nào phản kháng lúc này diệp thiên thanh âm vang lên lần nữa đi chết đi tên h i k i u lâm đạo cảnh cường giả trong lòng giật mình không biết khi nào diệp thiên thân hình vô thanh vô tức xuất hiện tại người kia phía sau trường kiếm trong tay tản mát ra huyết hồng qua mang một kiếm đâm xuyên qua người kia sau tâm tên kia lâm đạo cảnh cường giả không cam lòng nghiêng đầu lại ánh mắt bên trong mang theo vô tận oán hận không nghĩ tới mình nhất thời chủ quan lại bị một còn không có đột phá đến vấn đạo cảnh người dễ mở bữa ăn diệp thiên cười lạnh một tiếng vụt rút r a đâm vào người kia ngực trường kiếm huyết sát trường hà biến mất không thấy gì nữa toàn bộ tiến vào diệp thiên thể nội bình một tiếng thiên k i u lâm đạo cảnh cường giả thi thể rơi xuống đất mà diệp thiên đồng dạng một ngụ máu tươi phô u tới khí tức biến yếu ớt vô cùng mặc dù diệp thiên liều chết tên này lâm đạo cảnh cường giả nhưng là hắn cũng thụ vô cùng nghiêm trọng tương tích nếu như hắn không phải là tu luyện thị huyết ma công sớm đã bị đối phương một trường cho chém giết còn tốt hắn liều mạng mình trọng thương đem đối phương cho giết chết chỉ cần thôn phệ đối phương linh lực trong cơ thể các loại tinh huyết minh liền có thể khôi phục thương thế còn có thể tiến thêm một bước Trưng thế thiên Trưng Người như người Người như người liền không nổ liền không thiên nổ 229. 229. khắp hạ phỉ thế khắp hạ phỉ làm làm sợ sao. sợ sao. vì lý do an toàn diệp thiên không có tại hai người giao chiến địa phương thôn vệ hết tên kia lâm đạo cảnh cường giả thi thể mà là kéo l â y thân bị trọng thương nhấc lên đối phương thi thể hóa thành một đường huyết sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa diệp thiên biết đ u ổ i giết hắn người rất nhiều không chỉ riêng này tên lâm đạo cảnh cường giả không nói thế tục giới cấp đại thánh địa đệ tử bằng vào thiên linh giới tới những người kia liền đầy đủ mình uống một b ì n h những người kia đều là thực sự cao thủ quả nhiên giống như diệp thiên nghĩ như vậy tại hắn vừa rời đi không lâu liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn vừa rồi giao chiến địa phương tới c h ầ m một bước truy những người này vô cùng ăn ý phát hiện lúc này đã không có diệp thiên bất kỳ khí tức gì lập tức đuổi theo mà diệp thiên dẫn theo tên kia lâm đạo cảnh cường giả thi thể một đường chuyển hướng ít người rừng c â y rậm rạp địa phương chạy còn tốt dọc theo con đường này hắn không còn có đụng phải truy sát mình người khi hắn cho là mình an toàn muốn đem người kia thi thể thốt vệ c h i t để khôi phục thương thế của mình a n no n nghe thời điểm phía sau lại truyền đến một trận tiếng vô tay ba ba ba ba không tệ không tệ không hổ là khí vận c h i tử ngay cả lâm đạo cảnh cường giả đều có thể giết chiến lược quả nhiên không tầm thường diệp thiên nghe đạo thanh âm này phi thường quen t h a i cùng tần phong thanh âm phi thường giống thần phong diệp thiên cắn răng nghiến lợi nói theo sau quay đầu đi chỉ gặp phía sau có một nam một nữ hướng phía mình chậm rãi đi tới trên thân hai người mặc quần áo màu trắng không nhốn bụi trần thật sự như diệp thiên nghĩ như vậy người tới chính là tần phong cùng diệ vũ thường dù sao hắn đã sớm đối tần phong hận tấu xương chỉ cần nghe xong thanh âm liền biết là đối phương t ầ n phong không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt ta diệp thiên thần sắc băng lánh nhìn xem hắn nói ra ngươi liền không sợ ta để ngươi sống không bằng chết sao kia có cái gì không dám tần phong nhàn nhạt cười cười nói ra nghe nói đêm trăng tròn ngươi lâm thời điểm chạy trốn lại còn đang kêu lấy tên của ta diệp huynh đã như vậy k h ỏ i nhờ ta ta lại có thể nào không đến đưa ngươi cuối cùng nhất đoạn đường đâu chỉ bằng ngươi tên phế vật này diệp thiên nhuốm m y nhìn xem tần phong nói ra nếu như không có rượu thường che chở ngươi, ngươi có thể sống đến hiện tại cũng không tệ rồi còn muốn đưa ta cuối cùng nhất đoạn đường ngươi bằng cái gì không thấy được lâm đạo cảnh cường giả đều bị ta chém giết sao diệp thiên đối tần phong ra hiệu một chút trong tay hắn dẫn theo tên kia lâm đạo cảnh cường giả thi thể mặc dù hắn mặt ngoài là để tần phong nhìn kỳ thật mục đích thực sự là đang chấn niếp h đối phương bên cạnh diệp vũ thường diệp vũ thường đón đỡ hạo thiên tông tông chủ một trường mà bình yên vô sự tin tức này hắn cũng nghe nói mà lại mình tại chém giết tên kia lâm đạo cảnh cường giả thời điểm còn thâm thụ trọng thương hắn có thể không đem tần phong tên phế vật này để vào mắt nhưng là hắn lại không thể không quan tâm diệp vũ thường lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể. chưa chắc có thể đánh qua đối phương nếu như sợ nói ta còn sẽ tới sao tần phong dếu c ẩ nói n liền ngươi k i u hai lần còn có trọng thương mang theo ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta ngươi thật có nắm chắc ngươi theo ta nói nhảm đến bây giờ tần phong ngay thẳng để diệp thiên tức giận không thôi nhưng là hắn có tìm không thấy bất kỳ phản bác nào một cái tay gắt gao dẫn theo trong tay thi thể m u ố n tại diệp vũ thường thư giãn thời điểm thừa cơ hội sử dụng thị huyết ma công đem trong tay mình thi thể nuốt chửng lấy rơi đến khôi phục thương thế của mình cùng thể nội hao tổn linh lực bất quá để hắn tương đối nghi ngờ là tần phong cùng diệ vũ thường là thế nào tìm tới mình mặc dù không ngừng có người có thể truy sát đến chính mình nhưng là diệp thiên tử lưỡi đao vì phi thường thông minh chính là hắn cũng không thoát khỏi thất sát hoàng triều kinh thành bên trong mà là ngay tại kinh thành vùng này lắc lư con tưởng rằng mình có thể tới một cái dưới đĩa đèn thì tối làm cho tất cả mọi người đều cho là mình đã sớm rời đi thất sát hoàng triều trên thực tế cho dù là đang một mực bị người đuổi g i ế t tình hôn giới hắn vẫn là tại thất sát hoàng triều kinh thành phạm vi bên trong bởi vì diệ u vũ thường cùng tần phong còn ở nơi này nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ thôn vệ diệ vũ thường lại rét tần phong kỳ thật hắn nhưng lại không biết chính là hắn mỗi một bước đều tại tần phong kế hoạ vị trí của hắn cũng là đối phương để cho người ta thả ra liên tiếp đụng phải truy sát cũng là đối phương để cho người ta chuyển ra ngoài tin tức mà con kia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn chính là tần phong bản nhân nếu để cho diệp thiên biết mình gặp phải đây hết thể từ đầu tới đôi đều là tần phong thiết kế không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào ta m u ố n biết các ngươi là thế nào tìm tới ta đã diệu vũ thường ngay tại cách đó không xa chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình Mình không có thời gian thôn vệ hết trong tay thi thể vậy còn không như tiếp tục mang xuống tốt mau sớm khôi phục thương thế của mình cùng thực lực đến lúc đó còn có sức tự vệ ngươi rất khó tìm sao tần phong cười lạnh một tiếng đừng tưởng rằng mình rất thông minh một mực tại thất sát hoàng triều kinh thành một vùng hoạt động ta liền không tìm được ngươi ngươi đi tới chỗ nào không có b ả n thái tử nhan tuyến liền ngay cả ngươi tu luyện thị huyết ma công tin tức đều là b ả n thái tử để cho người ta thả ra chỉ là không nghĩ tới ngươi thật tu luyện rồi thị huyết ma công mà thôi theo tần phong thao thao bất tuyệt kể diệp thiên sắc mặt cũng tới càng khó nhìn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tự mình tu luyện thị huyết ma công tin tức chỉ là đối phương vì bôi đen mình mà cố ý thả ra thật sự là khi người quá đáng ngươi cùng đế thích thiên là cái gì quan hệ diệp thiên ánh mắt nhìn tròng chọc vào tần phong hỏi Đế thích t i ê n sẽ k h ô n g cũng n g là ư ơ i phái hám hại tới, ta cố ý à.、Người、nói g ư ơ i n đế thích thiên à. thần phong nở nụ cười nói ra ta chính là đế thích thiên à. h á n tiếng nói vừa dứt bên trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại băng điêu mặt nạ băng điêu mặt nạ gào thét mà qua mang theo vô tận hạt khí những nơi đi qua quanh thân có cây toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu thần phong đưa tay đi lên một chảo băng điêu mặt nạ từ từ thu nhỏ theo sau biến thành một chương phổ thông băng điêu mặt nạ bị hắn đeo ở trên mặt người không hổ tu luyện thị huyết ma công thần phong học đế thích tiên g ọ n nói chuyện nói ra cùng ngày tia một phen vậy mà cùng đế thích thiên thanh em giống nhau như lúc ngươi ngươi lại có tu vi tần phong một mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ vào tần phong nói ra ngươi ẩn tàng như vậy sâu đến ngọn nguồn là vì cái gì đương nhiên là vì âm các ngươi những này tự cho là đúng người thần phong hử lạnh một tiếng nói thật cho ngươi biết đi ngày đó tại hàm cốc quan đem ngươi cùng cứu ngươi cái kia trưởng lao đánh báo phế cũng là b ả n thái tử thần phong để diệp thiên x a vào đến vô tận trong sự sợ hãi ngươi này thật là đáng sợ thâm tư vậy mà như thế ác độc lúc đầu tu vi liền đã phi thường cao dĩ nhiên thẳng đến giả bộ như là một cái vo đạo phế vật triệt hạ một đường gì thiên đại hoang làm cho cả thế tục giới hết thể mọi người cùng hắn nhẹ nhàng nhẹ múa làm cho tất cả mọi người bông l ò n g cảnh giác hắn lại âm thầm ra tay người này tâm kế sâu đáng sợ chẳng trách mình chơi không lại đối phương không phải mình không có thực lực mà là mình không có đối phương âm hiểm người cái tiểu nhân vô sỉ như thế làm liền không sợ người trong thiên hạ phỉ nổ sao diệp thiên toàn thân run dậy chỉ vào tần phong nói chương hai trăm ba mươi chắn giết diệp thiên chương hai trăm ba mươi chắn giết diệp thiên đối với diệp thiên chỉ trích tần phong căn bản cũng không có để ở trong lòng phi thường không tử tế cười ta có thể quan tâm hắn cái này lại nói ai có thể biết đây là bản thái tử gây nên thế nhân đều biết bản thái tử là một cái v õ đạo phế vật ai lại sẽ đề phòng ta đây chờ bọn hắn biết ta là một cao thủ thời điểm bọn hắn cũng cách cái chết không xa thần phong cười đáp ý nhìn xem diệp thiên tại cái này người sắp chết trước mặt đã không có cái gì tốt d i ấ u diếm mình chỗ lộ ra đồ vật càng nhiều đối với diệp thiên tới nói thì càng không cam tâm nhìn xem địch nhân của mình thống khổ chết đi không thể nghi ngờ là một kiện phi thường mỹ diệu sự t ì n h người cái này l à o âm so làm người liền không thể đường đường chính chính sao diệp thiên trên mặt giận dữ nhìn chòng chọc vào tân phong hắn vẫn là không cam tâm không cam tâm bị cái này nhị thế tổ đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay nguyên lai、like、tự cho là ngạ mình ở trong mắt người khác vẫn luôn là một con cờ mà thôi mà trước mặt tần phong mới là đánh cờ người kia cái này khiến hắn thế nào có thể cam tâm nhìn đối phương dương dương đắc ý bộ dáng diệp thiên răng đều nhanh cắn nát ta vốn là đường đường chính chính chỉ là các ngươi một mực cao cao tại thượng không tin ta có thể tùy tiện nắm các ngươi mà thôi tần phong cười lạnh một tiếng các ngươi cao ngạo không cho phép các ngươi tin tưởng ta một cái hoàn k ố từ đệ thế nào có thể có được thiên phú như vậy ta chỉ là thuận ý nghĩ của các ngươi làm mà thôi chỉ cần ta hơi siêu việt các ngươi mong muốn hoặc là làm sự tỉnh cùng các ngươi ý nghĩ không giống các ngươi liền cảm giác ta âm hiểm nào có đạo lý như vậy chỉ làm cho con l ử a kéo cối say không cho con l ử a ăn cỏ càng không có đạo lý đi đương nhiên các ngươi mới là con l ử a kia một đầu bị ta đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay con lừa ngốc tần phong nhìn xem diệp thiên nhàn nhạt nói ra đối ngươi một kẻ hấp hối sắp chết nói như vậy nhiều ngươi cũng hẳn là có thể chết an tâm đi hắn nói để diệp thiên sầm mặt lại con mắt dư quang nhìn chòng chọc vào trong tay mình thi thể hắn đang nghĩ biện pháp như thế nào thừa d i p tần phong cùng diệu vũ thường bung lỏng cảnh giác thời điểm đem trong tay mình cỗ này lâm đạo cảnh cường giả thi thể nuốt c h ừ n g lấy dạng này chính mình mới có cơ hội chạy thoát nếu như mình hoàn toàn tiêu hóa đối phương thể nội tu vi cùng tinh huyết nói không chừng còn có thể tuyệt địa phản kích chỉ cần mình thương thế cùng thể nội linh lực hoàn toàn khôi phục tại một đối hai tình h u ố n g dưới hay là vô cùng có phần thắng mà tần phong thì là đối diệp thiên lãnh khốc cười một tiếng trên mặt băng điêu mặt nạ không có chút nào lấy xuống ý tứ cứ như vậy chậm rãi hướng về đối phương tới gần hôm nay hắn sở dĩ cùng diệp vũ thường lại tới đây tìm diệp thiên chính là nghĩ vào hôm nay triệt để giết đối phương diệp thiên công cụ người tác dụng đã vô dụng cũng không có bất kỳ cái gì khả nghi giá trị lợi dụng trước đó sở dĩ không có giết hắn vì chính là đem nước bẩn rội về thiên diễn tông để thiên hạ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại thiên diễn tông trên thân mà diệp thiên bản nhân từ đầu đến cuối đều không có bị tần phong để vào mắt trong mắt hắn diệp thiên chính là một cái không có ý nghĩa người mà thôi thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng mặc dù đối phương nhìn như là một cái khí vận c h i tử khí vận ngụy tiên mặc kệ tại cái gì tình huống dưới đều có thể biến nguy thành an có lẽ có thể đụng phải kỳ ngộ nhưng này lại như thế nào bị nói là khí vận tri tử liền xem như thiên mệnh tri tử lại như thế nào coi như bọn hắn lợi hại hơn nữa có thể đấu qua treo bức đừng có n ă n m động mười cái bọn hắn dạng này cũng đấu không lại một cái treo bức ga thần phong ánh sáng chơi đều có thể đuổi chơi chết hắn hiện tại diệp thiên chạy trốn ánh mắt mọi người đều t ề tụ thiên diễn tông thiên linh giới những cao thủ kia càng là nhìn chằm chằm thiên diễn tông không thả hắn mục đích đã đạt đến như vậy diệp thiên đã vô dụng tại quân cờ mất đi tác dụng tình hồn giới đối phương lại thật tu luyện thị huyết ma công hắn thế nào khả năng còn để diệp thiên còn sống lại nói lúc này diệp thiên chết rồi hoàn toàn biến mất trên thế giới này đối với mình kế hoạch tới nói chăm lợi mà không có một、hại. chỉ cần diệp thiên vừa chết trong thiên hạ đem không có hắn bất luận cái gì tin tức thị huyết ma công đem theo diệp thiên biến mất mà biến mất khi tất cả người đều tìm không thấy diệp thiên thời điểm chỉ có thể xuống tay với thiên diễn tông không có diệp thiên cho bọn hắn làm chứng thiên diễn tông sẽ thành mục tiêu công kích căn bản là không cách nào từ chứng trong sạch muốn từ chứng chỉ có diệt vong con đường này tần phong vừa vặn có thể giúp cha mình tần vũ dương cùng đại tần hoàng triều trừ bỏ như thế một cái đại địch chờ mình đem thất sắt lâu diện thiên、diễn、tông vong vậy hắn tần gia duy nhất địch nhân chính là hạo thiên tông lúc này cha hắn tần vũ dương cùng toàn bộ đại tần hoàng triều chính khí thế như Hồng. chỉ cần một đường t r i n h phạt xuống dưới đại tần hoàng triều khí vận c h i lực đem càng ngày càng mạnh tu luyện hoàng đạo long khí tần vũ dương tu vi cũng sẽ cùng cưới tên lửa đồng dạng đi lên trên tại lấy chiến dưỡng c h i ế n phía dưới tần vũ dương cùng đại tần thực lực cũng sẽ càng ngày mạnh hạo thiên tông thực lực sẽ chỉ bị không ngừng suy yếu chờ tần vũ dương lông cánh đầy đủ ngựa đạp hạo thiên tông căn bản không cần lại đợi ba năm lâu chỉ cần đem hạo thiên tông tiêu d i ệ t tại thừa cơ chiếm lĩnh thiên diễn tông cùng thất sắt lâu thống ngựa dưới những cái kia hoàng triều tần vũ dương tập hợp ba ngàn hoàng triều hoàng triều khí vận tri lực đem quét ngang thi binh phong chỉ ai dám không theo đến lúc đó lấy tần vũ dương cùng đại tần thực lực coi như diệu âm tông thiên ma môn vạn phật tông cái này ba đại thánh địa cùng một chỗ đều không phải là tần vũ dương cùng đại tần đối thủ d i ệ t bọn hắn dễ dàng nhất thông toàn bộ thế tục giới ở trong tầm tay sau đó lại lấy thế tục giới làm vắng nhảy nhìn trời linh giới d ụ n g binh nghĩ đến đây tần phong liền không nhịn được hưng phấn thiên linh giới thế nhưng là địa vực bao la thế lực đông đảo thực lực cường đại kia đến có bao nhiêu tiên nữ chỉ cần lao cha cường đại đến đem toàn bộ thiên linh giới Đều đến đó cho chinh phục đến lúc bạch mình m ộ thần cái rồi, còn rồi, k ô ôm n mình thương tiên nữ. g đều là đối yêu là với Chỉ ấp c mình ôm yêu thương nữ. Chỉ cần mình đăng cao nhất thiên linh tiên không hồ, thử hỏi thiên linh giới thiên tử, ai không đối giới cao ai ta ấ tử, phong yêu t ư nước ơ n nha, không thể nghĩ, chỉ cần ngắm lại liền chảy nước miếng. Thần g Ai lại thể chỉ chảy h p không tự chủ đem mình khỏe miệng nước bọt xoa sạch cho nên vì thực hiện hắn đại kế bước đầu tiên chính là đem diệp thiên cái này chướng lại vật cho diệt trừ thần phong n g ư ơ i liền như vậy có năm chắc giết chết ta sao diệp thiên nhìn thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần diệp vũ thường cũng theo sát tại đối phương phía sau nếu như mình không còn cái gì biện pháp tốt cũng chỉ có một con đường chết cho nên nhất định phải trước ngăn chặn đối phương cho mình tranh thủ thời gian đừng quên lâm đạo cảnh cường giả ta đều có thể giết diệp thiên lần nữa đ ố i tần phong ra hiệu một chút trong tay mình lâm đạo cảnh cường giả thi thể biết thấy được tần phong không nhịn được nói ra tại cái này cùng b ả n thái tử phí cái gì nói a không thể diệp thiên phản ứng c ố đến tần phong thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại diệp thiên trước người kiếm trong tay chỉ đ i ể m ra vô tận kiếm khí xuất hiện vê anh diệp thiên bị đánh bay ra ngoài một ngụm máu tươi phun tới trong tay vẫn gắt gao nắm lấy tên kia lâm đạo cảnh cường giả thi thể chương hai trăm ba mươi mốt n g ư ợ sát chương 231, ngược sát thứ này cũng không thể ném đây chính là có thể để cho mình tuyệt địa lật bàn bảo vật coi như sắp bị người đánh chết cái gì đều có thể ném nhưng là chính là không thể ném đi trong tay mình cố kia thi thể coi như mình chỉ có một hơi tồn tại chỉ cần thôn vệ cố này thi thể mình liền có thể trong nháy mắt khôi phục diệp thiên đối với thị huyết ma công cường đại vẫn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ không tệ lại còn có thể ngăn cản ta một kiếm thân phong tán thưởng một tiếng cả người phảng phất hóa thành một thanh sắc bén bảo kiếm thân hình lần nữa l o a lên xuất hiện lần nữa tại diệp thiên cách đó không xa Kiếm chỉ l ầ nhất nữa vung ra, là diệp thiên hắn đã bị cái này đẩy trời vô hình kiếm khí chấn nhét ổn định lấy mình bây giờ tình trạng cơ thể căn bản là không cách nào đón đỡ cái này vô cùng vô tận kiếm mang làm kia đẩy trời vô hình kiếm khí đem hắn bao vây lại thời điểm diệp thiên lập tức phát động thị huyết ma công không để ý trên người mình thương thế thị huyết ma công ở trong cơ thể mình điên cuồng đánh thẳng vào vô tận huyết sắc quang mang đem mình bao phủ ở bên trong cả người hắn phảng phất đều biến thành huyết sắc quang mang gây mũi mùi máu tươi để rượu vũ thường n h ữ n g mày tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần mới không có lần nữa nghe được c ố này làm cho người buồn nôn mùi máu tươi đúng lúc này đ ầ y trời vô hình kiếm khí rơi xuống hướng về đã hóa thành huyết quang diệp thiên đâm tới mỗi một đạo vô hình kiếm khí tại xuyên qua diệp thiên thân thể thời điểm đều tản mát ra thông thiên quang mang để diệp thiên tản ra huyết sắc quang mang thân thể xuất hiện từng cái lô lớn dòng g ã hai phút qua sau mà diệp thiên trên thân xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ lỗ thủng máu tươi nước mắt rơi lệ xuống tới từ trên người hắn chảy xuống đã sớm không phải là máu tươi mà là máu đen mang theo mùi thối trùng tiên hương vị những cái kia chảy ra huyết dịch toàn bộ đều là lúc trước hắn thôn vệ những tu sĩ kia tinh huyết trước đó hắn thế nào thôn vệ bây giờ lại toàn bộ chảy ra theo những huyết dịch này từ diệp thiên thể nội chảy ra để khí tức của hắn biến yếu ớt vô cùng khí thế lần nữa giảm xuống một m à n g lớn diệp thiên bị thị huyết ma công từng cường hóa thân thể biến cứng cõi vô cùng cho dù là bị đầy trời vô hình kiếm khí mặc thể mạ qua vẫn không có để hắn mất đi sinh、mệnh. chỉ là để hắn người bị thương nặng khi tức biến yếu ớt vô cùng đ ặ t mông ngồi xồm ở trên mặt đất bất quá khi hắn nhìn thấy tần phong vẫn không có d ừ n g tay lần nữa vung tay lên vô số kiếm quang hướng phía mình đâm tới thời điểm diệp thiên cũng không lo được trên người mình thương tích thần xác lạnh lẽo dẫn theo trong tay mình thi thể liền n g ả y lên một cái trong n g á y mắt tránh thoát đối phương hướng về công kích mình tới kia vô số đạo kiếm quang thần phong ngươi không nên ép ta diệp thiên nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt đỏ bừng thân đứng ở giữa không trung trên thân không ngừng có màu đen huyết vũ chảy ra lúc này hắn thần sắc cấm lãnh muốn nắm lấy cơ hội cầm trong tay cỗ kia lâm đạo cảnh cường giả thi thể nuốt c h ừ n g lấy nếu như hắn là tại thân thể dưới trạng thái bình thường thôn vệ so với mình tu vi lớp mười cái đại cảnh giới tu luyện còn sẽ không đụng phải thị huyết ma công phản vệ nhưng là tại hắn thâm thụ trọng thương lại không thể một chút xíu thôn vệ tiêu hóa sẽ chỉ gây nên thị huyết ma công phản vệ để cho mình xa vào đến c u ồ n g bạo bên trong chính mình cũng k h ô n g chế không được thân thể của mình đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm một khi mình không thể từ quần bạo bên trong khôi phục lại rất có thể trở thành từng cái sẽ thôn vệ hết thể quái vật đến lúc đó cũng không phải là hắn khống ch mà là thị huyết ma công đ ả o khách thành chủ tại không chế hắn cho nên trước đó mặc kệ diệp thiên thụ thương nhiều nghiêm trọng cũng không có thôn p h ệ trong tay mình câu này thi thể hắn là muốn tìm đến một một chỗ yên tĩnh ổn định lại tâm thần chậm rãi đem cố này lâm đạo cảnh cường giả thể nội tất cả tu vi cùng tinh huyết thôn p h ệ t r ố n g không dạng này chẳng những không có cái gì tác dụng phụ còn có thể để cho mình tu vi nâng cao một bước nhưng là lúc này diệp thiên cũng không lo được như vậy nhiều t ầ n phong căn bản liền sẽ không vương tha mình diệp vũ thường lại tại một bên nhìn chằm chằm mình càng là liền chạy trốn cơ hội đều không có nếu như mình liên hạ một giây đều sống không quá đi lại thế nào quan tâm thị huyết ma công phản vệ đều không dùng nghĩ đến đây diệp thiên trong lòng quyết tâm trong hai mắt hào quang màu đỏ như máu lần nữa cường thịnh bắt đầu trong đôi mắt hồng quang yêu dị vô cùng nhưng là t ầ n phong không có cho hắn bất luận cái gì đem trong tay mình dẫn theo thi thể thôn vệ hết thời gian lần nữa phất tay một mảnh kiếm quang đánh qua đem diệp thiên cho đánh bay đi qua để trên người hắn xuất hiện lần nữa vô số vết thương a diệp thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lần nữa chậm rãi lên không hào quang màu đỏ như máu bao khỏa tại toàn thân của hắn phía trên đây là ngươi b ư ớ ta diệp thiên nói thôi động thị huyết ma công chỉ là bởi vì mình trước đó vì tránh né công kích của đối phương quá khẩn trương cánh tay của mình bị chém đứt đều không có phát hiện đã sớm biết ngươi nghĩ thôn vệ cô kia thi thể đến khôi phục thực lực của ngươi Tần Phong hừ Lạnh một tiếng, n g ư ơ i cho rằng ta là kẻ n g u sao, đ ố i n g ư ơ i nhất cử nhất động ta đều như lòng bà n tay. t h ế nào khả năng cho n g ư ơ i tệ u y t địa lật bàn cơ hội. Nếu như không thể ngược s á t n g ư ơ i ta chẳng phải thành chạy go sao. d i ệ p tin h ê bị t ầ n phong nói k h í ngược không ngừng v ậ p phong. a lần nữa h é t lớn một tiếng, h u y ế t s á t trường hà xuất hiện lần nữa. Cả n g ư ơ i d u n g nhập vào h u y ế t s á t trường hà bên trong. h u y ế t s á t trường hà n ổ i lên một đầu con s ó n g lớn m à u đ ỏ n g om, hướng về phía dưới thi tay quân đi. Han muốn đem thi tay quân vào đến huýt sắc trường hà bên trong. Sau đó đem thi tay nốt t r ư n g lê khôi phục thực lực của mình. hiện tại lại nghĩa thần phong trào phú n g một tiếng kiếm hai mươi hai hai tay vung phía sau xuất hiện khắp thiên kiếm ánh sáng kiếm hai mươi hai tuyệt thế kiếm pháp bị hắn sử dụng ra khắp thiên kiếm ánh sáng xông vào đến huyết sắc trường hà bên trong đem huyết sắc trường hà vây ở giữa không trung mỗi một đạo kiếm băng đều tản ra cường đại kiếm khí không ngừng bốc hơi lấy diệp thiên hóa thành huyết sắc trường hà mặc kệ đối phương dãy ruổi như thế nào đều không thể đột phá kiếm hai mươi hai khắp thiên kiếm ánh sáng hình thành kiếm chi lĩnh vực theo khắp thiên kiếm ánh sáng phát ra kiếm mang cùng kiếm khí càng ngày càng cường đại diệp thiên huyễn hóa ra tới huyết sắc trường hà bên trong huyết thủy, giảm xuống một chương ơ i Diệp sạch sẽ, h t hai trăm ba mươi hai này nương môn không giống người tốt ta chương hai trăm ba mươi hai này nương môn không giống người tốt ta thi thể phân ra diệp thiên đã chết không thể chết lại theo sau tần phong lần nữa vung tay lên kiếm hai mươi hai kiếm khí xuất hiện đem diệp thiên thi thể cùng đầu lâu cắt thành thịt vụn rơi vào cách đó không xa dưới một cây đại thụ trở thành đối phương chất dinh dưỡng diệp thiên trước đó giết người vô số thôn vệ không ít cao thủ bây giờ hắn giết đối phương cũng coi là cho những cái kia chết thảm trong tay hắn người báo thủ tần phong nhìn một chút trên đất cỗ kia lâm đạo cảnh cường giả thi thể cùng diệp thiên một cánh tay một t r ư ờ n g vô tới cỗ kia thi thể cùng cánh tay trực tiếp nổ tung theo sau một cái hố to xuất hiện thi thể mảnh vỡ rơi vào trong hố lớn tần phong xuất ra một viên phổ thông linh ngọc sử dụng linh lực ở bên trong soát soát viết bốn chữ lớn thị huyết ma công phi thường át thú vị đem linh ngọc ném vào trong hầm theo sau vung lên toàn bộ hố t o bị trên trôn nếu như sau này bị người phát hiện có thể hay không gây nên lại một lần gió tanh m ư a máu vậy phải xem người kia tạo hóa đi thôi giết diệp thiên về sau thần phong nhún vai nói với diệp vũ thường ngươi liền như thế đem hắn giết sao diệp vũ thường nhữ m à y h ỏ i bằng không đâu thần phong hỏi ngược lại hắn cảm giác mình đã rất đúng lên diệp thiên quản sát còn còn trôn đi đâu đi tìm mình như vậy người tốt đi đây chính là bọn hắn đại tần hoàng triều từ khi có bạch khởi về sau truyền thừa ưu lương truyền thống nếu như là người khác ai sẽ quản diệp thiên thi thể? Giết liền diệu vũ thường giải thích nói mặc dù đây là một môn ma công nhưng là có thể để cho người ta nhanh chóng trưởng thành là một phương cự phách chỉ cần ngươi tu luyện hắn ngươi tần gia nguy nan tùy thời có thể giải chỉ cần ngươi đem thị huyết ma công luyện chế lại thành toàn bộ thế tục giới không có người sẽ là đối thủ của ngươi coi như sáu đại thánh địa toàn thể xuất động cũng không phải ngươi địch coi như đi đến thiên linh giới như thế thượng giới cũng sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi liền không nớt linh giới đông đảo cao thủ đều muốn đem thị huyết ma công đoạt đến trong tay mình chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm sao diệu vũ thường nhìn xem tần phong nhàn n h ạ t hỏi nàng phi thường tò mò đối phương tại sao có thể chống lại ở thị huyết ma công dụ hoặc mặc dù tần phong ở trước mặt nàng một mực biểu hiện ra phi thường cường đại thiên phú thậm chí đều đã siêu việt chính mình hơn nữa còn tu luyện nhiều loại cường đại công pháp cần phải biết rằng đối phương một mực bị thế nhân gọi bất học vô thuật hoàn khố t ử đệ mà lại cho dù đối phương thiên p h vô song có thể khinh thường cùng cảnh giới tất cả mọi người nhưng cũng không phải ai cũng có thể trải qua được thị huyết ma công có khả năng mang tới dụ h o c húng chi đối phương xuất từ thế tục giới một cái tiểu hoàng hướng thế tử thế nào khả năng chống cự được loại này dụ hoặc tấn phong phủi một chút rượu vũ thường thầm nghĩ trong lòng này nương môn không giống như là người tốt nha cái này tuyệt bức là đang thử t h ă m dò ta những thánh địa này tiên tử cái gì nhìn xem chính phái nhưng là từng cái tâm kế t h â m g chấm dứt đừng nhìn rượu vũ thường không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế cũng không có trải qua cảm tình mặc dù để cho mình dừng lại lắc lư nhưng là nàng đấy lòng vẫn là có mình không thể lay động thị phi xem tấn phong tự nhận là trong khoảng thời gian này một mực tại b u ổ đối phương ngoại trừ về mặt tình cảm đối phương có chút cảm mến với chính mình tại cái khác phương diện căn bản là hiệu quả quá mức bé nhỏ dám theo ta đ ộ n g ý đồ xấu chờ trở, trở về nhìn ta không đánh ngươi cái mông tần phong t h ấ p giọng thì thào nói cái gì diệu vũ thường n h ư mày không có cái gì tần phong lúng túng cười một tiếng nói ra ta quan tâm đồ chơi kia làm gì ở trong mắt người khác có lẽ sẽ cầm thị huyết ma công làm bà bối với ta mà nói căn bản không quan trọng gì tần phong nghiêm sắc mặt nói ra thị huyết ma công rất lợi hại phải không còn không phải bị ta cho c h é m giết hiện tại người ra hỗn ai còn g i ả cứu chém chém giết giết chúng ta ăn não so làm hữu kế ta bình thường chỉ là thích bái quan lão g a lại không nghị canh giữ cửa ngõ lao ra quan công diệ u vũ thường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc một cái tên người ngươi khả năng không biết tần phong tranh thủ thời gian giải thích nói mặc dù diệ u vũ thường không biết quan công là cái gì người nhưng là nghe được tần phong vậy mà như vậy tôn sùng người này vậy khẳng định không phải người bình thường tần phong nghiêm sắc mặt tiếp lấy giải thích nói ngươi cho rằng đại tần còn cần ta trông nom sao kia là cha ta sự tỉnh ta tin tưởng ta cha sẽ cho ta chiến ra một cái quang minh tương lai căn bản không cần thị huyết ma công dạng này ta công tần phong nói để diệ vũ thường cảm thấy rất ngờ vực vội vàng mở miệng nói ngươi nói trở lại đi t h ầ n phong cái gì nói trở lại rồi diệ u vũ thường không phải là hẳn là ngươi cho cha ngươi chiến ra một cái quang minh tương lai sao t h ầ n phong ta không nói trở lại kia là cha ta ta có thể để cho hắn nhàn rỗi vì mình như tử kia không đều là hắn phải làm sao lại nói ta là chỉ cần phát huy ta năng khiếu liền tốt ngươi cái gì năng khiếu diệ u vũ thường ung dung mà hỏi chính là g i ấ u ở sau màn bệnh như nghĩ kế sao ta tiên t ử a xem ra ngươi vẫn là không hiểu do ta t h ầ n phong giả bộ như phi thường bất đắc dĩ lắc đầu nói thế nhân đều biết bản thái tử có thất tuyệt thiên vương tiếng khen ăn uống chơi gái cử, cưới bán p e n bảy đại tuyệt kỹ bản thái tử đương nhiên là muốn đem cái này bảy đại tuyệt kỹ cho phát dương quang đại nhất là tần phong nói nhìn thoáng qua d i ệ u vũ thưởng lẩm bẩm nói ra nhất là từng cái tại tiên tử trên thân tu luyện đến đại thành đó mới là nhân sinh một chuyện may lớn t ầ n phong nói cười cười không đợi d i ệ u vũ thường kịp phản ứng nghiêm sắc mặt nếu như ta thật đối thị huyết ma công động tâm ngươi sau một khắc liền sẽ ra tay với ta đi ngươi ngươi thế nào biết d i ệ u vũ thường bị tần phong nói trắng ra suy nghĩ trong lòng đỏ mặt lên có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương ta thế nào biết thần phong cười hắc hắc nhìn xem rượu vũ thường con mắt nói ra ngươi thế nào nghĩ ta còn có thể không biết sao nói kéo lên một cái rượu vũ thường tay đem đối phương kéo vào trong ngực của mình đi theo ta trở về thần phong cao giọng nói liền muốn mang theo rượu vũ thường trở lại thất sát hoàng triều kinh thành trong khách sạn hào hào trừng phạt đối phương một phen hồi trở về làm cái gì rượu vũ thường nằm trong ngực tần phong rất gấp g á p làm cái gì đương nhiên là đem phía sau của ta thứ ba đại t u y ệ t kỷ ở trên thân thể ngươi thay nhau luyện tập một lần、thần、phong thanh âm có chút lỗ mang nói cưới bán pen rượu thường lẩm nói theo sau hoàng sợ nói ta đã biết ngươi là muốn mang ta đi cưỡi ngựa n g h e hắn lý giải thần phong bắp thịt trên mặt có c u c mấy lần theo sau nói ra cái này nhưng so sánh cưỡi ngựa chơi vui nhiều hơn đây chính là một cái có thể để cho người ta lâm vào vô tận trong vui sướng tổng hợp chơi trò chơi chuyên án vậy thì tốt chúng ta mau trở về đi thôi chương hai trăm ba mươi ba mỹ thuật hòa tâm chương hai trăm ba mươi ba mỹ thuật hòa tâm đã thần phong không có tu luyện thị huyết ma công dự định tu luyện thị huyết ma công diệp thiên cũng bị đối phương dễ đi thị huyết ma công theo diệp thiên chết cũng đã biến mất không thấy gì nữa diệ u vũ thường đáy lòng một khối đá lớn cũng cuối cùng bông xuống nghe được tần phong nói muốn dẫn mình chơi như vậy chơi vui đồ vật t h ư ợ n như thế tục giới thiếu nữ gieo họ một tiếng mang theo tần phong liền muốn bay trở về bọn hắn bọn hắn trước đó chỗ bao xuống cái gian phòng kia khách sạn hai người vừa đi ra đi không bao xa diệ u vũ thường nguyên bản cao hứng trên mặt đột nhiên nữ mày đem tần phong một thanh kéo đến mình phía sau toàn bộ tinh thần để phòng đối với diệ u vũ thường tại sao đột nhiên có thể như vậy tần phong tự nhiên nhất thanh n h ị sở hắn cũng sớm đã cảm ứng được có hai cái cùng diệ vũ thường tương xứng cao thủ c h í như một một trái một phải toàn phải h lực ớ n g vậy ề liền về bọn hắn bên bọn họ hắn này chạy đến đối phương người còn phóng mạnh hung hung, không thể nghi ngờ cho người ta một loại cảm giác, đối phương chính là hướng người đến. thường n chạy chưa khí hết Khi thế thể cho phía hai h là mà、đến. Mà tức sức cảm giác, cảm loại đối đối tới, ra ta một mẽ. Vũ Diệu n người n được hai à phát ra khí thức, vậy mà như thế khẩn、trương. Như tức, trương. ra vậy vậy mà đối phương lúc này đến đây khẳng định chỉ có một mục tiêu đó chính là d i ệ u vũ thường bản nhân đối phương là hướng về phía nàng tới có thể để cho d i ệ u vũ thường coi trọng như vậy vậy cũng chỉ là cùng nàng nổi danh đông phương nhan cùng ngọc con âm không nghĩ tới chúng ta luôn luôn cao lãnh rượu âm tiên tử vậy mà cùng một cái nam nhân tại hẹn h ọ cô nam quá nữ dạo bước ở trong màn đêm thật sự là tốt hợp với tình hình a c h á c không được ta chỉ nghe được vũ thường tỉ tỉ xuất thế t i n tức lại một mực tìm không thấy nơi g ư đây n g ư y i lai、like, chạy đến nơi đây một mình hẹn h ọ tình lang đến rồi đạo thanh â m này mị hoặc bên trong lại dẫn vô hạn xinh đẹp mà lại thanh â m từ chỗ cao rơi xuống lại lộ ra như vậy mở mịt để cho người ta trong lúc nhất thời tìm không ra phát ra đạo thanh â m này người ở đầu cái vị trí đông phương an đã tới liền mời hiện thân đi không cần thiết như thế giấu đầu lộ đôi d i ệ u vũ thường sắc mặt băng lánh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong ánh trắng nói ngay tại thanh âm của nàng vừa dứt h ạ ha ha ha ha một cỗ thanh thúy cười âm vang lên đột nhiên d i ệ u vũ thường hướng trên đỉnh đầu hiện lên một vòng hồng quang một bóng người xuất hiện người này một thân váy đỏ váy bồng bền trước hết n h ấ t ánh vào tần phong tầm mắt chính là kia một đôi d à i nhỏ mà mang theo quang trạch đôi chân dài theo tần phong ánh mắt đi lên tường tận xem xét mà đi nửa người trên của người nọ hiện hiện ra chỉ thấy đối phương eo nhỏ huyện chuyển một nắm liền như là bờ sông đỡ liễu làm cho người ta vô hạn mơ màng lại hướng lên chính là một đôi cao vút trong mây sân、phong. Cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị rất、nên. Nhất là cổ trở xuống trần trùi thịt, ra mạnh loại là vào ngoài phong cực cổ đánh nên. xuống bên tần để ở kia h chủ thà ô n n g tự cảm ó thật chẳng à. Người kia từ phía trên rơi xuống tốc độ thật nhanh nửa người trên tại tần phong trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền lộ ra nàng mặt đối phương mọc ra một chương cùng rượu vũ thường tương xứng mặt đồng dạng đều là tuyệt mỹ vô cùng chỉ là hai người chỉnh thể khí chất khác biệt mà thôi rượu vũ thường là loại kia nhàn nhạt có loại thanh lánh cảm giác mà trước mắt gái này nữ từ áo đỏ mặc dù cũng tuyệt mỹ vô cùng nhưng là trên thân lại có một loại xinh đẹp mị hoặc khí chất hơn nữa đối với phương bại lộ mặc cùng to gan tắc phong càng có thể gây nên các nam nhân mê luyến quả nhiên cái gì đều không thể gạt được vũ thường t ỷ t ỷ lập tức liền bị ngươi tìm được vị trí của ta đâu nữ tử áo đỏ họ nẹn đỏ nẹn nói phong cách của nàng không thể nghi ngờ là hay thay đổi có thể ngự t ỷ gió nhưng la lị âm cũng có thể có được hồ ly tinh phạm nữ tử này chính là thiên ma môn thánh nữ đông phương nhan đông phương nhan mặc dù là tại nói chuyện với rượu vũ thường nhưng là nàng lại không quên thỉnh thoảng cho tần phong ném đi một cái mặt mày chỉ gặp nàng s ó n mắt lưu chuyển trong hai mắt phảng phất có một cái thế giới để cho người ta không tự chủ trầm luân đi vào cẩn thận đây là đối phương ma môn lông mày thuật hoặc tâm d i ệ u vũ thường nhìn thấy đông phương nhan á n h mắt lập tức nhắc nhở lên tần phong u đông phương nhan thanh âm kéo đặc biệt d à i theo sau nói ra vũ thường tỉ tỉ ngươi thế nào như vậy giữ gìn tiểu tình làng của ngươi a ngươi có phải hay không có chút không tự tin a sợ mình nhỏ tình làng bị ta đ o ạ t đi đông phương nhan mở ra mình đôi chân d à i lắc lắc thân hình như thủy sạc tại tần phong trước mặt không ngừng dãy ruộng hắn không nghĩ tới mình lông mày thuật đã tại một người phàm phu tục từ trước mặt mất hiệu lực vậy khẳng định là một bên diệp vũ thường phá hủy mình lông mày thuật nếu không mình hò tâm cho tới nay chưa hề thất thủ qua chỉ cần là nam nhân liền không có người không đối mình lên tả tâm nghĩ nhất là tại mình cố ý phóng đại đối phương dục vọng tình huống d ư ớ i đông phương nhan tại tần phong trước mặt không ngừng dãy ruộng mình luyện chuyển d á người n g đồng thời lông mày thuật hoặc tâm lần nữa mở ra trong đôi mắt toát ra h à o quang hầu phấn hỏng phản phất tại nói với t ầ n phong mau nhìn à chân này bao dài cái này eo nhiều mảnh cái này n g ự c bao lớn cái này câu bao sâu đã vừa rồi mình lông mày thuật không thành công liền thế mở ra đến lớn nhất cho dù là có rượu vũ thường trợ giúp đối phương hóa giải mình lông mày thuật nàng cũng không tin đối phương một kẻ phạm nhân mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì tu vi cho n có t ể làm ở mình ở h cố ý dụ c căn có chính căn cũng có Nhưng là đồng phương nhan nhưng lại không biết, Diệu vũ thường căn bản là không có trợ giúp tần phong hóa giúp là lại là lông nàng Mà là chính nàng biết, giải mại trợ thuật. rượu thuật vũ nói phong mại đối tới hiệu lực.、Cho、dù đông phương nhan xuất từ thiên ma môn hãn lông mày thuật hoặc tâm c à n g là đến từ thượng cổ bí điện lại có phi thường cường đại mị hoặc chi lực một khi chúng chiêu liền sẽ bị đối cho k h ô n g chế trở thành có thể nhận đối phương thúc đẩy nô lệ muốn tránh thoát đều không tránh thoát nhưng là nàng lông mày thuật cùng tần phong thánh tâm quyết bên trong thiên cung huyễn ảnh căn bản không có cách nào so đồng phương nhan lông mày thuật chỉ là một loại mị hoặc trí lực tại chúng chiêu người trong lòng trung hạ một viên ân ký làm cho đối phương từ đây sau này ngoan ngoãn nghe chính tử nhưng là tần phong thiên cung huyễn ảnh thì lại khác hắn một ý niệm liền có thể ở trong tim người ta huyễn hóa ra một cái giả lập tiên cảnh thế giới thế giới này tựa như ảo ngộng lại tràn đầy vô hạn chân thực để cho người ta không phân rõ thật giả đem người giam ở trong đó đồng thời thiên cung huyễn ảnh lại có thể trình hợp người h u y tưởng cũng tăng thêm thăng hoa để lâm vào trong đó người không ngừng mình sáng tạo ra một thế giới hư ả o đông làm cho đối phương nhan ngươi không cần giả bộ như n thế lỗ mãng ngươi cái gì tính cách ta còn có thể không biết diệu vũ thường nhìn thấy đối phương lông mày thuật không thành công lại còn không có chút nào thu liễm liên hư lạnh một tiếng nàng biết đông phương nhan như thế làm chính là vì đem tần phong cho mỹ họ ở từ đó để cho mình khó coi chương hai trăm ba mươi bốn ta thích tao chương hai trăm ba mươi bốn ta thích tao bất quá nàng biết lấy tần phong thực lực căn bản liền sẽ không bên trong đối phương loại này mỹ thuật đối với rượu vũ thường c h ắ c cứ đông phương nhan cũng không có để ở trong lòng mà là thân hình loại lên vòng qua rượu vũ thường đi vào tần phong bên người công tử ngươi là ưa thích ta đây vẫn là thích lánh băng băng rượu vũ thường đâu đông phương nhan có chút không tin tả mình mỹ thuật đều đã sử dụng đến cực hạ vì sao còn không thể có hiệu lực cũng không lo được rượu vũ thường ngay tại mỗi bên đi thẳng tới tần phong trước mặt để ra nghi vấn làm nàng đi vào tần phong trước người tần phong chỉ cảm thấy đối phương mang đến cho mình không có gì sánh kịp đánh vào thị giác cảm giác nhìn không được nhàn nhạt nói ra tốt t a o a người m u ố n chết một câu nói của hắn đem đông phương n h a n khí giận sôi lên nàng lúc này sớm đã không còn trước đó nũng nịu bộ dáng trên mặt lạnh lẽo một bàn tay liền hướng về tần phong vỗ tới đông phương n h a n ngươi dám d i ệ u vũ thường nổi giận gầm lên một tiếng đồng dạng một t r ư ờ n g vỗ ra ngoài muốn ngăn lại đối phương hướng về tần phong công kích qua một trường mà liền tại lúc này một tiếng phật hiệu vang lên nam vô á di đà phật ngọc quan âm chân đạp đài sen lan g không xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người ngọc quan âm ngươi không phải là luôn luôn thanh tâm quả dục đông phương nhan liếc qua ngọc quan âm hỏi vì sao cũng xuất thế đến đây tham gia náo nhiệt đồng thời d i ệ u vũ thường cũng l ặ n g lặng nhìn đứng lơ lửng trên không ngọc quan âm ba người mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng là đối lẫn nhau ở giữa lại hiểu rõ vô cùng lấy đúng tính tình dù cho năm năm qua không có đột phá đến vấn đạo cảnh cũng sẽ không xuất thế đi vào đời này tục giới bên trong dù sao đối phương xuất từ vạn p h t tông luôn luôn thanh tâm quả dục coi như đông phương nhan cùng diệm vũ thường hai người ở thế tục giới náo ra vô biên mưa gió c ũ ngọc sẽ không không phương một viên Phật、Tâm. Nhất là Đông Phương Nhan, vậy mà không nghĩ Đông động viên n giao đối một Tâm. mà tới vậy là quan âm sẽ ra tay thay t ầ nhìn p o nào n ngăn lại một kích. Ta cùng hai vị chính là bạn bần trốn vạn Tông không Ngọc Quan n g lại là lại hai hai một Âm Ta xuất thế, thế Phật kích. cũ, h ra vị vị đều đã đâu. sẽ ở xem trên thân hai người dâng lên nhàn nhạt phật quang cả người như là một tôn chân chính bù t á t xuất thế di thế mà độc lập để cho người ta không dám nhìn thẳng đáng tiếc đối mọi người ở đây không có nổi chút tác dụng nào hai người các ngươi xuất thế không phải là vì tìm kiếm riêng phần mình đột phá vấn đạo cảnh cơ duyên sao ngọc quan âm nhìn thẳng hai người nói ta cơ duyên cũng tại đời này tục giới bên trong đã ba năm này ba người chúng ta đều không có đột phá đạo vấn đạo cảnh sao không đông ta xuống nhóm ở giữa thành kiến trợ giúp lẫn nhau đâu ngọc quan tâm nói đài sen phía trên tản mát ra nhàn nhạt hình quang chậm rãi rơi trên mặt đất phía trên đài sen phía trên quang mang loại lên biến mất không thấy gì nữa mà đối phương một đôi thanh l i ê n chân ngọc cứ như vậy l ặ n g lặng đứng trên mặt đất phía trên cả người cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau nhìn không ra bất kỳ không hài hòa cảm giác đối phương mặc dù là tại cùng đồng phương nhan còn có rượu vũ thường đang nói chuyện nhưng là con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một bên tân phong nguyên bản trong nội tâm nàng liền có một loại cảm giác mình đột phá v ấ n đạo cảnh cơ duyên tại d i ệ u vũ thường trên thân nhưng khi thấy được nàng một bên tần phong thời điểm trong lòng kia cô rung động lại bình tĩnh lại nghĩ đến có thể t r ợ mình đột phá v ấ n đạo cảnh đồ vật xem ra chính là đứng tại đông phương nhan cùng d i ệ u vũ thường cách đó không xa tần phong chỉ là nàng hiện tại đến sớm một bước tần phong còn không có cơ hội úp s ắ p d i ệ u vũ thường trên thân mà thôi ừ cho dù không có trợ giúp của các người ta y nguyên có thể đột phá đến v ấ n đạo cảnh d i ệ u Vũ thường hư lạnh một tiếng kéo tần phong một cái tay liền muốn rời đi nơi lây đối với n g ọ quan âm ánh mắt nàng tự nhiên đã sớm thấy được mà một bên đông phương nhàn cũng đang có ý đồ với tần phong vì không được hai người lần nữa dây dưa diệu vũ thường chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói t ô i thiểu có thể cầu một cái thanh tịnh mà lại tần phong còn nói muốn dẫn mình đi thể hội nàng bảy đại trong tuyệt kỹ sau ba cái thực sự để nàng có chút hiếu kỳ cùng chờ mong mà mình đột phá đến vấn đạo cảnh cơ duyên liền trên người tần phong cùng đối phương trước yêu nhau thể nghiệm trong nhân thế chân ái lấy trước lên lại buông xuống mới có thể chân chính cảm lộ ra thái thượng v o n g tình chân chính hàm nghĩa làm được chân chính vòng tình tuyệt yêu đột phá đến vấn đạo cảnh tự nhiên dễ như chở bàn tay chờ một chút đông phương nhan cùng ngọc quan â m nhìn thấy diệ u vũ thường muốn lôi kéo tần phong đi đồng thời lên tiếng ngăn cản đối phương diệ u vũ thường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mắt lạnh nhìn hai người không biết nhiều mặt vì sao muốn ngăn lại chính mình tiểu t ử này đã dám mắng bản thánh nữ hiện tại còn muốn đi căn bản không có khả năng đông phương nhan hung tận nhìn thoáng qua tần phong mặc dù nàng biểu hiện vô cùng hung ác nhưng là theo tần phong lại mị hoặc m ư ờ i phần đông phương nhan trước đó đối tần phong sử dụng lông mày thuật cũng chỉ là nghĩ ác tâm một phen diệ vũ thường hắn đôi cái này mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tu vi người căn bản là t r ứ n mắt mặc dù diệu vũ thường một mực tại giữ gìn đối phương đã mình lông mày thật u không có, có hiệu lực nàng cũng không định lại cùng đối phương chơi tiếp tục nhưng khi nàng nhìn thấy ngọc quan âm cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thời điểm nàng trong nháy mắt cảm giác được người này không đơn giản chí ít đối với diệu vũ thường cùng ngọc quan âm tới nói không đơn giản người này khẳng định có hai người có thể đột phá đến vấn đạo cảnh thời cơ vậy mình thì càng không thể thả đối phương rời đi vạn nhất đối phương giúp mình hai cái đối thủ cạnh tranh đột phá đến vấn đạo cảnh vậy mình chẳng phải là muốn lạc hậu với người húng chi mình từ nhỏ đến lớn đều ở khen ngợi bên trong có người nói mình dung nhan tuyệt thế đông ư ờ i nói mình câu hồn câu và phương nhan nói g n à liên tục đối tần phong ném đi mấy cái mặt mày đồng thời trên bờ vai áo đỏ trượt xuống lộ ra bả vai cùng chỗ ngực trắng bóng một mạng lớn đồng thời một đầu ránh sâu hoám giống như một đường hẻm núi hướng về chỗ sâu lan tràn mà đi đem tần phong con mắt đều cho nhìn thẳng đông phương n h an người tại hai chúng ta trước mặt cũng không cần giả bộ như một bộ phong trần nữ t ử bộ ráng đi d i ệ u vũ thường hư lạnh một tiếng không nghĩ tới luôn luôn cao l ã n h người đã sẽ còn sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn d i ệ u vũ thường q u á t lớn một tiếng đồng thời nhìn về phía tần phong dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhất định phải cẩn thận đông phương nhan đối phương như thế làm kỳ thật chỉ là nàng ngụy trang đối phương là thiên ma môn thành nữ đông phương nhan sách vở đến diện mạo chính là một bộ hết tâm n i ệ giết người cùng vô hình tản nhận hung ác rượu thường như thế làm cũng là hy vọng tần phong không muốn mắc lửa không sao cả tần phong vung tay lên đánh gây rượu vũ thường đồng thời cho đối phương ném một cái để hắn buông xuống ánh mắt vừa x à i bước ra đến đông phương nhan trước mặt nhàn nhạt nói ra bản công tử chính là t h í c h tao tần phong nói không tự chủ dùng tay hướng về đông phương nhan hai tòa đứng ngạo nễ núi tuyết đưa tới mà đông phương nhan thì là xào rượu tránh khỏi được vừa rồi ám hiệu của mình là làm không công rượu vũ thường thấy cảnh này trong lòng có chút ngũ vị tạp trần nam vô a di đà phật ngọc quan âm lần nữa nói một tiếng vật hiệu thí chủ trên đầu chữ sắc có cây đao cũng không thể bị chỉ là một bộ túi da cho mê hoặc ngọc quan âm nhìn nói với tần phong thí chủ Cùng Bần Ni đi tần h ô i b Ni i cần trợ g ú phong của ngươi. n ư n g ta thích t a t ầ p h o n nhìn thoáng qua đồng dạng đánh mình c h ủ ý ngọc quan â m nói chương hai trăm ba mươi lăm bản công tử mang các ngươi đi, đi chơi chơi vui ngọc quan â m mới vừa đến đến đều không ngừng nhìn mình chằm chằm hắn đã sớm chú ý tới tần phong phi thường nghĩ hoặc đối phương tại sao muốn như thế nhìn xem chính mình theo lý thuyết mình dạng này nổi tiếng bên ngoài hoàn khố t ử đ ệ là phật môn đám người chán ghét nhất húng chi đối phương vẫn là một giới nữ ư u vẫn là bồ tát một mạch càng chán ghét mình dạng này đồ háo sắc mới đúng đối phương một mực nhìn mình chằm chằm trên người mình khẳng định có đối cần có chỉ là không biết đối phương nghĩ trên người mình thu hoạch được cái gì c h ỗ t ố t cũng không thể làm ì n h cái này một bộ thân s á t tối tha a thần phong luôn cảm thấy rất không có khả năng mà hắn sở dĩ từ d i ệ u vũ thường phía sau đứng ra trực diện đông phương an chỉ là nghĩ kéo đối phương xuống nước giúp mình d i ệ t thất s á t lâu thứ ba phân bộ dù sao cũng không thể mọi chuyện đều để mình cùng d i ệ u vũ thường động thủ đi mặc dù đối phương đã lên mình thuyền hải tặc không lại ra tay trợ giút mình tiêu diệt hết t ấ t sắc lâu thứ ba phân bộ nhưng là mình để ý a luôn mình tự mình ra tay kia không mệt mọi sao lấy tần phong tính cách hoàn toàn là vô lợi không dậy sớm hình đ ư ờ n g đi vào thất s á t lâu phạm vi thế lực về sau hắn đã trước sau tiêu diệt thứ nhất phân bộ cùng phần thứ hai bộ ra tay đã đủ nhiều húng chi hiện tại mình thân có như vậy tốt tài nguyên nếu như không cần nói chẳng phải là liền lãng phí một cách vô ích đây chính là d i ệ u âm tông thánh nữ cùng t i ê n ma môn thánh nữ hiện tại lại thêm vạn phật tông bồ tắt một mạch thánh nữ ngọc con âm mình đây là tập hợp đủ thế tục giới tam đại siêu cấp thiên tiêu đơn giản chính là một chương v ư ơ n nổ nếu như mình có thể đem đối phương lắc lửa bội mình cùng đi diện thất sắt lâu thứ ba phân bộ sau đó lại trực đạo thất sắt chẳng phải là sẽ khiến lớn vô cùng manh động nếu như bị người ta biết mình mang theo thế tục giới ba đại thánh địa t h á n h nữ đi diệt thất sắc lâu cũng sẽ cho mình lão cha cùng đại tần hoàng triều tụ thế tối thiểu để thế tục các thế lực lớn coi là hắn đã tạm thời đem ba đại thánh địa trói đến đại tần chiến xa bên trên chỉ cần đại tần cùng một chỗ thế đem không thể đ ị ợ h nổi cho dù là hạo thiên tông dạng này thánh địa lại nghĩ đối phó đại tần cũng cần chú ý cẩn thận t ầ n phong hiện tại làm mỗi một bước đều là đang vì hắn cha tần vũ dương bố cục mặc dù người ở bên ngoài xem ra người này là một cái bất học vô thuật hoàn khố tử lệ nhưng là ai cũng nghĩ không ra tần phong mới thật sự là sau màn thao túng bản cờ người mà tùy tục giới hết thể mọi người đều sẽ thành con cờ của hắn mặc cho hắn bài bố tần phong một câu hắn thích tao đem ngọc quan âm cho cả sẽ không biến sắc trầm ngâm một tiếng bần nhi chính là người xuất r a không hiểu được tao là v ậ t gì nếu như thí chủ theo ta đi bần nhi đem vô cùng cảm kích bản công tử đúng không tao không có hứng thú tần phong h á miệng hồi đáp ngọc quan âm ngươi sẽ không cũng động p h à m tâm đi thế nào lấy còn muốn cùng bản thánh nữ cấm người đông phương nhan nhìn thoáng qua ngọc quan âm nói đồng thời thân thể có chút hướng phía tần phong niên một chút cả ngươi lộ vẻ mị thái mười phần c đông ư i loại ta một đoạt câu hồn phương tại đ ố an tần công h tử là người của ta ta khuyên ngươi thu hồi mình những cái kia tiểu tâm tư diệu vũ thường đồng dạng bộ mặt tức giận quát lớn nếu như ngươi dám có ý đồ với tần công tử bị trách ta cùng ngươi thế bất lưỡng lợi nhìn thấy diệu vũ thường nổi giận đồng thời nàng cùng ngọc quan â m đều đem tần phong nhìn cùng bảo bối đồng dạng đông phương nhan tự nhiên đối chọi gay gắt một bước không lùi ta nhìn đối phương lớn lên đẹp trai muốn theo nàng chơi đùa không được sao coi như ta động hắn các ngươi lại có thể bắt ta ra sao thần công tử như vậy thích ta chúng ta chơi đùa không tốt sao đông phương nhan lần nữa cho tần phong đầu một cái mặt mày lập tức mặt như hoa đảo khói sóng lưu truyền đương nhiên có thể phương đông thánh nữ nhân vật như vậy muốn chơi bạn công tử đương nhiên phục hồi tần phong nhìn đối ứng một chút nói ra đông phương tiên tử làm người xem xét chính là phần eo nhẫn nhịn một bộ bài ai mu tần công tử ngươi cùng ta bổ tắc một mạch hữu duyên còn xin ngươi đi với ta một chuyến ngọc quan âm nhìn thấy tần phong không cùng mình muốn đi ý tứ lần nữa mở miệng nói nếu như công tử chịu hỗ trợ vần ni vô cùng tàn kích nếu như công tử sau này hữu dụng đến ta vạn phật tông cùng bồ tát một mạch có thể mở miệng thật mẹ nhà hắn thần theo ta bồ tát một mạch hữu duyên một câu nói của nàng trong n g á y mắt để tần phong nhớ tới kiếp trước một bản trong tiểu thuyết tây phương giáo người kia thường thường nói một câu nói phàm là đối phương chỉ cần như thế nói chuyện người kia liền sẽ đổ tám đời huyết môi bị h ố cái gì đều không thừa hắn liền kỳ quái đối phương tại sao sẽ một mực để cho mình cùng với nàng đi cùng với nàng về vạn phật tông làm hòa thượng a đó là không có khả năng tần phong nhìn thoáng qua phong hoa tuyệt đại ngọc quan âm lần nữa nói ra bản công tử vẫn là thích tao ngọc quan âm tần thí chủ ngươi nhìn bẩn n h i trên người có loại khí chất này sao tần h phong bản công tử thích tao ngọc quan âm tần h công tử, ngươi cùng có ngươi duyên Thần tử, ta thật A. là phong b ả nói công thích Ngọc Quan Thần Phong n tử tao. Âm. để luôn luôn bình thản như nước đọc kỹ phật pháp ngọc quan âm đều có chút nổi giận nàng liên không rõ cái này tao đến cùng là cái gì đồ chơi vậy mà để một cái nam nhân như thế si mê coi như mình b ạ n phật tông thiếu đối phương một cái nhân tình đối phương cũng không nguyện ý hai người các ngươi vẫn là trơn tru đi thôi đông phương nhan thấy cảnh này khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tần công tử đã là người của ta nói kéo tần phong muốn đi mục đích của mình đã đạt đến chỉ cần đem đối phương đưa đến một cái góc tối không người giết chết là được rồi mình cũng tốt đi tìm đột phá đến vấn đạo cảnh thời cơ động tác của nàng lập tức để rượu vũ thường gấp lập tức liền muốn ra tay mà tần phong thì là cho nàng ném một cái yên tâm ánh mắt tại đông phương nhan sắp bắt lấy mình thời điểm thân thể bất động g i ấ u vết từ nay về sau rút lui rút lui làm cho đối phương v a hụt đông phương nhan nghi hoặc không hiểu nhìn đối phương nói công tử không phải là thích tao sao vì sao không theo ta đi tần phong mỉm cười phương đông thánh nữ tao còn chưa đủ t r i ệ đề ta tạm thời còn không muốn đi cái này chỉ sợ không phải do ngươi đem đối với hắn đông phương nhan một trận chắn nạn lập tức liền muốn đối tần phong động thủ ngươi dám diệ u vũ thường cùng ngọc quan âm đồng thời quát lớn một tiếng diệ u vũ thường từng thanh từng thanh tần phong kéo đến mình phía sau mà ngọc quan âm thì là một cái lắc mình đi vào diệ u vũ thường trước người hai người đồng thời ngăn tại nàng trước người liền muốn đối đông phương nhan động thủ đừng đừng đừng t ầ n phong lập tức ngăn trở sắp động thủ hai người đã các ngươi ba cái đều muốn đạt được bản công tử mà bản công tử còn có tâm nguyện chưa hết không bằng bản công tử mang các ngươi đi chơi đệm chơi vui các ngươi rồi quyết định bản công tử thuộc về như thế nào tần phong nói để ba người đồng thời s ư n sở chương 236. t ậ p hợp đủ ba đại thánh nữ chương 236, t ậ p hợp đủ ba đại thánh nữ ba người cảm giác có chút không hiểu thấu đều đến lúc này còn muốn lấy chơi không thể không nói tần phong là thật tâm lớn cũng chỉ có diệ u vũ thường rất nhanh phản ứng lại nàng cảm giác tần phong lại tại ấp ủ cái gì âm mưu muốn kéo ngọc quan âm cùng đông phương nhan hai người xuống nước đã dạng này diệ u vũ thường đương nhiên sẽ không điều kiện phối hợp đối phương lẳng lặng đứng ở nơi đó lấy tần phong như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ ta nhìn nguyên là muốn chạy trốn thoát ra bản thánh nữ lòng bàn tay đi đông phương nhan tức giận nhìn thoáng qua t ầ n phong ngươi vừa t r e o chọc qua bản thánh nữ lúc này còn muốn đem bản thánh nữ cho bắt cóc ra sao giáp tâm lại nói ai sẽ theo lấy ngươi đi đông phương nhan không thể nghi ngờ vô cùng tin tưởng đối phương chỉ là một người bình thường ngoại trừ diệu vũ thường đem đối phương nhìn cùng bảo bối đồng dạng một mực cùng đối phương mắt đi mày lại nàng cùng ngọc quan âm cũng sẽ không cùng đối phương đi ngọc quan âm đã ngươi ta đều muốn đem tần công tử mang đi không bằng hai người chúng ta liên thủ đánh trước bại diệu vũ thưởng rồi quyết định tần công tử thuộc về như thế nào đông p ư ơ n g nhan lúc này đã không có lúc trước vẻ quyến rũ hoàn toàn liền cùng một cái ngự tỷ trên người có một c h ỗ cao lanh đang nhìn tần phong thời điểm phản phất liền phải đem đối phương cho chém thành hai khúc để nàng cùng ngọc quan âm một người một n ử a ta lựa chọn cùng tần công tử đi ngọc quan âm cười cười cũng không có đáp ứng đối phương mà là đứng tại tần phong trước mặt cùng d i ợ u vũ thường cùng một chỗ bảo hộ lấy hắn không cho đông phương nhan có cơ hội để lợi dụng được cái gì đông phương nhan cảm thấy rất ngờ vực tại vạn phật tông là tu hành tại đời này tục giới cũng là tu hành ngọc quan âm chắp tay trước ngực nói ra đã bần mi đã xuất thế còn không bằng để tần công tử mang theo ta thể nghiệm một chút không giống thế giới đối với tần công tử nói tới việc hay vấn nghi cũng cảm thấy hứng thú vô cùng tần h phong vừa nghe đến đối phương lập tức cao hứng không thôi kế hoạch của mình đã sơ bộ thành công nhưng là lại có một loại dự cảm không tốt đối phương đây là muốn ăn c h ắ c mình hắn không sợ người khác đối với mình n h ư đồ làm loạn nhưng lại sợ hãi như thế một cái nũng nịu đại mỹ nhân một mực đi theo mình lại không nói ra mục đích của mình liên thế rất khó đề phòng nếu như thình lình cho mình đến một chút sẽ để cho mình rất chống đỡ này n ư ơ n g môn sẽ không muốn để cho ta quy y đi tần h phong âm thầm suy nghĩ nếu quả thật vào phật môn cả ngày đối mặt một đống hoạt ư ợ n g ngay cả một cái ni cô cũng khó gặp được nước dùng quả nước hắn nhưng chịu không được hắn nhưng là biết phật môn công pháp bá đạo vô cùng có thể để cho người ta cưỡng ép qi so tẩy não còn hiệu quả nhanh chóng coi như ngọc quan âm giống như như thiên tiên mình cũng không thể chạy nàng mà từ bỏ phim chính rừng rậm không phải là đang lúc tần phong suy tư sau này hẳn là thế nào phản phất ngọc quan âm thời điểm diệ u vũ thường lại lên tiếng đã tần công tử muốn dẫn ta đi gặp biết một chút tuyệt vời này thế giới vậy ta đương nhiên sẽ cùng theo đi dù sao tần công tử là ta đạo lữ tần công tử đi cái nào ta tự nhiên muốn đi na nàng đây không thể nghi ngờ là tại tuyên thệ mình chủ quyền đồng dạng còn muốn trợ giúp tần phong đem đông phương nhăn cũng dụ dỗ đi mình cùng ngọc quan âm đều lựa chọn đi theo thần phòng cùng mình hai người nổi danh đông phương nhan không có đạo lý không đi theo mặc dù đây là một cái bất nhập lưu dương y ê u nhưng đông phương nhan cũng không thể không mắc lựa các ngươi đông phương nhan một chỉ diệu vũ thường cùng ngọc quan âm hai người mang trên mặt không hiểu rất nhanh níu chặt lông mày dán ra đã tấn công từ mời vậy ta cũng muốn đi nhìn xem đến cùng cái gì đổ vật như vậy chơi vui quả nhiên đông phương nhan biết rõ đây là một cái hố vẫn là không chút do dự nhảy xuống rất rõ ràng diệu vũ thường cùng ngọc quan âm đều muốn mượn tần phong cái này võ đạo tủi mục đột phá đến vấn đạo cảnh nàng hai người đột phá cơ duyên đã tìm tới mà mình đột phá đến vấn đạo cảnh cơ duyên còn không có đầu mối vậy mình còn không bằng nhìn chằm chằm vào hai người dù cho không gặp được cơ duyên của mình còn có thể từ đó cho đối phương làm làm phá hư đông phương nhan minh bạch coi bọn nàng thiên phú thiên phú càng cao thì càng khó đột phá nàng không thể giống để diệp vũ t h ư ờ n g cùng ngọc quan â m dẫn trước mình một bước nếu như hai người đột phá mình không có đột phá trước đó ba đại thánh địa lập thành giao đấu tự nhiên là không có mình cái gì chuyện thiên ma môn cũng tự nhiên bị đào thải đây là nàng không thể dễ dàng tha thứ còn có tần phong một kẻ phạm nhân lượng hắn cũng không dám ở trước mặt mình dở trò gian c tấn h phong lắc đầu liên tục nói thầm một tiếng ma nữ quá mẹ hắn câu hồn vẫn không có đi ra rượu vũ thường cùng ngọc quan ấm phía sau đối đông phương nhan nói ra đã phương đông thánh nữ cũng chuẩn bị đi theo bạn công tử đi vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi tần phong nói dẫn đầu hướng về thất sát hoàng triều kinh thành đi đến diệu vũ thường cùng ngọc quan â m không tiếp tục nói cái gì quay người đuổi theo đông phương nhan nhìn thấy ba người bóng lương rời đi thư thư l ệ n h một tiếng d ậ m chân cũng lựa chọn đi theo nhìn các ngươi có thể đuồng địch ra cái gì hoa văn lúc này đông phương nhan lộ ra tiểu nữ nhi thần thái càng lộ ra mị lực vô song nếu như bị tần phong thấy cảnh này nhất định sẽ nói một câu thật sự là hơn một cái biến mà mệt nhọc tiểu yêu tinh đáng tiếc một màn này không có bị hắn nhìn thấy tần phong lựa chọn tiếp tục đi vào thất s á t hoàng triều trong kinh thành chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sau đó tại lên đường đi thất s á t lâu thứ ba phân bộ còn có một điểm hắn muốn nhìn một chút thất s á t lâu người của tổng bộ vẫn sẽ hay không lại không biết chết sống còn tới giết chính mình bên cạnh mình vừa v ẫ n có ba đại thánh địa thánh nữ tại không dùng t h ị phí có thể làm cho các nàng giết nhiều một điểm là một điểm đáng tiếc tần phong vẫn là đánh giá cao thất s á t lâu người mình nên ngang tại thất s á t lâu trong phạm vi thế lực loạn đi dạo đối phương vậy mà không tiếp tục đến giết chính mình con để hắn thật ngoài ý liệu bất quá từ thiên cơ các cho mình chuyển đến tình báo đến xem thất sát lâu tông chủ từng hạ lệnh để thất sát lâu người trước không cần quản tần phong dù sao bên cạnh hắn có rượu âm tông rượu âm tiên tử tại nếu như không sử dụng vấn đạo cảnh sát thủ rất khó giết chết đối phương thất sát lâu hiện tại hàng đầu nhiệm vụ liền phải đem diện bọn hắn phần thứ hai bộ đế thích thiên tìm tới hơn nữa còn muốn tìm ra la vong sát thủ ẩn nấp tung tích ở trong mắt thất sát lâu tần phong cũng chỉ là một cái không có mảy may tu v i phế vật có rượu vũ thường ở bên cạnh hắn người khác sẽ còn xem trọng hắn một chút chờ rượu vũ thường không có ở đây hắn ngay cả cái phế vật cũng công bằng căn bản không quan trọng gì chờ bọn hắn đem đế thích thiên tìm cho ra. lại xử lý tần phong càng dễ như t r ở bàn tay tại đối phương xem ra tần phong cùng đế thích thiên trình độ trọng yếu căn bản là không cách nào so đối phương thế nhưng là diện bọn hắn phần thứ hai bộ nếu như không nhanh chóng tìm ra bọn hắn thất sát lâu còn như thế nào tại đời này tục giới đặt chân mặt đều bị đánh đều nhanh không có cách nào m u ố n xem ra giả bộ như không có bất kỳ cái gì tu vi vẫn là có chỗ tốt phàm là xảy ra chút sự tình người ta liền mặc kệ chính mình tần phong âm thầm cảm t h á n một tiếng khoe miệng không tự chủ lộ ra vẻ mịt cười tìm đế thích thiên tìm đi thôi có thể tìm tới coi như t á thua chương hai trăm ba mươi bảy người trẻ tuổi không nên quá khí、thịnh. chương hai trăm ba mươi bảy người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh ba vị mỹ nhân đi bản công tử mang các ngươi đi ngủ đi khi đi tới mình bao xuống khách sạn trước cửa tần phong khép lại mình q u ả xếp cao g i ọ n g nói cái gì đông phương nhan cùng d i ệ u vũ thường ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn chỉ có ngọc quan âm thần sắc bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ cái gì gần sóng nhìn thoáng qua tần phong nói đi thôi đông phương nhan cùng d i ệ u vũ thường phản ứng hắn đã dự đoán nhưng là làm n à n g không nghĩ tới chính là ngọc quan âm phản ứng chẳng lẽ đối phương không biết mình ý tứ trong lời nói tu phật tu s o ạ đi vẫn là quan âm nương, nương thông k h á i tần phong tán thưởng một tiếng không hổ là người xuất r a lòng dạ rộng lớn đi thôi ba người chúng ta lớn đừng cùng ngủ hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một phen ngày mai tốt đi đường tấn phong hoàn toàn không có để ý đông phương nhan cùng rượu vũ thường trên mặt biểu lộ dẫn đầu hướng về trong khách sạn đi đến đông phương nhan nhìn thoáng qua ngọc quan Âm n ó i ngươi thật là một cái bồ t ắ t sống cái này đều có thể giải người khác chỗ khó nàng nói để ngọc quan Âm một mặt mơ hồ lập tức có chút không nghĩ ra không phải liền là đi ngủ sao ta khi còn bé cũng một mực là cùng sư tỷ cùng các sư mội cùng nhau a cùng các ngươi có cái gì khác biệt sao ngọc quan đ ô nhìn thấy đông phương nhan đã bước đầu tiên bước vào trong khách sạn quay đầu nhìn t h o á n g qua d i ệ u vũ thường d i ệ u vũ thường mặc dù những thời giờ này đi theo tần phong kinh lịch không ít sự t ì n h cũng không ít bị đối phương động thủ động c ư ớ c nàng ở phương diện này cũng mạnh hơn ngọc quan âm không có bao nhiêu chỉ có thể lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ cùng đi theo tiến trong khách sạn mặc dù đông phương nhàn đã đáp ứng sẽ cùng theo tần phong nhưng d i ệ u vũ thường không dám hứa chắc đối phương sẽ không hướng tần phong ra tay dù sao đối phương là thiên ma môn t h á n h nữ hoàn toàn một bộ ma đạo diễn xuất vì tần phong an nguy nàng nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm đối phương ngay tại diệp vũ thường vừa đi vào trong khách sạn lúc liền nghe đến đông phương nhàn thanh âm tần phong ta cho ngươi biết mặc dù bản thánh nữ quyết định muốn đi theo nhưng cũng là xem ở rượu vũ thường cùng ngọc quan âm trên mặt m ũ i ngươi sau này đang cùng bản thánh nữ lúc nói chuyện tốt nhất cho ta cẩn thận một chút nếu như còn dám không che lệnh miệng cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi đông phương nhan mắt lạnh nhìn tần phong bộ mặt tức giận nói lúc này đã không phải là nàng tại sử dụng mỹ thuật mê hoặc tần phong thời điểm hoàn toàn triển lộ thiên ma môn thánh nữ bá đạo mặc dù mặc nóng này phi thường hấp dẫn con mắt người khác nhưng cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích càng không phải là tần phong cái này không có chút nào tu vi người có thể chiếm hắn tiện nghi đối với lựa giận của nàng tần phong căn bản là không có để ở trong lòng diệu vũ thường cùng ngọc quan â m ngay tại một bên lượng đối phương cũng không dám tùy tiện đối với mình độc thủ coi như hai người không có ở cái này lại như thế nào mình muốn chiến thắng đối phương dễ như chở bàn tay đã đông phương nhan như là đã lên mình thuyền hải tặc cũng đừng nghĩ tùy tiện số dưới mình đây vẫn chỉ là chiếm chiếm miệng tiện nghi còn chưa lên tay đâu cái này không chịu nổi kia chỗ nào đi đối phương thật muốn dám cùng hắn độc thủ tần phong sẽ để cho đông phương nhan biết cái gì là tàn nhẫn không muốn cùng một chỗ ngủ liền không cùng lúc ngủ sao kia tất cả mọi người không có ngủ đi cắt ngủ ca ca tần phong mở ra hai tay n ú m bay liền không còn để ý đông phương n h an chuẩn bị trở về gian phòng của mình trong lòng suy nghĩ ban đêm muốn hay không vụng trộm tiến vào rượu vũ thường gian phòng dù sao hai người đem nên làm không nên làm đều làm mà lại hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều còn kém một bước mình ban đêm mở một chút tán mặt rượu vũ thường hẳn là sẽ không để ý đi nghĩ đến đây tần phong trong lòng liền đáp ý họ tần ngươi tự nhiên dám không nhìn bạn thành nữ đông phương nhan sắc mặt lạnh lẽo liền muốn ra tay với tần phong làm nàng nhìn thấy rượu vũ thường cùng ngọc quan âm hai người cấp tốc đi đến liền bỏ đi ý nghĩ này nếu như chính mình tự tiện ra tay với tần phong hai người kia nhất định sẽ ngăn cản còn không bằng tiết kiệm cái này khí lực chỉ là nàng có chút tức không nhịn nổi đối phương một kẻ phàm nhân vậy mà liên tiếp khiêu khích mình còn chiếm tiện nghi của mình từ nhỏ đến lớn nàng thời điểm nào nhận qua cái này khí người trẻ tuổi không nên q u á khí thịnh tần phong đứng tại lầu hai thang lầu bên cạnh nhìn thoáng qua đông phương nhan nói ra thế giới như thế đa kiểu ngươi lại táo bạo như vậy không được không được lại nói mời ngươi ngủ chung cũng là vì ngươi tốt ta nhưng không có muốn chiếm tiện nghi của người tâm tư tấn phong nói xong quay người đi trở về đến gian phòng của mình chỉ còn lại tam nữ tại lầu một xa vào đến lộn xộn bên trong tấn phong lời nói này tại diệu vũ thường cùng ngọc quan tâm xem ra còn tốt các nàng không hiểu trong những lời này huyền diệu nhưng là đồng phương nhan lại khác biệt mặc dù nàng cũng không trải qua nhân sự nhưng lại đối nữ việc có như vậy kiến thức nửa lời tại tế phẩm về sau cũng cảm giác ra tần phong vừa rồi những lời kia lại là tại nhục nhã chính mình trên mặt giận dữ thả người vọt lên liền muốn đi vào lầu hai nàng hiện tại thật sự là không chịu nổi nhất định phải giết đối phương sau đó mau chóng rời đi nơi này nhưng là tại nàng vừa nhún người nhảy lên thời điểm đột nhiên cảm giác được hai con chân c h ầ m xuống từ giữa không trung rơi xuống n g u y ê n lai d i ệ u vũ thường cùng ngọc quan â m sợ nàng gây bất lợi cho tần phong đã sớm lưu ý lấy đông phương nhan nhất cử nhất động tại nàng thả người vọt lên một n á y mắt một cái lắc mình đi vào nàng phía dưới một người níu lại một chân đem nàng cho lôi xuống xen vào việc của người khác bị hai người lôi xuống đông phương nhan một trận c h ắ n nản huy trưởng liền hướng về hai người đánh qua diệu vũ thường cùng ngọc quan â m cũng không quen lấy nàng trên người một người dâng lên nhàn nhạt phật quang trang nghiêm túc mục trên người một người dâng lên nhàn nhạt thanh lãnh chi khí giống như tiên nữ lâm trần hai người đồng thời hướng về đông phương nhan đánh qua ba người tu vi vốn đến ngay tại sàn sàn với nhau đông phương nhan một đối hai tự nhiên không phải là đối phương hai người đối thủ ba người mặc dù chỉ là sử dụng đơn giản chiêu thức phi thường ăn ý không có sử dụng tự thân tu vi bằng không cái này khách sạn liền bị các nàng ba cái phá hủy tam đại mỹ nhân tuyệt thế chiêu chiêu h u n g hiểm nhưng lại như là khiêu vũ đồng dạng để cho người ta cảnh đẹp ý vui để trở lại gian phòng của mình tần phong lần nữa đi vào lầu hai đầu bậc thang quan sát một trận về sau phát hiện đông phương nhan dần dần rơi vào hạ phong liền buồn bực ngán ngẩm trở về đi ngủ ngừng tần công tử mệt mỏi không nên q u ấ y g i à y tần công tử nghỉ ngơi ngọc quan âm nhìn thấy tần phong ngáp một cái trở về trực tiếp dừng tay cũng lên tiếng ngăn lại vẫn như cũ có chút khâm phục đông phương nhan mà lại hai người vì phòng n g a đông phương nhan ban đêm gây bất lợi cho tần phong cứ như vậy nhìn chòng chọc vào đông phương nhan không cho đối phương rời đi mà trải qua sự tình vừa rồi tần phong cũng không thể tại nửa đêm thời điểm tiến vào rượu vũ thường gian phòng bên trong chỉ có thể không cam lòng thiết đi một đêm cứ như vậy tại tần phong tiếng lẩm bẩm bên trong cùng tam nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ trung bình tĩnh vượt qua a trước kia tần phong thoải mái âm thanh lưng m ỏ i từ lâu hai chậm rãi đi xuống đừng làm trừng mắt đi thôi xuất phát liền không quan tâm ba người, người dẫn đầu đi ra khách sạn chương hai trăm ba mươi tám sống tốt toàn bằng lao thiên gia thưởng cơm ăn chương hai trăm ba mươi tám sống tốt toàn bằng lao thiên gia thưởng cơm ăn đông phương n h an rượu vũ thưởng ngọc quan â m ba người nhìn thấy tần phong đi ra khách sạn cuối cùng kết thúc một đêm đối mặt cũng đi theo ra ngoài ba người đêm qua ở phía dưới mắt lớn chừng mắt nhỏ dòng dã nhìn nhau một buổi tối tần phong cũng không thể không cảm thán nữ nhân thật là một cái thần kỳ giống loài so sánh lên thật đến thật đúng là đáng sợ bất quá những n à y với hắn mà nói đã không trọng yếu dù sao bên cạnh hắn mang theo tam đại tuyệt thế mỹ nữ hơn nữa còn đều là ba đại thánh địa thành nữ ba người này đã sớm nổi tiếng bên ngoài đi tại trên đường cái đưa tới không ít người gáy mắt càng bị không ít nam nhân không ngừng hâm mộ người này thật là lớn p h v c khí như thế trầm ngư lạc nhạn hoa nhường nguyện thẹn mỹ nhân có thể có được một coi như tổ tiên đốt đi cao hương đối phương còn tập hợp đủ ba tên thật sự là hưởng hết tể nhân c h i phúc thật là chúng ta chi mẫu mực đây cũng không phải là ta thế tục giới bình thường nữ tử mỗi một vị đều là thánh địa thánh nữ c h ắ c không được cái này tần phong ngay cả hạo thiên tông tương lai thánh nữ cũng dám đừng nguyên lai người ta sớm đã có tốt hơn một lần vẫn là ba cái khác biệt t i ể u dáng khác biệt phong cách một lần liền cho tề thự tiểu tử này một giới võ đạo tủi mục có tài đức gì đâu không ít người liên tiếp thờ g i i các ngươi nói cái gì đâu những người này âu nôn huế nữ lập tức để tính khí nóng nảy đồng phương nhan chịu không được nàng liền như là một cái bị chọc tức nhỏ gà mái tiện tay một trưởng hướng về đường đi cái khác một người đánh tới người kia thế nào khả năng chịu nổi thiên ma môn thánh nữ một trưởng bị một trưởng đánh bay đi qua đổ vào cách đó không xa không nút đ í c hiển h nhiên đã bị đánh chết làm sao đông phương nhan là thiên ma môn thánh nữ tu vi càng là đã đạt đến thần tàng cảnh đ ỉ n h phong bên đường giết một người tự nhiên không người nào dám gây sự với nàng chỉ là bị nàng như thế nháo trọ hai bên đường phố lập tức yên tĩnh trở lại Trước t đó hai ả o luận các nàng những người các i k càng chán là trên d n hôi lạnh. bên ị bị b hù hai chân run dậy. Còn tốt đông phương nhàn chỉ không thủ hiệu những thở hơi. Hai ra tay sau, kia người tiếp người dài Còn cũng tục tức run đông xuất dấu dậy. dậy dỗ tốt một một để lập là về đường phố lần nữa náo nhiệt tấn phong lúc trước liền đã trở thành toàn bộ thất sát hoàng triều danh nhân hai bên đường phố người đại bộ phận đều gặp hắn có chút người hiểu chuyện không ngừng cho hắn chào hỏi thần công tử tốt thần công tử có phúc lớn mời công tử thời điểm nào có thể cùng uống một chén lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút kinh nghiệm thần công tử thật là ký như vậy đối với những người này trêu chọc hoặc là ánh mắt hâm mộ tần phong không có chút nào ra đỡ trong tay cầm có xếp hai tay ôm quyền bầm nói mọi người k h á c h khí đều là bởi vì lao thiên gia thưởng cơm ăn sống tốt một câu nói của hắn lập tức liền đốt lên đông phương nhan thùng thuốc nổ đang muốn một trường đánh phía hắn sau tâm thời điểm bị rượu vũ thưởng cùng ngọc quan âm một thanh cho kéo lại khi đông phương nhan trước ngực một đôi núi non núi non trùng điệp không ngừng trên giới phập phồng đối với đông p ư ơ n g nhan nhất cử nhất động tần phong tự nhiên nhất thanh n h ị sở mà hắn nhưng lại không có quản đối phương tại xuyên qua người đến người đi đường cái về sau mua được một chiếc xe ngựa cầm trong tay roi ngựa ném cho đông phương n h an làm cho đối phương lại là một trận chắn nạn kém chút không có dưới cơn nóng giận liền muốn b a y mất nhưng khi nàng nghĩ đến d i ệ u vũ thường cùng ngọc quan âm còn tại đối phương bên người lợi cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống đành phải ngoan ngoan nhấc lên xe ngựa theo sau d i ệ u vũ thường cùng ngọc quan âm một trái một phải cùng tần phong cùng một chỗ tiến vào trong xe ngựa để thấy cảnh này người lần nữa không ngừng hâm mộ tiểu t ử này đời t r ư ớ c là làm cái gì thiên đại hào sự sao thiên ma môn thánh nữ lái xe rượu âm tông thánh nữ cùng vạn phật tông bồ tắc một mạch thánh nữ làm bạn đối phương đến cùng có cái gì bị lực chẳng lẽ sống tốt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? không ít nam nhân ngựa mặt lên trời thất dài thở dài trời xanh bất công giá đúng lúc này đông phương nhan hét lớn một tiếng trong tay r o i ngựa một roi quất vào mông ngựa cỗ bên trên xe ngựa hướng về kinh thành bên ngoài hành xử mà đi cuối cùng thanh â m của mọi người biến mất ở bên thai để đông phương nhan tâm tình tốt không ít tại làm cho đối phương tư thế xe ngựa thời điểm tần phong liền đã từng nói với đông phương nhan địa phương muốn đi chính là thất sát hoàng triều cách đó không xa một cái hoàng triều cái này hoàng triều cũng là tại thất sát lâu thực lực phạm vi bên trong mặc dù mặc kệ là diện tích hay là thực lực cung thất sát hoàng triều không thể so sánh nổi cái này hoàng triều chính là lớn thuận hoàng triều mặc dù lớn thuận hoàng triều mặt giấy thực lực không phải là rất cao đối với thất sát hoàng triều tới nói càng là không có ý nghĩa thất sát hoàng triều muốn diệt đi đối phương chỉ là cần phái ra một c h i đại quân liền có thể tiến quân thần tốc nhất từ diệt đi đối phương nhưng là lớn thuận hoàng triều đã lập quốc trăm n g à n năm cùng thất sát hoàng triều ở giữa một mực là bình an vô sự cái này khiến xung quanh không ít cường đại hoàng triều đều có chút nghi hoặc nhưng là bọn hắn cũng không có can đảm này đến hỏi thất sát hoàng triều bây giờ thất sát hoàng triều tất cả hoàng tộc thành viên cùng hạch tâm thành viên toàn bộ bị tản sát không những này hoàng triều lại càng không có cơ hội hỏi mà tần phong biết thất sát lâu thứ ba phân bộ cũng chính là cuối cùng nhất một chỗ phân bộ ngay tại lớn thuận hoàng t r i ề u bên trong một chỗ phi thường hiểm yếu trong hạc gốc nơi đ â y hẻm núi gọi là lăng phong hạp bởi vì tại lăng phong núi ở giữa mà gọi tên lăng phong núi dốc đứng vô cùng bị một phân thành hai liền như là hai thanh sắc bén t r ù i thủ vì vậy mà gọi tên thần phong lần này cần đi mục đích chính là nơi này hắn nghĩ thừa dịp thế lực khắp nơi đều tại s ứ c đầu mẹ chán bên trong lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn mau chóng tiêu diệt hết toàn bộ thất sát lâu mặc dù từ thiên linh giới đi vào thế tục giới những người kia lúc này đang bận tìm diệt p h i ê n hay là ép hỏi thiên diễn tông người để bọn hắn giao ra thị huyết ma công nhưng là t ầ n phong từ thiên cơ các đạt được tin tức đến xem những người này sở di đi vào thế tục giới khả năng cùng bọn hắn tần gia có quan hệ hoặc là nói chính là tìm đến mình tần gia phiến p h ứ c chỉ là bọn hắn bây giờ bị thị huyết ma công không thể chậm trễ tạm thời không có để ý tần gia nhưng khi đối phương một mực tìm không thấy thị huyết ma công đem trời diễn tông diệt về sau vẫn là sẽ rơi qua đầu thương đến nhằm vào bọn họ tần gia cho nên tần phong hiện tại cần phải làm là giải quyết dứt khoát trước diện thất sắt lâu lại đem thất s á t lâu chỗ thống ngự phía dưới tất cả hoàng triều cho chiếm lĩnh lại thừa cơ xuất binh đem trời diễn tông quản lý phía dưới hoàng triều tiêu diệt đến lúc đó cha mình tạ trợ nhiều như thế hoàng đạo khí vận trí lực đối phó lên những này từ thiên linh giới tới những người này tự nhiên không đáng kể đồng phương nhan phảng phất là đang hờn rỗi giống như roi trong tay không ngừng q u ấ t lên mông ngựa cho dù con ngựa này là tần phong dùng nhiều tiền mua một thất tốt nhất bà mã b ợ mờ b ợ cũng không có trải qua được đông phương nhan như thế g ú p pháp một roi một roi không ngừng quật hạ đem toàn bộ mông ngựa đều cho rút ra chóc thịt mối ngựa mang theo xe ngựa một khắc không ngừng chạy về phía trước. phản p h ấ t bị sợ hãi nếu như là người bình thường tại điều khiển xe ngựa căn bản là khống chế không nổi đã sớm không biết chạy đến đâu đi hoặc là đã sớm lật xe may mắn đông phương nhăn là một cái tuyệt đối cao thủ chẳng những để xe ngựa chạy thật nhanh còn một mực dựa theo tần phong chế định lộ tuyến đi tới cuối cùng xe ngựa chạy hơn trăm dặm về sau cuối cùng đi ra thất sát hoàng triều kinh thành phạm vi đang đi ra kinh thành phạm vi một k h ắ c này tần phong trong đầu vang lên một tiếng đinh thanh âm chương hai trăm ba mươi chín treo máy ban thưởng tới sổ thu hoạch lớn chương hai trăm ba mươi chín treo máy ban thưởng tới sổ thu hoạch lớn đinh chúc mừng túc chủ tại thất sát hoàng triều kinh thành treo máy ba mươi ngày thời gian trôi qua thật nhanh n a thần phong nhàn nhạt nghỉ nó nói bất chi bất giác hắn đã tại thất sát hoàng triều treo máy dòng g ã một tháng đinh kiểm tra đến túc chủ đã đi ra thất sát hoàng triều kinh thành phạm vi thế lực hệ thống đã tự động đình chỉ t r e o máy ban thường ngay tại kế toán t mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi đinh kiểm tra đến túc chủ là tại thất sát hoàng triều lần thứ nhất t r e o máy ban thưởng túc chủ bạch kim rút thưởng một lần lần thứ nhất cho máy còn treo như vậy thời gian dài liền ban thưởng bạch kim rút thưởng một lần thần phong đầy trong đầu nghi vấn đinh chúc mừng túc chủ lần đầu treo máy ba mươi ngày khen thưởng thêm túc chủ bạch kim cấp rút thưởng hai lần treo máy điểm ba mươi vạn kiểm tra đến túc chủ tại thất sát hoàng triều trong kinh thành treo máy ba mươi ngày hiện tại kết toán ban thưởng ban thưởng túc chủ bạch kim rút thưởng một lần treo máy điểm một trăm vạn ban thưởng binh đoàn bách chiến xuyên giáp binh m ộ ư ơ i vạn quân đoàn toàn thể thẻ thăng cấp một trường đế binh đại la kiếm thai thần cấp kiếm pháp trạm thiên bản kiếm thuật tất cả ban thưởng đã cấp cho hoàn tất mời túc chủ đi hệ thống không gian bị tự hành kiểm tra và nhận mạnh nhất treo máy hệ thống căn cứ tận tụy vì ngại phục vụ tôn trị phát hiện bách chiến xuyên giáp binh cũng không có linh quân đại tướng. căn cứ quân không thể một ngày không tướng nguyên tắc ngoài định mức đưa túc chủ một lần rút thưởng cơ hội lần này rút thưởng chỉ có thể rút ra có thể lánh binh đánh trận đại tướng xin hỏi túc chủ phải trang lựa chọn rút thưởng rút thưởng đinh rút thưởng hoàn tất chúc mừng túc chủ rút đến vũ thành hầu vương tiễn vương tiễn chiến quốc tứ đại tên tướng trí nhất riêng có đế sư danh sưng thu vi tiêu giao cảnh đ ì n h phong bình định sáu nước nam trinh bách việt một t a y thành lập bách chiến xuyên giáp binh bách chiến xuyên giáp binh công vô bất khắc chiến vô bất thắng từ trong thực chiến đi ra tinh nhuệ bộ đội từng đi theo vương tiễn diệt sở nhất chiến thành danh mà lại cùng bách chiến xuyên giáp binh vô cùng phù hợp mặc dù tu vi của hắn có chút thấp chỉ có tiêu giao cảnh định phong nhưng là ngươi một cái mang binh đánh giặc tướng quân có cái này tu vi cũng đầy đủ dù sao có phù hợp hắn quân đoàn b á c h khởi vừa bị mình rút đến thời điểm cũng mới niết bản cảnh đ ỉ n h phong vẫn là mình sau đó sử dụng tập thể thẻ thăng cấp thăng cấp đến tiêu dao cảnh định phong đối phương xuất lĩnh mười vạn bách chiến xuyên g i á p binh ở thế tục giới đủ để xông pha nghĩ đến đây tần phong liền đặc biệt h ư n phấn ý thức chìm vào hệ thống không gian bên trong mười vạn bách chiến xuyên g i á p binh tại hệ thống trong không gian là lấy một cái thẻ phương thức cất giữ trong một cái năn g chứa bên trong mà hắn tại rút đến vương tiễn về sau tấm thẻ bên trong hiện ra vương tiễn bộ dáng chỉ cần chờ mình tìm thời gian đem bọn hắn từ tấm thẻ bên trong phóng xuất lên tốt theo sau tần phong nhìn thoáng qua cái kia quân đoàn tập thể thẻ thăng cấp giới thiệu quân đoàn tập thể thẻ thăng cấp một khi sử dụng có thể làm mình danh hạ trong quân đoàn binh lính tập thể tăng lên tới nét bàn cảnh bản thẻ chỉ có thể sử dụng một lần đinh kiểm tra phát hiện túc chủ danh nghĩa hiện tại có hai đại quân đoàn phân biệt là hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh xin hỏi túc chủ phải chăng vì hai đại quân đoàn sử dụng tập thể thẻ thăng cấp sử dụng thần phong ở trong lòng họ h é t nói có thể thăng cấp làm cái gì không sử dụng hoàng kim hỏa kỵ bởi vì tập thể thăng cấp qua một lần mười vạn người toàn bộ đều là tiền thiên cảnh bình phong bách chiến xuyên giáp binh cũng chỉ có võ đạo cựu phẩm cảnh giới nhưng là có cái này quân đoàn tập thể thẻ thăng cấp liền không đồng dạng có thể để bọn hắn tập thể tấn thăng đến niết bàn cảnh m ư ờ i v ạ niết bàn nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính ý vị này cái gì ý vị này tại toàn bộ thế tục giới đều có thể đi ngang ai muốn không phục liền gì hay một cái niết bàn cảnh tại v ấ n đạo cảnh cao thủ trước mặt là rát r ư ỡ i m ư ờ i v ạ niết bàn cảnh n ạ i vẫn đạo cảnh cao thủ khắp nơi v ấ n đạo cảnh cao thủ trước mặt kia v ấ n đạo cảnh cao thủ chính là rát r ư ỡ i cái này quân đoàn tập thể thẻ thăng cấp đã là có thể sử dụng treo bức hình dung chỉ có thể dùng một câu hình dung đó chính là vô địch theo tần phong một câu sử dụng ở xa vạn dặm xa hoàng kim h ỏ a kỵ binh trên thân dâng lên một cỗ kim quan g chiếu sáng toàn bộ thương k h u n g nguyên bản bọn hắn đang cùng đại phụng hoàng triều người tại giao chiến đem bọn hắn quân đội giết không t r ư ờ mảnh giáp đang lúc đối phương muốn tập kết mấy trăm vạn đại quân ngăn lại mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh công kích thời điểm trên người đối phương dâng lên trói mắt kim quan g một cỗ khí thế khổng lồ phóng lên tận trời kim quan g chiếu sáng toàn bộ thương cung không r i ê n hoàng kim hòa kỵ binh bản thân nhảy lên từ tiên thiên đỉnh phong tấn thăng đến nhất bàn cảnh thực lực dưới người bọ chiến mã gào thép một tiếng, dưới thân những n à y chiến mã trong nháy mắt có bay lượn năng lực càng đại đại hơn để cao hoàng kim h ỏ a kỵ binh chiến lược ả n binh. h kỵ đại phụng hoàng triều mang binh đại tướng thấy cảnh này lúc nói chuyện đều đầu lưỡi đều đang đánh kết căn bản là nói không lưu loát để để chúng ta tướng sĩ toàn bộ rút về đến đại phụng hoàng triều đại tướng quân đối với mình bên người đưa tin binh hạ lệnh nói cho đối phương biết chúng ta đầu hàng bên cạnh hắn những cái kia phó quan nghe sắc mặt đại biến đại tướng quân tuyệt đối không thể đầu hàng a mấy vị phó quan trực tiếp quỳ xuống một mặt bi phân nói ra chúng ta một khi đầu hàng toàn bộ đại phụng hoàng t r i ề u đem rơi vào đến đại tần tặc tử trong tay vì ta đại phụng hoàng triều cùng ước vạn vạn lê dân mách tính chúng ta coi như chiến đến cuối cùng nhất một binh một tốt cũng không thể đầu hàng a chiến tên tướng quân kia thản n h i ê nói n đ ố i chiến từ chiến ta chiến mẹ ngươi chiến đại phụng hoàng triều đại tướng quân mắng to một tiếng kia là mười vạn niết bàn cảnh kỵ binh ai có thể chiến qua ngươi đi hỏi một chút hạo thiên tông những cái kia vấn đạo cảnh có dám hay không đánh cược nói có thể chiến qua mười vạn niết bàn cảnh kỵ binh Đây đều là treo bức, c h ú n g ta b i n h l í n h đều là n g ư ờ i b ì ngày h h t ư ờ n căn bản cũng không có khả năng bản、so、không sánh. Người để phổ thông khả phổ h so để o treo treo đánh vẫn vạn người nghĩ? chết, cho mình thủ hạ h Biết bức, bức, các còn là làm mười sao rõ để u n ngụ xuẩn. Những này h chịu chết, đệ đi đây là phó quan bị đại tướng liên thanh quát lớn trên người chiến ý lập tức g i ậ p tắt từng cái trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g nghĩ kỹ lại toàn thân trên dưới đều lạnh siêu siêu vậy chúng ta vẫn là đầu hàng đi những người này cũng là rõ ràng nghĩ rõ ràng về sau lập tức liền lựa chọn đầu hàng mông điểm thủ hạ hoàng kim hỏa kỵ binh vừa tấn thăng hoàn tất vốn còn muốn thử một chút uy lực của bọn hắn đâu không nghĩ tới đối phương liền đầu hàng để mông điểm có chút không vui tâm trung khí vẫn không thôi tức giận bất bình đem đối phương mấy trăm vạn hàng quân cho tiếp thu theo đại tần diện tích càng lúc càng lớn hiện tại cũng không cần đem những cái kia hàng quân trôn cùng lắm thì đưa đến địa phương khác đảo quáng đi cũng không tệ lắm mông điểm xuất lĩnh mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh tập thể tấn thăng đến nghết bản cảnh vẫn là chỉ là tiếp theo thần phong cách bọn họ xa xôi không có trực quan cảm thụ nhưng là tại hắn hệ thống không gian bên trong mười vạn bách chiến xuyên giáp binh tập thể tấn thăng để hắn càng có thể trực quan cảm nhận được chương hai trăm bốn mươi đại la kiếm thai chương hai trăm bốn mươi đại la kiếm chỉ gặp hệ thống không gian bên trong tấm thẻ kia t à n mát ra thông thiên qua n mang vô tận khí tức kéo lên mà lên kia mười vạn bách chiến xuyên giáp binh bị huyền hóa thành một cái thẻ bị chứa đựng tại hệ thống trong không gian nếu như không phải là bị hệ thống không gian che phủ lên cường đại như thế khí tức sớm đã bị rượu vũ thường bọn người phát hiện hơn nữa còn sẽ dẫn tới vô số người dù sao mười vạn người tập thể tấn thăng đến miết bàn cảnh là thế gian một lấy làm kỳ nghe đừng nói là tại đời này tục giới liền xem như tại thiên linh giới cũng hiếm thấy trên đời coi như sống vài vạn năm lao yêu quáy cũng không nhất định có thể gặp qua vô tận khí thế mênh mông không ngừng tại hệ thống trong không gian một chương nho nhỏ tấm thẻ phía trên kéo lên phảng phất muốn xông ra thương cung mười vạn nghiết bàn cảnh bách chiến xuyên giáp binh khí tức dung hợp lại cùng nhau để tận mắt chứng kiến đây hết thể tần phong trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người dòng d ã qua nửa canh giờ cỗ này buộc phát ra khí tức mới bình ổn lại mà tần phong trên mặt không tự chủ n ở một nụ cười để ngồi ở bên cạnh hắn rượu vũ thường cùng ngọc quan âm phi thường kỳ quái vì sao hôm nay tần phong khỏe miệng không tự chủ liền sẽ lộ ra mỉm cười đây là trong lòng nghĩ đến cái gì chuyện tốt đâu cũng hay là chúng ta đang l chỉ gặp tần phong hé miệng cởi mở nợ nụ cười lần này liền ngay cả còn tại cưới ngựa xe đông phương nhan cũng là s ứ n g sở thế nào đây là bị kinh phong phạt vào trong lòng ba người đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu không phải là tần phong muốn cười thật sự là có chút nhịn không được mặc dù vừa rồi hệ thống ban thưởng đều đã kết toán cho hắn nhưng là lần nữa nhìn xem những phần thưởng này vẫn là để hắn có chút không nhịn được hưng phấn không nói cái khác lần này tại thất sát hoàng triều trong kinh thành liên tục treo máy một tháng tính cả lần đầu treo máy ban thưởng một lần bạch kim cấp g ú t thưởng lần đầu treo máy ba mươi ngày thành tự thưởng ban thưởng hai lần bạch kim cấp g ú t thưởng lại thêm treo máy ba mươi ngày ban thưởng kết toán lần này ánh sáng bạch kim cấp rút thưởng liền thu được bốn lần vậy mình lần này thật đúng là chép lên bốn lần bạch kim cấp rút thưởng nếu như mình không muốn để lại lấy có thể lập tức sử dụng nếu như mình muốn giữ lại thu thập đủ mười lần bạch kim cấp rút thưởng còn có thể dung hợp thành một lần kim cương cấp rút thưởng lần này liền giải quyết mình nội tình không đủ quất cảnh mặc dù mình có hai đại quân đoàn cùng thiên cơ các la vong còn có ảnh mật vệ nhưng là quân đoàn chỉ thích hợp chinh chiến thiên cơ các là hệ thống tình báo tu vi của bọn hắn đã có chút thấp mà theo mặt của mình đúng địch nhân tu vi càng ngày càng cao la vong còn tốt một điểm ảnh mật vệ tu vi cũng thời gian dần trôi qua có chút theo không kịp cái này bốn lần bạch kim cấp rút thưởng vừa vặn có thể giúp mình rút đến một chút thực lực cường đại giúp đỡ hoặc là giúp mình thăng cấp một chút trước đó rút đến nhân vật dù sao theo hắn bố cục cha mình nhất thống thế tục giới cũng chỉ là vấn đề thời gian lấy cha của hắn cá tính sau này nhất định sẽ đi thiên linh giới mình cũng cần đi cùng dù sao mình nữ đế lao bà cùng thương lao sư đều tại thiên linh giới mình làm nàng nam nhân nhìn thấy thượng quan huyện nhi thời điểm cũng không thể quá keo kiệt không phải là chỉ ít cho nàng chống đỡ chống đỡ mặt mũi người khác xem thường mình có thể mình có thể âm chết những người kia hắn cũng không thể để cho người ta xem thường lao bà của mình cho nên tần phong tạm thời không có lập tức sử dụng cái này bốn lần bạch kim rút thưởng cơ hội hắn chuẩn bị chờ một chút nếu như có thể tập hợp đủ m ộ ư ơ i lần bạch kim cấp rút thưởng không giữ quy tắc thành một lần kim cương cấp nếu như không thể chờ mình cần thời điểm tái sử dụng lần này để hắn mừng như đ i ê n không chỉ là cái này bốn lần bạch kim cấp rút thưởng còn có kia một trăm ba mươi vạn treo máy điểm có cái này một trăm ba mươi vạn treo máy điểm để tần phong trong nháy mắt cảm giác mình giàu có trước đó hắn thiếu nhất chính là treo máy điểm dù sao hắn còn có một chương thẻ nhân vật một mực không có sử dụng qua đây chương này pháp hải đại uy thiên long bản thẻ nhân vật thế nhưng là một chương nuốt vàng thú cũng không đủ treo máy điểm là không phát huy ra đầy đủ uy lực có cái này một trăm ba mươi vạn treo máy điểm vừa v ặ n giải hắn khẩn cấp tấn phong nhìn một chút nhân vật của mình bảng trước đó mình chỉ còn lại có m ộ ư ơ i vạn treo điểm tăng thêm vừa ban thưởng n h ữ này g n mình liền có được một trăm bốn mươi vạn treo máy điểm hóa thân thành vấn đạo cảnh pháp hải duy nhất một lần cần hai mươi vạn treo máy điểm mặc dù hóa thân nhân vật chỉ có lâm đạo cảnh nhưng là mình chỉ cần muốn tăng lên hóa thân nhân vật thực lực tại vấn đạo cảnh bên trong mỗi lớp m ư ơ i cái cảnh giới chỉ cần nhiều hơn m ư ơ i vạn treo máy điểm là được rồi nói cách khác chỉ cần mình nghĩ liền có thể một nháy mắt đem mình hóa thân nhân vật thực lực tăng lên tới chân vương cảnh ngược lượn thế tục giới vô địch thủ coi như mình chỉ hóa thân thành lâm đạo cảnh pháp hải c h ọ n vẹn có thể sử dụng bảy lần coi như mình chỉ muốn tốt hai mươi vạn hóa thân thành lâm đạo cảnh pháp hải cũng đủ để cảng cái một lượng cấp chiến đấu đại uy thiên long bản pháp hải cũng không là bình thường nhân vật chiến lược thông thiên tại nhất định tình huống dưới đầy đủ hắn sử dụng có đầy đủ treo máy điểm về sau tần phong tiếp lấy kiểm tra lên bày ra tại hệ thống trong không gian đại la kiếm thai tới thứ này đoán chừng cũng chỉ hắn tự mình biết đây là cái gì ở kiếp trước thời điểm cái đồ chơi này như bước vô、cùng. ai đến đều không tốt làm liền phải giết hắn đừng nhìn chỉ là kiếm thay nhưng lại là đại đế đ ế kiếm hơn nữa còn không là bình thường đại đế đó là chân chính vô thượng cự đầu tiên đế bội kiếm ở kiếp trước thời điểm hắn từng nghe nói có người sử dụng đại la kiếm thay chế tạo đ ế kiếm đã từng một kiếm từng đứt đoạn v à n cổ là thật n g ư bức vô cùng mặc dù lúc này đại la kiếm thay chỉ là có đại đế cấp còn không có tấn thăng đến tiên đế cấp nhưng là cũng đầy đủ n g ư bức vừa vặn có thể đem mình những n à y thần cấp kiếm pháp phát huy ra uy lực lớn nhất đại la kiếm thay đã từng là giữa thiên địa vị thứ nhất tiên đế chế tạo binh khí do ngoài ý muốn c n không a i tử t đã từng chế tạo lần n sai không sai tần phong nhìn xem hệ thống đối với đại la kiếm thai giới thiệu nhìn không được xoa xoa đôi bàn tay cả người nhìn xem vô cùng hẹn mọn do、so、thị huyết ma công đưa tới manh động còn mưa lớn bạn này chạm thiên bản kiếm thuật coi như tại thiên linh giới xuất hiện cũng sẽ làm cho cả thiên linh giới lại đoạn coi như những cái tia cổ lao đạo thống hoàng triều cùng cấm địa còn có đại đế hậu nhân thậm chí là đại đế bản thân đều rất có thể ra tay cướp đoạt Dù đây là ông phải ai đều thể t nguyễn n pháp đối ớ hoàng triều mạnh nhất kiếm thuật đem thực lực bản thân hóa thành mạnh nhất một kiếm có thể phát ra uy lực cùng người sử dụng thực lực bản thân có quan hệ trạm thiên bản kiếm thuật cuối cùng hình thái nhưng một kiếm trạm thiên cũng có thể một kiếm diệt điện cũng có thể một kiếm thương sinh diệt một kiếm bạn g i ớ i vong cũng không tệ lắm ta liền thích đơn giản như vậy thô bạo kiếm chiêu thần phong thản n h i ê nói n cái này nhưng so sánh những cái kêu hoa bên trong sức tưởng tượng kiếm p h á p mạnh hơn nhiều mặc kệ gặp được cái gì dạng đ ị c h nhân chỉ cần một kiếm là đủ chẳng những bá đạo hơn nữa còn xuất khí đơn giản chính là trang bức thần khí đinh xin hỏi túc chủ phải trăng lập tức tu tập trạm thiên bản kiếm thuật ngay tại t ầ n phong vừa kiểm tra xong trạm thiên bản kiếm thuật giới thiệu nội dung mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Học tập. theo tần phong ra lệnh một tiếng trạm thiên b ạ t kiếm thuật áo nghĩa xuất hiện ở trong óc của hắn chỉ gặp một thanh kiếm đang không ngừng xúc tích lực lượng theo sau tản mát ra vạn đạo con mang trường kiếm ra khỏi vỏ theo sau chém ra ngoài một đường mang theo lăng lệ kiếm khí kiếm mang hướng về nơi xa bay đi một tòa đại sơn bị một kiếm từ giữa đó bổ ra hầm v a n g ngã xuống đất đinh chúc mừng t ú c chủ học xong thần cấp kiếm pháp trạm thiên b ạ t kiếm thuật theo hệ thống thanh â m biến mất tần phong đối với trạm thiên bản kiếm thuật đã nắm giữ chỉ là vừa mới học được vừa mới nhập môn mà thôi cũng không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng cường đại đinh kiểm tra đến túc chủ chỉ là sơ bộ nắm giữ trạm thiên bạc kiếm thuật xin hỏi túc chủ có nguyện ý hay không tiêu hao mười vạn treo máy điểm đem trạm thiên bạc kiếm thuật thăng cấp đến cảnh giới đại viên mãn thật là một cái hấp huyết quỷ thần phong trong lòng thầm mắng một tiếng từ hắn vừa rồi tại trong đầu của mình nhìn thấy trạm thiên trạm thiên bạc kiếm thuật loại kia năm mao tiền đặc hiệu thời điểm liền cảm giác hệ thống sẽ cho mình tới này một tay tại giới thiệu bên trong đem trạm thiên bạc kiếm thuật giới thiệu như vậy ngưu bức ầm ầm vừa đến tuyết thời điểm liền bổ ra một n g n núi cái này sao có thể làm cho mình cảm nộ ra chân chính trạm thiên b xem ra hệ thống vẫn là để mắt tới mình vừa lấy được những này treo máy điểm may mắn lần này cần không nhiều chỉ cần mười vạn treo máy điểm là được rồi nếu như lại nhiều hắn thật đúng là lựa chọn không đem trạm thiên b ạ t kiếm thuật tấn thăng đến đại viên mãn dù sao mình hiện tại sẽ kiếm thuật thật sự là nhiều lắm tạm thời cũng không thiếu cùng đem trạm thiên b ạ t kiếm thuật tấn thăng đến đại viên mãn t ớ i nói treo máy điểm hiện tại đối với hắn vẫn tương đối trọng yếu không có cách khổ bức thời gian nhất định phải chụp lấy qua mình tân tân khổ, khổ mới thu hoạch được một trăm bốn mươi vạn treo máy điểm cũng không thể bị hệ thống cho bóc lột xong nguyện ý cuối cùng nhất tần phong suy tư liên tục vẫn là quyết định tiêu hao mười vạn treo máy điểm lần này không tiêu hao nói không chừng lần sau đối phương muốn bóc lột mình nhiều ít đâu chỉ bất quá tại hắn nói nguyện ý thời điểm có vẻ hơi hữu khí vô lực đinh mười vạn treo máy điểm đã khấu trừ hệ thống hiệu suất làm việc chính là nhanh tại hắn vừa lựa chọn nguyện ý biến mất tắt máy điểm lập tức liền cho hắn c h ụ ngay cả để hắn đổi ý cơ hội đều không có chúc mừng túc chủ tiêu hao mười vạn treo máy điểm đem trạm thiên bản kiếm thuật tu luyện to lớn cảnh giới viên mãn đại viên mãn trạm thiên bản kiếm thuật đã cấp cho mời túc chủ tự hành ki theo một ạ nam tử trẻ tuổi đứng tại đại địa bên trên vô tận đầy sao xuất hiện ở trong trời đêm nam tử này phi thường trẻ tuổi dáng người thắng tóc mang trên mặt một cô anh khí đồng thời còn có vô tận cứng cọi cùng bất khuất tân g、so phong, so、phong vừa nhìn thấy người này liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là âm nguyễn hoàng triệu thất giả thanh quân đơn giản cùng phim truyền hình bên trong một lông đồng dạng chỉ gặp hắn đối mặt tinh không vô tận hất lên mình phía sau áo choàng một tay cầm một thanh tràn ngập ma khí một bụi kiếm một tay nắm không ngừng tại trên trôi kiếm vớt ve trên thân khí thế toàn bộ triển khai không ngừng tụ tập kiếm thế đợi đến cả vùng phía trên cùng giữa không trung đều tràn đầy bàng bạc kiếm thế về sau thất giả thánh quân nhảy lên một cái đi vào trên trời cao t r à n g thiên bản kiếm thuật một tiếng quát chói h a i v a n g lên chấn nhiếp toàn bộ thương khung chỉ gặp thất giả ma quân trên thân hiện lên một đạo kiếm quang hai tay của hắn cầm một bụi kiếm lấy cực nhanh tốc độ chém ra ngoài trên trời cao xuất hiện một đường to lớn kiếm mang kiếm mang những nơi đi qua trên trời cao xuất hiện từng đạo vết rách xa x theo sau bị kiếm khí vỡ nát biến thành một phấn một kiếm qua sau toàn bộ trên trời cao biến đảm đạm vô quang chỉ có phương xa tiếng oanh minh chẳng những chuyển đến kia là không biết bao xa chỗ tinh thần bị chém rụng xuống tới lúc này trên trời cao chỉ còn lại có thất giả thánh quân cùng một đường không biết dọc theo nhiều ít vạn dặm to lớn vết rách liền như là một đầu ngân hạ đi ngang qua toàn bộ thương cung rất hiển nhiên toàn bộ trời xanh bị đối phương một kiếm chặt phá lưu lại vĩnh hằng vết thương không thể nghi ngờ một kiếm này là thật đẹp trai theo một kiếm này cô đơn tần phong t r ạ n thiên bản kiếm thuật cuối cùng đến cảnh giới đại viên mãn bất quá hắn còn thật lâu không có từ vừa rồi một kiếm k i a bên trong trở lại nhìn xem một kiếm này uy lực quá lớn một kiếm chém xuống tinh thần tại trên trời cao lưu lại một đường vĩnh hằng vết kiếm đem thương k h ô n g xé nát cũng không biết một kiếm này tu luyện tới cực hạn cùng một kiếm nhất định vạn cổ ai lợi hại hơn bất quá lúc này còn không phải tần phong cần cân nhắc cho dù là hắn hiện tại đem trạm thiên b ạ t kiếm thuật tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn cũng c h ạ m không ra vừa rồi k i a bá đạo vô cùng rung động tâm linh một kiếm dù sao hắn thực lực bây giờ còn không đạt được tần phong lần nữa nhìn một chút hệ thống không gian phát hiện ngoại trừ bốn lần bạch k mình nên tu luyện tu luyện nên sử dụng sử dụng không còn gì khác bỏ s u ấ t về sau tần phong cười h ắ t h ắ t ý niệm từ hệ thống không gian bên trong l ô i ra lại phát hiện rượu vũ thường cùng ngọc quan âm ánh mắt chính gắt gao chờ đ ợ i mình liền ngay cả một mực cầm ngựa xuất khí đông phương nhan cũng làm cho xe ngựa ngừng lại chính s ố c lên xe ngựa rèm chừng lớn hai mắt nhìn xem chính mình thế nào rồi tần phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi trên mặt ta mọc hoa rồi sao dài không có mọc hoa chúng ta không biết đông phương nhan dẫn đầu hồi đáp nhưng là chúng ta biết ngươi vừa rồi khả năng choáng cái gì liền choáng các ngươi thấy ta giống đồ đần sau tần phong phản bác người ta thông minh đâu giống tam nữ t r ă m miệng một lời hồi đáp chương hai trăm bốn mươi hai ta cảm ơn người a chương hai trăm bốn mươi hai ta cảm ơn người a các ngươi không mang theo dạng này tổn hại người a thần phong một mặt không cao hơn nói cái nào đồ đần có thể như chính mình như thế đẹp trai ngươi dọc theo con đường này người hh không ngừng gọi đều gọi bất tỉnh đông vương nhan cũng mặc kệ như vậy nhiều trực tiếp rêu cợt nói cái này không rồi cùng đồ đần giống nhau như lúc s a u ta nhìn đồ đần đều không có n g ư ờ i ngốc đông vương nhan cuối cùng tìm được phản công cơ hội mấy ngày nay nàng đã sớm muốn thu thập cái này một mực để cho mình kinh ngạc võ đạo cửi mục làm sao diệu vũ thường cùng ngọc quan âm vẫn luôn ở bên cạnh hắn trông coi để cho mình từ đầu đến cuối tìm tới cơ hội hôm nay cuối cùng có thể tại miệng lưới bên trên chiếm đối phương một chút lợi lộc ngừng nhìn xem đông phương nhan còn muốn không dứt tổn hại mình tần phong lập tức liền ngăn lại nàng đang nói rằng đi ta trước cắm đầy miệng a ngươi một cái đánh xe ngựa lấy ở đâu như vậy nói nhiều còn không tranh thủ thời gian đi đường ngươi có còn muốn hay không đi theo chúng ta cùng một chỗ nếu là không nghĩ hiện tại liền rời đi đối với đông phương nhan dạng này thiên ma môn thành nữ tính tình ra rất càng như vậy cho à n g k ô n g thể t h dù đối phương lại tâm ngoan thủ lạc tại đối mặt mình thời điểm viên kia hạt giống một khi nảy mầm mặc kệ là cái gì ma môn thành nữ vẫn là trong tráng lệ phụ cuối cùng rồi sẽ vì chính mình trầm luân đến lúc đó chiếm cứ chủ động chính là mình tấn phong trải qua nữ nhân như vậy nhiều cái gì dạng nữ nhân không có trải qua cho dù đối phương là vạn chúng chú mục thiên ma môn thành nữ cho dù đối phương như là một thất liệt mã đồng dạng cũng trung pi là một nữ nhân chỉ là thiếu khuyết một cái có thể khống chế nàng có thể cưỡi nàng rong r ổ i nam nhân mà thôi tần phong liền nguyện ý là một m người như vậy dù sao hàng phục một thất liệt mã ở trong thiên địa rong r ổ i vẫn tương đối có cảm giác thành công đông phương nhan hử lạnh một tiếng an t ĩ n h ngồi ở kia c ư ờ i ngây ngô không ai coi n g ư ờ i là câm điếc d ê u cận tần phong dừng lại về sau đông phương nhan mấy ngày nay lửa giận giống như đã phát tiết sạch sẽ giá một roi quất lên m ô n g ngựa ba tiếng vang lanh lảnh tại trong tiệu ba người vang lên bên hai t một tiếng tuấn mã thống khổ tê minh thanh vang lên tuấn mã trực tiếp đứng thẳng mà lên nhảy lên xa hơn ba mét lôi kéo xe ngựa liền bay vùn vụt ra ngoài để tần phong một cái trọng tâm bất ổn ngã xuống ngọc quan â m trên thân đầu chạm đến đối phương cao ngất mà mềm mại khu vực đồng thời xe ngựa đang nhanh chóng hướng về phía trước quá trình bên trong đầu của hắn không ngừng vớt ve để ngọc quan â m đột nhiên có một loại điện giật cảm giác một nháy mắt ngọc quan â m chỉ cảm thấy toàn thân như n u t ra toàn bộ thân thể sủi lơ tại lập tức trên xe để tần phong thân thể ghé vào nàng trên thân đang lúc tần phong muốn tiếp tục hưởng thụ lấy loại này khó được nhuyễn ngọc ôn hương thời điểm một bên rượu vũ thường nhìn thấy tần phong mất thang bằng ngã xuống vội vàng đem như vậy không, cẩn thận, có hay không lần sau nhất định phải chú ý nếu như không phải là mắt của ta tật nhanh tay ngươi vừa rồi liền ghé vào kiệu n g ọ n n g u ồ n tần phong nhìn vẻ mặt quan tâm nhìn xem mình rượu vũ thưởng muốn phát tắc cuối cùng vẫn n h ì n xuống ta cảm ơn n g ư ơ i a hắn đột nhiên không hiểu thấu một câu để rượu vũ thường s ư ơ n g sờ luôn cảm giác mình chỗ nào đắc tội đối phương lại vẫn muốn không nổi mình không phải liền là giúp đỡ một chút đối phương sao chẳng lẽ mình quan tâm còn có sai mặc dù nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cuối cùng cũng không ai có thể cho nàng đáp án một đường không nói chuyện đông phương nhan không ngừng dùng trong tay roi quật lấy mông ngựa nàng điều khiển tuấn mã trên mông không ngừng có máu tươi tại thân thể không ngừng đau đớn kích thích hạng tuấn mã không cầm được phi nước đại nếu như là bình thường người căn bản là nắm giữ không được nhưng là tại đông phương nhan không chế giới tuấn mã như là mũi tên hóa thành một vệt ánh sáng liền xông ra ngoài một đường phi nước đại cũng không biết chạy bao lâu t lôi kéo xe ngựa tuấn mã ngựa mặt lên trời tê m ì n h một tiếng b ì n h một tiếng ngã trên mặt đất toàn bộ xe ngựa tại quán tính phía dưới tiếp tục xông về phía trước đi diệu vũ thường cùng ngọc quan â m vừa nhìn thấy một mặt này một người dựng lên tần phong một cái cánh tay mang theo hắn thả người bay ra ngoài xe ngựa công bằng đâm vào một cái cự đại trên tảng đá biến thành vỡ nát xe ngựa mảnh vụn bị đụng khắp nơi bay loạn tại đông phương nhàn cao như thế cường độ thấp điều khiển phía dưới chẳng những xe ngựa bị đụng nát liên liên kéo xe k i a con tuấn mã cuối cùng cũng không có chịu nổi trên người thương tích cùng mệt nhọc mà một mệnh ô、oh、hô、oh. d i ệ u vũ thường biết tần phong không muốn tại hai người trước mặt hiện lộ ra tự thân tu vi nàng tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp đối phương biểu diễn ba người vừa phiêu nhiên rơi trên mặt đất liền thấy đông p ư ơ n g nhàn đứng tại phía trước trên tảng đá lớn chính một mặt ý cười nhìn chằm chằm tân phong trong hai mắt không tự chủ lộ ra một tia tinh quang giống như như thế làm nàng là sớm có dự i ư u n h u sát ra ngươi tần phong nhìn thấy đông phương nhan hung tợn nói ra mình không muốn sống đừng mang theo chúng ta chính ngươi không có bản sự có thể chết h a i đông phương nhan một mặt buồn cười nhìn xem tân phong nhìn thấy hắn kinh ngạc tâm tình của mình mỗi lần đều có thể tốt hơn không ít được rồi được rồi nhanh đi đường đi tần phong không muốn cùng đối phương nhiều lời cái gì phản phất còn tại trở về chỗ mình vừa rồi bởi vì ngoại ý muốn út s ắ p ngọc quan â m trên người một m à n kia còn đuổi cái gì đường đã đến đông p ư ơ n g nhan chỉ về đằng trước hai tòa giống như trùy thủ đồng dạng dốc đứng sơn phong nói ra ngươi có phải hay không ngủ không nhìn thấy chúng ta đã đến mục đích nhìn sao chính mình nói muốn tới địa phương đã mình không biết theo đông phương nhan dứt lời dưới t ầ n phong hướng phía tay nàng chỉ chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy phía trước cây xanh thanh sơn hai ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu giống như một thanh sắc bén thủy thủ đồng dạng thẳng tắp hai sơn phong ở giữa có một đầu hẹp dài hẻm núi giống như một thanh kiếm đem một ngọn núi chém thành hai nửa mà hẻm núi chính là cái này hai tòa dốc đứng sơn phong vết rách kia hai ngọn núi chính là lăng phong núi mà hai ngọn núi ở giữa hẻm núi chính là lăng phong cốc thất sát lâu thứ ba phân bộ ngay tại lăng phong trong cốc nàng g ư ơ i phải chỉ định mục đích định đã đến, sau đó sau l m cái gì? k h ô đợi rượu vũ thường cũng ù n Ngọc Quan、Âm、lên tiếng, Đông Phương nhăn dẫn đầu hỏi. Nàng lúc này chính một mặt tò mò nhìn Tân Phong. Muốn biết đối phương tới đây là vì cái gì? Nàng g gì? lúc cái c đầu Âm một mặt mò là tò biết tới hỏi. đối đây vì nghĩ nhìn xem nơi này đến cùng tốt bao nhiêu chơi thế tục giới ba đại thánh địa t h á n h nữ đều bị cái này phạm nhân cho một trận lắc lư cho lắc lư đến nơi này đối phương cũng không thể nhàm c h ẳ n g đến dòng chống khua c h i ê n g đến chỗ này nhìn một chút phong cảnh đi đến chỗ rồi a tấn phong xoa xoa đôi bàn tay nói ra đã đến chỗ rồi liền thế mở làm đi chương hai trăm bốn mươi ba ta liền hỏi một câu làm vẫn vẫn vẫn không liền không Tăng nữ trong lúc nhất thời không có hiểu được Tần Phong.、Cuối、cùng vẫn Đông Phương Nhan hỏi lên, làm cái gì, thế nào là làm. làm, là làm. làm, làm lúc làm làm? hỏi thời hiểu hỏi thế gì? gì, một Mở Trước ta được câu, cái có Cuối cái dù sao diệu vũ thường cùng ngọc quan â m đã sớm lấy tần phong như thiên lôi sai đâu đánh đó đối phương không hỏi cái kia chỉ có mình đến hỏi ngoại trừ làm người còn có thể làm cái gì tần phong chém đinh chặt sắt nói ra còn như thế nào làm các ngươi tùy ý là m người ở đâu làm đông phương nhan cảm thấy rất ngờ vực nơi này ngoại trừ hai tòa đại sơn chính là đầu kia đại hà cốc ngay cả cái bóng người đều không có a ngay tại cái h ạ p cốc kia bên trong tùy tiện làm không muốn bông u tha một cái thần phong chỉ chỉ trước mắt l a n g phong cốc bởi vì bọn hắn là đứng tại chỗ cao ở trên cao nhìn xuống l a n g phong cốc bị bọn hắn nhìn một cái không sót gì bởi vì trong cốc rừng rậm rậm rạp mặc dù thất sát lâu thứ ba phân bộ ngay tại trong cốc nhưng lại bị cây lá rậm rạp ngăn c h e lại thêm thất sát lâu những sát thủ này che giấu khí tức bản sự cũng không thể đứng tại bọn hắn nơi này nhìn xuống đi cũng không thể nhìn thấy thứ ba phân bộ những sát thủ kia chỉ có tự mình xâm nhập trong đó mới có thể phát hiện huyền bí trong đó mới có thể phát hiện lăng phong trong cốc có khác cả k h ô n ngươi xác định trong này có người đông phương nhan hỏi lần nữa ai sẽ như vậy n h ả m c h á n trốn ở chỗ này không chỉ là nàng ngoại trừ đ ị u vũ thường bên ngoài liền ngay cả liền ngay cả ngọc quan âm đều biến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thế nào nhìn nơi này cũng không giống cất giấu người dáng vẻ các ngươi những thánh địa này thánh nữ cái gì ngoại trừ tu vi cao điểm dài đẹp mắt cái khác ưu điểm là một chút cũng không có à. thần phong nết miệng nói ra cuộc sống của các ngươi thường thức đâu càng không thể nào địa phương liền càng có khả năng ta nói có trong này có người hắn liền có người các người nghĩ thế nào làm liền thế nào làm nhưng là có một chút không thể bỏ qua một cái thần phong trầm giai nói thần công tử bần nghi muốn biết cái này là m người là ý gì m c quan âm yếu ớt mà hỏi là m người chính là giết người ý tứ có lẽ là đối phương thật không hiểu thần phong kiên nhẫn cùng hắn giải đáp như thế nói cựu nhân của ngươi ngay tại đầu này trong h ạ t gốc đông vương nhan con mắt quay tròn dạo qua một vòng hỏi đúng vậy các ngươi có đi hay không giúp ta giết chết những người kia đâu thần phong nhìn xem ba người đào mắt một tuần ta đi diệu vũ thường xuất nói ta không giết ngươi cũng đã là lòng từ bi đông phương nhan hử lạnh một tiếng nói còn muốn lợi dụng ta thay ngươi giết người nghĩ cũng đừng nghĩ trừ phi ngươi cầu ta tần công tử người xuất ra lòng dạ từ bi quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn ngọc quan âm chắp tay trước ngực trên thân dâng lên nhàn nhạt phật quang người xuất ra sao có thể đả thương người tính mệnh sai lầm sai lầm nam vô a di đà phật ngọc quan âm nói một tiếng phật hiệu tiếp lấy nói ra tha thứ bần mi không thể đáp ứng tần công tử tình cầu phốc phốc nghe được hai người tần phong cười khúc khích trên mặt nhìn không ra bất kỳ thất lạc thản nhiên nói đó chính là không thể đồng ý đi. đã dặn g này liền thế rút lui đi chúng ta ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ vũ thường chúng ta đi thần phong kéo lên một cái rượu vũ thường quay đầu rời đi vừa nhìn thấy thần phong muốn lôi kéo rượu vũ thường giải thể ngọc quan âm lập tức gấp thân hình lóe lên đem tại thần phong trước mặt thần công tử cái này đã ngươi không đáp ứng giúp thần công tử còn cản chúng ta làm gì rượu vũ thường nhìn xem ngọc quan âm lạnh lùng nói ra ngọc quan âm ngươi vẫn l à về ngươi vạn phật tông bổ tắc một mạch tu hành đi thôi thế gian này không thích hợp ngươi nghe được rượu vũ thường hạ lệnh t r ú khách ngọc quan âm biến sắc trên người phật quang lúc sáng lúc tối sáng tối nàng là không thể nào từ bỏ tần h phong đối phương là mình đột phá đến nghe được cảnh cơ duyên phật ra vốn là giảng một cái chữ duyên một khi không có bắt lấy lại nghĩ gặp được liền khó khăn cuối cùng ngọc quan âm suy tư liên tục vẫn là mở miệng nói tần h công tử ta đáp ứng ngươi hy vọng bần ni lần này phá giới là đằng giá t ố t quan âm nương nương sát sinh xả thân bản công tử bội phụ tần h phong hai tay ôm quyền đối đối phương khen ngợi một phen các ngươi ngọc quan âm thái độ biến hóa để đông vương nhan có chút trở tay không kịp đối phương cùng rượu thường lần nữa đứng tại cùng một trận doanh để đông phương nhan cảm giác mình đặc biệt xấu hổ phán phất là đối phương hai người đang đánh mình m c đông phương h nhan, ai, ai nhan mạnh miệng nói không phải liền là giết người sao còn có thể ít bạn thánh nữ nguyên một cái võ đạo phế vật có thể có cái gì ra dáng định nhân còn giấu ở cái này không thấy ánh mặt trời trong áp cốc khẳng định thực lực cũng không làm sao đều không nhất định đủ vốn thánh nữ giết đông phương nhan một mặt ngạo kiệu bộ dáng bất quá vẫn như cụ khó mà biểu thị tự thân xấu hổ nếu không muốn giải thể l i ề n cho c bản n ô g tử thành thật một chút, h đừng n ư vậy n h i ề u chuyện. thần ầ n p o kéo n nghiêm nói này chân, bản công liền người đá ra đội ngũ. Ngươi! g lại đội mặt đem sắc sau sau tử t ra, ra đá phong nói để đông phương nhan lần nữa giận dữ n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i tần phong lập tức liền đánh gãy nàng ta hỏi lại một bên làm vẫn là không làm tần phong ánh mắt như kiếm lang liệt vô cùng đông phương nhan đối đầu ánh mắt của hắn lập tức có chút cảm giác g i ậ n cả tóc gáy theo sau yếu ớt hồi đáp làm n g ư ơ i đây t ầ n phong đưa ánh mắt đầu hàng ngọc quan âm ngọc quan âm chắp hai tay làm làm tần phong đưa ánh mắt nhìn về phía rượu thường thời điểm không đợi tần phong mở miệng rượu vũ thường dẫn đầu hồi đáp làm rượu vũ thường vừa dứt lời khí thế trên người phóng lên tận trời một trường hướng về xa xa trong rừng đánh qua vây anh một trường m ạ qua linh lực khổng lồ ở phía xa trong rừng nổ vang một mảnh cao lớn cây cối bị một trường đánh gãy những cái kia bị đánh gãy cây cối biến thành mảnh gỗ vụn mười cái người mặc áo đen người áo đen ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h rất hiển nhiên mười mấy người này bị một trường đánh giết thật là có người đông vương nhan cùng ngọc quan â m kinh hô một tiếng hoàn toàn không để ý đến tại sao các nàng không có người phát hiện diệ u vũ thường lại có thể tùy tiện phát hiện những người kia chính là thất s á t lâu thứ ba phân bộ sát thủ là bị thứ ba phân bộ đặt ở bên ngoài theo dõi những người này tự cho là nấp rất kỹ nhưng là vẫn bị diệ u vũ thường phát hiện đã diệ u vũ thường đã dẫn đầu đọc thủ liền thế mở làm đi tần phong ra lệnh một tiếng đông phương nhan gào thét một tiếng cả người trên thân váy đỏ bay lên dẫn đầu hướng về hẻm núi phía dưới v ọ t tới mấy ngày nay đông phương nhan bị tần phong khí có chút phát họa đã sớm muốn giết người vừa vặn nhờ vào cơ hội này để cho mình giết t h ư n g khoái ma giáo công phu luôn, luôn lấy giết chóc mà nghe tiếng với thế nên giết thời điểm không giết nên để cho mình phát tiết ra bản thân thân l ử a giận mà không phát tiết sẽ chỉ vi phạm bản tâm của mình để cho mình tu vi chỉ trệ không tiến còn không bằng đau nhức thống khoái đại s á t một trận đem trong lòng mình không nhanh toàn bộ phát tiết ra ngoài nhìn thấy đông phương nhan đã dẫn đầu hướng về l a n g phong trong cốc và o tới diệu vũ thường cùng ngọc quan âm cũng không cam chịu lạc hậu trong chốc lát liền hướng phía trong hạp cốc và o tới chương hai trăm bốn mươi b ố cái gì cũng đừng nói chính là giết chương hai trăm bốn mươi b ố cái gì cũng đừng nói chính là giết cái gì người dám xông l u t ta vê anh、à. tại ba người vừa phi thân tiến vào hẻm núi phía trên trong rừng rậm thời điểm đột nhiên liền lao ra một đám người áo đen ngăn cản đường đi của các nàng không đợi người kia tự báo xong ra môn đông phương nhan liền một trường đánh tới một trường này nàng không có lưu nhiệm gì chỗ trống toàn lực bộ phát một trường đem bọn này người áo đen toàn bộ giết chết đông phương nhan đã sớm muốn đem trong lòng mình lựa dẫn phát tiết đi ra vừa v ậ n đụng phải những người này cả n đường lại thế nào biết thủ hạ lưu tình đối với thiên ma môn thánh nữ tới nói giết mấy người còn không dễ như chở bàn tay căn bản không cần đến bọn hắn tự giới thiệu t i ê nhiều phiên thức dù sao những người này đều là tần phong đ i ệ nhân có biết hay không thân phận của bọn hắn không có cái gì khác biệt chỉ là để nàng phi thường kỳ quá i là những người này che giấu khí tức công phu tại sao như vậy tốt đồng thời trên thân còn mang theo cùng thất s á t lâu sát thủ trên thân phi thường giống nhau một cỗ sát khí bất quá người đều giết cũng không có tất yếu lại truy cứu đây là cái gì người tại giết chết những hắc y nhân kia về sau đông vương nhan không hề dừng lại một chút nào thân hình nhảy lên hạ xuống trong hạ p cốc trong rừng rậm chỉ gặp hẻm núi phía dưới có một mảnh to lớn cây c ố i cây tối che khuất bầu trời lá cây mười phần dậm dạp nếu như không phải là nàng tận mắt thấy căn bản sẽ không phát hiện tại cái này ấ m ú ấ m mất rừng rậm phía dưới còn có xây một tòa phi thường kiến trúc hùng vĩ chỗ này khu kiến trúc vô cùng lớn bên trong đèn đuốc sáng trưng cho dù là tại dạng này giữa ban ngày bên trong đèn đuốc cũng không có d i ệ t qua đông phương nhan vừa mới đáp xuống nơi đây liền có mười mấy cái người háo đen xông tới lớn mật một người háo đen quát lớn một tiếng còn muốn nói tiếp lại bị đông phương nhan một trường giết chết tại cái này cùng bản thánh nữ phế cái gì nói đông phương nhan hử lạnh một tiếng theo sau một trường đánh phía trước mắt to lớn kiến trúc một trường qua sau kiến trúc đại môn ứng thanh sụp đổ cùng theo sụp đổ còn có cao ngất tường đây tại đại môn sụp đổ một khắc này vô số bóng đen có phụ trợ cho đ u ổ i cùng h ắ t cám hướng về đông phương nhan tập kích tới mà diệu vũ thường cùng ngọc quan âm hai người cũng không có tính toán có bất kỳ lưu thủ nhìn thấy đông phương nhan không nói hai lời liền giết những cái kia mới xuất hiện người áo đen diệu vũ thường cũng không nói nhảm trực tiếp đem xông về phía mình người áo đen cho giết chết ngọc quan âm lúc đầu trong lòng còn có chút không đành lòng nhưng khi nhìn thấy đối phương hai người đều rõ ràng lưu loát xuất thủ ngọc quan âm trong lòng cũng làm ra quyết định đứng tại hẻm núi phía trên chắp tay trước ngực đợi nàng lần nữa mở ra thời điểm bàn tay ở giữa liền xuất hiện vô tận kim sắc phật quang kim sắc phật quang hướng về sông tới người áo đen v ọ t tới trong nháy mắt liền biến thành từng chuôi kim sắc lợi kiếm những cái kia thất s á t lâu thứ ba phân bộ sát thủ còn không có kịp phản ứng liền bị vạn kiếm xuyên tim mà chết thi thể như là trời mưa đồng dạng rơi xuống trong hạ cốc cây cối đều bị những cái kia thi thể cho nện thành hai nửa để thấy cảnh này tần phong trong lòng căng thẳng cái này mẹ nó đ ề u nói phật ra từ bi cái này giết nhân thủ đoạn tuyệt không từ bi so với ai khác đều tàn nhẫn dùng loại phương pháp này cùng người đi giảm đạo lý đi hóa duyên đi kiểm chế môn đồ để cho người ta quy y cái này hay còn dám nói nữa chứ không bất quá khi tần phong nhìn thấy ngọc quan âm trên mặt biểu lộ từ trước đó xoắn suýt đến giết hết những người kia về sau biến thoải mái tần phong âm thầm nói một câu thật là khả tạo chi tài hắn vốn là muốn đem ngọc quan âm lắc lư đến mình thuyền hải tặc phía trên đối phương đã như vậy thánh mẫu tâm thì còn đến đâu lao đánh lấy phật ra không sát sinh ngụy trang đây không phải chậm trễ mình sự t ì n h ạ bất quá từ đối phương ra tay không chút nào nương tay tình huống xem ra nhìn mình vẫn là có thể tạo nên tạo nên đối phương nhìn thấy ba người đều đã đối thất sát lâu thứ ba phân bộ sát thủ, xuất thủ. tần phong ngập một cây dâm dạ vẩy lên chân bắt chéo khoan thai tự đ ắ p nằm lúc trước tảng đá kia bên trên chờ đợi thất sát lâu thứ ba phân bộ sát thủ bị ba người t h a n h k h ô n g trước khi tới thần phong liền đã để thiên cơ các người tra rõ ràng thứ ba phân bộ thực lực cùng thứ nhất phân bộ còn có phần thứ hai bộ không sai biệt lắm sức chiến đấu cao nhất đều là có ba cái thần tàng cảnh đình phong sát thủ cái khác thực lực khác nhau người cũng liền không sai biệt lắm chừng một ngàn. lấy ba người thực lực diện đi chỗ này phân bộ dễ dàng diệ u vũ thường cùng ngọc quan âm cũng tiến vào rừng rầm phía dưới liền nhìn thấy đông phương nhan đối diện một đám sát thủ triển khai đổ sát hai người không chút do dự liền gia nhập vào trong cuộc chiến theo hai người gia nhập thất sát lâu thứ ba phân bộ sát thủ chết càng ngày càng nhiều thân tăng cảnh đỉnh phong trở xuống những sát thủ kia không ai có thể chống đỡ qua ba người một trường cho dù những sát thủ này trong bóng đêm ám sát năng lực mạnh phi thường nhưng là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra trước mắt ba người nữ nhân này lại là thế tục giới ba đại thánh địa t h á n h nữ mà lại cái này ba đại thánh địa thực lực mỗi một cái đều xếp tại bọn hắn thất sát lâu phía trên tốc chiến tốc thắng chết đi cho ta đông vương nhan nhìn ngọc quan âm cùng diện vũ thường một chút hét lớn một tiếng trên thân khí thế bục phát đến đỉnh điểm Từng đại o đoàn bao trong. con to cao à nàng bàn màu n từng thân thể vì trung bốn bên ngưng lớn đen, trên thể tâm bột phát ra đem phía hết thể tụ một tay từ đem đều ma Ma ra phía ra khí khí phủ lấy l vì trời ở trục Vâng, đại thủ lực lượng tứ tán mà ra mặc kệ là những kiến trúc kia vẫn là cây cối cùng trước mắt kia trên trăm tên bị tỉ mỉ huấn luyện được sát thủ toàn bộ tại nàng một trưởng này phía dưới chết đông phương nhan đã sớm nghĩ đại khai sát giới một trưởng qua sau không ít còn sống người áo đen trong lòng hoảng sợ không thôi con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt ba nữ nhân thân hình từ nay về sau lui đồng thời hai chân không ngừng đánh lấy run rẩy đông phương nhan vừa rồi một trưởng kia đánh rất sảng khoái một trưởng qua sau tâm tình đều vui sướng không ít nhưng là giấu ở âm thầm tam đôi con mắt thấy được nàng một trưởng vậy mà giết bọn hắn nhiều như vậy người những người này cũng đều là ba người bọn hắn nhiều năm qua hao phí vô số tài nguyên cùng tâm lực bồi dưỡng ra được tinh anh bọn hắn chẳng những tinh thông các loại ẩn nấp ẩn ú t này sát thủ đoạn liền ngay cả tu vi đều là phi thường cao mới vừa rồi bị đông phương nhăn một bàn tay trụ chết kia hơn trăm người tu vi thấp nhất liền có tiêu giao cảnh sơ kỳ những người này đều là ba người nhiều năm qua tâm huyết vậy mà tại mình ba người trước mắt trơ mắt nhìn bị đối phương một trưởng vỗ chết rồi để bọn hắn thế nào có thể không đau lòng khó giải quyết đâu ba người này chính là thất s á t lâu thứ ba phân bộ ba cái thần tàng cảnh định phong cao thủ cũng là nơi đây người tổng phụ trách ba người liếc nhau một cái tại bọn hắn cảm giác đông phương nhan ba người đã b u ô n g lòng cảnh giác một người hóa thành một đạo hắc ảnh bằng t r ư ớ c liền xông ra ngoài hắn lao ra phi thường đột nhiên liền ngay cả bọn hắn thất s á t lâu thứ ba phân bộ thuộc hạ đều không có dự đoán nói hắn tại rừng dập i ể m hộ dưới cả người hóa thành một đường hắc sắc quang mang khí tức trên thân bị che giấu rất tốt dao găm trong tay trực chỉ đông phương nhan sau tâm hắn nguyên bản liền giấu ở đông phương nhan cùng rượu thưởng ngọc quan âm ba người phía sau lại tại ba người vương lại chương hai trăm bốn mươi lăm thiên ma huyết ảnh chương hai trăm bốn mươi lăm thiên ma huyết ảnh người này không thể nghi ngờ vô cùng cẩn thận tại s u ấ t kích thời điểm chẳng những đem tự thân khí tức cẩn tàng phi thường tốt tại s u ấ t kích một nháy mắt trùy thủ trong tay đều không có buộc phát ra một tia năng lượng tại hắn sắp một đao đâm về đông phương nhàn sau tâm thời điểm thất sát lâu tuyệt chiêu nhất kích thất sát bị hắn sử dụng ra vô tận sát khí từ trùy thủ phía trên trào lên mà ra tại sát khí xuất hiện một sắt na nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy độ tại cái này hẻm núi phía dưới nguyên bản liền quanh năm không thấy ánh nắng vốn là ở mức tấm lãnh lúc này ở nồng đậm sát khí ảnh hưởng dưới để trong này nhiệt độ biến thấp hơn để cho người ta có loại thân ở mùa đông khắc nghiệt cảm giác trong tay hắn trùy thủ muốn đâm vào đến đông phương nhan sau t â m một khắc này người kia bị miếng vải đen c h e khuất trên mặt lộ ra một tia âm tàn tiêu dung loại nụ cười này là thợ săn thu hoạch con n mồi vui sướng loại nụ cười này càng là hắn sắp đắc thủ chúc mừng người này làm thất sát lâu thứa phân bộ tam thống lĩnh thực lực tự nhiên không yếu cũng có thể nhìn ra trước mắt nữ tử áo đỏ h ẳ n là xuất từ thiên ma môn, thực lực cũng rất mạnh. nhưng là có thể để cho cường đại như thế con ngồi tại trong tay mình không có bất kỳ cái gì sức phản kháng mà bị mình một k í c h giết chết hay là vô cùng có thể thỏa mãn mình lòng hư vinh làm một sát thủ còn có cái gì thật là cưỡng cầu đây này nhất coi đây là vinh không phải liền là nhân lúc người ta không để ý nhất kích tất sát sao có thể như hôm nay đồng dạng giết chết một vị thiên ma môn cùng mình ở vào cùng một cảnh giới cao thủ thế nhưng là chỉ có thể nộm à không thể cầu không phải ai đều có thể có cơ hội như vậy nhất là giống bọn h ắ n dạng này sát thủ hắn lúc này p h ả n phất đã thấy mọi người tại cho mình chúc mừng hình tượng đúng lúc này trùy thủ trong tay của hắn buộc phát ra thông tin ê quang mang một đao đâm vào đến đông phương nhan sau trong nội tâm bàng bạc sát khí cùng tam thống lĩnh linh lực trong cơ thể cùng một chỗ trào lên mà ra từ trùy thủ hướng về đông phương nhan trên thân dũng mánh lao tới thông tin ê quang mang buộc phát ra trên người đông phương nhan xuyên tấu mà ra mà đông phương nhan sau tâm phía trên chẳng những không có chảy ra một tia máu tươi trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí ngay cả một tia vẻ mặt thống khổ đều chưa từng xuất hiện trơ trùy thủ phía trên linh lực quang mang cùng sát khí tán đi đông phương nhan thân thể dần dần biến thông minh theo sau một sợi khói đen xuất hiện toàn bộ thân thể biến mất không thấy gì nữa không tốt thiên ma huyết ảnh tam thống linh thấy cảnh này sắc mặt đã biến thân thể nhảy lên một cái liền muốn bay thuẫn m à đi tại dự đoán của hắn bên trong nếu như mình thật t ám sát thất bại liền có thể hướng phía rừng rậm phía trên chạy trốn theo sau nhờ vào bóng tối vô tận cùng rừng cây lần nữa ẩn nấp thân hình chỉ cần để cho mình tạm thời thoát ly tầm mắt của đối phương mình ắt có niềm tin nhanh chóng thoát ly đối phương khóa chặt để cho mình ẩn nấp đi chỉ cần mình tiến vào cách đó không xa trong rừng mình liền như là cá nhập biệt cả coi như trước mắt ba người này muốn tìm cũng không tìm tới chính mình tam thống linh đã quyết định chú ý dựa theo việc của mình trước chế định tốt ám sát thất bại lộ tuyến chạy trốn hừ đã sớm dự đoán đến các ngươi biết từ phía sau lạnh lén đúng lúc này đông phương nhan hừ lạnh một tiếng hiện tại muốn trốn không còn kịp rồi đông phương nhan thân hình đột nhiên xuất hiện tại tam thống linh trước mặt tam thống linh chỉ cảm thấy trước mắt mình hiện lên một đường hào quang màu đỏ đông phương nhan liền như là m ị ảnh đồng d ạ n g xuất hiện tại đỉnh đầu của mình phía trên đem mình muốn chạy trốn đường toàn bộ cho phá hỏng tam thống linh lúc này mới kịp phản ứng trùy thủ trong tay hướng về đông phương nhan đâm tới một chết đông phương nhan quát lớn một tiếng một trường hướng về đối phương trùy thủ đánh tới tam thống l ĩ n h trùy thủ bên trên lực lượng bị nàng một trưởng ngăn lại đồng thời tại nàng một trưởng kia phía dưới thất sát lâu thứ ba phân bộ tam thống lĩnh bị đẩy lui ra ngoài không đợi hắn ổn định thân hình đông phương nhan chợt lách người đi vào trước mặt hắn lấy tay thành đao hướng về thân thể của đối phương bộ tới tam thống lĩnh vội vàng huy động trùy thủ trong tay mình đón đỡ tới vê anh đông phương nhan bàn tay b ộ c phát ra một trận quan g mang trói mắt chém vào tam thống lĩnh trùy thủ phía trên một kích xuống dưới đối phương trùy thủ phía trên sát khí cùng linh khí bị đánh tan tam thống linh không chịu nổi cường đại như thế một kích vượt m t thốt một tiếng một ngụm máu tơi ư phun tới đang lúc hắn nghĩ lui nhanh một khắc này đông phương nhan một phát bắt được đối phương trùy thủ bàn tay vừa dùng lực toàn bộ trùy thủ trong nháy mắt biến thành hình méo mó ngươi là đối thiên ma môn môn nhân đ ụ c thân cường hãn trình độ hoàn toàn không biết gì cả ngọc quan âm cùng rượu vũ thường cảm thán một tiếng nàng chưa kịp nhóm thanh em rơi xuống đông phương nhan một t r ư ờ n g vỗ tại tam thống l ĩ n h ngực chỉ n g h e răng rắc một tiếng đối phương xương ngực trực tiếp vỡ vụn tam thống linh bị một trưởng đánh bay ra ngoài đem mặt đất ném ra một cái hố to hắn lúc này sớm đã đã mất đi sức chiến đấu Tàm t h ố n g l h ngươi có chút k i ố n g c h ỉ vào đông phương nhan hỏi tại sao lại thiên ma huyễn ảnh dạng này thân pháp tại đối phương sử dụng ra thiên ma huyễn ảnh thời điểm tam thống lĩnh liền đã biết đối phương tại thiên ma môn bên trong có tuyệt đối không tầm thường thân phận mà lại đối phương vẫn là một nữ tuổi còn trẻ như thế liền có như thế tu vi trong lòng của hắn đã có một c ố dự cảm không tốt chỉ là hắn hay là có chút không quá tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này ừ tính ngươi có chút kiến thức đông phương nhan hừ lạnh một tiếng bản thánh nữ đông phương nhan các ngươi lại là cái gì người đông phương nhan hỏi ngược lại tại sao lại có như thế tinh diệu ám sát chi pháp Nàng hỏi lại, để tâm h ấ t sát l u t a thống lĩnh hư nhược nói g lúc này muốn giữ được tính mạng chỉ có đem thân phận của mình nói ra có lẽ đối phương có thể xem ở tất cả mọi người là thánh địa phân thượng có thể vòng qua mình một mạng còn có tam thống lĩnh muốn dùng mình hấp dẫn đông phương ngàn cho đại thống linh cùng nhị thống lĩnh tranh thủ thời gian dù sao bọn hắn thất sát lâu sát thủ tại ám sát một người thời điểm cũng không chỉ có một kích một kích không trúng còn có đợt thứ hai cùng đợt thứ ba cho đến mục tiêu tử vong cái gì đối phương nói để đông phương nhan biến sắc tần phong ngươi cái này đáng chết tiểu tặc cũng dám lừa gạt bản t h à n h nữ chờ một chút nhìn ta không đem ngươi tháo thành t á n khối đông phương nhan có chút phẫn nộ để nàng sinh khí không phải là bởi vì mình cùng thất sát lâu giấu ở lăng phong cốc thứ ba phân bộ phát sinh xung đột mà là bởi vì chính mình bị đối phương trở thành một cây đao nàng đã sớm biết tần phong thân phận biết thất sát lâu đã từng ám sát qua đối phương đồng đối phương nhan t y sắc h h i ế n n mặt lạnh lẽo một trưởng hướng về tam thống lĩnh đánh tới quả nhiên đối phương cho dù biết tam thống linh thân phận của bọn hắn vẫn không có dự định để lại người sống đang lúc đông phương nhan ánh mắt đều đặt ở tam thống linh trên người thời điểm thất sát lâu thứ ba phân bộ đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh cuối cùng nắm lấy cơ hội từ ẩn thân địa phương vào ra hai người một trái một phải hóa thành một đường lưu quang hướng về đông phương nhan vào tới chương hai trăm bốn mươi sáu thất sát lâu thứ ba phân bộ bị diệt chương hai trăm bốn mươi sáu thất sát lâu thứ ba phân bộ bị diệt thất sát lâu thứ ba phân bộ đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh cho là bọn họ bắt lấy thời cơ tốt nhất tại đông phương nhan bị tam thống lĩnh nói hấp dẫn một trưởng hướng về đối phương đánh tới thời điểm hai người đồng thời xuất động phát ra thất sát nhất kích hai người mới từ ẩn tàng địa phương lúc đi ra diệ vũ thường cùng ngọc quan âm liền đã để mắt tới bọn hắn Hai người thân hình lói lên, trong h hình â n lên, lói t chốc lát xuất hiện tại đại thống lĩnh lát xuất tại đại m à nhị t h lĩnh ố n g t r ư ớ c người để h a i người giật n ố y mắt ì n bọn h h Tại n còn không có kịp phản ứng có kịp h khắc, ờ i diệu vũ thường cùng ngọc quan âm một người một trưởng đánh vào đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh ngực hai người một ngụm máu tươi phung tới hướng về xa xa mặt đất đập tới hai người vừa dứt trên mặt đất cũng cảm giác được linh lực trong cơ thể một trận lộn xộn hai người không có chút nào lưu thủ một t r ư ờ n g xuống dưới trực tiếp đem hai người đánh nằm ở trên mặt đất hoàn toàn không có mảy may động đậy chi lực diệ vũ thường cùng ngọc quan âm còn có đông phương nhan ba người mặc dù là cạnh tranh với nhau quan hệ cho dù trơ mắt nhìn đối phương bị đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh giết chết cũng không có người sẽ nói cái gì nhưng là nàng hai người căn bản cũng không thèm với đây mượn đao giết người chuyện các nàng còn làm không ra nếu quả thật muốn chiến thắng đối phương cũng muốn đường đường chính chính một trận chiến không thể sử dụng những này tiểu thủ đoạn n g ư ơ i các ngươi lại là d i ệ u âm tông d i ệ u âm tiên tử cùng vạn phật tông ngọc quan âm đại thống linh lúc này cuối cùng phát hiện hai người thân phận lần nữa một ngụm máu tươi phun tới không nghĩ tới ba đại thánh địa thánh nữ vậy mà làm ra như thế bị ổi việc đại thống linh hai mắt đ ỏ bừng trên mặt đất không ngừng r ã y r ủ i lấy ta thất sát lâu mặc dù bị người thế tục chỗ khinh thường nhưng các ngươi làm như vậy liền không sợ thế tục giới người chê cười sao đại thống linh cựu hận nhìn xem tam nữ cắn răng mở miệm nói đã phải chết người liền không có tất yếu quản như vậy nhiều phía sau chuyện đông phương nhăn nói một trưởng hướng phía tam thống lĩnh đánh tới tam thống lĩnh ngay cả tránh né khí lực cũng không có bị một trưởng giết chết tại nàng xuất thủ một máy mắt d i ệ u vũ thường cùng ngọc quan â m cũng lần lượt ra tay đại thống l ĩ n h cùng nhị thống l ĩ n h trước sau đi vào tam thống lĩnh sau đ u ổ i theo ba người bọn hắn chết đi thất sát lâu thứ ba phân bộ tam đại người phụ trách cũng tuyên cáo tử vong bọn hắn chết về sau thứ ba phân bộ còn dư lại sát thủ trong lúc nhất thời không có chủ tâm cốt lập tức loạn tung tùng khéo trong lòng cũng đã không có tái chiến tri tâm quay đầu liền muốn trốn tại cái này hẻm núi trong rừng rậm vốn là bọn hắn sân nhà p h i thường thích hợp bọn hắn lật nút chỉ cần có thể để bọn hắn thuận lợi xông vào rậm rạp trong rừng những sát thủ này á t có niềm tin để trước mắt ba người này tìm không thấy chính mình không phải nói những sát thủ này t r ụ c chết có thể làm sát thủ bị bồi dưỡng người đã sớm đem mình sinh tử không để ý nhưng là không có chút ý nghĩa nào tử vong bọn hắn là không tiếp thủ được nhà mình tam đại thống lĩnh đều không phải là đối thủ của bọn họ bọn hắn chỉ dựa vào nhân số đi lên đống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đây không phải chơi đùa đánh bút không phải là chỉ dựa vào mái thanh máu liền có thể chịu chết được nhân cho nên vẫn là tranh thủ thời gian rút lui tốt chờ đợi thất sát lâu tổng bộ thu được tin tức tới cứu viện bọn hắn cứ như vậy chẳng những có thể bàn bạc kỹ hơn còn có thể đem đ ị c h nhân tin tức báo cáo nhanh cho tổng bộ một khi bọn hắn đều đã chết ai cho tổng bộ đi nói diện bọn hắn thứ ba phân bộ người là thế tục giới ba đại thánh địa t h á n h nữ tại những người này quay người chạy trốn một s á t na đông phương nhan diệ u vũ thường ngọc quan âm ba người không chút do dự liền phi thân đuổi theo đông phương nhan cùng ngọc quan âm mặc dù đã biết các nàng bị tần phong lợi dụng nhưng là ba người không ai là không quả quyết người đã các nàng đối chỗ này phân bộ xuất thủ liền thế rõ ràng đuổi tận giết tuyệt theo ba người không ngừng ra tay thất sát lâu thứ ba phân bộ những cái kia chạy trốn sát thủ không ngừng ngã xuống chỗ này phân bộ hết t h ể hơn một người theo ba người giết chóc không đến nửa canh giờ liền đã có hơn bảy trăm sát thủ chết cho dù ba người tu vi cùng sức chiến đấu mười phần cường hãn nhưng là vẫn như cũ có hai ba trăm n g ư ờ i trốn ba người không ngừng tại trong rừng rậm tìm kiếm ý thức toàn bộ triển khai mỗi người bao phủ một mảnh phạm vi chỉ cần phát hiện đối phương trực tiếp ra tay diệt sát nằm tại trên tảng đá tân phong cảm giác t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm thả ngươi nhảy lên đi vào giữa không trung bằng bạc kiếm khí phóng lên tận trời ngón tay như kiếm ở một bên ngọn núi bên trên viết x u ố n g vài cái chữ to đại tần thái tử tần phong từng du lịch qua đây mấy chữ này phía trên ẩn chứa vô thượng kiếm khí giống như quỷ phụ thần công tại viết xong mấy chữ này về sau tần phong lần nữa tại lăng phong cốc một bên khác ngọn núi bên trên khắc x u ố n g vài cái chữ to kẻ giết người thiên ma môn đông phương nhan vạn phật tông ngọc quan âm diệ u âm tông diệ u vũ thường vài cái chữ to khắc xong tần phong vô v ô tay phiêu nhiên rơi trên mặt đất khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị liền ở trên người hắn trùng t i ê n kiếm khí dâng lên một khắc này ngoại trừ diệ vũ thường bên ngoài đông thả n g ư ờ i nhảy lên trong nháy mắt xông phá rừng rậm che chắn bọn chúng muốn nhìn một chút là ai vậy mà có được như thế kiếm ý mà lại ở thời điểm này vậy mà p h ó n g xuất ra thông tin kiếm ý chẳng lẽ là đang cảnh cáo các nàng ngay tại hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm lại phát hiện kiếm ý trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa đợi nàng hai người thăng vào đến giữa không trung thời điểm ngoại trừ tần phong ngay tại một mặt cười ha hả nhìn xem các nàng hai người nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái nào người khả nghi hai người nhìn thoáng qua tần phong về sau dù không được các nàng suy nghĩ nhiều lần nữa xông vào trong rừng rậm còn có không ít thất s á t lâu thứ ba phân bộ sát thủ không có giết chết lúc này nhất định phải chạm siêu trừ t ậ n gốc theo mà người lần nữa tiến vào trong rừng rậm tần phong khỏe miệng cười một tiếng từ hệ thống không gian bên trong không có đem t ổ n phóng vương tiến cùng m ư ờ i vạn bách chiến xuyên giáp binh phóng ra thần vương tiến tham kiến thái tử đ i ệ n hạ chỉ gặp tần phong xuất hiện trước mặt một người trung niên nam tử dáng người m ư ờ i phần khôi ngô mang trên mặt kiên nghị trong hai mắt mang theo cơ chí cùng bạch khởi đồng dạng mặc một thân khôi giáp màu đen hắn phía sau là m ư ơ i vạn bách chiến xuyên giáp binh bách chiến xuyên giáp binh khí thế như hồng mỗi một cái đều là toàn thân bọn họ trên dưới đều mặc khôi giáp dày cộm nặng nề liền ngay cả trên mặt đều mang theo thật dày huyền thiết mặt nạ những này bách chiến xuyên g i á p binh đều là trọng g i á p binh mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều là thế gian nhất lưu nếu như công kích bắt đầu ngoại trừ mông điểm hoàng kim h ỏ a kỵ binh bên ngoài không có bất kỳ cái gì một c h i quân đoàn có thể chống lại may mắn d i ệ u vũ thưởng cùng đông phương n h a n còn có ngọc quan â m ba người đều ở phía dưới trong rừng rậm cách xa nhau rất xa chung quanh nơi này lại không có những người khác và không mười vạn biết bản cảnh binh sĩ thật có thể gây nên không nhỏ hỗi loạn thời gian có hạn ta nói ngắn gọn t nhiệm vụ của các ngươi chính là tránh đi tất cả mọi người thái mắt vụ trộm ẩn nút tiến thất sát lâu tổng bộ phụ cận chương 247. b ố i cục lê ta thuyền hải tặc còn muốn x u ố n g dưới chương 247. b ố i cục lê ta thuyền hải tặc còn muốn x u ố n g dưới chờ ta dẫn người đem thất sát lâu cao tầng d i ệ t về sau ngươi liền dẫn người đem thất sát lâu đám người còn lại nhất cử tiêu d i ệ t nhớ kỹ không cho phép buông tha một cái thần phong cường điệu nói thái tử đ i ệ n hạ đại quân ta binh phong chính thịnh sao không để cho ta dẫn người nhất cử tiêu diệt toàn bộ thất sát lâu vương tiên thần sắc chấn động chậm rãi phân tích nói ta mười vạn bách chiến xuyên g i á binh toàn bộ đều là nét hoa đỉnh h p n g dù hạ trong h ấ lịch â t sử giống hắn như thế công vân rất cao mà có thể kết thúc viên lành căn bản liền không có mấy cái từ nơi này liền có thể khía cạnh nhìn ra người này chẳng những dụng binh như thần tâm tính càng là không có kẽ hở có đế sư danh hảo cũng đủ để s ư n g lên quân đoàn phải có quân đoàn công dụng đối phó nho nhỏ thất sát lâu dạng này tổ chức sát thủ bản thái tử mang mấy người liền có thể hoàn toàn diệt đi bởi vì cái gọi là m ộ t tú với lâm phong tất phá vỡ chi súng bắn chim đầu đàn mông đ i ể p mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh ngay tại tiền tuyến chinh chiến bọn hắn thực lực đã khiến cho các đại thánh địa cùng thế tục giới các đại thế lực n g ấ p ngẽ nếu như bách chiến xuyên giáp binh lại bộc lộ ra chính là ta đại tần tinh nhuệ sẽ chỉ đụng phải các đại thánh địa liên thủ đối ta đại tần chèn ép tại thất sát lâu không có diện trước đó các ngươi không thể quá sớm bại lộ thực lực nếu không càng thêm được không bù mất có biện pháp giải quyết tốt hơn chúng ta liền không cần lại đem phó bản độ khó tăng lên t ầ n phong nhìn thoáng qua vương tiễn nói ra các ngươi phải làm chính là chờ quét dọn chiến trường thời điểm không thể bung ô tha đối phương một người chờ diệt đi thất sát lâu sau này ngươi lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống toàn bộ thất sát lâu thống ngự dưới mấy ngàn hoàng triều theo sau mang theo đại quân hướng thiên diễn tông trong phạm vi thế lực thúc đẩy ta muốn ngươi lấy phong quyển tàn vấn chi thế quét ngang hai đại thánh địa thống ngự dưới tất cả hoàng triều đến lúc đó ta đại tần đem không ai có thể ngăn cả hạo thiên tông sắp bị diệt thất sát lâu cùng tiên h diễn tông cũng đã tiêu vong cho dù còn lại thiên ma môn cùng diệu âm tông vạn phật tông ba đại thánh đ ị a lại nghĩ đối ta đại tần nổi lên cũng đã triệt để hữu tâm vô lực đã thành quái vật khổng lồ đại tần thì sợ gì thiên hạ tất cả thế lực cho dù là tăng thêm những cái kia thiên linh giới người tới cũng giống vậy sẽ bị quét ngang đến lúc đó cho dù người khắp thiên hạ tập thể p h á t tần ta đại tần lại có sợ gì đã thành hình đại tần đem tiến có thể công lui có thể thủ đem triệt để đứng ở thế bất bại người nhưng minh mạch thân minh mạch thái tử điện hạ anh minh vương tiến đối tần phong chấp tay cúi đầu đi thôi vâng vương tiễn lần nữa dập đầu xuất lính hắn bách chiến xuyên giáp binh biến mất tại trước mắt mà phía dưới đối thất sát lâu thứ ba phân bộ những sát thủ kia truy sát rượu vũ thường ba người cũng sắp đến hồi kết thúc đại bộ phận thất sát lâu thứ ba phân bộ sát thủ cũng đã bị giết chết cho dù ba người các nàng thực lực vô song còn lại những người này không có người nào là các nàng ba cái đối thủ nhưng cũng làm cho mấy chục người ẩn nấp đến r ầ m r ạ m trong rừng m u ố n tìm ra đã là so với lên trời còn khó hơn dù cho có bạo tỉ khí đông phương nhăn cũng không thể không từ bỏ tìm kiếm kia mấy chục người riêng phần mình giống lấy trong hạp cốc trong rừng ẩn n ú t mà đi đang lúc bọn hắn coi là riêng phần mình đã chạy ra thăng ngày thời điểm từng đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện kiếm quang không lưu tình chút nào nhất kích tất sát những sát thủ kia trên cổ xuất hiện một đường dài nhỏ vết thương máu tươi phun ra ngoài trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng ngã trên mặt đất một mệnh ô hô giết bọn hắn người chính là la vong sát thủ bọn hắn đã sớm vô thanh vô tức t i ề m phục tại lăng phong trong cốc thất sát lâu những sát thủ này che giấu khí tức phát môn tại la vong chúng sát thủ trước mặt căn bản cũng không đủ nhịn nhất cử nhất động của bọn họ đều tại la vong chúng sát thủ theo cuối cùng nhất một thất sát lâu thứ ba phân bộ sát thủ bị giết chết thất sát lâu thứ ba phân bộ tuyên cáo tam biến họ tần người tới đây cho ta nhìn bản thánh nữ không giết chết n g ư ờ i đang lúc đông phương nhan diệ u vũ thường cùng ngọc quan âm xông ra trong hạp cốc rừng rậm liền nhìn thấy tần phong đang đứng lúc trước địa phương một mặt ý cười nhìn xem các nàng vừa nhìn thấy tần phong k i ê u miệng hơi cười bộ dáng đông phương nhan liền giận không chỗ phát thiết hét lớn một tiếng lách mình tựa như tần phong vào tới làm sao diệ vũ thường cùng ngọc quan âm ngay tại bên cạnh của nàng bắt lại nàng không cho đông phương nhan tiếp cận tần phong đông phương thánh nữ hỏa khí làm gì to lớn như thế t ầ n phong cười cười nhìn xem đông phương nhan nói ra tại cái này giá ngoại hoang vu hỏa khí quá lớn cũng không tìm được dập lửa địa phương ngươi đã rụ d ỗ bản thánh nữ giúp ngươi d i ệ t đi thất s á t lâu phân bộ quả thực là quá h è n hạ đông phương nhan bị d i ệ u vũ thường cùng ngọc quan lâm ngăn lại không thể tới gần t ầ n phong tự nhiên cũng vô pháp giao hơn hắn một trận bị tức ngực không ngừng phập phồng nhìn đối phương không ngừng khiêu động u y nga sơn phong để t ầ n phong một trận nhan choáng đừng lo lắp ta có chút choáng t ầ n phong trêu chọt một tiếng ngươi còn choáng để cho ta giút ngươi tiêu diệt thất sắt lâu phân bộ ngươi tại sao không nói chứt nói đông phương nhan hầm hầm mà h người cũng không có hỏi a tần phong biểu thị vô tội nói ra ta trước đó đã nói nơi này có địch nhân của ta tại cái này thất sát lâu phạm vi thế lực bên trong theo ta có thủ ngoại trừ thất sát lâu còn có thể là ai chính ngươi không nghĩ tới có thể trách ai ý của ngươi là nói ta khờ đi đông phương nhan hung tận hỏi ta cũng không có nói a tần phong tranh thủ thời gian bắt bỏ bất quá ở trong lòng lại yếu ớt bồi thêm một câu ngực to mà không có não vẫn có một ít câu nói này hắn không có nói rõ người ta đều thay mình đem chuyện giải quyết lực cũng ra khỏi mồ hôi cũng chạy lúc này cũng không cần phải lại kích thích người ta Búc, làm cho đối phương giận một liền ừ đông phương nhan hử lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa thất sát lâu tồn tại chính là kéo xuống cái khắc năm đại thánh địa ở thế tục giới uy nghiêm t ầ n phong nhìn thấy đông phương nhan lựa g i ậ n tiêu tan lần nữa nói ra đã chúng ta diệt đối phương một chỗ phân bộ sao không lại diệt bọn hắn tổng bộ đem đối phương triệt để từ sáu đại thánh địa bên trong xóa đi đông phương thánh nữ ngươi cảm giác đây này lê ta thuyền hải tặc còn muôn x u ố n g dưới không có cửa đâu trên thuyền cửa đều để ta cho hàn chết rồi t ầ n phong trong lòng đơn giản trong bụng n ở hoa ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt lần này chúng ta diệt đối phương một cái phân bộ đối phương nói không nên lời cái gì đông phương nhan đĩu môi nói ra cái này dù sao cũng là đối phương một chỗ ẩn tàng thế lực cho dù mấy cái tia chạy trốn người nói ra là ba người chúng ta đem đối phương tiêu diệt đối phương cũng không thể bắt chúng ta làm sao cũng chỉ có thể ngầm h i ể u lẫn nhau đem khẩu khí này n u ố t x u ố n g dưới chỉ cần không công khai đối phương liền lấy chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào nếu như chúng ta đi tiến đánh đối phương toàn bộ đây chính là sẽ khiến thánh địa ở giữa đại chiến Chương Lắc Chương 248. lư, tiếp lấy lư. lư, lư. lấy lắc Lắc lấy lắc tiếp tiếp không nói trước chỉ chúng ta mấy cái biết đánh nhau hay không qua thất sát lâu những cao thủ kia ánh sáng thánh địa ở giữa khai chiến cũng không phải là cho đùa ngươi cũng đã biết thánh địa ở giữa bao lâu không có mở qua chiến sao thế tục giới một khi xuất hiện náo động cũng không phải là cái nào thánh địa có thể gánh nổi đông phương nhan tiếng nổ nói đây cũng không phải là trò đùa mà lại nàng xuất từ thiên ma môn là thuộc về người trong ma đạo thiên ma môn mặc dù ở thế tục giới thanh danh còn mạnh hơn thất sát lâu hơn nhiều thực lực tổng thể cũng so với đối phương cường đại nhưng là thanh danh cũng liền gần so với thanh danh bừa bộn thất sát lâu tốt hơn một điểm sơ sót một cái các nàng thiên ma môn liền sẽ đụng phải đến từ cái k h á c thánh địa liên thủ chèn ép đây là nàng cái này thiên ma môn thánh nữ chô đảm đường k h n g nổi cũng không muốn mạo hiểm cho dù nàng là bởi vì diệ vũ thường cùng ngọc quan â m một mực đi theo tần phong nàng chỉ là nghĩ phá hư hai người đột phá đến vấn đạo cảnh cơ duyên mới cùng các nàng hai người đồng dạng đi theo đối phương coi như nàng từ bỏ như thế làm cho dù mình vĩnh viễn đột phá không đến vấn đạo cảnh cũng không thể để thiên ma môn xa vào đến trong lúc n i u y nan thế tục giới sáu đại thánh địa ở giữa đã mấy ngàn năm không có mở qua chiến không phải là không muốn khai chiến mà là các đại thánh địa ở giữa thế lực đều không khác mấy ai cũng không có năm chắc triệt để diệt đi a i mà lại sáu đại thánh địa ở giữa nội tình đều không khác mấy vấn đạo cảnh cao thủ mặc dù có chỗ t r a n lệch nhưng là tổng thể t r a n lệ không lớn năm đại thánh địa cũng nghĩ đem thất sát lâu diệt nhưng là năm đại thánh địa ở giữa cũng chưa từng có liên minh qua cũng chỉ có thể từng người tự chiến cho nên mới để thất sát lâu tiêu diêu cho tới bây giờ nếu như không phải là tần phong cùng đế thích thiên xuất hiện những thánh địa này cũng còn không biết thất sát lâu còn có ẩn tàng phân bộ một cái sáu đại thánh địa bên trong ở cuối xe tồn tại đều ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực cái nào thánh địa còn dám một mình cùng đối phương khai chiến mặc dù bây giờ đông phương nhan cùng d i ệ u vũ thưởng ngọc quan â m các nàng ba cái đứng tại cùng một trận chiến tuyến phía trên nhưng không có nghĩa là các nàng riêng phần mình phía sau thánh đ i ệ biết trợ giúp các nàng tại h á đông a muốn xem đến k h phương nhan g chi h yên trong mắt tần phong thật là người không biết không sợ hắn một cái không có bất luận cái gì tu vi người căn bản cũng không biết thánh địa cường đại cớ nào bằng không cắp nàng ba cái tại diện đi thất sát lâu thứ ba phân bộ thời điểm cái gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt chính là vì phòng ngừa về sau phiến phức cho dù các nàng ba cái đều là các đại thánh địa t h á n h nữ coi như đối phương không dám bên ngoài tìm nhóm người mình phiền phức nhưng là thất s á t lâu người ám sát bắt đầu có bao nhiêu điên cuồng thế tục giới thế nhân đều biết đông phương thánh nữ lời ấy sai rồi tấn phong tự tin cười một tiếng nói ra các ngươi nghĩ đến đám các ngươi diện thất s á t lâu thứ ba phân bộ liền làm như vậy l ạ g yên không một tiếng động sao cho dù không có làm được l ạ g yên không một tiếng động chỉ bằng chạy trốn mấy người kia đứng ra chỉ chứng chúng ta chỉ cần chúng ta không thừa nhận thất sắc lâu người cũng không thể bắt chúng ta ra sao đông phương nhan hừ lạnh một tiếng chúng ta cho dù không có làm được lạc yên không một tiếng động, cũng giống vậy là có thể không có chứng cứ người nghĩ vẫn là quá đơn giản tần phong khỏe miệng cười một tiếng nhìn hướng đối phương nói ra ngươi có biết tại sao tại chỗ này thời điểm ta biết g i ố n g chống khua chiên mang theo các ngươi tại thất sát hoàng triều trong kinh thành dạo qua một vòng tần phong nói để đông phương nhan cùng ngọc quan âm là người đó là bởi vì ta cố ý để thất sát lâu người cùng thất sát hoàng triều toàn bộ kinh thành người đều biết ba đại thánh địa thánh nữ cùng ta cái này đ ạ i tần thái tử đi cùng nhau tần phong giải thích nói vào lúc đó toàn bộ thế tục giới người đều biết ta dòng chống khua chiên mang theo các ngươi mà lại giữa chúng ta còn đánh lửa nóng tin tức này đã sớm như là một trận gió thổi hướng về phía thế tục giới phố lớn ngó nhỏ cho dù không có truyền khắp toàn bộ thế tục giới tối thiểu đã sớm tại toàn bộ thất sát lâu trong phạm vi thế lực truyền ra mà lại ta còn cố ý để lộ ra cùng các ngươi mập mờ hành vi để thất sát hoàng triều kinh thành người nghĩ đến đám các ngươi ba cái đồng thời đều coi trọng ta như vậy quan hệ giữa chúng ta l i ề n đã bị ký kết ở cùng nhau tất cả mọi người biết ta mang theo các ngươi đi tới nơi đây vừa lúc ở lúc này thất sát lâu thứ ba phân bộ lại bị diệt tần phong ngoạn vị cười một tiếng như vậy thế nhân có phải hay không biết coi là các ngươi vì giúp ta xuất khí liên thủ diệt thất sát lâu một chỗ phân bộ đâu vì yêu cùng nhiệt người thế nhưng là cái gì sự tình cũng có thể làm ra Thế nhân còn biết, ta cùng thất sát lâu có thủ, dựa vào ta một nhân còn cùng lâu có cái dựa vào võ đ ạ o phế vật thế vật n à o khả n n ă g có thể diệt đối phương m ộ thánh cái p â n Như vậy có khả năng nhất xuất thủ, có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn bộ. khả thủ, thể thủ vậy lấy có có xuất diệt lôi s t đối p h ư ơ g một cái p â nữ bộ cũng chỉ có các ngươi. Đông Phương Thánh n qua không được bao lâu người khắp thiên hạ liền sẽ biết ba người các ngươi trợ giúp ta d i ệ t thất sát lâu phân bộ đây đã là tại ngoài sáng thượng thiêu hơn thất sát lâu thần phong càng nói đông phương nhàn càng kinh ngạc một bên ngọc quan âm so với nàng không khá hơn bao nhiêu trên thân dâng lên nhàn nhạt phật quang một mực sáng tối chập trờn ra hiệu lấy đối phương tâm tư đã lộn xộn chỉ có rượu vũ thường trên mặt vẫn không có một tia ba động phản phất đã sớm dự đoán đến sẽ là dạng này nói như vậy tại ta đi theo trước ngươi ngươi liền đã dự mưu tốt đây hết thảy đông phương nhan xứng sở mà hỏi ta nghĩ đạo này đây là chính ngươi mưu kế vẫn là cùng rượu vũ thường đã sớm thương lượng xong cái này có trọng yếu không tấn phong không thèm quan tâm núi b a i chuyện đã chúng ta đã làm liền không có cái gì thật là sợ lúc này ngươi lại cùng người khác giải thích cũng đã giải thích không rõ mà lại các ngươi nhìn tấn phong nói một mực hai tòa lăng phong trên núi chữ lớn đông phương nhan cùng ngọc quan âm ngẩm đầu hướng về hai tòa lăng phong trên núi, nhìn lại. Khi thấy tòa thứ nhất trên núi viết đại tần thái tử t ầ n phong từng du lịch qua đây còn tốt một điểm nhưng khi nhìn thấy tòa thứ hai trên ngọn núi viết những cái kia chữ lớn thời điểm để đồng phương nhan cùng ngọc quan â m sắc mặt đồng thời tối s ầ m cái này a i làm quá mẹ nhà hắn tổn hại đây không phải trắng trận khiêu khích cả hai người nhìn xem trên núi quỷ phụ thần công hai hàng chữ lớn đau cả đầu mà lại chữ hình bên trên còn mang theo thông thiên kiếm ý cũ kiếm ý này cùng các nàng trước đó tại lăng phong cốc phía dưới cảm nhận được kiếm ý giống nhau như lúc xem ra chính mình ba người đã bị người theo dõi lần này nghĩ đều lại không xong hai người đứng ở một bên túi đầu xa vào đến trong trầm tư chỉ có diệu vũ thường khỏe miệng không tự chủ cười cười có thể có như thế kiếm ý ngoại trừ trước mắt tần phong còn có thể là ai đâu chỉ là nàng chưa hề nói phá mà thôi nàng cũng không khỏi không đội phục tần phong hưu trí đã bất động thanh sắc liền đem hai người kéo vào đến mình trận doanh ở trong hai người coi như muốn thoát ly đều thoát ly không được nhìn thấy mình hai cái đối thủ kinh ngạc diệu vũ thường trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười như hoa tiêu dung hai vị thanh nữ các ngươi hiện tại đã từ trong chuyện này tránh thoát không đi ra tần phong nhìn đông phương nhan cùng ngọc quan âm một chút thẳng như nói không bằng chúng ta rõ ràng một điểm đến g á i tiên hạ thủ vi cường tại thất sát lâu tổng bộ không có kịp phản ứng thời khắc đánh hắn trở tay không kịp nhất cử diệt đi bọn hắn tổng bộ như thế nào bọn hắn tổng bộ đều bị chúng ta tiêu diệt diệt bọn hắn một chỗ phân bộ đã dâu rĩa tần h phong tiếp lấy hướng dẫn hai người diệt đi đối phương một cái phân bộ là biết dẫn tới p h i ề n phức nhưng là nếu như đối phương tổng bộ đều bị diệt vậy phiên phức thì càng không thể nào nói tới khắc ta mặc kệ ta liền muốn biết là ai sẽ có được cường đại như thế kiều ý đông phương nhan trên mặt có một tia vẻ giận dữ ta thế nào biết tần phong há miệng nói ra ngươi cảm giác chỉ bằng ta cái này võ đạo phế vật có thể phát hiện thân phận của đối phương sao n g ư ơ i kia thời điểm nào tại ngọn núi bên trên khắc lời chữ ta cũng không biết ngươi xem một chút đối phương đem cái này lớn như vậy một vùng làm lộn xộn không chịu nổi ta cũng là vừa phát hiện tần phong chỉ vào nơi xa trước đó đứng đấy bách chiến xuyên giáp binh địa phương nơi đó có cây cùng kinh c ư c đều bị dẫm khô héo ta coi như phát hiện đối phương các ngươi cảm giác ta xin hỏi đối phương là cái gì thân phận sao tần phong hỏi ngược lại cái kia ngược lại là mặc kệ đối phương là ai dù sao không phải là ngươi đông phương nhan lặng lẽ nhìn thoáng qua tần phong nói ra tin rằng ngươi cũng không có bản sự này có lẽ chỉ có cái kêu mang theo băng điêu mặt nạ đế thích tiên mới có thể lại giống như kiếm này ý đi, đi. não bổ xinh đẹp tần phong âm thầm cho đông phương nhan dựng lên một cái ngón tay cái theo sau lần nữa nhìn xem đông phương nhan cùng ngọc quan âm nói ra hai vị sao không suy nghĩ một chút cùng chúng ta cùng một chỗ triệt để diệt đi thất s á t lâu chỉ bằng chúng ta bốn người người đông phương nhan vô ý thức hồi đáp không đúng chỉ bằng ba người chúng ta nàng chỉ mình còn có rượu vũ thường cùng ngọc quan âm ba người trong mắt của nàng tần phong đương nhiên không thể xem như chiến lực có thể không thêm phiền liền đã không tệ Rất h i ể ngọc nhiên n đ ô p quan âm một mặt chờ ó n g mong nhìn xem t ầ n phong quan âm lương lương là ngươi có chuyện nhờ với bản công tử không phải là bản công tử có chuyện nhờ với ngươi tấn phong nhìn thoáng qua ngọc quan âm nói ra ngươi có lựa chọn nào khác sao lần p h o nữa g rõ nhìn thoáng qua ngọc quan âm nói ra chờ diệt đi thất sắt lâu toàn bộ bản công tử có lẽ sẽ đi theo quan âm nương nương ngươi đi một chuyến giúp ngươi đột phá đến vấn đạo cảnh lại có làm sao nam vô a di đà phật nghe được tần phong nói như thế ngọc quan âm chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu lần nữa đứng ở rượu vũ thường bên cạnh chỉ chúng ta ba cái như thế nào diệt đi thất sát lâu toàn bộ đông phương nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói phải biết đối phương thế nhưng là có mấy tên vấn đạo cảnh thất sát lâu tông chủ thế nhưng là lấy sát nhập đạo càng là đạt đến ngộ đạo cảnh chúng ta người nào có thể càn phải biết đối phương lấy sát nhập đạo nếu như tập kích liền ngay cả dung đạo cảnh cao thủ đều có thể giết chết lần này chúng ta cường công thất sát lâu toàn bộ thất sát lâu lâu chủ sẽ không xuất hiện tấn phong trả lời khẳng định nói đông phương nhan s ữ sờ hỏi người thế nào biết t ầ n phong tự tin cười một tiếng bởi vì đối phương tại không lâu về sau liền sẽ mang theo thất sát lâu đại bộ phận cao thủ đến đây nơi đây đến lúc đó thất sát lâu cũng chỉ biết còn lại hai ba tên vấn đạo cảnh cao thủ những người này cảnh giới cũng chỉ cực hạn với lâm đạo cảnh đối phó những người này tự nhiên vô cùng đơn giản đông phương nhan ngươi thế nào biết xác định thất sát lâu tông chủ biết mang theo thất sát lâu phần lớn cao thủ đến đây ngươi lại có cái gì biện pháp để chúng ta ba cái giết đối phương ba tên lâm đạo cảnh cao thủ phải biết vấn đạo cảnh trở xuống đều sâu kiến sân nhân tự có diệu t ế tấn phong nhìn xem đông phương nhan nháy nháy mắt nói với đông phương nhan cái này các ngươi cũng không cần quản ta nói đối phương đến lúc đó sẽ không ở thất sát lâu toàn bộ hắn liền nhất định sẽ không ở vấn đạo cảnh trở xuống đều sâu kiến k i a là đối thế tục giới những cái k i a p h à n phu tục từ nói đối với các ngươi tới nói vượt cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay cho dù cho dù không đối phó được dung đạo cảnh cao thủ nhưng là đối đầu lâm đạo cảnh vẫn là có lực đánh một trận a t ố t cái này sống ta tiếp đông phương nhan h ả o s à n g nói ra ta người trong ma đạo không sợ trời địa không đập lần này bản thánh nữ liền diện một lần thánh địa cho thế nhân nhìn xem bất quá đông phương nhan lần nữa phủi một chút tần phong nói ra họ tần ngươi n h ớ kỹ ngươi lần nữa lợi dụng bản thánh nữ một lần diệu vũ thường cùng ngọc quan â m cam tâm bị ngươi lợi dụng đó là bởi vì ngươi trên người có các nàng đột phá đến vấn đạo cảnh thời cơ bị ngươi lợi dụng cũng là dựa vào trao đổi ích lợi ai cũng không nợ người đó nhưng là bản thánh nữ liền không đồng dạng nếu như được chuyện về sau ngươi t r ợ các nàng hai người đột phá đến vấn đạo cảnh vậy ngươi cũng nhất định phải t r ợ bản thánh nữ đột phá đến vấn đạo cảnh nếu như không thể coi như bản thánh nữ liệu mạng bị hai người bọn họ trọng thường, cũng phải đem ngươi giết diện ngươi tật ra đông phương nhan nhìn xem tần phong thần sắc băng lãnh không giống như là đang nói đùa đông phương thánh nữ cái này cái này có chút ép buộc đi tần phong thư giãn ó i ra đột phá vấn đạo cảnh há lại người khác muốn trợ giúp liền có thể trợ giúp ta mặc kệ ta giúp ngươi liền muốn có tương ứng hồi báo nếu như không có ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi đông vương nhan rõ ràng là đang đùa vô lại làm sao ngươi có đáp ứng hay không nàng lần nữa hỏi tần phong tốt h ta đáp ứng ngươi tần phong không chút do dự sảng khoái đáp ứng xuống không phải liền làm ộ t t r ư ơ n g ngân phiếu không sao đáp ứng ngươi thì sao ta thế nào biết ngươi thế nào mới có thể đột phá đến vấn đạo cảnh chính ta đều không có tu lượt qua ta còn không biết ta thế nào đột phá đâu dù sao chỉ cần cha ta đột phá ta đã đột phá cho dù đến lúc đó mình không giúp đỡ đối phương đột phá đối phương lại có thể lấy chính mình ra sao đâu thật độc thủ đối phương thật đúng là không phải là đối thủ của mình mặc dù mình chỉ có thần tàng cảnh trung kỳ mà đối phương là thần tàng cảnh định phong nhưng là tần phong có tự tin thật đánh nhau mình nhất định sẽ thắng hơn nữa còn là chắc thắng tốt liền thế như thế định đông phương nhan cũng phi thường sảng khoái không còn nói nhảm cùng tần phong vỗ tay vì thế theo sau hỏi lần nữa tấn a m u biết phong t nói chuyện thất sát l â thời điểm trên thân sông ra một cỗ túc sát chi phí khiến đông vương nhan cùng ngọc quan tâm thần sắc vì đó chấn động đông vương nhan vốn còn muốn hỏi chút cái gì lại bị t ầ n phong phất tay đánh gãy dư thừa cũng không cần lại thảo luận chúng ta mau chóng rời đi nơi này đánh đối phương một cái thời gian t r ê n h l ệ n h tấn phong nói xong mang theo d i ệ u vũ thường dẫn đầu rời đi đông phương nhan cùng ngọc quan â m theo sau đ ổ i theo lúc đầu nàng còn muốn hỏi chờ thất sát lâu tông chủ mang người giết trở lại tới thời điểm các nàng hẳn là thế nào ứng đối dù sao đối phương thế nhưng là dung đạo cảnh cao thủ cũng không phải là các nàng ba cái có thể có thể chiến thắng mà lại đối phương còn mang theo thất sát lâu đại bộ đội sơ sót một cái mấy người các nàng đều có thể sẽ bị đoàn diện nhưng là tần phong không nói nàng cũng không có có ý tốt hỏi lại đã diệu vũ thường cùng ngọc quan âm còn không sợ kia nàng đông phương nhan cũng không có cái gì thật là sợ cứ như vậy tần phong mang theo đông phương nhan cùng diệu vũ thường cùng ngọc quan âm ba đại thành nữ hướng về thất sát lâu tổng bộ mà đi trong lúc các nàng đi ra không xa về sau lan g phong trong cốc giấy lên hùng hùng đại hỏa đại hỏa phóng lên tận trời để nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao đại hỏa x ô n g đến thiên k h u n g phía trên c u ộ n c u ộ n khói đen nhờ vào gió thổi hướng về phương xa lướt tới chẳng những lớn thuận hoàng triều người đều có thể nhìn thấy cái này giống như diện thế giống như đại hỏa cùng khói đặc liền ngay cả thất sát hoàng tri dạng này đại hỏa một mực đốt đi ba ngày ba đêm mới ngừng lại được dẫn hai cái hoàng triều người xuất hiện không nhỏ kinh hoàng còn tưởng rằng phát sinh cái gì kinh tiên động địa đại chiến đâu càng đưa tới không ít chuyện tốt người hướng về lăng phong cốc mà đi khi bọn hắn nhìn thấy hai tòa lăng phong trên núi khắc lấy kê hai hàng chữ lớn thời điểm đều nao h n h a o cảm thán cảm thán tần phong thật sự là một cái gây chuyện tiểu năng thủ đi tới chỗ nào chỗ nào cũng sẽ không thái bình đối phương trộm đạo đến một chuyến thất sát hoàng triều liền đưa tới hạo thiên tông tương lai thánh nữ cùng rượu âm tông thánh nữ ở giữa đại chiến tiện thể lấy thất sát lâu phân bộ bị l ộ ra bị một cái tên là đế thích thiên tiêu diệt. ngay sau đó thiên diễn tông tông chủ quan môn đệ tử diệt tiên cũng bị tuân gia tu luyện thị huyết ma công đối phương chẳng những bị vô tận truy sát càng là liên lụy toàn bộ thiên diễn tông đều xa vào đến vô tận phiền phức bên trong cũng không lâu lắm liền mang theo ba đại thánh địa thánh nữ du lịch mấy người một đường đi vào lớn thuận hoàng triều mảnh này tồn tại không biết bao nhiêu năm l a n g phong cốc liền bị cho một n g ù i lửa nhìn nhìn lại hai tòa l a n g phong trên núi khắc chữ liền biết đối phương ở chỗ này giết không ít người hơn nữa còn khoe khoang khắc ở trên ngọn núi hướng về thiên hạ người biểu hiện ra cũng không biết đối phương giết là cái gì người nhưng đây chính là ba đại thánh địa thánh nữ ra tay nghĩ đến thân phận đối phương cũng không tầm thường mà lại đồng dạng người cũng không dám tìm các nàng báo thủ ba đại thánh địa ai có thể chọn được nổi a bất quá đây càng có thể cho thấy tần phong tuyệt đối là cái thai họa đi tới chỗ nào phiến p h ứ c liền sẽ theo tới chỗ đó theo chuyện lên men thất sát lâu thám tử cũng tới đến lăng phong cốc khi thấy toàn bộ hẻm núi bị thiêu đốt thành cho tàn cái gì đều không có để lại chỉ còn lại có bị đốt hắt hai tòa xuyên thẳng vấn tiêu lăng phong núi sau thất sát lâu thám tử sắc mặt tâm trầm trong lòng biết không tốt vội vàng lợi dụng thất sát lâu thủ đoạn đặc thủ đem nơi này tin tức chuyển trở về thất sát lâu trong tổng bộ thất sát lâu tông chủ cầm trong tay từ l ă n g phong cốc truyền về tình báo trận mắt nhìn trên tay nội gân xanh càng xem nội dung phía trên càng là kinh hãi một trường vỗ tạ i trước người trên mặt bàn ẩm đã cầm thạch chế tạo cái bàn bị một trường vốn á t trên thân sát khí lan tràn ra bao phủ tại toàn bộ thất sát lâu tổng bộ trên không đáng chết tân phong một cái nho nhỏ phế vật cũng dám đụng đến ta thất sát lâu thứ ba phân bộ đơn giản đáng chết thất sát lâu tông chủ cắn răng nghiến lợi nói ra là ngu n g i người nhẹ nhàng vẫn là những ngày người vô tri cảm giác ta thất sát lâu sách không động nào chẳng lẽ đều quên ta thất sát lâu sát huyết thủ đoạn l i ê n ngay cả một cái không có bất luận cái gì võ đạo thiên phú phế vật cũng dám công n h i ê n dẫn người d i ệ t đi ta thất sát lâu một chỗ phân bộ thất sát lâu tông tộc sắc mặt tái xanh lầm bầm lầu bầu nói ra còn có đông phương nhan diệu vũ thưởng ngọc q u o n âm ba người các ngươi làm ba đại thánh địa t h á n h nữ vậy mà trợ giúp một giới phản p h u tục từ công n h i ê n khiêu khích ta thất sát lâu có phải hay không cũng ngại mình chán sống rồi nếu như các ngươi không tại lang phong trên núi khắc chữ khiêu khích bạn tông tộc thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào đã các ngươi công nhân khiêu khích vậy cũng đừng trách bản tông tộc lòng dạ đ ư gác Coi như ta để các người ba cái người đi như không ra, ta thất ta ta sát ba ra để lúc â u sau phạm phía thế thánh không đại vi người nói cái đến. lực, lượng l các cũng gì ba địa ra này thất sát lâu tông chủ bị tức toàn thân run dày đã sớm tới buộc phát biên giới hắn cảm giác mình thất sát lâu trong khoảng thời gian này có chút thời giờ bất lợi từ khi tiếp ám sát t ầ n vũ dương t ầ n phong phụ t ử sống về sau bọn hắn thất sát lâu hy vọng chỉ tại không ngừng giảm xuống nhiều lần ám sát thất bại vẫn là việc nhỏ cùng lắm thì lại nói tiếp ám sát hoàn thành nhiệm vụ là được rồi nhưng là làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới phía bên mình người càng ám sát thực lực của đối phương liền tăng trưởng càng nhanh liền ngay cả cuối cùng nhất xuống dưới đơn đại chu hoàng t r i ề u đều bị người ta thủ tiêu hoàng tộc đều bị người cho bị người tiêu diệt cái này cũng chưa hết phía bên mình sát thủ liên tiếp bị giết thằng đến phía bên mình tuyên cáo thế tục giới cùng đối phương khai chiến ngay sau đó một cái tên là đế thích thiên xuất hiện liền đem bọn hắn phần thứ hai bộ tiêu diệt chờ hắn tự mình đi kiểm tra thời điểm lại phát hiện thứ nhất phân bộ sớm đã bị người vô thanh vô tức xóa đi không đợi bắt được cái kia gọi đế thích thiên người lần nữa chuyển đến tần phong mang theo ba đại thánh địa thánh nữ tiêu diệt bọn hắn vẫn giấu kín thứ ba phân bộ liên tiếp tam đại phân bộ bị diệt một người sống không có lưu cũng tuyên cáo hắn nhiều năm cố gắng phó Thử thánh thể thành thất sát thích tiền, trước hỏi khi nhục chỉ hắn như không cửa cái người cái kia gọi có Cũng có còn có ráng. nào dạng này bọn Nếu ngăn là địa, đem đế đó bị la bộ lâu. vậy o phong n cùng tần giăn g sát thủ bắt lấy đe. v bọn hắn thất sát lâu sau này chẳng những không thể tại thánh địa trong đặt chân thậm chí cũng có thể trở thành toàn bộ thế tục giới cho cười. Kìa sau này trò h ấ t sát lâu n thế cười h nhiếp ấ n chính thế tục giới g Sau sát lâu này mọi người nhắc lên thất sát lâu chẳng người răng là hàm. mọi phải cười thất sẽ bị người cười rơi không giết không đủ để lắng lại b u ồ n tông chủ l ử a g i ậ n trong lòng không giết không đủ để để thất sát lâu tái tạo hy vọng còn có thiên ma môn đông phương nhàn d i ệ u âm tông d i ệ u vũ thưởng vạn phật tông ngọc quan âm ba người này cũng nhất định phải chết thất sát lâu tông tộc sắc mặt dữ tợn nói ra thiên ma môn d i ệ u âm tông vạn phật tông đã các ngươi môn hạ thành nữ công nhiên khiêu khích ta thất sát lâu trợ giúp một cái phế vật diệt ta một cái phân bộ dẫn đầu đánh vỡ sáu đại thánh địa chỉ thấy lẫn nhau trạng thái thăng bằng vậy cũng đừng trách bản tông tộc lập bản Chương t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt điểm binh giết tới thế tục giới rung động hôm nay các ngươi diệt ta một chỗ phân bộ vậy ta liền giết các ngươi ba tên có tiềm lực nhất thành nữ thất sát lâu tông chủ khỏe miệng tàn nhẫn cười một tiếng đã các ngươi đều không nghĩ tới vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn có ai không thất sát lâu tông chủ hét lớn một tiếng thanh âm tại toàn bộ thất sát lâu tổng bộ vang lên tông chủ chuyện gì như thế tức giận nghe được thất sát lâu tông chủ nổi giận đùng đùng thanh âm thất sát lâu cái khác sát thủ không có dám đi vào chỉ có bảy đại lâm đạo cảnh trưởng lao đi vào trong đại sành thất sát lâu đại trưởng lão làm lâm đạo cảnh đình phong cường giả chỉ kém lâm môn một c ư ớ c liền có thể đột phá đến ngộ đạo cảnh tại thất sát lâu ngoại trừ tông chủ là thuộc hắn nhất có hy vọng bảy n g ư ờ i mới vừa vào đến liền thấy nhà mình tông chủ sắc mặt tâm trầm trên mặt không vui sắc khí trên người không ngừng phun trào ra sáu người khác đều không dám nói chuyện tất cả đều không tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão cho nên mới có vừa rồi tra hỏi chính các ngươi xem đi thất sát lâu tông chủ không có nhiều lời cái gì hất lên ống tay náo tấm kia tràn ngập thứ ba phân bộ bị diệt giấy lăng không bay lên công bằng rơi vào đại trưởng lão trong tay đại trưởng lão cầm lên cũng là càng xem càng kinh hãi trên mặt nộ khí càng ngày càng t h n h theo sau đem tờ giấy truyền cho cái khác sáu đại trưởng lão sáu người khác cùng nét mặt của hắn không có sai biệt bảy người trên thân dân lên cùng thất s á t lâu tông chủ trên thân đồng dạng khí tức ấm l á n h bắt đại vấn đạo cảnh cường giả sát khí trên người ngưng tụ cùng một chỗ đầy trời sát khí ngút trời mà lên làm cho cả thất s á t lâu tổng bộ nhiệt độ trợt hạ xuống để đại bộ phận thất s á t lâu sát thủ biến sắc mặc dù bọn hắn không biết phát sinh cái gì sự tình có thể để cho bọn hắn tông chủ và bảy đại trưởng lão như thế tức giận khẳng định phát sinh đại sự hơn nữa còn là thất sắt lâu thành lập đến nay lớn nhất chuyện tông tộc giết đại trưởng lão nhìn xem thất sắt lâu tông tr đối phương phải chết ta thất s á t lâu còn dung không được thế tục giới một cái nho nhỏ phế vật thái tử như thế khiêu khích giết giết giết giết giết giết giết, giết. đại trưởng lao tiếng nói vừa dứt cái khác sáu đại trưởng lao tề xạ đáp lại nói ẩn chứa sát ý thanh e m trực trùng vân tiêu chẳng những muốn giết càng phải ngay trước người khắp thiên hạ mặt giết chết đối phương không đợi thất s á t lâu tông chủ nói chuyện đại trưởng lão mở miệng lần nữa nói ra liền ngay cả toàn bộ đại tần hoàng triều cũng nhất định phải chết đại tần hoàng triều hết thể mọi người đều phải giết một tên cũng không để lại ta xem ai sau này còn dám đối ta thất sắc lâu động mảy may t à niệm kia ba đại thánh địa thánh nữ cũng nhất định phải nghiêm trị cho dù không giết chết các nàng cũng muốn để các nàng lui lấp ra ta thất sát lâu không thể nhục đã đối phương như thế nhằm vào ta thất sát lâu kia cùng lắm thì liền để toàn bộ thế tục giới lần nữa tràn ngập gió tanh m ư a máu máu chảy thành sông lúc này đại trưởng l ã o không thể nghi ngờ vô cùng t ứ c giận một cái nho nhỏ phế vật thái tử cũng dám dẫn người diện bọn hắn thứ ba phân bộ phản thiên hắn tốt lập tức điểm binh xuất phát lớn thuận hoàng triều lăng phong cốc thất sát hoàng triều tông tộc hạ lệnh ta ngược lại muốn xem xem đối phương nhìn thấy ta thất sát lâu đại quân về sau còn có hay không lớn lối như thế、Rõ. Phía d đại trưởng lao ánh mắt băng lãnh chờ lệnh nói nếu như ba đại thánh địa thánh nước nhưng dám ngăn trở bản trưởng lão cũng lại không chút nào lưu t ì n h cho dù các nàng ba cái không ngăn trở ta thất sát lâu đại quân buộc tông chủ cũng không có ý định để các nàng ba cái sống mà đi ra ta thất sát lâu phạm vi thế lực thất sát lâu tông chủ trầm giọng nói ra dám can đảm giết hết ta thất sát lâu phân bộ cho dù là thánh địa thánh nữ cũng giống vậy muốn chết thất sát lâu tông tộc để đại trưởng lao t h ầ n s á t chấn động đối phương đây là muốn đem chuyện làm lớn a i ế t ba đại thánh địa thánh nữ cũng không phải chuyện nhỏ nếu như ba đại thánh địa liên hợp lại nổi lên bọn hắn thất sát lâu căn bản là ngăn không được bất quá đối phương đã đều ở trên ngọn núi khắc chữ ngay trước người khắp thiên hạ mặt khiêu khích thất sát lâu coi như g i ế t đối phương ba đại thánh địa cũng nói không ra cái gì lại nói bọn hắn vốn chính là sát thủ làm chính là đao kiếm đổ máu sinh hoạt ngược lại cũng không sợ ba đại thánh địa nổi lên đã muốn vạch mặt liền thế sẽ rách triệt để một chút coi như thất sát lâu d i ệ t chỉ cần bọn hắn những cao tầng này bất tử vậy bọn hắn liền sẽ đem ba đại thánh địa quay đến vĩnh viễn không ngày yên tính đây chính là vì hà ngũ đại thánh địa đã sớm muốn đem thất sát lâu đá ra thánh địa hàng ũ hay là diệt đi thất sát lâu mà một mực không dám bày ra hành động chính là sợ thất sát lâu người đối bọn hắn tiến hành vô cùng vô tận trả thù tục ngữ nói diêm vương dễ chơi tiểu quỵ khó chơi chính là cái đạo lý này người chết chứng chỉ lên trời bất tử vạn vật năm làm liền xong rồi thất sát lâu những trưởng lão này v ba đại thánh địa d á m mạo hiểm lấy cả ngày bị bọn hắn ám sát phong h i ể m cùng bọn hắn thất sát lâu khai chiến ta c ự c bọn hắn không dám thất sát lâu đại trưởng lão trong lòng yên lặng nói một câu theo sau trong hai mắt mang theo khát máu qua n mang vậy ta cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão chúng ta bốn người bồi tông chủ cùng đi tốt lập tức xuất phát thất sát lâu tông chủ tiếng nổ nói ra hôm nay ta thất sát lâu phần lớn người dốc toàn bộ lực lượng chỉ cần làm được một điểm đó chính là dết tới thế tục giới rung động thất sát lâu tông t ộ hất lên ống tay á o dẫn đầu đi ra đại điện đại trưởng lão mang theo cái khác ba vị trưởng lão cũng đi theo bọn hắn trên quảng trường điểm hai vạn tinh anh sát thủ t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về lớn thuận hoàng t r i ề u lăng phong cốc mà đi dù sao thất sát lâu bên ngoài thám tử hồi báo đối phương diện thứ ba phân bộ về sau cũng không hề rời đi mà là có người thỉnh thoảng nhìn thấy đối phương tại lăng phong cốc phụ cận du sơn n m ặ n thủy được không khoái hoạt kỳ thật vậy cũng là tần phong để thiên cơ các cùng la vong sát thủ làm giả tượng tại mê hoặc thất sát lâu những thám tử kia tần phong đã sớm vụ trộm mang theo rượu vũ thưởng đông vương nhan cùng ngọc quan âm ba người ra roi thúc ngựa chạy tới thất sát lâu tổng bộ thất sát lâu tổng bộ không tính phái đi thế tục dưới các nơi thám tử hết thể có ba vạn sát thủ bởi vì chuyện này hết thể xuất động hai phần ba có thể thấy được thất sát lâu muốn trừ hết tần phong quyết tâm bọn hắn lần này đại động can qua như vậy chẳng những muốn trừ hết tần phong cùng diệu vũ thường ba người càng làm muốn ở thế tục giới lựa kiếm chấn n h ế p đám đạo trích kia hạ người đem thất sát lâu mất đi uy nghiêm cho tìm trở về giết chết tần phong cùng diệu vũ thường tam nữ về sau liền muốn mang theo đại quân t r ù n g trùng điệp điệp đi hướng đại tần hoàng triều đem đại tần hoàng triều giết chó gà không tha dạng này mới có thể một lần nữa cho bọn hắn thất sát lâu chứng minh. Thất sát lâu trừ bỏ bọn hắn tông chủ bên ngoài bảy đại vấn đạo cảnh sát thủ rời đi một cùng một vạn sát thủ còn lưu tại tổng bộ bên trong khi bọn hắn coi là biết ngồi đợi thất sát lâu tông chủ và đại trưởng lao truyền đến tốt tin tức nhưng lại không nghĩ tới chờ tới diệt đi bọn hắn thứ ba phân bộ tần phong cùng diệu vũ thường đông phương n h an ngọc quan âm ba người chương hai trăm năm mươi hai là ta người quen cũ chương hai trăm năm mươi hai là ta người quen cũ thất sát lâu tông chủ mang theo thất sát lâu đại bộ phận sát thủ mới vừa đi không có hai ngày tần phong liền dẫn diệu vũ thường ba người chạy tới thất sát lâu tổng bộ lớn như vậy thất sát lâu tổng bộ không giống khác thánh địa cho người ta một loại đường hoàng đại khí cảm giác cũng không có thánh điệu như tiên cảnh đồng dạng mở mịt khí thế bọn hắn k h é rửa gần nơi đây cũng cảm giác được một bộ khí tức câm s â m cỗ khí tức này bên trong mang theo lệnh leo sát ý những ngọn núi xung quanh toàn bộ đều chùi lùi không có một m n c cỏ trên bầu trời ngay cả chim bay đều không có thất sát lâu quả nhiên không hổ là là một sát thủ tổ chức tổng bộ chung quanh ngay cả một điểm sinh cơ đều không có tấn phong đung đưa trong tay quả xếp một bước phóng ra đi vào thất sát lâu tổng bộ trước cổng chính đúng lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn thất sát lâu trọng địa người không có phận sự tránh lui người kia trong giọng nói đều là sắc nhìn xem tần phong giống như nhìn xem một người chết là ta người q u o n cũ ngươi không biết ta sao tần phong dùng tay chỉ mặt mình nói ra ta có việc đi vào một chuyến ngươi tên kia thất sát lâu sát thủ nhìn xem tần phong trên mặt cảm thấy rất ngờ vực ta bằng cái gì nhận biết ngươi tên sát thủ kia trong mắt bắn ra một đạo hàng quang chẳng cần biết ngươi là ai nhất định phải lập tức rời đi nơi đây nếu không những người kia chính là ngươi trước xe chỉ dám trước mắt sát thủ nói chỉ vào thất sát lâu tổng bộ trước cửa một cái hố to hố to sâu không thấy đáy tần phong chậm rãi nhìn xuống dưới đi chỉ gặp bên trong toàn bộ đều là thi thể trẻ có già có có nam có nữ có vừa bị giết cũng có chết đi thật lâu đại bộ phận thi thể đã hư thối cái hố to này bên trong không biết bỏ ra nhiều ít thi thể những n à y người đã chết bên trong có rất nhiều là thất sát lâu vì huấn luyện sát thủ chụp tới người sống tiến hành luyện tập thuật á m sát bị giết chết cũng có là trong lúc vô tình đến chỗ này l i ề n bị thủ vệ người cùng thất sát lâu trải rộng bên ngoài thám tử giết chết những người này sau khi chết toàn diện bị ném vào trước mắt sâu không thấy đáy trong hố lớn cái này cũng dẫn đến tích lũy tháng ngày xuống tới cái hố to này đều sắp bị thi thể cho lấp kín phía dưới là từng đống huyết thủy cùng hụ thi ở giữa tất cả đều là bạch cốt tầng cao nhất mới là hơi hoàn chỉnh một điểm thi thể để thấy cảnh này ngọc quan âm thần sắc có chút ngốc trệ mang trên mặt rung động làm nàng không nghĩ tới chính là thất sát lâu vậy mà như thế tàn nhẫn chẳng những giết người vô số còn công khai còn tại cái này trong h ồ lớn hướng về thiên hạ người biểu hiện ra ngọc quan âm chắp tay trước ngực miệng trong lặng lẽ đọc lấy siêu độ kinh văn muốn để bị những này người bị giết giải thoát thất sát lâu như thế làm cũng là vì chấn nhiếp người trong thiên hạ bọn hắn làm thế tục giới lớn nhất tổ chức sát thủ muốn làm chính là để cho người ta dưới đáy lòng sợ bọn họ dạng nay bọn hắn còn không có ám sát đối phương đối phương vừa nghe nói là bọn hắn sớm đã bị sợ choáng váng cái này không thể nghi ngờ liền đã thành công một nửa không thể không nói sát thủ vĩnh viễn là sát thủ không có nhân tính còn rất bị ổi vô s ỉ coi như bị liệt là thánh địa bên trong cũng vẫn như c ũ không ra gì c h ắ c không được cái khác n a m đại thánh địa đều đ ố i thất sát lâu chẳng thèm ngó tới đâu coi như thiên ma m ô n thuộc về ma đạo ở thế tục giới thanh danh cũng so thất sát lâu tốt hơn nhiều dù sao người ta cũng không làm được như thế phát dồi chuyện vừa đến nơi đây còn không có uống miếng nước đâu ngươi dám chúng ta đi cũng quá không lệ phép đi tần phong nhìn thoáng qua trước mắt sát thủ nói ra ngươi mới hảo hảo nhìn xem là ta ngươi thế nào khả năng không biết ta đây tên sát thủ kia bị tần phong nói s ứ n g sở vốn là muốn giết đối phương đem đối phương ném trước mắt trong hồ lớn mình cũng liền thanh tịnh nhưng là đối phương như thế cách làm vừa nghe nói nơi này là thất sắc lâu chẳng những không sợ còn nói mình hẳn là nhận biết đối phương cái này để hắn có chút mơ hồ ta hẳn là nhận biết ngươi sao tên sát thủ kia nghi vấn về nghi vấn vẫn là xích lại gần tần phong cẩn thận phân biệt bắt đầu cái này một phân biệt không sao càng xem người trước mắt càng cảm giác quen thuộc tổng giống như mình ở nơi nào gặp q u a đối phương ngươi là sát thủ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không nhớ nổi tần phong gấp vội vàng nói ngươi lại cẩn thận mong nó ngươi thất sát lâu người không có khả năng không biết ta sát thủ vây quanh tần phong chuyển một quyền quan sát tỉ mỉ lấy hắn đối thả tướng mạo cùng thân hình dần dần tại trong đầu của mình biến rõ ràng hơn nữa còn càng ngày càng quen thuộc còn kém lâm môn một cước thời điểm tên t i a giết chết đầu góc lại đường ngắn chính là nhớ không nổi người trước mắt là ai l i ê n ngay cả giấu ở chung quanh cái khác thất sát lâu sát thủ cũng cảm thấy rất ngờ vực nhà mình nhỏ đội trưởng thế nào không có thống khoái giết chết xông vào mình thất sát lâu tổng bộ phạm vi bên trong người đâu nhìn xem cùng đối phương vẫn rất quen thuộc bộ dáng liền cùng nhiều năm không thấy lao hưu đồng dạng là một thâm niên sát thủ không nên a mà lại trước mắt một nam ba nữ cũng làm cho bọn hắn cảm giác hết sức quen thuộc cũng là trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi vẫn là nghĩ không ra tên sát thủ kia lắc đầu nói ra mặc kệ đã các ngươi không đi vậy thì chết đi tên sát thủ kia nói liền muốn động thủ mặc dù cảm giác đối phương quen thuộc mình trước đó cảnh cáo đối phương đối phương đã còn không rời đi vậy trước tiên giết lại nói dù sao trước hết giết lại cha c a m đoan không có oan giả sai án lại nói người đứng đắn ai sẽ đến bọn hắn thất sát lâu tổng bộ chỗ này mù lắc lư đang lúc đối phương muốn động thủ lúc tần phong gấp vội và nói cùng ngươi người này giao lưu thế nào như vậy tốn sức đâu là ta ngươi lại nhìn kỹ một chút không biết ta ngươi thế nào làm thất sát lâu sát thủ bị tần phong như thế nói chuyện tên sát thủ kia lần nữa dừng tay đối phương tướng mạo quả thật làm cho mình hết sức quen thuộc thế nhưng là mình cũng không nhớ ra được ga cái này cũng không thể trách tên này sát thủ cùng giấu ở chung quanh những người kia mặc dù tần phong là mục tiêu của bọn hắn thất sát lâu tổng bộ mỗi người cũng nhìn qua đối phương chân dung nếu như là tại địa phương khác những người này đã sớm tại tần phong xuất hiện một khắc này đem hắn nhận ra nhưng là ai có thể nghĩ tới tần phong cái kia võ đạo t u ổ i m ụ tại trong tình báo hai ngày trước còn tại làng phong cốc lắc lưu đâu hiện tại liền xuất hiện tại nhà mình tổng bộ trước cổng chính liền xem như bọn hắn thất s á t lâu tông chủ cũng không nghĩ ra a cái đồ chơi này không theo s á o lộ ra bài bọn hắn cũng không có chiêu a coi như ngươi không biết ta ngươi dù sao cũng nên nhận biết n à n g nhóm tần phong quay người chỉ hướng phía sau rượu vũ thưởng đông phương nhan ngọc quan â m ba người l à tên này sát thủ theo tần phong chỉ phương hướng nhìn lại hai mắt sáng lên trước mắt ba tên nữ tử mạo như thiên tiên, khí chất tuyệt trần một cái thanh lãnh một cái nhiệt hỏa một cái trang nghiêm mặc dù khí chất khác biệt nhưng lại đều có tần thu cho dù là trước mắt tên này sát thủ không có chút nào cảm tình nhưng là khi nhìn đến tam nữ thời điểm cũng có kém điểm luân hãm trong đó các nàng danh khí lớn nếu như ngươi lại nhận không ra ta liền không có chiêu thần phong bất đắc dĩ lắc đầu trước mắt tên này sát thủ lẳng lặng nhìn d i ệ u vũ thường tam nữ ánh mắt từ trước đó kinh diễm dần dần biến thâm thúy mẹ nó cái này không phải liền là diệt các nàng thứ ba phân bộ ba đại thánh nữ sao sát thủ trong lòng giật mình thế nào chạy nơi này đến rồi đến từ thủ muốn cầu cùng s á t thủ trong lòng âm thầm suy nghĩ không đúng vậy là ngươi s á t thủ đầu góc còn có chút chậm mạch xứng sở mà hỏi ta chính là các ngươi một mực muốn giết t ầ n phong đại tần hoàng t r i ề u thái tử chương hai trăm năm mươi ba giết vào thất sát lâu tổng bộ chương hai trăm năm mươi ba giết vào thất sát lâu tổng bộ t ầ n phong nói để trước mắt sát thủ thần sắc biến đổi đúng chính là ta nhớ lại không t ầ n phong tiếp lấy nói ra các ngươi thất sát lâu thế nào làm giết người mua bán mục tiêu ngay tại trước mắt các ngươi đều nhận không ra ngươi cũng liền sinh ở thời đại này phàm la đổi một cái thế giới cũng không phải là chụp ngươi tiền lương chuyện khai trừ ngươi cũng có khả năng đối với tần phong đằng sau tên này sát thủ hoàn toàn không có nghe l o ạ n khi hắn nghe được đối phương danh tự một s á t na tên này sát thủ đầu góc ông một tiếng kém chút không có nỗi rớt trong đầu tần phong hình tượng trong nháy mắt cùng người trước mắt chồng chất vào nhau mẹ nó trước mắt người này cũng quá cản d ỡ đi sát thủ trong lòng âm thầm nghĩ đến cái này hoàn toàn là không đem ta thất sát lâu để vào mắt ta ta thao các minh đệ cầm vũ khí bọn hắn đây là tới đập phá quán trước mắt sát thủ hét lớn một tiếng đồng thời trong tay xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ hướng về tần phong liền ngược đâm tới không đợi hắn tiếp cận tần phong diệu vũ thường cùng đông phương nhan xuất thủ trước hai người một trưởng đánh vào trên người của đối phương tên sát thủ kia bị hai người một trưởng đánh chết theo sau ngọc quan âm từ tần phong phía sau thả người bay ra hướng về kia chút hướng các nàng đánh tới sát thủ công kích đi qua chỉ gặp đầy trời phật quang xuất hiện không đợi những sát thủ kia tiếp cận liền bị kim sắc phật quang giết chết tại giết chết những người này về sau diệu vũ thường đông phương nhan ngọc quan âm ba người trực tiếp hướng về thất sát lâu tổng bộ mà đi nàng chưa kịp nhóm tiếp cận thất sát lâu đại môn tổng bộ đại môn trong nháy mắt mở ra từ bên trong sông ra một đám người mặc áo đen sát thủ những người này trên thân mang theo sát khí lạnh lẽo không nói hai lời liền v ọ t lên ba người không có chút nào lưu tình hướng về thất sát lâu trong tổng bộ giết tới mà tần phong mỉm cười mở ra trong tay quảng xếp sài bước đi theo những sát thủ này mặc dù đều là tỉ mỉ huấn luyện qua thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không phải rượu vũ thường đối thủ của ba người ba người một đường đi một đường giết căn bản cũng không có người có thể vượt qua bọn chúng ba người tiếp cận tần phong tần phong cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm tự tại một mặt hài lòng đi theo phía sau thưởng thức ba người cùng thất sát lâu tổng bộ những sát thủ này đại chiến thất sát lâu tổng bộ sát thủ thực lực cao cường cảnh giới cũng không thấp bởi vì nhân số đông đảo chẳng những có người ở phía trước ngăn cản ba người tiến công cũng không ít người giấu ở trong góc hoặc là địa phương âm u đến đánh lén d i ệ u vũ thường ba người nghĩ kỹ ba người đã sớm biết thất sát lâu sát thủ nước tiểu tính loại này âm thầm đả thương người thủ đoạn đối phương thường xuyên sử dụng tam nữ để phòng phi thường tốt đem bắn về phía các nàng ám khí hết thể đánh rớt những cái kia đánh lén các nàng người cũng căn bản liền vào không được ba người thân d i ệ u vũ thường cùng ngọc quan âm hai người còn thỉnh thoảng sẽ thay tần phong ngăn lại thừa cơ người đánh lén hắn để hắn hoàn toàn không có sau chú ý chi lo cho dù là dạng này ba người đối mặt trước người đen nghịt một mảnh sát thủ áo đen cũng là đau cả đầu mặc dù thất sát lâu tông chủ mang đi hai phần ba nhân thủ nhưng tổng bộ còn có hơn một vạn tên sát thủ coi như ba người các nàng thiên phú vô song chiến lược so người cùng cảnh giới cao nhiều cũng có chút cảm giác gáp lực như núi đối phương tam đại lâm đạo cảnh cường giả còn không có xuất hiện ba người các nàng liền bị ngăn ở thất sát lâu tổng bộ đại môn cách đó không xa hơn nữa còn có liên tục không ngừng sát thủ chạy đến gia nhập vào trong cuộc chiến mặc dù những người này còn chưa đủ lấy để các nàng thủ thương nhưng là theo xuất hiện sát thủ càng ngày càng nhiều cũng làm cho các nàng có chút không dành quan tâm chuyện khác nhất là diệu vũ thường cùng ngọc quan âm hai người bị một đám sát thủ kéo lấy các nàng không lo lắng an nguy của mình nhưng lại đối tần phong lo lắng không thôi diệu vũ thường còn tốt một điểm nàng biết tần phong tu vi cùng chiến lược đều không kém chính mình nhưng là ngọc quan âm nhưng lại không biết sợ tần phong xuất hiện cái gì nguy hiểm muốn đem tần phong bảo hộ ở phía sau lại bị mấy thần tàng cảnh đ ỉ n h phong sát thủ lôi ở trong lúc nhất thời cũng không thể phân thân mắt thấy có mấy mùi ám khí cùng sát thủ đã hướng về tần phong mà đi ngọc quan âm biến sắc chỉ gặp nàng trên thân dâng lên một đường vầm sáng màu vàng kim sắc quan g mang bắn ra mấy c h u i hướng về mình đâm tới trường kiếm lúc này nàng cuối cùng ngắn ngủi dành tay một con ó n g ánh sáng long lanh đài sen xuất hiện tại trong tay nàng đài sen tản mát ra vô tận kim sắc quan g mang hướng về tần phong bay đi trong nháy mắt bao phủ trên đỉnh đầu của hắn trên đài sen tản mát ra ánh sáng màu vàng đem tần phong bao phủ ở bên trong bắn về phía ám khí của hắn bị ánh sáng màu vàng c ạ t lại mà tiếp cận hắn những sát thủ kia một kiếm đâm vào đài sen tản ra kim quan bên trên bị ánh sáng màu vàng bên trên lực lượng toàn bộ đánh bay ra ngoài ngọc quan âm lúc này mới thở dài một hơi ngón giữa tay phải cùng ngón tay cái bóp ra lan hoa hình một trường hướng về trước người mình mấy thần tàng cảnh định phong sát thủ đánh qua ngọc quan âm trong lòng bàn tay tản m á t ra vạn đạo ánh sáng màu vàng trên bàn tay vẫn chứa kinh khủng u y áp tại ánh sáng màu vàng xuất hiện một máy mắt từng đạo phản âm vang lên phản âm giống như hồng trung đại lữ giống như vang vọng toàn bộ thất sát lâu tổng bộ phía trên ngọc quan âm phía sau ngưng tụ ra một tôn quan âm h ư ảnh thần thánh không thể xâm phạm một trường đánh ra trước người mấy thần tàng cảnh định phong sát thủ trước mắt xuất hiện một đường thông tin cự trưởng khổng lỗ uy áp đập vào mặt không chờ bọn họ lách mình né tránh từ phật quang muốn tr trực tiếp đánh vào trên người của bọn hắn những người này buồn bực thốt một tiếng trên người màu đen y phục dạ hành nhau nhau vỡ vụn bay ngược mười mấy mét ra ngoài ngã trên mặt đất một mệnh ô hô không chỉ là xông lên phía trước nhất cái này mấy tên thần tàng cảnh định phong sát thủ bị nàng một trường sát thủ liền ngay cả bọn hắn phía sau trên trăm tên sát thủ cũng bị một trường này đánh gãy toàn thân xương quất cùng kinh mạch mà chết diêm phần mình sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà trong nháy mắt giải quyết hết vọn tới bên cạnh mình thần tàng cảnh định phong sát thủ giải quyết xong những người này về sau để các nàng trong nháy mắt dễ dàng không ít đối phó lên những cái kia không có đạt tới thần tàng cảnh định phong tiểu lâu la liền đơn giản nhiều đương nhiên thất sát lâu không chỉ có những n à y thần tàng cảnh tại cái này trong tổng bộ còn có không ít chỉ là những người này đều n ú ố t trong bóng tối thỉnh thoảng liền sẽ đánh lén tam nữ làm các nàng phiền phức vô cùng cũng bởi vì vây công ba người sát thủ quá nhiều để một chút thần tàng cảnh định phong sát thủ không chen vào được cái này cũng từ đây mặt nhìn ra tông môn đệ tử hay là sát thủ những thế lực này người cùng người giao thủ thời điểm căn bản là làm không được như thế tục hoàng triệu đại quân như thế có thể phối hợp lẫn nhau trọng điểm mục tiêu đà kích tiến thối có thứ tự người càng nhiều cũng có chút loạn nhưng mà những người này thắng ở thực lực cường hãn đơn binh năng lực tác chiến mạnh cũng không phải là thế tục hoàng triều bên trong binh lính bình thường có thể so cuối cùng tại tam nữ liên thủ phía dưới ba người cuối cùng d z tiến t vào thất s á t lâu tổng bộ mười mấy mét mà tần phong cũng vẫn như cũ quạt trong tay quá xếp thần tinh lạnh nhạt nhìn không ra bất kỳ bối rối đi bộ nhàn nhã đi theo ba người phía sau bước qua từng cỗ thi thể khẽ hát hướng thất s á t lâu nội bộ đi đến đang lúc thất sắt lâu đông đảo sát thủ hướng về bọn hắn lần nữa vây tới thời điểm hơn một trăm tên thần tàng cảnh đỉnh phong sát thủ trong n h mắt xuất kích thất sát lâu sát thủ trong đại quân lại đột nhiên t r u y ề n đến từng tiếng tiếng kêu tham thiết chỉ gặp những sát thủ kia liên miên ngã xuống khiến không ít thất sát lâu sát thủ kinh hoàng không thôi chương hai trăm năm mươi b ố la vòng chữ thiên nhất đẳng sát thủ phong phạm chương hai trăm năm mươi b ố la vòng chữ thiên nhất đẳng sát thủ phong phạm thì ra là la vòng sát thủ vào lúc này xuất hiện những này la vòng sát thủ thực lực cường đại ra tay sạch sẽ lưu loát thường thường đều là nhất kích thất sát xông vào thất sát lâu sát thủ bên trong giống như như chém dưa thái rau một nháy mắt liền ngã xuống một mảng lớn tại những n à y la vong sát thủ xuất hiện một máy mắt liền ngay cả thất sát lâu bên trong những sát thủ kia bên trong cũng không biết tại thời điểm nào ẩn nút tiến vào la vong người la vong thật sự không hổ có v ô khống bất nhập danh h ả o ngay cả thế tục giới lớn nhất tổ chức sát thủ thất sát lâu đều có thể ẩn nút tiến đến trở tay liền đem thất sát lâu những sát thủ kia liền cho giết chết những n à y la vong sát thủ chẳng những nhân số đông đ ả o mà lại ra tay x u ấ t kỳ bất ý không lưu tình chút nào bọn hắn giết người chuyên nghiệp tính muốn so thất sát lâu những sát thủ kia chuyên nghiệp nhiều theo một mảnh một bên thất sát lâu sát thủ ngã xuống chẳng những khiến cái này phổ thông sát thủ xuất hiện kinh hoàng liền ngay cả kia hơn một trăm tên thần tàng cảnh đỉnh phong sát thủ trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi tại bọn hắn toàn bộ hướng về d i ệ u vũ thưởng đông phương nhan ngọc quan âm ba người công kích qua một máy mắt chỉ gặp một cố càng thêm lạnh leo sát ý xuất hiện chỉ gặp một đoàn mỏ rừng đỏ kiếm khí như là một trận sương mù tạo thành một đường mỏ rừng đỏ vòng tròn một vòng một vòng đi lên trên theo đạo này mỏ rừng đỏ kiếm khí xuất hiện bốn năm tên thần tàng cảnh đỉnh phong sát thủ trong nháy mắt bị mỏ rừng đỏ kiếm khí xé nát máu tươi chảy ngang chỉ gặp một thanh trường kiếm từ mỏ rừng đỏ kiếm khí bên trong chậm dãi dâng lên Theo sau một sau d á người, người n g còn không có xuất hiện bằng vào kia màu hưởng đỏ kiếm khí liền sẽ rách cùng mình giống nhau cảnh giới bốn tên sát thủ đợi nàng triệt để hiện thân tại mọi người trước mắt thời điểm sắt khí trên người biến lớn càng thêm nồng đậm n h ấ tại là nàng trong tay những n sát thủ này trong mắt trước mắt kinh nghe người mặc một thân áo bảo màu tím áo bảo vô cùng tu thân mà phiêu giật sau đó chân bên trên mang lấy một bộ lưới đánh cá vỡ càng làm nổi bật lên hắn xinh đẹp kinh nghe lúc đầu dung mạo liền tuyệt mỹ lại thêm da thịt như sóng ngọc sắc mặt thịnh như hoa đạo trong trắng lộ hồng phóng ánh sáng long lanh giống như trên trời ánh trăng chẳng những để có chút sát thủ hám sâu trong đó liền ngay cả đ ô n g phương nhàn cùng rượu vũ thường dạng này mỹ nhân tuyệt sắc đều kém chút vì đó khuyên đ ả o kinh nghe không đợi những cái tia thần tàng cảnh định phong sát thủ kịp phản ứng cầm trong tay kinh nghe kiếm thả người d ế t vào đến trong bọn họ màu gừng đỏ kiếm khí phóng lên tận trời cho dù thất sát lâu thần tàng cảnh định phong sát thủ đông đảo nhưng là cũng bị kinh nghe xuất kỳ bất ý một kiếm cho rết chết bốn năm cái mà lại kinh nghe kiếm khí nặng tại sắp bén xe rách không ít sát thủ tại còn không có kịp phản ứng thời điểm q u a n thân linh lực liền đã bị vô hình kiếm khí cho xe rách trên thân xuất hiện từng đạo vết kiếm làm những n à y thất sát lâu sát thủ kịp phản、ứng. m u ố n t r ư ớ c ga kinh nghe vây rết thời điểm bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đỏ mặt trời mặt trời đỏ mười phần yêu dị ánh sáng màu đỏ chỗ chiếu xạ địa phương từng đạo kiếm ý xuất hiện kiếm ý những nơi đi qua không ít thất s á t lâu sát thủ bị kiếm ý xuyên ngược mà qua ngã trên mặt đất một mệnh ô hô đang lúc thất s á t lâu đông đảo sát thủ kinh hoàng không thôi thời điểm trên trời k i a vòng mặt trời đỏ đột nhiên bị một đạo hắc ảnh báo phủ bóng đen từ từ cùng mặt trời đỏ t r ư n g hợp chỉ chốc lắt trên bầu trời to lớn mặt trời đỏ chỉ còn lại có mơ hồ một đoàn chỉ có thể tản mát ra hào quang nhỏ、yếu. phản phất bóng đen cùng mặt trời đỏ có thể ảnh hưởng tâm tình của người ta đồng dạng tại màu đen bóng ma triệt để đem mặt trời đỏ ngầm che đậy thời điểm để tất cả mọi người ở đây đều xa vào đến một loại khủng hoảng cảm xúc bên trong tại màu đen bóng ma che đậy kín mặt trời đỏ một nháy mắt một người mặc áo giáp màu đen mang theo màu đen huyền thiết mặt nạ người xuất hiện trên người người này tản mát ra khí tức thần bí cầm trong tay một thanh bộ dáng có chút k h á i dị trường kiếm người này cùng kinh n ê duy nhất giống nhau chính là kia sát khí ngất trời người đến chính là la vong một tên khác chữ thiên nhất đẳng sát thủ hiểm nhật hiểm nhật giống như kinh nghe tại xuất hiện một s á t na liền d i ế t tiến vào kia trên trăm tên thần tàng cảnh định phong sát thủ bên trong những sát thủ này mặc dù tay đông đảo nhưng cũng không phải hiểm nhật đ ị n h theo hiểm nhật gia nhập những sát thủ này vụt vụt từ giữa không trung rớt xuống toàn bộ đều là một kích mất mạng ánh mắt bên trong mang theo không cam l ò n g theo kinh nghe cùng hiểm nhật liên thủ giết chóc không bao lâu thất sát lâu lưu lại thần tàng cảnh định phong sát thủ đã bị giết một nửa mà đông vương nhan cùng d i ệ u vũ thưởng ngọc quan âm ba người nhìn thấy la võ người xuất hiện hấp dẫn bọn hắn phần lớn hỏa lực trên mặt lộ ra nét mừng cũng mặc kệ la võ người vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này dù sao đối với các nàng có lợi cũng không quản được như vậy nhiều phi thân cũng gia nhập vào bên trong vòng chiến đang lúc song phương đánh lửa nóng thời điểm từ thất sát lâu ngoài cửa đi tới một cái vóc người cao lớn nam tử nam tử trên mặt có một đường dữ tợn vết sẹo cầm trong tay tối sầm một trăm lượng trôi bảo kiếm hai thanh bảo kiếm nhìn qua giản dị tự nhiên nhưng lại mang theo có cỗ quỷ dị chi lực theo nam tử đi lại tối sầm một trăm lượng trôi bảo kiếm trên mặt đất kéo lấy phát ra chói hai thanh âm đồng thời trên mặt đất bốc lên tia lửa trói mắt nam tử môi đi một bước liền có một cỗ thanh â m kỳ quái xuất hiện tại mọi người bên thai một hồi là nam nhân hồng hậu tiếng cười một hồi là lao tẩu lầm bầm lầu bầu tiếng nói chuyện chờ hắn lại phóng ra một bước lại biến thành hài đồng chơi đuổi thì phát ra thanh âm sau đó lại biến đổi lại trở thành một tuyệt sắc mỹ nữ xinh đẹp mà thanh âm quyến rũ mà lại mỗi xuất hiện một thanh âm nam tử phía sau liền sẽ tương ứng xuất hiện đem đối ứng thanh âm hư ảnh nam tử sát khí trên người liền sẽ dần dần biến ngưng thực tương ứng nam tử phía sau hư ảnh liền sẽ biến càng ngày càng rõ ràng dần dần thành một đường chân thực thân ảnh chỉ chốc lát một cường tráng nam tử một sinh đẹp mỹ nữ cùng một cái bướng bình hài đồng cùng một lao nhân hiền lành t r i để xuất hiện tại nam tử phía sau lúc này nhân thất n dung, mặt tiểu sát lâu một thần tảng cảnh đình phong sát thủ nhận ra từ thất sát lâu ngoài cửa lớn chậm rãi đi tới cầm trong tay đen trắng sòng kiếm nam tử Làm chương ấ t sát lâu hai trăm năm mươi lăm hắc bạch huyền t i ễ n lược uy hiếp chương hai trăm năm mươi lăm hắc bạch huyền t i ễ n lược uy hiếp chém giết người kia về sau hắc bạch huyền tiến anh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng Cùng mình cảnh có địch mình giống nhau người vậy mà không có người nào là mình địch đồng dạng giới mà đều vậy là là s á theo t ủ thủ những này thất sát lâu, sát thủ đơn giản yếu phát nổ. thất phát h yếu sát sát t lâu sau h ắ c bạch huyền tiễn trong tay s o n g kiếm giao nhau thân hình l ó e lên hướng về kia chút thần tàng cảnh sát thủ trong đám người giết tới chỉ gặp một đường hát sắc quang mang hiện lên hơn m ộ ư ơ i người thần tàng cảnh đỉnh phong sát thủ bị trong nháy mắt chém đầu không đợi h ắ c bạch huyền tiễn thân ả n h xuất hiện lại một đường bạch sắc kiếm quang xuất hiện lần nữa có hơn m ộ ư ơ i người thần tàng cảnh đỉnh phong sát thủ bị một kiếm đức cổ để còn lại hai mươi mấy tên thần tàng cảnh đỉnh phong sát thủ xa vào đến một trận trong khủng hoảng liên tiếp giết hai mươi mấy nhân chi sau hát bạch huyền tiễn thân hình mới hiện lộ ra tại thân hình hắn xuất hiện giữa không trung thời điểm may mắn còn sống sót kia hai mươi mấy tên thần tàng cảnh định phong sát thủ thân hình nhanh l ù i lại cùng đối phương kéo dài khoảng cách bởi vì cái gọi là người tên cây có bóng h á t b ạ c h huyền tiễn mặc dù không phải vấn đạo cảnh cao thủ nhưng là trước đó chắn qua thất sát lâu tổng bộ một đoạn thời gian rất dài cửa liền ngay cả mình bên này v ấ n đạo cảnh trưởng lao đều cầm đối phương không có cách nào có thể tại lâm đạo cảnh trưởng lao trong tay lông tóc không thương hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu trước đó thất sát lâu tổng bộ những cái kia thần tàng cảnh định phong tinh anh sát thủ cũng không có người nào là đối phương địch thậm chí cũng bị đối phương giết không ít chính là bởi vì dạng này tại h á c bạch huyền t i ễ n mang theo la v o người n g ngăn cửa thời điểm thất sát lâu tông chủ mới không có đem chuyện này công bố với chúng mà là yên lặng nhịn xuống đối phương ngay cả vấn đạo cảnh đều không có đột phá liền dám mang người chắn bọn hắn thất sát lâu cửa cái này khiến làm thế tục giới lớn nhất tổ chức sát thủ thất sát lâu làm sao chịu nổi nếu như có thể bắt được đối phương còn chưa tính có thể rửa sạch nhục nhã mấu chốt là đối phương liền cùng cá trạch đồng dạng trượt liền ngay cả thất sát lâu tông chủ tự mình ra tay đều không thể bắt lấy đối phương hát bạch huyền tiến hoàn toàn quán triệt ngươi lui ta tiến ngươi tiến ta lui ngươi truy ta đi n g ư ơ i đi ta truy mười sáu chữ phương châm làm cho đối phương căn bản cũng không có biện pháp gì mà lại là vong che g i ấ u khí tức năng lực còn mạnh hơn thất sát lâu hơn nhiều chỉ cần sớm ẩn nấp đi liền để thất sát lâu đám người vô kế khả thi về sau cũng chỉ có thể không giải quyết được gì sát thủ không đáng sợ đáng sợ là sát thủ biết binh pháp cái này chơi ý ngươi có thể thế nào làm đối mặt dạng này sách lược thất sát lâu cho dù thực lực cường đại cũng chỉ cùng một con dạng dỗ đen núp ở thất sát lâu trong toàn bộ cứ như vậy làm cho đối phương chặt lấy chỉ cần ta không đi ra các ngươi liền lấy ta không có cách nào chỉ cần n g ư ơ i dám động thân ta luôn có thể nắm lấy cơ hội cho dù là dạng này cũng vẫn như cũ để hắc bạch huyền t i ễ n giết thất s á t lâu không ít thần tàng cảnh đình phong tinh anh sát thủ cho nên những người này cho dù ở đối mặt thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ kinh nghe cùng điểm nhật thời điểm đều không có chút nào sợ hãi nhưng khi hắc bạch huyền t i ễ n xuất hiện một nháy mắt những người này trong lòng liền hoảng sợ không thôi đây đều là hắc bạch huyền t i ễ n thực sự g i ế t ra tới tại trong mắt những người này hắc bạch huyền t i ễ n đơn giản chính là hỏi phía dưới ta vô địch hỏi phía trên một đội một tồn tại mà lại đối phương quá mức quỷ dị chỉ cần giết mục tiêu của mình phản phất liền có thể thu đi người bị giết linh hồn hoàn m ị hóa thân thành bị giết người kia chẳng những có thể lấy để người bị giết lần nữa tái hiện hơn nữa còn có thể biến cùng người bị giết giống nhau như lúc năng lực như vậy để cho người ta cảm giác dùng mình càng thêm sợ h ã i hắc bạch huyền tiễn ai cũng không muốn bị giết còn không phải siêu sinh linh hồn cũng không chiếm được nghỉ ngơi cho dù là không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thủ cũng không m u ố n hừ muốn chạy trốn không còn kịp rồi hắc bạch huyền tiễn hử lạnh một tiếng thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thất sát lâu tia hai mươi mấy tên thần tảng cảnh định phong sát thủ hướng trên đỉnh đầu một đen một trắng hai thanh trường kiếm trên thân kiếm tản mát ra thông tin ê sắc khí sáng t ố i chập trần q u a n mang để kêu hai mươi mấy người sợ vỡ mật nếu như một kiếm này chém xuống đến nhóm người mình coi như trực tiếp quý thiên những người này bọn hắn muốn trốn tránh lại phát hiện thân thể đã sớm động đậy không được chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đen trắng s o n g kiếm chém xuống tới ngay tại cái này hai mươi mấy người cảm giác nhóm người mình liền muốn đầu người rơi xuống đất thời điểm một cố cường đại lực lượng xuất hiện tại phía sau bọn họ cố lực lượng kia hướng thẳng đến hắc bạch huyền tiến trên xong kiếm đụng tới hắc bạch huyền tiễn chém xuống tới trường kiếm bị ngăn cản đồng thời một cố cường đại lực lượng hướng về công kích mình đi qua hắc bạch huyền cơ trên song kiếm lần nữa tản mát ra thông tin h ê qua n mang trực tiếp đem kia cố lực lượng khổng lồ cản lại theo sau một cái sau lộn mèo tháo bỏ xuống trên người mình tiếp nhận lực lượng mắt lạnh nhìn phía trước theo tiếng nổ qua sau mà k i a hai mươi mấy tên thần tảng cảnh định phong sát thủ đột nhiên cảm giác được nhóm người mình có thể đậu lập tức thân hình loay lên hướng về nơi xa chạy trốn đi qua một nháy mắt tiến vào thất sát lâu sát thủ trong đại quân bọn hắn cảm thấy chỉ có đi theo đại bộ đội bọn hắn mới có thể an toàn một chút ba người hắc b xuất hiện một nháy mắt nguyên bản bị la vong mọi người và rượu vũ thường ba người dết đại loạn thất sát lâu đám người lập tức ổn định lại ta thất sát lâu chính là đang tìm người nhóm đâu không nghĩ tới các người thành đoàn đưa tới cửa ngũ trưởng lao mới mở miệng trong giọng nói mang theo sát khí lạnh như băng khi hắn cùng mắt khác hai đại trưởng lão nhìn thấy phía bên mình tử thương vô số thời điểm giận tí mặt trong lòng lạnh lẽo mình ba người chính là uống một chút rượu ngủ một giấc vừa tỉnh dậy thất s á t lâu k e m chút đều không có bị người cho bưng nếu như không phải mình đã tới kịp thời còn sót lại cái này hai mươi mấy tên thần tảng cảnh đ ỉ n h phong sát thủ cũng bị người cho giết chết tông chủ và đại trưởng lao trước khi đi để cho mình ba người giữ nhà mình ba người liền nhìn thành dạng này chờ bọn hắn trở về, về sau còn không sống lột mình ba người tại trong mắt ba người chẳng những l à vong những người này muốn chết liền ngay cả tần phong cùng ba đại thánh địa thánh nữ cũng nhất định phải lưu lại bằng không thất sát lâu tổng bộ tổn thất như vậy lớn chờ tông chủ trở về bọn hắn không tốt giao nộp tại thất sát lâu tam đại lâm đạo cảnh trưởng lao xuất hiện một máy mắt diệu vũ thường đông phương n h an ngọc quan âm ba người trực tiếp bước lui vây công các nàng người lách mình đi vào tần phong bên người đem hắn ngăn tại phía sau mặc dù ba người đ ộ c thân sông vào thất sát lâu trong tổng bộ nhưng cũng không phải bằng vào lấy mình h u y ế t cùng tần phong lắc lư các nàng còn có lo nghĩ của mình các nàng muốn đột phá vấn đạo cảnh nhất định phải tại sinh tử bên trong không ngừng ma luy thất sát lâu cái này tam đại lâm đạo cảnh trường lão liền vừa vặn phù hợp cho nên trong ba người ngoại trừ diệu vũ thường là thật tâm đi theo tần phong đến diện thất sát lâu t ổ n g bộ mà ngọc quan âm có một phần là thật tâm thật ý nhưng cũng có triển vọng mài liên mình thành phần chỗ mà đông vương nhan thì là hoàn toàn vì mài liên chính mình dù sao lấy chiến lược của nàng coi như không thể chiến thắng lâm đạo cảnh người tự vệ vẫn là không có vấn đề thực sự không được liều chết một cái cũng có khả năng nhưng khi các nàng xem đến la võ người so với các nàng g i t còn mạnh hơn thời điểm liền quyết định trước không xuất thủ trước yên lặng theo dõi kỷ biến lại nói chương hai trăm năm mươi sáu không đợi ngũ trưởng lao nói xong kinh nghe tiềm nhận hát bạch huyền tiến ba người thân hình lóe lên biến mất ở trước mắt bọn hắn lách mình biến mất thành la vong đá người lần nữa đối thất sát lâu sát thủ phát động tiến công tín hiệu la v o n g đông đảo sát thủ không chút do dự binh khí trong tay nhắm ngay trước mắt thất sát lâu người tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời khắc trước mắt thất sát lâu người toàn bộ bị một kích trí mạng để đứng tại giữa không trung thất sát lâu ba đại trưởng lao giận dữ đang lúc bọn hắn lách mình xuống tới đối la v o n g người ra tay lúc kinh nghe kiểm nhật h ắ c bạch huyền t i ễ n ba người hiện lên xếp theo hình tam giác xuất hiện tại ngũ trưởng lao ba phương hướng ba người buộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất trường kiếm trong tay tản mát ra thông thiên kiếm ý hướng về ngũ trưởng lao trên thân chém đi qua anh, một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng nổ vang lên giữa không trung linh lực khuấy động mà ra hướng về bốn phía khuyết tán mà đi k h u ấ y động mà ra linh lực như cùm phong không bị tắc quét ngang mà ra những nơi đi qua đem những cái kia hào chuẩn bị thực lực không cao thất sát lâu sát thủ chặn ngang cắt đứt một máy mắt kêu dên thanh âm vang vọng toàn bộ thất sát lâu tổng bộ bên trong cho dù hiện trường những này đều đều thường thấy sinh tử chi nhân khi nhìn đến mấy trăm chỉ còn lại nửa thân thể người ngã trên mặt đất dãy r ù a thời điểm cũng một cảm giác sờn cả tóc gáy lại nhìn hắc bạch huyền tiến ba người cùng ngũ trưởng lao giao chiến địa phương ba người thân hình chậm rãi xuất hiện chờ bao táp linh lực tán đi ngũ trưởng lao thân hình cũng dần dần xuất hiện trong mắt mọi người lúc này ngũ trưởng lão tóc hai bù sù quần áo trên người bị kiếm khí chém vỡ trên mặt cùng các vị trí cơ thể đều xuất hiện sâu cạn không đồng nhất vết kiếm nếu như hắn không phải có lâm đạo cảnh tu vi tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra mình tất cả lực lượng vừa rồi sớm đã chết ở h ắ c bạch huyền t i ễ n hợp lực một kích phía dưới cho dù tu vi của hắn muốn so ba người lớp m ộ ư ơ i cái đại cảnh giới ở giữa có khác nhau một trời một vực làm sao ba trong tay người cầm chi kiếm toàn bộ đều là thần binh lợi khí phát ra kiếm khí vẫn như c ũ để ngũ trưởng lao vết thương chồng chất ha ha ha ha ngũ trưởng lao phát ra kinh khủng tiếng cười trong tiếng cười mang theo sát ý vô tận nếu như các ngươi đều đã hỏi có lẽ vừa rồi một kích kia thật sự muốn b ả n trưởng lão mệnh nhưng là các ngươi hay là cờ kém một nước không có giết chết b ả n trưởng lão vậy bây giờ chết chính là các ngươi ngũ trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài qua sau thần sát lạnh lẽo không thể hắn ra tay hắc bạch huyền tiễn ba người trưởng kiếm trong tay vung lên lần nữa hướng về ngũ trưởng l ã o giết tới ta sát ngũ trưởng l ã o thầm mắng một tiếng cái này kịch bản không đúng các ngươi vừa đánh cái xuất kỳ bất ý bị ta cẩn lại không nên để cho ta thả nói dọa sau đó uống miếng nước giả bộ sóng bức theo sau để cho ta dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế đem các ngươi giết chết sao hiện tại thế nào thành không đợi ta nói xong các ngươi liền dẫn đầu lần nữa tiến công đi lên h a c bạch huyền t i ễ n nhưng không có quản thất sát lâu ngũ trưởng l ã o trong lòng lại nghĩ cái gì mặc dù bọn hắn đều là kiếm đạo cao thủ nhưng bọn hắn thân phận cũng là sát thủ làm một nghề nghiệp sát thủ tại lúc đối địch sao có thể như vậy nói n h ả m nhiều trực tiếp bên trên giết chết địch nhân liền xong rồi trang bức chỉ là tiếp theo giết địch mới là hàng đầu xem ra thất sát lâu ngũ trưởng lão từ khi hỏi về sau đã c h ạ hướng sát thủ nguyên tắc thứ nhất mà đem trang bức đặt ở thủ vị Cái này có chút lẫn lộn đầu đôi, xem ra đối phương sau này lẫn một n kiếm x ra này g sau n trực tiếp khóa chặt lại hắc bạch huyền t i ễ n ba người để ba người có chút không chỗ che thân mắt thấy trên trường kiếm buộc phát ra lực lượng vô tận liền muốn rơi vào ba người trên thân h á c bạch huyền t i ễ n nhìn thoáng qua kinh nghe cùng n h i ệ m nhật hai người trong nháy mắt sáng tỏ h á c bạch huyền t i ễ n một đen một trắng hai thanh bảo kiếm giao nhau cùng một chỗ thể nội linh lực trong nháy mắt sôi trào giống như thật dài sông chi thủy đồng dạng lao nhanh mà ra hội tụ đến trong tay hắn đen trắng s o n g kiếm bên trong một cố cường đại kiếm ý bạo phát đi ra hào quang sáng trói lấp phía dưới tất cả mọi người mở mắt không ra tại kiếm quang buộc phát ra một nháy mắt h á c bạch huyền tiến chặn thất sát lâu ngũ trưởng lao chém tới một kiếm mà trong trước mắt này kiểm nhận hóa thành một vòng huyết hồng sắt mặt trời hướng về ngũ trưởng lao bất đắt dĩ chỉ có thể về kiếm ngăn cản. một kiếm hướng về mặt trời đỏ phía trên chắn tới chỉ gặp mặt trời đỏ phía trên t i ể m nhật kiếm xuất hiện hai kiếm giao thoa ngũ trưởng lão một kiếm đem điểm nhật đánh bay ra ngoài nhưng là tại cùng hắc bạch huyền tiến cùng điểm nhật tấp nập giao thủ phía dưới trường kiếm trong tay của hắn xuất hiện vô số lỗ hổng đang lúc hắn muốn thu chiêu thời khắc kinh n g h trong mắt tản mát ra một đạo quan mang theo sau cả người hóa thành một đạo tử quang trong tay kinh n g h kiếm vung ra từng đạo màu h n g đỏ kiếm khí xuất hiện kinh n g lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về thất sát lâu ngang bị kinh nghe một cái nghiê người tranh thoát t hát e o sau, m t i ế bạch t h u y i n h tiến t cùng n nghiệp một tay cánh n n h rơi nhật sử xuất tất cả vào liếng trực diện lâm đạo cảnh ngũ trường lão vì chính là cho kinh nghe sáng tạo cơ hội kinh nghe có một cái thiên phú đó chính là có thể khám phá người khác xuất thủ sơ hở trong nháy mắt tính toán ra có lợi nhất cùng mình ra tay phương thức cuối cùng tại hắc bạch huyền t i ễ n cùng hiểm nhật điểm nhật tiềm hộ dưới kinh nghe nắm lấy cơ hội tháo thất sát lâu ngũ trưởng lão một đầu cánh tay một màn này bị rượu vũ thưởng đông phương nhan ngọc quan âm tam nữ nhìn ở trong mắt toàn bộ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị để các nàng chấn kinh không phải ba người có thể trọng thương có được lâm đạo cảnh tu v i ngũ trưởng lão mà là ba người vậy mà có thể tại trong điện quan hòa thạch không có trả bất cứ giá nào liền tháo đối phương một cánh tay để một sắp đến cảnh sát thủ triệt để đã mất đi sức chiến đấu nếu như là các nàng trong lòng ba người âm thầm suy nghĩ sau này nhất định phải đề phòng trọng điểm đề phòng cái này gọi là vong tổ chức chương hai trăm năm mươi bảy cho các nàng đánh cái dạng chương hai trăm năm mươi bảy cho các nàng đánh cái dạng hát bạch huyền tiến ba người cũng mặc kệ rượu vũ thường ba người cùng thất sát lâu những người kia đang suy nghĩ cái gì bọn hắn như thế tốn sức lốp bốp tháo bỏ xuống thất s á t lâu ngũ trưởng lão một đầu cánh tay vì chính là đang chờ đối phương phát cuồng mất lý trí giờ khắc này bọn hắn làm sát thủ đối với năm chắc thời cơ phi thường tinh chuẩn ngay tại đối phương bởi vì cánh tay bị chém đ ứ c mất lý trí một khắc này ba người lần nữa cư trú mà lên hóa thành ba đạo lưu quang trong một chớp mắt hướng về đứng tại giữa không trung phát cuồng thất s á t lâu ngũ trưởng lão vẫn tới liền tại bọn hắn lao ra một nháy mắt thất s á t lâu lục trưởng lão cùng thất trưởng lão mới phản ứng được thân hình l o i lên muốn ngăn trở hát bạch liền tiến ba người phía dưới rượu vũ thường ba người xem x ba người lập tức phóng lên tận trời ngăn tại thất sát lâu hai đại trưởng lao trước mặt cho b ả n trưởng lao tránh ra lục trưởng l ã o thần sắc lạnh lẽo nổi giận đùng đùng nói ra nếu như không tránh ra cho dù các ngươi là ba đại thánh địa t h á n h n ữ b ả n trưởng lão cũng giết không tha muốn cho chúng ta tránh ra vậy phải xem hai người các ngươi b ả n sự đông phương nhan nhìn xem lục trưởng lão cùng thất trưởng lão mỉm cười hoàn toàn không có đem hắn nói để ở trong lòng các ngươi muốn chết thất trưởng lão tâm hệ ngũ trưởng l ã o an uy không có nhiều lời cái gì nổi giận gầm lên một tiếng trưởng kiếm trong tay hướng về đồng p ư ơ n g nhan đâm tới trên trường kiếm s á t ý tràn ngập đối ba người không khác biệt công kích đi qua tại hắn xuất thủ một nháy mắt lục trưởng lão cũng theo sát lấy ra tay giống như thất trưởng lão lục trưởng lão cũng buộc phát ra mình thông thiên tu vi hướng về đông phương nhan ba người một kiếm chém đi qua mắt thấy hai đại lâm đạo cảnh cường giả một kích liền muốn rơi vào mình ba người trên thân đông phương nhan cùng rượu vũ thưởng ngọc quan âm ba người vẻ mặt nghiêm túc từng tầng từng tầng linh lực vòng bảo hộ tại mình quanh thân hình thành lúc này lại nghĩ ngăn cản、muộn. thất sát lâu lục trưởng lão nhìn thấy ba người động tác khóe miệm tàn nhẫn cười một tiếng ai nói muộn không có chút nào muộn đ ô n g phương nhan nói thân thể khé động trực tiếp tránh thoát hai người công kích d i ệ u vũ thường cùng ngọc quan â m hai người cũng cùng đông phương nhan sử dụng ra các loại bản lĩnh giữ nhà tránh thoát lục trưởng lão cùng thất trưởng lão một kích vê anh lực lượng khổng lồ hướng về nơi xa đánh tới hai người tung hoành mà ra kiếm khí cùng s á t ý trực tiếp phá hủy thất sát lâu tổng bộ phi thường lớn một mảnh kiến trúc đông phương nhan ba người hành động để lục trưởng lão cùng thất trưởng lão cảm thấy rất ngờ vực không được kịp phản ứng thất trưởng lão kinh hô một tiếng chúng ta trúng kế ngũ trưởng lão gặp nguy hiểm thất sát lâu hai đại trưởng lão vừa kịp phản ứng muốn hướng về ngũ trưởng lão tiến lên. Làm sao đã muộn? các ngươi đang ư ờ i chết lục trưởng lão cùng thất trưởng lão trơ mắt nhìn ngũ trưởng lão tại hai người mình trước mặt bị giết gào thét một tiếng la v o n g hôm nay chính là các ngươi hủy diệt thời điểm trên thân hai người buộc phát ra vô biên sắc khí sắc khí ngút trời mà lên lục trưởng lão cùng thất trưởng lão đã đến buộc phát biên giới thân hình lõe lên hướng về hắc bạch huyền t i ễ n ba người vào tới mà ba người thế nào có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội vừa giết chết ngũ trưởng lão bản thân tiêu hao cũng không nhỏ ba người thân hình lõe lên riêng phần mình hướng về phương xa bay đi theo sau ẩn nấp đi tùy thời t r ờ lấy cho hai người một k í c h trí mạng mà đông phương nhan cùng d i ệ u vũ thưởng Ngọc quan âm ba người lần nữa đem bạo tẩu lục trưởng lão cùng thất trưởng lão ngăn cản không cho bọn hắn tiếp tục đuổi giết hắc bạch huyền t i ễ n ba người cơ hội để ba người có thể tốt hơn ẩn nấp đi lúc này ba người cũng mặc kệ la vong sau này có phải hay không là kế tiếp thất sát lâu đã ba người đều đã quyết định bị tần phong lắc lư lấy muốn tiêu diệt thất sát lâu. như vậy lúc này la vong chính là các nàng giúp đỡ hiện tại các nàng trợ giúp đối phương đến lúc đó đối phương cũng biết trợ giúp các nàng lại nói la vong tam đại chữ thiên nhất đảng sát thủ đã giết chết đối phương một lâm đạo cảnh trưởng lao đối phó lên còn lại hai tên lâm đạo cảnh trưởng lao cũng làm cho đông phương nhan ba người trong nháy mắt cảm giác gáp lực giảm bớt rất nhiều mặc dù ba người các nàng cảnh giới cùng hắc bạch huyền t i ễ n bọn hắn đồng dạng nhưng là hợp lực xử lý một lâm đạo cảnh trưởng lao vẫn là không khó làm được dù sao la vong người đều cho các nàng đánh một cái dạng lại làm không được liền có chút mất mặt ba người các ngươi thân là thánh địa thánh nữ chính là thế tục giới làm g ư n g mẫu vậy mà cùng la vong sát thủ thông đồng làm vậy chẳng lẽ liền không đập bị thế tục giới người chế nhạo sao lục trưởng lão cùng thất trưởng lão lần nữa bị đông phương nhan ba người ngăn cản đường đi lập tức tức giận không thôi lục trưởng lão một mặt phẫn nộ quá lớn các ngươi thân là thánh địa thánh nữ vậy mà cùng la vong dạng này tổ chức sát thủ liên lụy đến cùng một chỗ liền không sợ dẫn l ử a thiêu thân sao chẳng lẽ la vong vốn là các ngươi ba đại thánh địa vì thay thế ta đi sát lâu mà âm thầm bồi dưỡng lục trưởng lão vừa lên đến chính là nghi vấn tam liên kém chút bị đem đông phương nhan ba người cho làm ở bức chúng ta bị dao động đến la đến diệt những này thất sát lâu lưu thủ sát thủ cùng các ngươi đúng lúc đụng phải là vong sát thủ theo sau các ngươi ngũ trưởng lão liền bị rác liền như thế đơn giản nào có ngươi nghĩ như vậy phức tạp hai vị trưởng lão đừng hiểu lầm chúng ta tới chính là vì muốn giết các n g ư ơ i tam đại lâm đạo cảnh mà đến đông v ư ơ n g nhan khỏe miệng cười một tiếng nhàn nhạt nói ra la vong nhưng cùng chúng ta không có quan hệ ai biết các ngươi cựu ra như vậy nhiều đúng dịp sau đây không phải nói rõ c h ư a c ca chúng ta nhưng không có quan hệ gì với la vong đã không quan hệ còn không mau mau tránh ra đợi ta hai người tiêu diệt la v o n g người chúng ta lại phân ra một cái cao thấp lục trưởng lão lạnh giọng nói lách mình liền muốn giết vào đến la vong sát thủ trong đám người nhưng lại bị rượu vũ thường cùng ngọc quan âm cho liên thủ ngăn lại thế nào la vong quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ lục trưởng lão thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía ba người ba người các ngươi cùng la vong người liên lụy sâu như thế là vì cái gì lục trưởng lão để đông phương nhan cùng rượu vũ thường ngọc quan âm ba người cảm giác không hiểu đấu các nàng đều nói như vậy rõ ràng chỉ là trùng hợp đối phương một mực đem la vong những sát thủ kia nói thành cùng các nàng là một bọn đây không thể nghi ngờ là tại hướng mình ba người trên thân dội nước bẩn đơn giản một điểm lâm đạo cảnh cường giả phong phạm đều không có ta biết vì cái gì đang lúc hai bên rằng co không xong ai cũng không có đầu tiên xuất thủ thời điểm tần phong c h ậ m rãi đi tới sự xuất hiện của hắn để thất sát lâu lục trưởng lão cùng bảy dài trong lòng cảm thấy rất ngờ vực tên phế vật này thế nào còn sống nếu như không phải chính hắn xuất hiện nhóm người mình thiếu chút nữa bắt hắn cho quên bất quá khi bọn hắn nhìn thấy tần phong thời điểm trên mặt lộ ra một trận khinh thường la vong những sát thủ này đều là ta người tần phong nói lời kinh người nhàn nhạt nói ra mà ba vị thánh nữ cũng là ta gọi tới diện các ngươi thất sát lâu cho nên bọn hắn đều là bởi vì ta tới tần phong nạo nghễ đứng tại phía dưới chẳng biết lúc nào trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám một kiếm chém giết lâm đạo cảnh t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám một kiếm chém giết lâm đạo cảnh kiếm này bị vỏ kiếm c h e càn phong mang từ bên ngoài nhìn vào đi lên giản dị tự nhiên bị tần phong hai tay đ è ép chuột kiếm lấy kiếm vỏ c h ố n g đơ trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể của hắn tại hắn tiếng nói vừa rứt dưới la vong đám người cùng đã đã ẩn nấp đi hắc bạch huyền tiễn kiểm nhật cùng kinh nghe lần nữa hiện thân động tắc nhất trí quỳ một chân trên đất đồng nói tham kiến thái tử hiền hạ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không cần đa lễ tần phong nhìn thoáng qua quỳ g i ả xuống đất la vong đám người nói ra hắc bạch huyền tiễn, Có thất u người, người thần thần sát, sát lâu lục trưởng lão cùng tất sạch trưởng lao thần sắp biến đổi hết lớn một tiếng lách mình liền muốn xuất kích một người muốn đem thần phong giết chết một người khác muốn ngăn trở la vong tam đại chữ thiên nhất đẳng sát thủ hai người vừa muốn động thân lại bị rượu vũ thường ba người lần nữa ngăn lại ba người lúc này còn ở vào thật sâu trong lúc khiếp sợ các nàng hoàn toàn không nghĩ tới la vong một cái cường đại như thế tổ chức sát thủ vậy mà nghe lệnh với tần phong đối phương lại là đại tần hoàng triệu bồi dưỡng ra được k i đại tần hoàng triệu nội tình hẳn là sâu bao nhiêu liền ngay cả một mực đi theo tần phong diệ u vũ thường cũng không nghĩ tới la vong lại là đối phương thuộc hạ vậy cũng khỏi phải nói đông phương nhan cùng ngọc quan â m hai người mặc dù la vong người tại tần phong lọt vào thất sát lâu ám sát thời điểm t ấ m ngập xuất hiện diệ u vũ thường còn tưởng rằng bọn hắn là đối phương mời đến khắc chế thất sát lâu đây này không nghĩ tới la vong vốn chính là người ta thuộc hạ của mình khó trách tần phong mỗi lần gặp được thất sát lâu sát thủ thời điểm đối phương đều xuất hiện như vậy kịp thời chỉ là diệu vũ thường căn bản cũng không quản n h ữ này g n tần phong để nàng khiếp sợ đồ vật nhiều lắm cũng không kém lần này nhưng là tại đông phương nhàn cùng ngọc quan â m trong lòng lại dần dần nghĩ thông suốt đối phương này g đó vì sao chắc chắn chỉ bằng các nàng những người này liền dám chắc chắn d i ệ n thất sát lâu tổng bộ lưu thủ những người này thì ra là người ta đã sớm chuẩn bị không thể không nói tần phong nhìn như tay trói gà không chặt thực sự là một cái võ đạo phế vật lại mưu trí như yêu đem bên người có thể động dụng tất cả đều tính toán không sai chút nào đơn giản kinh khủng như vậy tránh ra lục trưởng l ã o nhìn xem ngăn lại mình tam nữ hét lớn một tiếng lại không tránh ra bản trưởng l ã o để các ngươi chết không có chỗ trôn bọn hắn nhìn xem mình thất s á t lâu đệ tử bị đối phương không lưu tình chút nào đ ổ sắt rốt cuộc nhẫn nhịn không được thất trưởng l ã o dẫn đầu làm khó dễ trường kiếm trong tay b ộ c phát ra thông thiên kiếm mang sắc ý như hồng lâm đạo cảnh lực lượng bị phát huy đến c ự c h ạ n một kiếm hướng về ngọc quan â m đâm tới đối phương toàn lực b ộ c phát ra một kích cũng không phải là ngọc quan â m có thể tùy tiện ngăn lại nếu như nghĩ ngăn trở nhất định phải xử suất tất cả v ừ liếng cho dù đối phương là vạn p ậ t tông bồ tắc một mạch thành nữ thiên phú vô song nhưng thần tàng cảnh đỉnh phong dù sao còn không có hỏi cũng đã hỏi đạt tới lâm đạo cảnh thất trưởng lão có không cách nào vượt qua hồng c ầ u tại không liệu mạng tình hùng d ư ớ i chỉ dựa vào đối phương một người rất khó chống đỡ được lại thêm làm cho đối phương vốn chính là sát thủ xuất thân chủ sát phạt trong nháy mắt liền đi tới ngọc quan âm trước người ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đông vương nhan cùng d i ệ u vũ thường hai người đậu hai người trong nháy mắt xuất hiện tại ngọc quan âm hai bên ba người trên thân đồng thời b ộ c phát ra lực lượng cường đại hướng về thất trưởng lão đâm tới một kiếm đánh tới ba người trên thân tản mát ra khác biệt hoang hướng về đối phương trên trường kiếm đụng tới đang tại giờ khắp này lục trưởng lao ánh mắt băng lánh khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thạt gốc thân hình lõe lên xuất hiện tại tần phong trước mặt trong tay đồng dạng cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm mang theo thông thiên sát ý hướng về tần phong ngực đâm tới không được tam nữ sắc mặt đại biến lúc này lại nghĩ cứu viện đã tới đã không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn lục trưởng lão t r ư ờ n g kiếm trong tay tiếp cận tần phong diệ u vũ thường cùng ngọc quan â m trong lòng hai người cầu nguyện hy vọng có kỳ tích có thể phủ xuống vừa rồi ngươi nếu là không xuất hiện bản trưởng lão còn sẽ không lấy ngươi làm chuyện lục t r ư ờ n g lão băng lanh thanh â m vang lên làm sao ngươi tự cho là t h ô n g minh vậy ngươi liền đi chết đi trong mắt hắn tần phong cái này không có bất kỳ cái gì tu vi người căn bản là làm không được mình một kiếm mà lại trường kiếm trong tay của mình đã cách đối phương ngược chỉ có một tấc khoảng cách coi như lúc này xảy ra cái gì ngoài ý mớn cũng không ai có thể ngăn lại chính mình đối phương nhất định phải không thể nghi ngờ thật sao tần phong khỏe miệng cười một tiếng đối mặt sắp đâm vào bộ ngực mình trường kiếm không thèm để ý chút nào trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi ngươi người này a thực lực chính là có tần phong nhàn nhạt nói ra nhưng là làm sát thủ theo ầ n p o sau ba người hợp lực một trưởng lần nữa ngăn chở thất trưởng lao toàn lực đâm tới một kiếm các nàng muốn mau chóng thoát khỏi thất trưởng lao dây dưa bước ra chợ giúp tần phong dù sao đối phương chính là lâm đạo cảnh cho dù rượu âm biết tần phong chiến lực không tầm thường c ũ n lục trưởng lão lãnh không ư nói theo sau kiếm như du long s á t khí ngốc trời một bộ không giết tần phong thể không bỏ qua tư thế vừa rồi ta đã nói ngươi làm sát thủ quá nhiều lời tần phong trên mặt mặc nhiên nhìn không ra bất kỳ bối rối lui nhanh thân thể đột nhiên ngừng lại vững vàng đứng trên mặt đất phía trên trường kiếm trong tay cắt ngang bàn tay tại trên chui kiếm xoay tròn một vòng theo sau cầm thật chặt chua kiếm cả người trên thân buộc phát ra thông tin kiếm mang trong h khí, u â n túy tất t đây kiếm để ở đây tất cả trong tay người bảo kiếm không ngừng rung tần phong cả người lăng không bay lên.、Vụt. Trong kiếm bảo bay cả Mà dậy. tay Vụt. đại la kiếm thai xuất hiếu buộc phát ra im lặng sánh ngang kiếm mang tại đại la kiếm thai xuất hiện một s á t na tất cả trong tay người trưởng kiếm tuột tay mà bay lấy kiếm nhọn hướng xuống biểu thị thần v ụ tần phong tại rút ra đại la kiếm thai một máy mắt c h ạ g thiên bản kiếm thuật bị hắn sử dụng ra vô tận kiếm khí hội tụ tại đại la kiếm thai phía trên t ầ n phong một kiếm chém ra chỉ gặp một đường kiếm quang sáng trói hướng phía thất sát lâu lục trưởng lao bay đi trong một t r ớ c mắt kiếm quang xuyên qua lục trưởng lao thân thể theo sau từ hắn phía sau và o ra kiếm quăng những nơi đi qua trên bầu trời lưu lại một đạo hẹp dài vết kiếm phản g p h ấ t trời xanh đều bị tần phong vừa rồi một kiếm kia chặt phá thật lâu không có r ũ hợp một kiếm qua sau đại la kiếm thai bị cắm về vỏ kiếm bên trong chỉ gặp thất sát lâu lục trưởng lão không nhúc ních đứng tại giữa không trung trong ánh mắt mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị trên chán xuất hiện một k i ê u máu tươi theo cái này một k i ê u máu tươi toát ra lục trưởng lão từ cái chán đến cả nửa người đều xuất hiện một đường thẳng tắp vết máu người, người giấu thật sâu lục trưởng lao chật vật mở miệm nói ra theo sau vanh một tiếng lục trưởng lao thân thể bị kiếm khí h o n h thành hai nữa một kiếm chém giết lâm đạo cảnh cờ ư giả g để thấy cảnh này thất trưởng lao sắp nứt cả tim gan chương hai trăm năm mươi chín người này rõ ràng rất mạnh lại thích giả bệnh tiểu chương hai trăm năm mươi chín người này rõ ràng rất mạnh lại thích giả bệnh tiểu nhìn thấy lục trưởng lao tại trước mắt mình bị người một kiếm miểu sát thất trưởng lao trong lòng chiến ý hoàn toàn không có phía bên mình hết thể liền ba tên lâm đạo cảnh cờ ư giả g đã bị đối phương giết hai cái hàn tái trực tiếp cũng chỉ có một con đường chết lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt rút lui thất trưởng lao trong lòng hạ quyết định trường kiếm trong tay b ộ c phát ra vô song k h í thế một trận tấn công mạnh bước lui diệu vũ thường tam nữ quay người hướng về thất sát lâu bên ngoài bay đi thất trưởng lão làm lâm đạo cảnh cường giả tốc độ thật nhanh trong chốc mắt liền cùng diệu vũ thường tam nữ kéo dài khoảng cách chạy đi đâu đông phương nhan hét lớn một tiếng thân hình hóa thành một đường hỏa hồng sắc lưu quang hướng về thất trưởng lao đổi tới mà diệu vũ thường cùng ngọc quan â m hai người cũng làm nhân không cho triển khai riêng phần mình thân pháp hướng về đối phương đổi tới lúc này nếu để cho đối chạy chẳng phải là liền phá hủy tấn phong kế hoạch tiếp theo nói cái gì cũng không thể để đối phương trốn thoát đã ba người hữu tâm diệt đi toàn bộ thất s ắ t lâu vậy bây giờ tin tức này liền không thể bị truyền đi cho nên một người sống cũng không thể lưu mặc dù ba người xử x u ấ t giữ nhà bản lĩnh có thể tại lâm đạo cảnh cường giả trước mặt b ả o m ệ n h hay là liệu chết đối phương nhưng là đối phương một lòng muốn đi các nàng căn bản là lưu không được mắt thấy đối phương liền muốn thoát ly mình ba người ánh mắt nhường đông phương nhan cùng d i ệ u vũ t h ư ờ n g trong lòng ba người m ư ờ i p h ầ n lo lắng mà tần phong nhìn thấy đối phương muốn đi sao có thể như đối phương mong muốn một mình đứng ở giữa không trung một tiếng kiếm minh vang lên lần nữa trạm thiên bản kiếm thuật lần nữa bị hắn sử dụng ra một đường kiếm khí bén nhọn phảng phất phá vỡ phiến thiên điện này trạm thiên bản kiếm thuật vô song lực lượng trên bầu trời vạch ra một vết nứt trong n g á y mắt rơi vào thất trưởng lão sau lưng phía trên a một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên thất trưởng lão bị tần phong trạm thiên bản kiếm thuật một chiêu miễu sát đi vào lục trưởng lao sau bụi hắn đồng dạng bị kiếm khí chém thành hai nửa phu phu một tiếng hai nửa thân thể rơi vào trên mặt đất theo thất trưởng lão bỏ mình thất sát lâu tông chủ lưu tại tổng bộ tam đại lâm đạo cảnh cường giả bị toàn bộ chém giết mà bị hắc bạ kinh n g lê dẫn đầu la vong chúng sát thủ điên cùng giết chóc thất sát lâu đám người giống như tan đàn sẻng ẽ không còn có tái chiến c h i tâm quay người liền muốn chạy trốn làm sao h ắ c bạch h u y ề n t i ễ n cùng la vong đám người thế nào có thể bông t h a bọn hắn trực tiếp đổi kịp i chính là một kiếm chấm dứt đối phương tính mệnh mà lúc này tần phong đã sớm phiêu nhiên rơi xuống đất nhìn trước mắt đổ s á t trong tay đại la kiếm thai chẳng biết lúc nào bị hắn thu vào ngược lại đổi thành hắn một mực cầm có xếp người đã có như vậy mạnh chiến lực vì sao vẫn giấu kín lấy đông phương nhan nhìn xem đã đem tu vi một lần nữa che giấu tần phong không còn có trước đó cao ngạo bởi vì ta muốn s tấn phong nhìn xem đông phương nhan khẽ mỉm cười nói ở cái thế giới này c ậ u mới là vương đạo nếu như không qua loa ta thế nào kéo các ngươi xuống nước tấn phong n g hiền ngâm nói ra nếu như không phải là vì mau chóng giải quyết chiến đấu ta còn có thể lại nhìn các ngươi lại đánh hai canh giờ ngươi người này thế nào có thể d ạ n g này chiến lược như vậy cao lại một mực giả bệnh tiểu đây không phải rõ ràng đang âm người sao đông phương nhan miết miệng nói ra ngươi giả bộ như võ đạo phế vật dáng vẻ chẳng lẽ chính là vì kéo chúng ta xuống nước ngươi cứ nói đi tấn phong cười cười hỏi ngược lại ngoại trừ những này còn có cái gì chẳng lẽ lại là ta đối với ngươi yêu a hắn nói trong nháy mắt nhường đông phương nhan sắc mặt vào bừng vừa định phát tác lại đột nhiên nghĩ đến đối phương vừa rồi một kiếm c h ạ m lâm đạo cảnh dáng vẻ lập tức n h ì n được nếu là lúc trước đông phương nhan nhất định sẽ quát lớn đối phương dừng lại sau đó động thủ bị rượu vũ thường cùng ngọc quan âm ngăn lại nhưng là lúc này đông phương nhan đã không có ra tay với tần phong h ứ n g thú bởi vì nàng biết mình cũng không nhất định có thể đánh qua đối phương ta nói ngươi người này thế nào như vậy không giảng cứu đâu đông phương nhan giống như bị chọc tức tiểu tức phụ giống như rõ ràng thực lực rất mạnh lại giả vờ làm võ đạo phế vật nếu như trước đó ta thật ra tay với ngươi ngươi sẽ làm sao khiêng trong rừng cây dao trộn tần phong cười cười không tiếp tục nói cái gì không đợi đông phương nhan lên tiếng nữa tần phong vội vàng đưa tay làm cho đối phương không cần nói ba cái lâm đạo cảnh đều cho các ngươi giải quyết có thể để cho ta người nghỉ ngơi sẽ sao hắn nói nhường đông phương nhan xứng sở tần phong chỉ chỉ đang tại đồ s á t tất h s á t lâu đông đảo sát thủ la vong đám người nói ra phụ một tay mau chóng giải quyết chiến đấu n h a vừa nghe đến còn nhường nàng ra tay đông phương nhan có chút không hứng thú lắm bất quá vẫn là xông tới theo nàng xông tới diệu vũ thường cùng ngọc quan âm hai nữ cũng đi theo giết tới theo ba người gia nhập thất sát lâu còn lại những sát thủ này ngã xuống càng nhanh nhất là đông phương n h an phảng phất là mang theo cảm xúc ra tay tàn nhẫn quanh thân dâng lên trận trận ma khí ma khí những nơi đi qua những cái kia thất sát lâu sát thủ ngay cả tránh né khe hở đều không có toàn bộ bị r i o sát trí tử tại một canh giờ qua sau thất sát lâu lưu lại kia hơn vạn tên sát thủ toàn bộ bị tàn sát chống không một người sống đều không có để lại theo sau h á c bạch huyền t i ễ n mang theo tân phong đi tới thất sát lâu bảo khố chờ mở ra bảo khố về sau bên trong rực rỡ muôn màu tất cả đều là bảo vật linh khí cùng tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có mặc dù linh khí phẩm cấp đều không phải là rất cao nhưng đặt ở thế tục giới phổ thông tu sĩ trên thân cũng đầy đủ bọn hắn thương b ề đầu toàn bộ kéo về đại tần hoàng triều một kiện không lưu tần phong theo ra lệnh một tiếng h á c bạch huyền t i ễ n gọi tới la vắng người đem một dương một dương đồ vật toàn bộ giống như ra ngoài đại tần đang không ngừng cùng chung quanh hoàng triều t r i n h chiến mặc dù theo đại tần hoàng triều cương vực càng lúc càng lớn nhân khẩu càng ngày càng nhiều có thể làm được lấy chiến dưỡng chiến nhưng là có những bảo vật này cùng tiền tài có thể nhường đại tần binh phong càng hơn một bậc tối thiểu có thể nhường đại tần xuất hiện càng nhiều cao thủ chờ hát bạch huyền tiến để cho người liên bắt đầu mang người quét dọn chiến trường đối với la vong sát thủ tới nói việc này bọn hắn chuyên nghiệp vô cùng những cái kia thất sát lâu sát thủ thi thể bị kéo đến thất sát lâu tổng bộ trước cửa cái kia sâu không thấy đáy trong hố lớn trực tiếp nhét vào bên trong dòng g i á một vạn cỗ thi thể vậy mà không có đem cái ránh to kia lấp đầy chỉ điền một phần ba có thể thấy được cái hố to này sâu bao nhiêu mà la vong sát thủ tại xử lý xong những n à y thi thể về sau mau đem trên đất huyết dịch toàn bộ thanh lý sạch sẽ đem toàn bộ tổng bộ làm không nhốn bụi trần bọn hắn sở dĩ như thế làm hoàn toàn là dựa theo tần phong phân phó tần phong muốn đem đại chiến qua sau thất sát lâu tổng bộ khôi phục thành cùng trước đó không có đại chiến qua bộ dáng n g ồ i lợi thất sát lâu tông chủ mang theo bọn hắn đại bộ đội đến sau đó một mẹ hốt gọn đem hiện trường phục hồi như cũ đối với la vong tới nói chuyên nghiệp cùng một dễ như trở bàn tay nếu như một sát thủ không thể làm được phục hồi như cũ hiện trường nhường lúc đầu chủ nhân đều nhìn ra khác biệt căn bản cũng không có tư cách gia nhập vào la vong bên trong đến càng không phải là một cái sát thủ hợp cách đừng nói đem hiện trường phục hồi như cũ coi như trước đó bị đại chiến phá hư mặt đất cùng kiến trúc đều bị hiểm nhật mang người cho một so một sao chép ra làm rượu vũ thường tam nữ nhìn thấy dạng này một mộ về sau càng thêm chấn kinh với la vong năng lực chương hai trăm sáu m thất sát lâu nhất định phải tại bản công tử trong tay hủy diệt chương hai trăm sáu m thất sát lâu nhất định phải tại bản công tử trong tay hủy diệt trải qua mấy ngày nữa bận rộn la vong đã đem thất sát lâu tổng bộ khôi phục thành lúc đầu hình dạng cùng t ầ n phong bọn hắn chưa đi đến công t r ư ớ c đó ngoại trừ nguyên bản thất sát lâu lưu lại những sát thủ kia bên ngoài cái khác đều giống nhau như lúc t ầ n phong đại mã kim đao ngồi tại thất sát lâu tổng bộ đại điện bên trong thiên cơ các người sớm đã bị phái ra ngoài đang không ngừng thu tập thất sát lâu tông chủ dẫn đầu những người kia tin tức mà vương tiễn dẫn đầu m ư ơ i vạn bách chiến xuyên g a binh cũng đã chuẩn bị sẵn s l i ê n tiêm phục tại thất sát sáu tổng bộ ngoài trăm dặm trong rừng rậm chỉ cần thất sát lâu tổng bộ vừa có gió thổi cỏ lay vương tiễn liền có thể xuất lĩnh đại quân gấp rút tiếp viện khoảng cách trăm dặm đối với vương tiễn xuất lĩnh bách chiến xuyên giáp binh tới nói cũng chỉ là mấy canh giờ chuyện có thể tùy thời đến cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n vương tiễn cũng có năm chắc trong lúc hôn loạn đối tần phong tiến hành cứ u viện hiện tại hết thể tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ kèm thất sát lâu tông chủ mang theo thất sát lâu đại bộ đội trở về mà đúng đúng vừa mới lưới đánh tan ngươi thật sự có năm chắc chờ thất sát lâu tông chủ mang người đến thời điểm đem đối phương một mẹ hốt đông phương nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tần phong đối phương thế nhưng là tan đạo cảnh cường giả bên người còn có tứ đại lâm đạo cảnh trưởng lão cẳng có hai vạn tinh anh sát thủ cho dù đông phương nhan biết tần phong có được một kiếm trạm lâm đạo cảnh cường giả thực lực trong lòng vẫn như cũ có chút không chắc dù sao đối phương quang minh trên mặt chiến l ự c cũng không phải là các nàng những người này có thể định nổi cho dù tăng thêm la v o n g những người này cũng không được đối mặt mạnh mẽ như vậy một thế lực không phải chỉ dựa vào đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý liền có thể chiến thắng đông p ư ơ n g thánh nữ ngươi yên tâm ta đối với các ngươi có chút lòng tin t ầ n phong nhìn thoáng qua đông phương nhan cùng d i ệ u vũ thưởng n g ọ c quan âm ba người cười cười nói ra các ngươi thân là thế tục giới tam đại đ ỉ n h cấp thánh địa t h á n h nữ còn có thể sợ thất sát lâu chỉ là một sát thủ tổ chức hay sao cái gì bảo ngươi đối với chúng ta có lòng tin đông phương nhan miết miệng chúng ta thế nào không biết chúng ta có như vậy lớn lòng tin đâu đông phương nhan thánh nữ việc đã đến nước này cũng dung không được chúng ta khích đảm t ầ n phong hiếp mắt nói ra lúc này tên đã trên dây không phát không được bây giờ muốn lùi bước đã tới đã không kịp coi như biết do không thể làm chúng ta cũng phải vì đó thực sự không được phương đông thả thánh nữ ngươi cũng có thể giao người ta cũng không tin các n g ư ơ i thiên ma môn sẽ sợ một cái bị đánh tàn thất sát lâu họ tần ngươi ý gì ngươi làm u ố n cho ta thiên ma môn giúp ngươi ra tay đông phương nhan trên mặt lạnh lẽo nhìn về phía t ầ n phòng ta cho ngươi biết ta thiên ma môn sẽ không trở thành n g ư ơ i giải quyết tân đ o á n cá nhân công cụ bản thánh nữ cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng vì ngươi liều mạng cùng lắm thì bản thánh nữ rời đi đến lúc đó ta nhìn ngươi cầm cái gì ngăn cản thất sát lâu đại quân đông phương nhan nói hất lên ống tay áo quay người liền muốn rời khỏi t ầ n phong xem xét đối phương là chăm chú lập tức gọi lại đối phương đông p ư ơ n g nhan thánh nữ không nên tức giận sao tần phong khỏe miệng lộ ra nụ cười xán lạ chỉ đụa một chút đừng coi là thật bản công tử sẽ không để cho các ngươi thiên ma môn diệu âm tông vạn phật tông đến giải quyết ta cùng đối phương ân đ o á n cá nhân đây cũng không phải là ta tần phong tác phong thất sát lâu nhất định phải tại bản công tử trong tay diệt vong bản công tử muốn nói cho người trong thiên hạ phàm là cùng ta đại tần hoàng triều ứng lịch cho dù là thánh địa cũng một tên cũng không để lại lúc này tần phong trên thân dâng lên một cô bá đạo vô cùng mà thiết huyết khí chất nam hô môn bảo dạp một nháy mắt nhường đông phương nhan xem đến nghê ngẩn ta đã trong bóng tối an bài một cao thủ tần phong ra vẻ thần bí nói ra có người này tại bao quát thất sát lâu tông chủ và bốn đại trưởng lao ở bên trong căn bản cũng không đủ vì theo đến lúc đó đông phương nhan thánh nữ cùng quan âm nương nương cùng vũ thưởng chỉ cần phối hợp la vắng người diện trừ thất sát lâu còn thừa người trở là được rồi tần phong trịnh trọng nói ra tuyệt sẽ không để các ngươi có bất kỳ nguy hiểm tính mạng đông phương nhan chuyện này là thật t ầ n phong quân tử nhất ôn khoái mã nhất tiên vậy thì tốt bản thánh nữ ngay tại tin ngươi một lần đông phương nhan con mắt nhìn chòng chọc vào tần phong m u ố từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra đối phương có hay không nói dối làm sao tần phong hai con ngươi như một đầm nước hồ giống như thanh tịnh không có nổi lên một tia gợn sóng ngoại trừ nhường đông phương n h a n có chút ham sâu trong đó bên ngoài cũng không có nhìn ra đối phương có một chút kẽ hở đều đã đến trình độ này tần phong thế nào có thể thả đ ô n g phương n h a n đi dù sao cũng là miễn phí sức lao động mà lại lại dùng tốt không dùng thị phí lại nói nếu như đối phương đi mình còn thế nào cầm đông phương n h a n diệ vũ thưởng ngọc quan â m ba người phía sau thánh địa làm văn chương còn thế nào cầm ba đại thánh địa cho đại tần tạo thế đâu tại diện thất sắt lâu thời điểm ba đại thánh địa thánh nữ nhất định phải ở đây mà lại càng phải ra tay dạng này hắn mới có thể cho đại tần hoàng triều tạo thế n h ư n g thế tục giới tất cả mọi người biết thế tục giới đỉnh tiêm ba đại thánh địa đều đã đứng ở đại tần hoàng t r i ề u phía sau cứ như vậy thế tục giới những tông môn khác hoặc là thế lực mới có thể e ngại đại tần hoàng t r i ề u một bậc đem đông phương nhan chấn an về sau tần phong cuối cùng thở dài một hơi an tâm chờ đợi thất sát lâu tông chủ mang theo thất sát lâu những người còn lại trở về mà lúc này lăng phong cốc bên ngoài không ít người còn tại nhìn xem náo nhiệt nguyên bản cháy rừng h ự c đại hỏa nhường nhiệt độ t r u n g quanh biến phi thường nóng bức thế nhưng là đột nhiên hiện trường người đột nhiên cảm giác được thổi tới một trận g i lạnh cho dù lăng phong trong cốc còn thiêu đốt lên lửa cháy h ư ơ n g h ự c vẫn như c ũ không có thể làm cho những người này cảm giác được có một tia ấm áp thật dây đặc s ắ c ý không biết là ai nói một câu tại hắn tiếng nói vừa dứt xuống dưới thời điểm đột nhiên một đường âm thanh xé gió chuyển đến thất sát lâu tông chủ và bốn đại trưởng lao xuất hiện ở trước mặt mọi người cảm nhận được năm người trên thân l ạ n h leo s ắ c ý hiện trường đám người nhịn không được đánh lấy run dày mặc dù những người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thất sát lâu tông chủ cùng bốn đại trưởng lao ánh sáng từ trên người bọn họ tản ra âm lãnh khí tức cùng xác ý những người này cũng biết người tới khẳng định là thất sát lâu người mà lại trước mắt năm người này tại thất sát lâu thân phận cũng không thấp đang lúc đám người không biết như thế nào cho phải thời điểm nhiệt độ t r u n g quanh lần nữa giảm xuống mấy phần chỉ gặp nơi xa tới đen nghịt một đám người lớn dòng g ã có hai vạn người những người này toàn bộ mặc áo đen liền ngay cả trên mặt đều che vải đen cùng thất sát lâu sát thủ ăn mặc giống nhau như lúc cái này hai vạn người chính là thất sát lâu hai vạn sát thủ khá lắm thất sát lâu đây là toàn thể xuất động sao đây chính là khó gặp tràn g cảnh đáng giá kỷ niệm một chút lăng phong cốc chỉ là thất sát lâu thực lực phạm vi kế tiếp hoàng triều hẻm núi nơi này lửa cháy có thể đáng thất sát lâu toàn thể xuất động chẳng lẽ đang lúc đám người nghi hoặc thời khắc thất sát lâu tông chủ chậm rãi mở miệng nói các ngươi nhưng nhìn đến ba đại thánh địa thánh nữ cùng đại tần thái tử tân phong ba đại thánh địa thánh nữ cùng tân phong lúc này một người hồi đáp đây không phải ngay tại lăng phong cốc bên ngoài quan sát đại hòa đó sao bọn hắn ở nơi đó đ ã mấy ngày chúng ta còn tưởng rằng bọn hắn có cái gì đam mê đâu người kia nói lấy một chỉ phía dưới có một khối tảng đá lớn địa phương chương hai trăm sáu mươi một xong đi chương hai trăm sáu mươi một xong đi nếu như là tại bình thường lúc này đối phương hẳn là còn ở mà lại bốn người còn giút vào với nhau thường thất thế lửa thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến một trận tiếng cười làm người kia hướng về kia khối đá lớn bên trên nhìn lại thời điểm lại phát hiện phía trên giống tuyết nào có cái gì bóng người ngay cả người lông đều không có mà mẹ nó người đâu người kia kinh hô một tiếng trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt mình cùng thất sát lâu người nói người ở nơi đó bây giờ đối phương ngược lại không có ở đây kia thất sát lâu người có thể tham ì n h n ằ mơ m đi thôi những người kia vốn chính là thiên cơ các người giả trang vì chính là rụ rỗ thất sát lâu bên ngoài thám tử đem tin tức truyền lại trở về lúc này mục đích đã đạt thành bọn hắn đã sống t r ư ợ người đâu thất sát lâu tông chủ nhìn xem giống tuyết tảng đá lớn hỏi ngươi không phải nói là ở chỗ này sao thất sát lâu tông chủ thanh âm phảng phất đến từ địa ngục nhờ người kia toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp đúng đúng a người đâu người kia run run dậy dậy hồi đáp mới vừa rồi còn ở đằng kia ngươi đang hỏi ta sao thất sát lâu tông chủ thần s ắ c lạnh lẽo ánh mắt như điện khổng lồ uy áp phóng tới người kia người kia một n g ụ m máu tươi p h ó tới ngã trên mặt đất không n ú c đích thất sát lâu thành viên ở đâu thất sát lâu tông chủ thanh âm vang vọng ở đây tất cả mọi người bên、thai. lúc này từ trong đám người đi ra mấy cái ánh mắt âm lánh người tham kiến tông chủ cùng bốn vị trưởng lão mấy người này là g i ấ u ở trong đám người thất sát lâu t h á g tử mấy người kia nhường tất cả mọi người ở đây trong lòng kinh hãi bọn hắn đã nghĩ đến những người này thân p h ậ n không không nghĩ tới lại là thất sát lâu tông chủ đích thân tới vậy cái này lăng phong trong cốc khẳng định cất g i ấ u thất sát lâu cực lớn bí mật x o n g đi không ít người trong lòng đồng thời nghĩ đến thất sát lâu đại bộ đội đều tới khẳng định là tìm đến tần phong cùng ba đại thánh địa thành nữ lúc này không tìm được tần phong bốn người vậy cũng chỉ có thể bắt bọn hắn khai đào ai bảo bọn hắn vận khí không tốt còn ở lại chỗ này tham gia n á o n h i ệ t đâu nghĩ đến đây những người này trong nháy mắt hoảng sợ không thôi có ít người bị trực tiếp bị hù tiểu trong quần bọn hắn người đâu thất sát lâu tông chủ hỏi lần nữa một câu nói của hắn trong nháy mắt nhường cái này mấy tên thám tử mồ hôi lạnh c h ạ y dòng bọn hắn cũng không biết bị bọn hắn một mực nhìn chằm chằm bốn người kia đi đâu vừa rồi rõ ràng còn ở đây thế nào đột nhiên liền bốc hơi khỏi nhân gian nữa nha vừa nhìn thấy đối phương bộ đáng thất sát lâu tông độc lập tất hiểu bọn hắn đem người cho mất dấu thất sắt lâu tông chủ quát lớn các ngươi chính là như thế nhìn chằ thuộc hạ muôn lần chết không chối tử mấy người kia cùng kêu lên nói theo sau vận đủ lực lượng một trưởng vô tại chán của mình phía trên những người này không hổ là thất sát lâu xuất thân đối với địch nhân h u n g ác đối với mình ác hơn đầu của bọn hắn tại lực lượng cường đại phía dưới giống như dưa hấu giống như phịch một tiếng v ỡ vụn ra trong n g á y mắt đỏ trắng tản mát đầy đất đ ừ n g tưởng rằng chết rồi liền có thể xong hết mọi chuyện thất sát lâu tông chủ hư lạnh một tiếng đem bọn hắn cho ta băng cho chó ăn tại hắn ra lệnh một tiếng thất sát lâu trong đại quân đi ra mấy tên sát thủ áo đen vung đao liền hướng về đã tự sát mấy tên thất sát lâu thám tử thi thể bên trên ch không bao lâu mấy người kia thi thể liền bị chặt thành thịt nát thất s á t lâu tông chủ và bốn đại trưởng lao ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn lăng phong cốc hai bên lăng phong trên núi khắp lấy hai hàng chữ lớn năm người càng xem càng khí t hận răng kem chút không có cắn nát bọn hắn vốn chính là chạy giết người tới không nghĩ tới lại bị đối phương trốn thoát bước đầu tiên liền để bọn hắn xa vào đến một cái xấu hổ bên trong đều nói thất s á t lâu ra tay tất tới máu lần này toàn thể xuất động chẳng những không có thể bắt ở mục tiêu còn làm cho đối phương tại dưới mí mắt trốn thoát thì còn đến đâu giết nhất định phải giết coi như giết không được tần phong bốn người ở đây những người này cũng nhất định phải chết quả nhiên hiện trường những người này lo âu trong lòng không sai giết một tên cũng không để lại theo thất sát lâu tông chủ ra lệnh một tiếng thất sát lâu sát thủ đối hiện trường người vung lên đồ đao cái này mấy ngàn người thế nào có thể là thất sát lâu những tinh anh này sát thủ đối thủ chỉ chốc lát toàn bộ bị giết chết gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ lăng phong cốc trước đầy đất thi thể cùng lăng phong trong cốc cháy hừng hực đại hỏa hướng huy tương ứng phản phất nơi đây liền như là nhân gian luyện ngục tại những người này toàn bộ bị giết về sau thất sát lâu tông chủ lăng không bay lên song trưởng đề ra vê anh một tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện như trụy thủ giống như xuyên thẳng trời cao lăng phong núi bị hắn một trường chặn ngang đánh gãy vô số đá vụn rơi vào làng phong trong cốc kém chút đem toàn bộ lăng phong cốc lấp đầy đồng dạng tần phong khắc vào hai bên trên ngọn núi hai hàng chữ lớn cũng biến mất không thấy gì nữa tìm kiếm cho ta coi như tuyệt địa ba thước huyết tẩy đại thuận hoàng triều cũng nhất định phải đem tần phong bốn người tìm cho ta ra thất sát lâu tông chủ thanh âm lanh cốc giữa thiên địa không ngừng quên quần theo sau hắn cùng bốn đại trưởng lao biến mất tại lăng phong cốc trước hướng về đại thuận hoàng triều mà đi mà thất sát lâu kia hai v à tay lập tức hành động bắt đầu thảm thức tìm kiế theo thất sát lâu đại bộ đội rời đi toàn bộ lăng phong cốc ngoại trừ một mực thiêu đốt lên cây tối cùng lá khô hiện trường biến một mươi phần yên tĩnh trên mặt đất nằm tất cả đều là thi thể thất sát lâu làm tổ chức sát thủ mặc dù tại toàn bộ thế tục giới hung danh huyền hách nhưng là tố chất lại cực kém vậy mà quản dết không còn trôn trực tiếp n h ư ờ n g những cái k i a thi thể buộc thi hoang dã đại thuận hoàng triều hoàng đế ra gặp ta thất sát lâu tông chủ mang theo bốn đại trưởng lão trong n g á y mắt xuất hiện tại đại thuận hoàng triều hoàng cung phía trên vô biên uy áp bao phủ tại toàn bộ trong hoàng cung toàn bộ trong hoàng cung chỗ đại thuận hoàng triều hoàng đế tất cả mọi người ngực liền như là đ ể ép một khối đá lớn có chút không t h ở nổi ai dám ở ta đại thuận hoàng triều hoàng cung n á o sự lúc này đại thuận hoàng triều hoàng đế từ trong hoàng cung bay ra khi hắn nhìn người tới là thất sát lâu tông chủ và bốn đại trưởng lao thời điểm trong nháy mắt hạ thấp tư thái tham kiến tông chủ và bốn vị trưởng lão ngươi cũng đã biết lăng phong cốc việc thất sát lâu tông chủ lạnh giọng hỏi biết đại thuận hoàng triều hoàng đế thẳng thắn hồi đáp nghe nói tần phong mang theo ba đại thánh địa thánh nữ tại lăng phong cốc một vùng giết không ít người vậy ngươi có biết đối phương động tính thất sát lâu tông chủ mắt lạnh nhìn đối phương không biết đại thuận hoàng triều hoàng đế thành thật nói đối phương đi đâu hắn thế nào biết đây cũng không phải là hắn hẳn là quan tâm a mặc dù đối phương tại mình hoàng triều quản h ạ t nội sát người nhưng là lăng phong trong cốc những cái kia là cái gì người hắn cũng không biết lại nói đối phương kia là cái gì người đây chính là ba đại thánh địa thánh nữ coi như hắn muốn quản hắn quản tới sao n g ư ơ i thân là một nước hoàng đế xuất hiện tại chính ngươi hoàng triều bên trong người ngươi cũng không biết động tĩnh b ả n tông chủ cần ngươi làm gì muốn ngươi đại thuận hoàng triều làm gì dùng thất sát lâu tông tộc lanh cốc nói trực tiếp một bàn tay hướng phía đại thuận hoàng triều hoàng đế đánh ra chương 262. s á i h a xui xẻo đại thuận hoàng triều chương 262. s á i h a xui xẻo đại thuận hoàng triều đại thuận hoàng triều hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới thất sát lâu tông chủ nói động thủ liền động thủ đối mặt mộ đạo cảnh thất sát lâu tông chủ đại thuận hoàng triều hoàng đế ngay cả hoàng thủ cơ hội đều không có một bàn tay cực kỳ lớn trong nháy mắt phủ xuống ở trên người hắn may mắn trong cơ thể hắn hoàng đạo khí v ậ n chi lực kịp thời phản ứng lại lập tức thấu thể mà ra huyên hóa thành một đầu kim long giống kim long gào thét một tiếng hướng về rơi xuống bàn tay v ọ t tới kim long trực tiếp đem thất s á t lâu tông chủ ngưng tụ ra bàn tay tách ra tại kim long tách ra linh lực ngưng tụ thành bàn tay đồng thời tiếp lấy gào thét một tiếng hướng về thất s á t lâu tông tộc đụng tới thất s á t lâu tông chủ ánh mắt lạnh lẽo lách mình tránh khỏi kim long tại toàn bộ trong hoàng cung xoay quanh một tuần tiếp lấy bay trở về đến đại thuận hoàng triều hoàng đế đỉnh đầu con mắt nhìn chòng chọc vào thất sắt lâu tông chủ cùng bốn đại trưởng lão xin hỏi tông chủ, đại thuận hoàng triều hoàng đế một mặt kinh hãi nhìn xem thất sát lâu tông chủ hỏi ba đại thánh địa t h á n h nữ không tại chấm trong vòng phạm vi quản hạt a bản tông chủ nói ngươi có tội ngươi liền có tội thất sát lâu tông chủ hư lệnh một tiếng bản tông chủ nói để ngươi chết ngươi liền không thể sống thêm số dưới tại thất sát lâu thống ngự phía dưới tất cả hoàng triều mặc kệ là hoàng đế hay là dân nghèo bách tính sinh tử của các ngươi đều tại bản tông chủ một ý niệm thất sát lâu tông chủ mắt lệnh nhìn đại thuận hoàng đế long khí hộ thể bản tông chủ liền lấy ngươi không có bất kỳ biện pháp nào Bản trong ô n g chủ m hoàng hoàng ế hoàng cung đế, người là như bàn p hắn vừa giết tại uy áp xuống dưới toàn thân xương cốt đứt gãy phát ra thống khổ tiếng rên rỉ đại thuận hoàng triều hoàng đế nếu như không phải có hoàng đế long khí hộ thể kết cục của hắn cùng trong hoàng cung những cái tia thái giám cùng phi từ đồng dạng đã sớm toàn thân xương cốt vỡ vụn mà chết theo ấ t sát lâu là mặc dù đại thù n tông, nhưng như hoàng hoàng như g c không, không, không, không ngừng tới h gần đại thuận hoàng triều hoàng đế đỉnh đầu khí vận kim long không ngừng tăng vọt tiếng long ngâm không ngừng vang lên đồng thời một cố cường đại khí thế từ khí vận kim long trên thân xông ra Kim m Long ộ thất trận n xoay a q u lần nữa hướng h về t sát lâu tông c hoàng ủ n hoàng triều ụ đ ạ hoàng đế mặc dù trên danh nghĩa là hoàng đế nhưng âm thầm lại là thất sát lâu phần thứ hai bộ thủ lĩnh cũng không có đạt được hoàng triều khí vận t h i lực tán thành cho nên trong cơ thể của hắn cũng không có cái gì hoàng đạo khí vận tri lực tại tân phong giết hắn thời điểm Tự cho dù là thất sắc lâu tông chủ đã đạt đến mộ đạo cảnh cảnh giới cũng không chịu nổi một nước khí vận chi lực phản vệ trừ phi đem đối phương giết quốc làm cho đối phương thể nổi hoàng đạo khí vận chi lực dần dần tiêu vong dạng này mới sẽ không đụng phải bất kỳ phản vệ cho nên hắn không muốn để cho mình thất sắc lâu bốn đại trưởng lão bị tức vận chi lực phản vệ mà thất sát lâu t ông chủ đã dám không hề cố kỵ đối với đối phương ra tay vậy hắn liền có nắm chắc đem trên người đối phương khí vận chi lực bóc ra bên ngoài cơ thể tại khí vận kim long xông về phía mình ngưng tụ ra đại thủ một máy mắt thất sát lâu t ông chủ thân hình nói lên xuất hiện tại khí vận kim long bên người chỉ gặp hắn tay trái t h à n h t r ả o trực tiếp bắt lấy khí vận kim long cổ giống khổng lồ khí vận kim long không ngừng d ã y rồi lấy nhưng là vẫn như cũ gắt gao bị thất sát lâu ông chủ nằm lấy mắt thấy đối phương liền muốn tránh thoát ra bản thân trong lòng bàn tay thất sát lâu ông chủ ánh mắt l ạ n lẽo một cái nho nhỏ xúc sinh còn dám lỗ mãng Chỉ gặp hắn trong tay phải xuất hiện một con truy thủ cái này truy thủ mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ lại cùng hạo thiên tông phá thương kiếm có dị khúc đồng công c h i d i ệ u hạo thiên tông có thể nghiên cứu ra khắc chế mình thống ngự dưới các đại hoàng triều hoàng đạo khí vận c h i lực binh khí bọn hắn thất sát lâu đồng dạng có thể nếu như không có bản sự này bọn hắn thất sát lâu thật đúng là không có khả năng thống ngự cái này hơn ngàn hoàng t r i ề u như vậy thời gian dài lấy bọn hắn thất sát lâu tác phong những này hoàng triều đã sớm phản thất sát lâu tông tộc giao găm trong tay tại xuất hiện một nháy mắt đại thuận hoàng triều hoàng đế đột nhiên cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình hoàng đạo khí vận chi lực. Từ、trước ừ t đó điên cồn u g vận chuyển bắt đầu biến ngưng trệ mà bị đối phương t r ộ m trong tay khí vận kim long điên cồn u g rung dày p h á n p h ấ t gặp thiên địch chết đi cho ta thất sát lâu tông chủ khỏe miệng tàn nhẫn cười một tiếng v u n g trong tay truy thủ một đạo quan g mang hướng về đại thuận hoàng triều hoàng đế trên thân bay đi đạo ánh sáng kia trực tiếp tiến vào đại thuận hoàng triều hoàng đế thể nội đem hắn thể nội tất cả hoàng triều khí vận chi lực cho chóc ra bên ngoài cơ thể càng chặt đứt khí vận kim long cùng hắn liên lạc cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa đại thuận hoàng triều hoàng đế mà xám như cho trong lòng lộn không thôi thông tin h ê cự thủ hướng phía hắn cùng phía d ư ớ i hoàng cung rơi xuống đại thuận hoàng triều hoàng đế tại chỗ bị một trưởng v ỗ chết mà phía d ư ớ i hoàng cung trực tiếp bị một trưởng đánh ra một cái cự đại vô cùng hố sâu trong hoàng cung tất cả mọi người một người sống không có lưu theo đại thuận hoàng triều hoàng đế tử vong hoàng khí vận chi lực ngưng tụ thành khí vận kim long thân thể dần dần biến trong suốt dần dần làm nhạt thất sát lâu tông chủ lần nữa vung vẩy trong tay truy thủ bị hắn nắm trong tay khí vận kim long tiêu thả một tiếng trực tiếp giải thể hóa thành điểm, điểm ánh sáng màu vàng một lần nữa biến thành hoàng đạo khí vận chi lực hướng về đại thuận hoàng triều cương vực các nơi bay đi. chờ đợi đại thuận hoàng triều lần nữa có mới hoàng đế xuất hiện đem hoàng đạo khí vận c h i lực một lần nữa tụ tập ra hay là có người thống nhất đại thuận hoàng triều vậy những n à y hoàng đạo khí vận c h i lực liền sẽ tụ tập đến cái kêu hoàng đế trên thân gia tăng đối phương cùng đối phương hoàng triều hoàng đạo khí vận c h i lực đem đại thuận hoàng triều người toàn bộ giết sạch cho ta thất sát lâu tông tộc ra lệnh một tiếng bốn đại trưởng lão lập tức biến mất ở chân trời hướng về đại thuận hoàng triều cương vực bên trong bách tính g i t tới tại thất sát lâu chính là có quy củ như vậy nếu như hoàng đế một người phạm sai lầm như vậy toàn bộ hoàng triều đều muốn trôn cùng đây chính là vì cái gì một cả thất ngày ngựa này tại thất sát lâu bốn đại trưởng lao xuất lịch dưới hai vạn thất sát lâu sát thủ tại đại thuận hoàng triều bên trong triển khai đổ sát chỉ giết trời trăng mất sáng máu chạy thành sông mặc kệ lao hấu phụ nữ trẻ em toàn bộ một người sống không có lưu l i ê n ngay cả đại thuận hoàng triều một con gà một con gia súc coi như một con kiến đều không có sống sót theo thất sát lâu đại quân rời đi trải qua thời gian rất lâu mọi người mới phát hiện toàn bộ đại thuận hoàng triều đã thành một mảnh từ điện dùng xích địa thiên lý để hình dung đều không quá phận toàn bộ đại thuận hoàng triều cương vực bên trong ngay cả một cái cây một gốc cỏ đều dài không ra có chỉ là từng trồng cốt thất sát lâu tông chủ mang theo thất sát lâu đại bộ đội tại đại thuận hoàng triều đổ s á t rất nhanh liền truyền ra ngoài loại này máu tanh tản sắt ngừng cái khắc nam đại thánh địa thống n g a dưới những cái kêu hoàng triều bên trong người một trận tê cả ra đầu đồng thời ngoại trừ đ ạ úc còn không mang nổi mình úc thiên diễn tông. cái khác bốn đại thánh địa bắt đầu chú ý tới thất s á t lâu động thái tới bọn hắn đều có chút không hiểu rõ đối phương minh sáng bắt đế thích thiên cùng la vắng người bắt hảo hảo thế nào lại nổi đến đ ầ u toàn bộ cũng không biết đối phương tại phát cái gì chứng động kinh nhưng là thất s á t lâu như thế làm s á t thực c h ấ n nhiếp thế tục giới thực lực không t í n h yếu những tông môn kia cùng thế lực nao nhao cảm thán nói thất s á t lâu không thể trêu vào a muốn nói hung ác còn phải là thất s á t lâu hung ác lên ngay cả mình thống ngự dưới những n à y hoàng triệu đều không vương tha a cái này đã đến lục thân không nhận trình độ Xuyệt, không nên nói lung tùng cẩn thận bị thất sắt lâu người nghe đi ngươi cho rằng thất s á t lâu là cái kia gọi là vong tổ chức sát thủ bọn hắn có thể làm không đến vô khổng bất nhập chúng ta lại không tại thất s á t lâu trong phạm vi thế lực bọn hắn nghe không được vậy vẫn là phải cẩn thận những người này là không có nhân tính những người này bị thất s á t lâu sát phạt thủ đoạn kinh sợ không nhẹ cảm thán không có vài câu liền mau ngầm miệng mà lúc này thất s á t lâu tông chủ đang cùng bốn đại trưởng lão lẳng lặng nghe thất s á t lâu những sát thủ kia báo cáo hồi bẩm tông chủ cùng bốn vị trưởng lão đại thuận hoàng triệu đã bị chúng ta đổ sát không còn cũng không có phát hiện tần phong cùng ba đại thánh địa thành nữ bọn hắn p h ả n phất tại chúng ta đến về sau trực tiếp biến mất chẳng những không có phát hiện bọn hắn bất kỳ tung tích nào liền ngay cả dấu vết để lại đều không có để lại một thất sát lâu sát thủ báo cáo thất sát lâu tông chủ sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía bốn đại trưởng lão đại trưởng lao giống như sắc mặt tái xanh hồi đáp chúng ta đã xác nhận qua xác thực như sau mặt người hồi báo giống như đối phương phản phất b ú c hơi khỏi nhân gian không có để lại bất luận cái gì bóng dáng ta hoài nghi đây là tần phong cùng ba đại thánh địa t h á n h n ữ liên thủ bày ra một cái âm mưu thất sát lâu sở dĩ đem toàn bộ đại thuận hoàng triều tàn sát không còn một là vì kính sợ hai là vì để cho người trong thiên hạ biết bọn hắn thất sát lâu làm việc trộn tắc ba là cũng chính là một chuyện trọng yếu nhất đem tần phong cùng ba đại thánh địa nữ cho móc ra đã đối phương giống như b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng kia đại trưởng lão khẳng định nói không sai đây chính là một cái âm mưu một cá biệt bọn hắn thất s á t lâu đại bộ phận cao thủ đều dẫn ra âm mưu thất s á t lâu tông chủ suy tư một trận lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão đối phương đem chúng ta cùng chúng ta phần lớn tinh anh dẫn ra là vì cái gì đối phương đem chúng ta dẫn ra vậy chỉ có một khả năng mục tiêu của bọn hắn chính là đại trưởng lão nghi ngờ một trận vẫn là không dám nói lối ra chỉ bằng bọn hắn thất sắc lâu tông chủ cởi khẩy bọn hắn có thể có cái này năng lực đơn thuần dựa vào ba đại thánh địa t h á n h nữ căn bản là nghị không ra dạng này ác độc nhự kế đại trưởng lao phân tích nói coi như các nàng có thể d i ệ t ta đi sát lâu thứ ba phân bộ nhưng cũng không dám đi tính toán ta thất sát lâu toàn bộ bọn hắn dù sao cũng là ba đại thánh địa t h á n h nữ mọi người cùng là thánh địa lẫn nhau ở giữa an ý vẫn phải có các nàng không dám chân chính cùng chúng ta v ẹ mặt nhưng là tông chủ ngươi đừng quên ba người các nàng thế nhưng là đi theo tần phong đâu người này thế nhưng là một cái thực sự hoàn khố tử đệ luôn luôn gan to bằng trời cái gì chuyện đều làm được nếu như ba đại thánh địa thánh nữ nhận mế hoặc nói không chừng ba người sẽ làm ra cái gì phát dội chuyện coi như chúng ta cùng thất sát lâu phần lớn người đều rời đi nhưng vẫn như c ũ còn có tam đại lâm đạo cảnh trưởng lão cùng một vạn đệ tử tinh anh thất sát lâu tông chủ nạo khí nói ra chỉ bằng các nàng ba cái thần tàng cảnh đỉnh phong thế nào có thể diệt ta thất sát lâu như vậy hơn cao thủ coi như thiên phú của các nàng tuyệt thế vô song tại đối mặt vấn đạo cảnh cường giả thời điểm cũng chỉ có một con đường chết tông chủ phải biết d i ệ u âm tông d i ệ u âm tiên tử tại thất sát hoàng triều thời điểm đó nữa hạo thiên tông tông chủ đường thần một kích mà sao không việc gì đại trưởng lao gấp vội và nói hạo thiên tông tông chủ đường thần tại thể nội mình khắp ba đạo đạo văn đây chính là tan đạo cảnh cường giả dạng này cường giả tùy ý một kích liền có thể d i ệ t s á t vô số thần t à n g cảnh định phong tao thủ đối phương đều có thể nhẹ nhõm tiếp được mà lông tóc không thương có thể thấy được đối phương chiến lược mạnh lại thêm lên trời ma môn đông phương nhan cùng vạn phật tông b ổ tát một mạch ngọc quan â m bọn chúng hai người đều là hai đại thánh địa thiên cổ không thấy thánh nữ lại cùng d i ệ u vũ thường nổi danh có thể thấy được đối phương cũng có được thâm tàng bất lẩu át chủ bài nếu như vậy suy đoán coi bọn nàng ba người chiến lược cho dù không thể chiến thắng chúng ta lâm đạo cảnh đang liệu mạng tình hùng giới giết chết chúng ta vẫn là có khả năng thất sát lâu đại trưởng lão có chút kinh hãi nói ra ba đại thánh địa th tại các nàng phía sau ba đại thánh địa không có khả năng không biết nếu như là có các nàng phía sau thánh địa trợ rút vậy ta thất sát lâu lưu thủ ba đại trưởng l ã o cùng hơn vạn đệ tử nguy rồi tông chủ khả năng này là ba đại thánh địa ở sau lưng yên lặng bày kế kết quả bọn hắn rất có thể là muốn diệt trừ ta thất sát lâu hay là tiêu diệt ta thất sát lâu đại bộ phận thực lực đem ta thất sát lâu đá ra thánh địa bên trong đại trưởng lão lần nữa nói bổ sung ta thất sát lâu g i ấ u ở thế tục giới nhiều năm tam đại phân bộ đã bị toàn bộ diệt trừ nay đã nguyên khí đại thương nếu như lưu thủ tại tổng bộ ba vị trưởng lao cùng kia hơn vạn tên đệ tử lại bị diệt trừ đối phương muốn tiêu diệt ta thất sát lâu liền biến dễ dàng nhiều. ba đại thánh địa bọn hắn g á m thất sát lâu tông chủ cắn răng mở miệng nói ra bọn hắn liền không sợ diệt trừ không được ta thất sát lâu ngược lại nhường môn hạ đệ tử đụng phải vô tận ám sát sao ba đại thánh địa ta thất sát lâu cùng các ngươi không xong thất sát lâu tông chủ gầm thất lên nhanh trở về thất sát lâu toàn bộ chương hai trăm sáu mươi b ố hung á c lên ngay cả nhà mình cửa lớn đều nện chương hai trăm sáu mươi b ố hung á c lên ngay cả nhà mình cửa lớn đều nện thất sát lâu tông chủ và bốn đại trưởng lão mang theo thất sát lâu hai vạn sát thủ rút lui bọn hắn rút lui nhường thất sát hoàng triều bách tính cuối cùng thở dài m ộ t hơi thất sát hoàng triều vốn là cùng đại thuận hoàng triều liên tiếp nếu như thất sát lâu khởi s ư ớ n g điên đến không quan tâm lấy tìm kiếm tần phong cùng ba đại thánh nữ lý do đối bọn hắn tiến hành đồ sát bọn hắn một điểm năng lực phản kháng đều không có may mắn tại bọn hắn huyết tinh đồ sát đ thất sát lâu t ông chủ mang theo đại bộ đội trực tiếp liền rời đi thất sát lâu t ông chủ mang theo thất sát lâu đại bộ đội không hề dừng lại một chút nào trực tiếp hướng về thất sát lâu tổng bộ mà đi khi bọn hắn đi vào thất sát lâu tổng bộ cách đó không xa thời điểm phát hiện nơi đó cái gì chuyện đều không có xảy ra vẫn như c ũ bình yên vô sự tổng bộ không có nhận một điểm phá hư l i ê n ngay cả bọn hắn trước đó bố trí t r ạ m các ngầm còn cùng chiếc k i a giống nhau như lúc chẳng lẽ là chúng ta gấp trở về kịp thời thất sát lâu ông chủ và bốn đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không đúng đột nhiên thất sát lâu ông chủ phát hiện có cái gì không đúng địa phương Các n g ư ơ i nhìn xem cái này hố có phải hay không cùng trước kia không đồng dạng thất sát lâu tông chủ chỉ vào thất sát lâu cửa tổng bộ trước cửa hố to hỏi bốn đại trưởng lão nghe vậy tiến về phía trước một bước đi vào hố to bên cạnh nhìn xuống dưới bốn người cẩn thận quan sát đến hố to chỉ gặp bên trong vẫn là giống như trước đây chất đầy thi thể phía dưới tất cả đều là huyết thủy cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt mặc dù l à vong đem thất sát lâu lưu thủ những người kia thi thể toàn bộ đầu nhập vào trước mắt cái hố to này bên trong cũng một lần kém chút đem toàn bộ hố to cho lấp đầy nhưng là bọn hắn sử dụng hóa cất phấn đem phía sau ném vào thi thể toàn bộ hóa thành huyết thủy sau đó tái sử dụng phương pháp đặc thù đem vết tích che giấu rơi như thế một bộ quá trình làm xuống đến chẳng những là ngoại nhân nhìn không ra cái gì liền ngay cả thất sát lâu bốn đại trưởng lão vẫn không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì không có cái gì khác thường a đại trưởng lão quay người nhìn xem thất sát lâu tông chủ nói ra cùng chúng ta thời điểm ra đi cũng không khác biệt ba vị trưởng l ã o khác cung ứng thanh phụ hòa nói tông chủ chúng ta đều đã tốt tựa có phải hay không cũng quá thận trọng không đúng thất sát lâu tông chủ gấp vội và nói cái hố sâu này bên trong huyết thủy so trước k i a cao so trước đó cao hơn một phần ba nghe được đối phương nói trong hố huyết thủy so trước đó cao bốn đại trưởng lão xoay người lần nữa nhìn một chút bọn hắn đều phi thường chấn kinh với nhà mình tông chủ sức quan sát ngay cả huyết thủy thủy vị còn có thể quan sát như thế cẩn thận chỉ là tại bọn hắn lần nữa quan sát một lần sau vẫn là nhìn không ra có chút biến hóa thất sát lâu tông chủ nhìn thấy bốn người vẫn như c ũ một mặt mê man rán vẻ giải thích nói không chỉ là huyết thủy có biến hóa còn có càng thêm khả nghi một điểm chúng ta đã đi tới tổng bộ trước cổng、chính. những cái kia âm thầm bố trí chạm gác ngầm vì sao không g i a nên n đón còn có chỗ cửa lớn những người kia tại sao còn không nên đón chúng ta đi vào đủ loại dấu hiệu biểu hiện tổng bộ cùng chúng ta lúc rời đi cũng không cái gì khác biệt đây chính là càng thêm khả nghi địa phương lúc này thất sát lâu có thể đã không phải là chúng ta thất sát lâu có lẽ đã bị người cho chiếm lĩnh mà bên trong khắp nơi đều mai phục b ị n h nhân chỉ còn chờ chúng ta đi vào mà đối với chúng ta một mẹ hốt g ọ n đ ầ u thất sát lâu tông chủ thanh âm lãnh gốc tại bốn đại trưởng lão vang lên bên hai nhường bốn người t h ầ n s á c chấn động tông chủ ngươi có phải hay không quá lo lắng đối phương thế nào có thể vô thanh vô tức đem chúng ta như vậy nhiều người cho tiêu diệt hết mà lại ngay cả trong tổng bộ một ngọn cây cọn cọt đều không có phá đi còn có những kiến trúc kia cũng bình yên vô sự nếu quả thật có người có thể làm được như thế vô thanh vô tức thực lực của người k i a n ê n mạnh bao nhiêu lời này mặc dù không giả nhưng các ngươi lại không để ý đến một điểm thất sát lâu tông chủ đã tính trước nói ra các ngươi có hay không cảm ứng được trong tổng bộ sát khí mặc dù cùng trước đó không sai bị lắm nhưng là vẫn như cũ so trước kia muốn nồng đậm như vậy một chút xíu rất hiển nhiên đối phương là đang cực lực áp chế nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi con mắt của ta có thể có so ta thất sát lâu sát khí còn tinh khiết hơn người chỉ có la võng nghe thất sát lâu tông chủ bốn đại trưởng lao tinh tế cảm ứng một trận trên mặt biểu lộ dần dần biến ngưng trọng lên hiển nhiên bọn hắn cũng phát hiện trong tổng bộ sát khí biến hóa rất nhỏ điều này càng làm cho bốn đại trưởng lao khâm phục với thất sát lâu tông chủ nhạy cảm sức quan sát không hổ là chúng ta thất sát lâu duy nhất nộ g đạo cảnh ngay cả điểm ấy chi tiết đều có thể nhìn do nói đi chúng ta đi vào thất sát lâu tông chủ dẫn đầu hiện hướng về thất sát lâu chỗ cửa lớn đi tới tông chủ thất sát lâu bốn đại trưởng lao thấy cảnh này lập tức ngăn trở đối phương bọn hắn không thể c h ơ mắt nhìn nhà mình tông chủ biết rõ có mai phục còn muốn đi đến sông không sao cả thất sát lâu tông chủ trực tiếp nói ra vừa rồi ý niệm của ta đã đem toàn bộ tổng bộ bao phủ ở bên trong sớm đã điều tra ra tình huống bên trong bên trong cũng không thể lấy uy hiếp ta các loại cao thủ thất sát lâu tông tộc một mặt tự tin đồng thời trên thân sát ý l a n g nhiên cho dù đối phương mai phục có cao thủ ta thân là thất sát lâu tông chủ đã dẫn người đi tới tổng bộ trước không đi vào chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chê cười chư vị các ngươi cũng không cần lo lắng theo ta đi vào là được một cái nho nhỏ la võng còn lại không nổi cái gì sóng gió Tốt, vậy chúng ta liền theo tông chủ cùng một chỗ tiêu d i ệ t toàn bộ la võng vì chết đi ba đại trưởng lão cùng đệ tử báo thủ bốn đại trưởng lão cùng kêu lên nói theo sau vung tay lên mang theo thất sát lâu đại quân cùng thất sát lâu tông chủ cùng nhau hướng về thất sát lâu tổng bộ mà đi tại bọn hắn vừa muốn tới gần thất sát lâu tổng bộ cửa lớn một n y mắt trong tổng bộ nồng đậm sát khí bắt đầu sôi trào lên nồng đậm sát khí giống như trong biện rộng sóng lớn không ngừng quật vợt thất sát lâu tông chủ thấy cảnh này liền biết đối phương đây là tại hướng bọn hắn k ê u khích không chút do dự một trường hướng về cửa lớn đánh tới、vâng. đại môn bị hắn một t r ư ờ n g vành chia năm xẻ bảy đi theo bản tông chủ r ế t đi vào thất sát lâu tông chủ hét lớn một tiếng s á t khí trên người sông mà lên vô tận mùi máu tanh lan tràn ra thất sát lâu tông chủ phản phất hóa thân thành trong địa ngục tu la nhường đi theo hắn phía sau bốn đại trưởng lão đều sinh lòng sợ hãi ba ba ba đúng lúc này một trận tiếng vỗ tay vang lên đám người hướng phía thất sát lâu trong tổng bộ nhìn lại tần phong mang theo rượu vũ thưởng đông phương an ngọc quan âm ba người chậm rãi đi tới không hổ là thất sát lâu tông chủ nhà mình cửa lớn nói hủy đi liền hủy đi làm cho người bội phục tần phong trong giọng nói mang theo cực điểm ý trào phúng quả nhiên trước đó những cái k i a đều là người âm mưu thất sát lâu tông chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem tần phong không nghĩ tới nhường bạn tông chủ không thèm để ý chút nào một cái hoàn khố tự đệ vậy mà cho ta thất sát lâu tạo thành tổn thất lớn nhất còn có các ngươi ba cái các ngươi thân là thế tục giới tam đại đ ỉ n h cấp tông môn thành nữ đã cùng một cái nho nhỏ hoàng triều thái tử thông đồng làm b ậ y ra sao giáp tâm chẳng lẽ ngươi bằng các ngươi cùng t i ê m ẩn ở chung quanh những cái tia la vong sát thủ liền thật có thể diệt ta thất sát lâu sao không thử một chút thế nào biết đâu tần phong nết miệng cười một tiếng Đối với nói thất sát lâu, tông chủ lâu cũng không có để ở t r o nghĩ lòng. c ư Chương ơ n Thiên cấp linh khí tu la nhận. 265, thiên cấp linh khí tu la nhận. Không n g g tu tu khí khí h cấp cấp la la tới ngươi thân là thất sát lâu tông chủ vậy mà có thể nhận ta tần phong tiếp lấy nói ra giống như đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt bản công tử liền đưa thất sát lâu tông chủ ngươi như vậy một món lễ lớn d i ệ t đi thất sát lâu tam đại phân bộ cùng các ngươi lưu thủ tại tổng bộ ba đại trưởng lão cùng hơn vạn đệ tử ngươi cảm giác phần này đại lễ ra sao thì ra là ta thứ nhất phân bộ cũng là các ngươi diện còn có cái kia đế thích thiên cũng là ngươi người thất sát lâu bốn đại trưởng lao nghe tân phong một mặt khiếp sợ nói ra thì ra là đây hết thảy đều là các ngươi làm chúng ta thế nào cũng không có nghĩ tới đâu mau nói có phải hay không tiên ma môn diệp âm tông cùng vạn phật tông ở sau lưng trợ giúp các ngươi đại trưởng lao ánh mắt băng lánh mà hỏi liền các ngươi những n à y trí thông minh đương nhiên muốn không đến đây hết thảy đều là b ả n công tử làm tân phong cười khẩy lần nữa nhìn về phía thất sát lâu tông chủ chúng ta cược một ván như thế nào như thế nào cược thất sát lâu tông chủ trên người sát ý không ngừng sôi trào mặc dù muốn lập tức liền bóp chết đối phương nhưng vẫn là đang cực lực khắc chế liền c c hôm nay bản công tử có thể hay không d i ệ t đi người thất sát lâu tần phong chậm rãi nói ra còn như tiền đặt c ử c sao đó chính là người thua bị đuổi tận giết tuyệt ta c c người diệt không xong thất sát lâu tông chủ lãnh khốc nói ra bản tông chủ hiện tại liền đưa bốn người cắp ngươi quy tiên sau đó lại diệt ngươi đại tần hoàng triều chó gà không tha không đợi hắn thanh em rơi xuống thất sát lâu tông chủ hóa thành một đường lưu quang trong nháy mắt liền xuất hiện tại tần phong cách đó không xa trên thân đồng đậm sát khí phản phất hóa thành một thanh lợi kiếm hướng phía tần phong liền đâm tới tấn phong mắng to một tiếng đối phương đã không dựa theo sáo lộ ra bài là một m giới thánh địa tông chủ lại còn làm đánh lén khó trách thất sát lâu không bị người chào đón ngươi thật là thượng bất chính hạ tắc loạn có cái gì dạng tông chủ liền có cái gì dạng đệ tử mắt thấy đối phương liền muốn vọt tới bên cạnh mình tấn phong hai tay vung về phía trước một cái lên cho ta diệu vũ thường cùng ngọc quan â m hai người không nói hai lời liền xông tới chỉ có đông phương nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn phản phất nam nói liền để ba người chúng ta đi đánh đối phương a đây không phải chịu chết sao trước ngươi lời thề son sắt mà nói núp trong bóng tối cao thủ đầu bất quá khi hắn nhìn thấy một mặt bình tĩnh tân phong cũng đã xông đi lên rượu vũ thường còn có ngọc quan âm cũng chỉ có thể bất đắc di xông tới tại đông phương nhàn xông đi lên một máy mắt tần phong phía sau xuất hiện số lớn la vong sát thủ lấy hắc bạch huyền tiễn tiềm nhật kinh nghe ba người cầm đầu hướng về đối phương vào tới mà thất sát lâu tổng bộ bên ngoài cũng xông ra hơn vạn tên la vong sát thủ từ hậu phương thẳng hướng thất sát lâu hai vạn đệ tử hắc bạch huyền tiễn ba người tốc độ rất nhanh mặc dù bọn hắn so rượu vũ thường ba người ban đêm một bước nhưng là cũng cùng rượu vũ thường các nàng cùng đi đến thất sát lâu tông chủ trước mặt sáu người trên thân dâng lên vạn đạo quan mang thể nội linh lực phun ra ngoài. không có bất kỳ cái gì lưu thủ cùng một chỗ giết cái gì hướng đối phương tại đối mặt mộ đạo cảnh cường giả thời điểm ai cũng không dám có bất kỳ giữ lại lúc này lại giữ lại đây không phải là muốn chết sao sáu người toàn bộ hướng về thất s á t lâu c ô n g tới tại vừa tiếp xúc đến đối phương một thước thời điểm thất s á t lâu tông chủ khoe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng vung tay lên linh lực hình thành một đường vô hình khí tường đem sáu người công kích toàn bộ ngăn lại đồng thời tại linh lực hình thành khí tường trước hắc bạch huyền tiến ba trong tay người trường kiếm căn bản không thể tiến thêm một bước trực tiếp bị c ả lại ngay lúc này vô hình khí tường đột nhiên hóa thành một đường bàng bạc lực lượng hướng về bọn hắn sáu người v ọ t tới v a i anh sáu người bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài tại ngộ đạo cảnh cường giả ra sức một kích phía dưới bọn hắn sáu người căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng phịch một tiếng rơi trên mặt đất một n g ụ m máu tươi phung tới ánh sáng đ o g đóm còn dám cạnh tranh với mặt trời và mặt trăng thất sát lâu tông chủ hư lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình、Vụ. đột nhiên một tiếng tiếng kiếm reo vang lên chỉ gặp một mực trong mắt hắn là một cái võ đạo phế vật tân phong trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm mặc dù không phải đại la kiếm thai nhưng là ở đây kiếm bị rút ra một nháy mắt và đạo kiếm mang sáng lên trận trận kiếm ngân vang thanh â m vang vọng cửu tiêu tràng thiên b ạ n kiếm thuật t ầ n phong hét lớn một tiếng một kiếm hướng phía thất sát lâu tông chủ q u ấ t tới vô tận kiếm khí vạch phá giữa hai người không gian hướng về thất sát lâu tông chủ mà đi làm đối phương nhìn thấy một kiếm này uy lực thời điểm nụ cười trên mặt im bặt mà dừng song trưởng đẩy ngang mà ra bàng bạc linh lực mang theo lực lượng khổng lồ hướng về tấn phong chém ra một kiếm mà đi trong chốc lát xuất hiện tại trước người hắn vê anh chỉ gặp thất sát lâu tông chủ trên thân dâng lên một đường hào quang sáng tỏ n g a n tại trước người mình đem tần phong chém ra một kiếm c ả n lại mà đối phương hai con tay náo bị kiếm khí chém vỡ lộ ra trụi lùi hai đầu cánh tay thất sát lâu tông chủ trên mặt giận dữ bản tông chủ ngược lại là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi ẩn tàng như vậy sâu cho dù dạng này ngươi giống như vẫn là phải chết đối phương băng lanh thanh âm phảng phất đến từ cựu u địa ngục chỉ gặp hắn trên ngón tay chiếc nhẫn ánh sáng nói lên trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng sắt truy thủ t r ù y thủ phía trên tản m á t ra huyết hồng sắc q u v n mang cho người ta một loại phi thường yêu dị cảm giác tu la nhận đông vương nhan yên nhìn thấy trong tay đối phương t r ù y thủ thời điểm kinh hô một tiếng nay t r ù y thủ chính là thất sát lâu chấn tông linh khí trải qua thất sát lâu lịch đại tông chủ sử dụng tự thân máu tươi nuôi nấm cùng gen úc đã sớm đạt đến thiên cấp linh khí cấp bậc cẩn chứa vô thượng sát phạt chi lực cùng khát máu hung tính đối phương tại đối mặt tần phong thời điểm đã sử dụng thiên cấp linh khí xem ra trong lòng đối phương lựa giận sớm đã bộc phát phải dùng trong tay tu la nhận máu nhuộm nơi đây tại tu la nhận xuất hiện một sắt na hiện trường lập tức tràn đầy vô tận hung uy cùng khí tức khát máu ngươi có thể chết ở tu la nhận phía dưới cũng coi là phúc khí của ngươi thất sát lâu tông chủ nhìn xem t ầ n phong trong hai mắt đều là khát máu quan mang làm thất sát lâu bốn đại trưởng lão nhìn thấy nhà mình tông chủ lấy ra tu la nhận về sau lập tức lách mình hướng về rượu vũ thường cùng hắc bạch huyền t i ễ n sáu người công kích đi qua hôm nay tu la nhận ra nhất định phải u ố n g đại lượng máu tươi mới có thể thu hồi mà trước mắt sáu người này thiên phú tuyệt thế máu tươi của các nàng vừa vặn thích hợp tu la nhận nhóm người mình tự nhiên muốn đem những này người cầm chủ nhường tu la nhận bao bữa ăn dừng lại nhưng là thất sát lâu bốn đại trưởng lão nhưng không có phát hiện tại tu la nhận xuất hiện một s á t na hắc bạch u y ậ n tiễn kiểm n h ậ n kinh nghe ba trong tay người trưởng kiếm cũng tàn mát ra quang mang n h ạ t nhạt mà lại kiếm minh thanh n â m so trước đó càng hơn căn bản là không có đem thất sát lâu tông chủ trong tay tu la nhận để vào mắt diệu vũ thường ba người nhìn thấy thất sát lâu tông chủ cầm trong tay tu la nhận lần nữa hướng về tần phong đánh tới trong lòng kinh hãi vừa định phi thân ngăn cản lại không nghĩ rằng bị thất sát lâu bốn đại trưởng lao cản lại đường đi muốn đi cứu viện đã tới đã không kịp thất sát lâu đại trưởng lão hử lạnh một tiếng trường kiếm trong tay hướng về Diệu vũ thường cùng ngọc quan âm đâm tới mà thất sát lâu tông chủ trong nháy mắt liền xuất hiện ở tần phong bên cạnh trong tay tu la nhận quét ngang trong nháy mắt từ đối phương trên cổ sẽ qua chương 266, hủy thiên diệt địa kiếm 23. i m ư chương 266, hủy thiên diệt địa kiếm 23. làm thất sát lâu tông chủ trong tay tu la nhận phía trên hiện lên một đường huyết hồng sắc q u a n g mang về sau t ầ n phong thân ảnh chậm rãi giảm đi thì ra là vừa rồi đối phương chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh mà lừa qua thất sát lâu tông chủ cũng có thể nói là tần phong lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát thất sát lâu tông chủ một kích trí mạng liền đối phương nộ đạo cảnh cao thủ như vậy công kích đều có thể tránh khỏi cũng chỉ có thánh tâm quyết bên trong tung ý đăng tiên bộ tung ý đăng tiên bộ tại phát động thời điểm nhìn như đi bộ nhàn nhã vô cùng chậm rãi kỳ thực tốc độ cực nhanh trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm x ú t điệu thành thốn đều không đáng kể thất sát lâu tông chủ nhìn xem tần phong tại nguyên chỗ lưu lại hư ảnh chậm rãi làm nhạc cứ thế với hoàn toàn biến mất tại trước mắt của mình trong lòng giận dữ không thôi vừa định q a y người tìm kiếm tung ảnh của đối phương、Vụ. một tiếng rút kiếm tiếng kém reo tần phong đột nhiên xuất hiện tại thất sát lâu tông chủ phía sau trạm thiên bản kiếm thuật bị hắn sử dụng ra kiếm mang mang theo sẽ rách tất cả lực lượng hướng về thất sát lâu tông chủ sau lưng chém đi qua chỉ biết là đánh lén không lên được nơi thanh nhã thất sát lâu tông chủ h ừ lạnh một tiếng lần này hắn đã làm tốt mười phần chuẩn bị lại thêm tay cầm tu la nhận cấp tốc q u a y người trong tay tu la nhận hướng phía tần phong trạm thiên bản kiếm thuật quốc t ớ i một đường huyết hồng sắc qua n g mang mang theo nồng đậm mùi máu tươi bay ra ngoài những nơi đi qua sinh cơ diệt tuyển vê anh cả hai lực lượng cường đại chạm vào nhau cùng một chỗ tần phong trạm thiên bản kiếm thuật lực lượng bị huyết hồng sắc quang mang đánh tan đồng thời lần nữa hướng về hắn v ọ o tới tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tu n g ý đang tiên bộ lần nữa bị hắn sử dụng ra bước chân ở giữa không trung nhẹ nhàng k h ẽ động trong chốc lát tránh thoát thất sát lâu tông chủ m ộ t kích huyết hồng sắc quang mang hướng về phương xa bay đi Vâng! vang lâu tiếng tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện.、Huyết、hồng sắc quang mang những nơi đi qua, thất sát lâu trong tổng bộ kiến trúc toàn bộ biến thành một phấn.、Mà、những nơi Một một Mà bộ bộ xuất Huyết thất sát trúc đi đi địa qua, qua sắc xuất hiện ở trước mặt của hắn dao găm trong tay hướng về hắn tìm tới đang một tiếng kim loại chạm vào nhau tiếng vang lanh lảnh vang lên thần phong trường kiếm trong tay quất ngang chặn đối phương một kích giang giác trong tay hắn trường kiếm bình thường căn bản là không chịu nổi thân là thiên cấp linh khí tu la nhận xung kích trực tiếp cắt thành hai đoạn mà l i ê n tại trong c h i p nhóm này một đường ánh sáng màu đỏ từ khi tử tu la nhận xông lên ra hướng về hắn bay đi tần h phong thân hình nhất c r u y ề n phong thần thối bị hắn phát huy đến cực hạ thân hình được phòng lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát một kích này mà lúc này trong tay của hắn chỉ còn lại có một nửa kiếm gãy bị h ắ n tùy ý ném ra ngoài ừ liền trong tay chi kiếm đều không bảo vệ được càng cầm không được thất sát lâu tông chủ c ư ờ i khẩy là một kiếm khách ngươi còn mặt mũi nào mà sống đến bây giờ thất sát lâu tông chủ lúc đầu có thể lấy tu vi cường đại nghiền ép tần phong tới hiện tại cũng không có chân chính bộc phát thực lực của mình không thể nghi ngờ là đang đùa bỡn đối phương muốn đem đối phương t r e o đùa trí tử ngươi làm nộ đạo cảnh tao thủ có thể bị ta một cái thần tàng cảnh ngay cả đ ỉ n h phong đều không có đến người kéo tới hiện tại cũng không tốt gì đối với đối phương trào phúng tần phong cũng không hề để ý mà là đạo ngược rêu cận trở về hắn nói nhường thất s á t lâu tông chủ sắc mặt biến đổi đối phương s á t thực nói rất đúng mặc kệ là mình cố ý trêu đuổi đối phương vẫn là mình muốn đem đối phương nhục nhã trí tử lấy mình mộ đạo cảnh tu vi vẫn là đang dùng thất s á t lâu chấn tông l i n h khí tu la nhận tình hồ g i ớ i còn làm cho đối phương bình yên vô sự thậm chí đến bây giờ còn còn sống trong mắt người ngoài đối phương s á t thực đã thắng tốt một cái nhanh mồm nhanh m i ệ n g thất s á t lâu tông chủ ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh leo s á t ý đừng tưởng rằng ngươi đã không có kiếm ta nhìn ngươi còn thế nào ngăn trở bản tông chủ công kích thất sát bên trong tông chủ lánh k h ó c cười một tiếng quyết định không còn lưu thủ muốn đem người trước mắt bằng nhanh nhất tốc độ giết chết cầm trong tay tu la nhận trong nháy mắt xuất hiện ở tần phong trước mặt chết đi cho ta thất sát lâu tông chủ h é t lớn một tiếng tu la nhận phía trên lần nữa buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng hướng về tần phong đâm tới tu la nhận trong nháy mắt phong tỏa tần phong quanh thân tất cả đường lui nếu như hắn muốn sống sót nhất định phải chính diện đón đỡ đối phương một cách nhưng là hắn một cái thần tàng cảnh trung kỳ cảnh giới người thế nào có thể ở chính diện tiếp ở nội đạo cảnh một cách hơn nữa còn là tại đối phương cầm trong tay thiên cấp linh khí tình huống dưới phẫn hận một cách tại thất sát lâu tất cả sát thủ trong mắt cùng thất sát lâu tông chủ trong mắt trước mắt người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ đối mặt cường đại như thế một kích tần phong chẳng những không chút hoang mang còn một mặt ý cười nhìn xem thất sát lâu tông chủ. tại đối phương cầm trong tay tu la nhận sắp đâm đến mình mi mì tâm phía trên thời điểm tần phong khỏe miệng cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói ai nói trong tay không có kiếm liền giết bất tử nhân đâu đang nói chuyện trong m ấ y mắt trên người hắn vọt lên đ ầ y trời kiếm ý cả người trên thân lóe ra vô tận kiếm mang tần phong thân thể mỗi một tấc máu thị phản phất đều hóa thành kiếm mắt được tại kia đẩy trời kiếm ý xuất hiện một trong h thể hắn phản â n phất t của cầm cố Mặc bị kiếm lại. ý dù cơ tay h hắn linh lực giống như chấp hành không trở ngại, thân thể ể giống ngại, lực c trở ủ mình còn có thể đậu. Trong thể có t đậu. a tu la nhận còn hướng về đối phương công bằng đ â m tới nhưng là hắn luôn cảm giác đến tốc độ của mình biến đặc biệt chậm khi hắn trong tay tu la nhận đâm vào đến tần phong tản ra vô biên kiếm ý quan g mang trên thân thể thời điểm trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua mặc dù tu la nhận trong khoảnh khắc đó buộc phát ra vạn đạo quan g mang nhưng đã hoàn toàn hóa thành kiếm ý tần phong vẫn như cũ bình yên vô sự liền ngay cả tu la nhận buộc phát ra những ánh sáng kia đều biến có chút chậm trong nháy mắt khí thế hoàn toàn không có tấn phong cả người hóa thành một mảnh kiếm vực trong nháy mắt đem hiện trường tất cả mọi người bao phủ tại kiếm vực bên trong cái này chính là thánh linh kiếm pháp kiếm 23 b ê n trong loại thứ nhất hình thái thủy thiên diện địa kiếm 23. tại phát động về sau cả người thân thể hóa thành vô tận kiếm ý phản phất giống như thực chất cuối cùng nhất hình thành một đường vô hình kiếm vực tại kiếm vực bên trong tất cả kiếm ý ngưng tụ thành nguyên thần trong chốc lát liền có thể xuất hiện tại mình muốn xuất hiện nơi hẻo lánh nguyên thần phía trên kiếm ý vừa ra sinh tử của tất cả mọi người đều tại mình một ý niệm dù sao tại mình kiếm vực không gian bên trong mặc kệ là thời gian vẫn là không gian đều sẽ bị định trụ không thể động đậy có thể bị mình tùy ý x o n g lược mặc dù hủy thiên diệt địa kiếm 23 phi thường c ư ờ n g đại nếu như tần phong có được không có gì sánh kịp tu vi có lẽ chiêu này vừa ra liền có thể chân chính làm được hủy thiên diệt địa làm sao hắn lúc này cũng chỉ có thần tàng cảnh trung kỳ cảnh giới mặc dù không có đem hủy thiên diệt địa kiếm 23 lực lượng phát huy đến c ự c hạn càng không có thể triệt để định trụ nội đạo cảnh thất sát lâu tông chủ nhưng là vẫn như cũng làm cho đối phương tại mình kiếm vực bên trong phảng phất con ruồi không đầu mà lại tốc độ bị hạn chế đến thấp nhất mà hiện trường tại hắn tu vi phía dưới tất cả mọi người bị ổn định ở tại chỗ không n ú t n í c chương hai trăm sáu mươi bảy đại uy thiên long c h ư n g hai đại uy thiên long lúc này thất sát lâu tông chủ hoảng hốt không thôi cường đại như thế kiếm chi lĩnh vực đã sớm vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ thử hỏi thế gian ai có thể đem thời gian cùng không gian đều có thể định chủ l i ê n ngay cả đại đế có lẽ cũng không thể đi mà đối phương một cái thần tàng cảnh vậy mà có thể phát huy ra cường đại như thế một k í c h đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng dạng này người không thể lưu tuyệt đối là bọn hắn thất sát lâu họa lớn đang lúc thất sát lâu tông chủ hao tồn tâm cơ muốn tránh thoát tần phong kiếm chi lĩnh vực trói buộc thời điểm trong ừ vô nháy g à n n h g mắt xuất hiện tại thất s á t lâu bốn đại trưởng lao bên người bị định tại nguyên chỗ bốn đại trưởng lão sắc mặt đại biến thế nhưng là mặc kệ bọn hắn thế nào dãy r u a n g thân thể đều động đậy không được nửa phần cái này đã sớm là tần phong giữ ngưu tốt lấy hủy thiên diệt địa kiếm hai mươi ba kinh khủng năng lực định trụ không gian cùng thời gian sau đó thừa dịp thất sát lâu tông chủ bị vây ở kiếm chi lĩnh vực bên trong không cách nào thoát khốn trong nháy mắt giết thất sát lâu bốn đại trưởng l ã o đem hắc bạch huyền tiến ba người cùng d i ệ u vũ thường ba người giải phóng ra ngoài tạ tử ngươi giám thất sát lâu tông chủ nhìn thấy tần phong lấy kiếm ý ngưng tụ thành nguyên thần xuất hiện tại bốn đại trưởng l ã o bên người thời điểm liền đã dự cảm đến không tốt muốn hét lớn một tiếng nhưng không có phát ra một tia thanh âm mà tần phong không có chút gì do dự nguyên thần phía trên tản mát ra thông thiên kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua bốn đại trưởng lao thân thể theo sau hướng về thất sát lâu sát thủ vọt tới đám người chỉ cảm thấy một trận h trong nháy mắt tần phong xuất hiện lần nữa giữa không trung bên trong tại thân thể của hắn hoàn chỉnh xuất hiện về sau hủy thiên diệt địa kiếm hai mươi ba kiếm chi lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa mà trên người hắn kiếm ý cũng trong nháy mắt trở lại thể nội biến mất vô ảnh vô tung lúc này hiện trường chết giống như yên tĩnh tại kiếm hai mươi ba kiếm chi lĩnh vực biến mất một nháy mắt hiện trường không gian cùng thời gian khôi phục bình thường tất cả mọi người từ kiếm chi lĩnh vực bên trong thoát ly ra mà lúc này thất sát lâu tông chủ cầm trong tay tu la nhận mắt lệnh nhìn tần phong ha ha điên cuồng cười ha, ha. ta còn tưởng rằng ngươi một chiêu này có thể có bao nhiêu lợi hại chỉ là nhìn xem có chút thanh thế d o a người thất sát lâu tông chủ cười lạnh nói lại đối ta thất sát lâu bốn đại trưởng lao không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương ngươi tốn hao tâm kế sử dụng một chiêu này có có cái gì sử dụng đây chẳng lẽ liền vì đùa nghịch sao không cần vội vã như thế nhường kiếm khí bay một hồi t â n phong nhàn nhạt nói ra nếu như không có bất cứ tác dụng gì ta tại sao sẽ dùng một chiêu này đâu vâng t â n phong tiếng nói vừa dứt vô tận kiếm ý từ thất sát lâu bốn đại trưởng lao cùng tất cả môn hạ đệ tử trên thân buộc phát ra bọn hắn sớm đã bị tần phong hủy thiên diệt địa kiếm hai mươi ba diệt ngay cả cặn cũng không còn tại những người này sau khi chết thất sát lâu tông chủ khoe miệng cười một tiếng h ô i ngược lại lúc này không đẹp trai sao? Tần phong nhìn xem thất sát lâu tông chủ khoe miệng cười một tiếng hỏi ngược lại lúc này thất sát lâu tông chủ hai mắt đỏ bừng trên người sắt ý sôi trào lên cầm trong tay tu la nhận tại trên cánh tay mình gạch một cái đại lượng máu tươi tràn vào tu la nhận bên trong theo tu la nhận phía trên bộ phát ra thông tin ê hồng quang thất sát lâu tông chủ trên thân dân g lên hai đạo minh văn đây là hắn tại đột phá vấn đạo cảnh về sau khắc sâu tại trong cơ thể mình hai đạo đạo văn cái này hai đạo đạo văn vừa xuất hiện ép hiện trường tất cả mọi người không t h ở nổi đối phương là lấy sát nhập đạo cái này hai đạo đạo văn bên trong lận chứa sát ý vô tận thất sát lâu tông chủ trực tiếp đem khắc sâu tại trong cơ thể mình hai đạo đạo văn cho phóng thích ra ngoài xem ra đã tiến vào trong điển cuồng hơn nữa còn lấy tự thân huyết dịch nuôi nấng tu la nhận cái này đã đến không chết không thôi cục diện cho dù ai nhìn thấy tông môn của mình hết thể mọi người tại trước mắt mình bị người một chiêu dây mà lại chết ngay cả cặn cũng không còn ai có thể chịu được không liệu mạng mới kỳ quái đáng t i ế c hủy thiên d i ệ t địa kiếm hai mươi ba có thời gian cụm đồ trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần thứ hai còn như kiếm hai mươi ba bên trong càng thêm lợi hại h ư u tình thiên địa kiếm hai mươi ba cùng sáu diệt không ta kiếm hai mươi ba lấy tần phong tu vi hiện tại còn sử dụng không ra dù sao đây là không nên tồn tại cùng thế gian kiếm pháp có hạn chế là rất bình thường bằng không tần phong đã sớm lần nữa đem còn lại hai chiêu sử dụng ra bất quá đối phương muốn liệu mạng mình cũng không sợ dù sao mình tuyệt chiêu còn nhiều người đã d á m diệt ta thất s á t lâu mấy ngàn năm cơ nghiệp hôm nay bản tông chủ muốn đại khai sát giới thất s á t lâu tông chủ thanh â m tại tần phong vang lên bên thai chẳng những là các người hôm nay toàn bộ thế tục giới đều muốn máu chạy thành sông thất s á t lâu tông chủ nói trên người sát ý buộc phát ra bao phủ tại toàn bộ thất s á t lâu tổng bộ bên trong làm cho tất cả mọi người đều có một loại lông xương kinh người cảm giác trong tay tu la nhận tản mát ra khát máu quá mang thất s á t lâu tông chủ rất sợ tần phong có cái gì kỳ kỳ quái quái công pháp dẫn đầu hướng phía rượu thường ba người cùng la vong đám người giết tới đều tránh ra bản công tử muốn bắt đầu trang vức thất ầ n phong hét lớn một tiếng.、La、vóng mọi người và diệu vũ thường ba người, tán này lập hét h một tức tứ t La Lúc mọi diệu ba ra. và vũ sát lâu tông chủ đã lấy ra l i ề u mạng tư thế đối mặt ngộ đạo cảnh cừng giả hơn nữa còn là đã phát điên ngộ đạo cảnh cừng giả lúc này ai sẽ không có việc gì sờ lông mày của hắn tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy muốn chạy trốn các ngươi có thể trốn sao thất sát lâu tông chủ hư lạnh một tiếng trong nháy mắt xuất hiện tại d i ệ u vũ thường trước mắt mọi người trong tay tu la nhận hướng về đám người quốc tới ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tấn phong thân hình l o i lên ngăn tại trước mặt mọi người tấn phong trong nháy mắt bị dìm n g ậ p tại tu la nhận huyết hồng sắc hào quang màu đỏ như máu bên trong mở ra pháp hải thẻ nhân vật tấn phong mặc niệm một tiếng pháp hải thẻ nhân vật lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn mà lại tại trước mắt hắn có đủ loại t u y ề n hạng tấn phong lập tức lựa chọn tiêu hao hai mươi vạn điểm treo máy điểm đinh hai mươi vạn điểm treo máy điểm đã khấu trừ chúc mừng túc chủ đã mở mở pháp hải thẻ nhân vật đại uy thiên long bản bởi vì túc chủ tiêu hao hai mươi vạn treo máy điểm hóa thân thành pháp hải tu vi đạt đến lâm đạo cảnh hóa thân đã thành công hy vọng túc chủ sử dụng vội sướng theo hệ thống thanh em rơi xuống tần phong thừa dịp tu la nhận chém ra h à o quang màu đỏ như máu hiểm hộ triệt để hóa thân thành đại uy tiên h long bản pháp hải làm huyết sắc quang mang bao phủ tần phong sau này nhường đã xa vào đến trong điên cùng thất sát lâu tông chủ giật mình đối phương là ngốc h ả vốn còn nghĩ tiểu t ử này tương đối c h ơ n trượt còn muốn chờ g i ế t sạch những người này thời điểm lại quay đầu thu thập đối phương không nghĩ tới cái này muốn bị chém giết tại thất sát lâu tông chủ còn tại chấn k i n h lúc một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thất sát lâu toàn bộ một con kim sắc cự long xông ra huyết hồng sắc quang mang xuất hiện ở trước mắt mọi người chương hai trăm sáu mươi tám như bức cầm pháp hải t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám như bức cầm ẩm phát hải giống kim sắc cự long vô cùng to lớn trên người v ả y rồng tản ra hào quang sáng tỏ để cho người ta có một loại lập tức muốn thần phục xúc động cự long trong chốc lát ra sông ra tu la nhận vung ra hào quang màu đỏ như máu hào quang màu đỏ như máu bị kim sắc cự long một ngụm n u ố t vào chờ ánh sáng màu vàng tắn đi đâu còn có tần phong thân ảnh một người mặc cao mã đại tướng mạo đường đường hòa thượng xuất hiện ở trước mắt mọi người chọc đầu mang màu đỏ mũ tay phải cầm kình thiên t i ê n trượng tay trái cầm tử kim bát vu cho người ta một loại phi thường cao thâm mà thần bí khó lường cảm giác làm đứng tại cách đó không x a n g ọ c quan âm nhìn thấy pháp hải một máy mắt một trái tim tại không h i ể u nhảy lên bởi vì tần phong trực tiếp sử dụng chính là thẻ nhân vật hóa thân thành pháp hải cho nên trên người của người này sớm đã không còn nửa điểm tần phong k h í tức coi như hắn đứng tại trước mặt mọi người cũng không có người nhìn ra hắn chính là tần phong hắn lúc này đã cùng tần phong không có bất cứ quan hệ nào hắn chính là pháp hải đại uy thiên long bàn pháp hải ngươi là vạn phật tông người nào thất sát lâu tông chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem pháp hải hỏi bà tông chủ thế nào chưa hề chưa thấy qua ngươi nam vô a di đà phật pháp hải nói một tiếng vật hiệu b ậ t tăng nhìn thấy nơi đ â y huyết khí t r ù n g thiên s á t khí dày đặc không đành lòng thiên hạ thương sinh chịu khổ quyết định lấy thân tiêu diệt lần này s á t nhiệt pháp hải cả người trên thân phật quang phóng lên tận trời phật quang những nơi đi qua la võng mọi người và diệu vũ thường ba người chỉ cảm thấy trên thân ấm áp mà khi hắn phật quang chiếu dọi tại thất sát lâu tông chủ trên người thời điểm cùng hắn trên thân phóng lên tận trời sát ý lẫn nhau va chạm không ngừng tại ma diệt trên người đối phương sát ý nhất là trong tay hắn tu la nhận tại tiếp xúc đến pháp hải trên thân tản g a phật quang thời điểm không ngừng tại thất sát lâu tông chủ thể nội dây rồi lấy thất sát lâu tông chủ chỉ có thể không ngừng điều động tự thân linh lực đối kháng đối phương phật quang lại nhất định phải một mực không ngừng chấn an sao động bất an tu la nhận trong lúc nhất thời n h ư ờ n g hắn có chút luôn cuống tay chân cuối cùng nhất thất sát lâu tông chủ cuối cùng không thể nhịn được nữa linh lực trong cơ thể cũng sát khí trong nháy mắt d ó t vào trong tay tu la nhận bên trong tu la nhận b ộ c phát ra khí thế bằng bạc huyết hồng sắc quang mang xông ra phật quang áp chế đem phật quang ngăn tại ngoài thân giả thân giả quỷ thất sát lâu tông chủ hét lớn một tiếng trong tay tu la nhận người vạch một cái đột phá vạn đạo phật quang hướng về pháp hải dứa Bình、thiên ì n t h t h i ề n trượng l ặ n g lặng đứng sừng sững ở trước mặt của hắn mà con kia tử kim bắt vu thì là tự động phiêu p h ù ở đỉnh đầu của hắn tại tử kim bắt vu c h ú t xuống xuống tới một nháy mắt vô tận phật quang tử tử kim bắt vu bên trong xuất hiện bao phủ tại pháp hải trên thân nhường hắn lộ ra càng thêm thiêng liêng mà trang nghiêm coi như đắc đạo cao tăng đều không nhất định có thể tản mát ra hắn loại khí thế này đã thí chủ như thế ngu xuẩn mất k hôn k i a b ẩ n tăng cũng chỉ có lấy sắt chứng đạo pháp hải trang nghiêm thanh â m vang vọng toàn bộ thất sắt lâu tổng bộ phía trên n h ư n g đã sớm xa vào đến điên cùng thất sắt lâu tông chủ phát ra một trận điên cùng tiế lấy ngươi lâm đạo cảnh tu vi còn muốn giết ta cái này n ộ đạo cảnh thất sát lâu tông chủ ngựa mặt lên trời thét giải nói chẳng lẽ ngươi vạn phật tông người đều như thế tự đ ạ i sao theo sau không nói lời gì trong tay tu la nhận b ạ c h phá pháp hải trước người phật quang hướng về lồng ngực của hắn đâm tới ngã phật từ bi pháp hải chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra thương xót thần sắc theo sau hai tay kết động khai quật một bên trong miệng nói lầm bầm đại uy tiên long đại la phát chú bàn nhược chư phật bàn nhược ba không khẩu quyết của hắn phối hợp với thủ quyết nhường trên người hắn tản mát ra một cỗ k ổ n g lộ huy áp phía sau một tôn phật đà hư ảnh xuất hiện tại sau lưng của hắ dáng vẻ trang nghiêm cùng đầy trời phật quan g tương dung đồng thời thanh âm của hắn giống như hồng trung đại lữ trực kích lòng người chờ khẩu quyết n i ệ m xong nguyên bản trước đó xuất hiện con kia kim long mang theo vô song khí thế xuất hiện lần nữa so trước đó đám người vừa nhìn thấy đối phương thời điểm còn cường đại hơn còn muốn ba khí đại uy kim long gào thét một tiếng bằng vào tạ tự thân khí thế cường đại trực tiếp nhường thất sát lâu tông chủ trong tay tu la nhận không thể tấp kỳ một bước chỉ có thể dừng lại tại pháp hải n g ư trước cái này cái này sao có thể thất sát lâu tông chủ một mặt không thể tin được nói ra ngươi thế nào có thể làm ở ta một kích t à lực lúc này chú định không có người trả lời đẩy trong đầu nghi vấn thất sát lâu tông chủ đối mặt hắn chỉ có một con toàn thân bị phật quang bao phủ vô cùng uy nghiêm đại uy kim long đại uy kim long vọt thẳng hướng về phía thất sát lâu tông chủ thân thể trước người hắn hào quang màu đỏ như máu cùng đầy trời sắc khí cùng tự thân linh lực hình thành bình t r ư ớ n g toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụ n đại uy kim long long đầu trực tiếp đụng vào trên người hắn nhường trên người hắn áo bảo biến thành mảnh vỡ giống như nhẹ nhàng bay múa hồ điệp tại thiên không, không ngừng phiêu đãng thất sát lâu tông chủ thân phận phảng phất bị đĩa theo r ra ự c tiếp ngoài. đụng bay ô m nay l n pháp, pháp hải thanh em rơi xuống trước mắt đại uy kim long khí thế trên người lần nữa buộc phát ra so trước đó mạnh hơn nhiều chỉ thấy đối phương to lớn vây đuôi một cái trực tiếp đánh vào thất sát lâu tông chủ trên thân giang giác thất sát lâu tông chủ trên người xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn a một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ tiếng gào thét chuyển đến nguyên bản hiện hiện trên bầu trời kia hai đạo đạo văn biến có chút lúc sáng lúc tối một nháy mắt có chút lung lay sắp đổ bắt đầu ngay tại đại uy kim long sẽ phải lần nữa một cái đôi quất vào thất s á t lâu tông chủ trên thân thời điểm trên bầu trời kia hai đạo đạo văn trong nháy mắt rơi xuống ngăn tại mặt của đối phương trước nguyên bản hắn cái này hai đạo đạo văn có được không có gì sánh kịp diệu dụng thế nhưng là không nghĩ tới mình bị người đánh thành dạng này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đang lúc n g u a n xuất hiện tại bên cạnh hắn cứu chủ đại uy kim long một cái đôi đập vào hai đạo đạo văn phía trên、vâng. năng lượng to lớn xong xuất hiện trong nháy mắt quét sạch tại chính thất s á t lâu tổng b ộ trên quảng trường nhường chung quanh xuất hiện vô số cơn bão năng lượng cơn bão năng lượng không ngừng xoay t r ò n lấy ở chung quanh tạo thành mấy đạo vòi rồng hướng về thất s á t lâu còn không có ngã xuống kiến trúc tàn phá bừa bãi mà đi trong nháy mắt toàn bộ thất s á t lâu bị san bằng thành đất bằng làm đại uy kim long nhìn thấy mình vừa rồi một kích lại bị đối phương hai đạo đạo văn ngăn cản xuống trong nháy mắt giận dữ trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại thất sắt lâu tông chủ phía trên một con to lớn trên móng vuốt ánh sáng màu vàng đại tác hướng thẳng đến thất sắt lâu tông chủ trước mắt hai đạo đạo đạo tại con kia to lớn móng v ố t sắp đụng phải đối phương đạo văn thời điểm phía trên tản mát ra vô tận phật quang tại phật quang chiếu dọi phía dưới kia hai đạo đạo văn đang không ngừng tan giã chương 269. t h ấ t sát lâu tông chủ chết đại chiến kết thúc chương 269. t h ấ t sát lâu tông chủ chết đại chiến kết thúc đ ầ y trời phật quang trong nháy mắt xé nát thất sát lâu tông chủ ngưng tụ mà ra hai đạo đạo văn có cái gì phịch một tiếng, vỡ khí thế của hắn đang không ngừng hạ xuống đạo văn vỡ vụn sẽ cùng với tu vi của hắn bị phế Coi c như không đạo đạo h ế theo tiếng nổ vang lên một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện tại thất sát lâu tông chủ nguyên bản rơi xuống địa phương đại uy thiên long một kích qua sau trên người phật quang dần dần biến mất theo sau tại thiên không bên trong xoay một tuần một lần nữa bay trở về pháp hải đỉnh đầu theo sau dung nhập vào trong cơ thể của hắn tại hắn phía sau tạo thành một đường rất sống động long văn hình xăm mà lúc này thất sát lâu tông chủ sớm đã bị đại uy thiên long một kích đánh chết bị hắn gắt gao nắm trong tay thiên cấp linh khí tu la nhận trực tiếp đem hắn trên người máu tươi thôn vệ sạch sẽ hóa thành một đường huyết hồng sắc qua n mang trong chốc lát từ trong hố sâu bay ra trong nháy mắt liền muốn phá không mà đi thất sát lâu tất cả mọi người đã đền tội mà ngươi làm hung khí lại còn muốn chạy trốn pháp hải trong nháy mắt xuất hiện tại tu la nhận trước người chặn đường đi của nó Cả người dáng vẻ trang nghiêm cầm trong tay tử kim bắt vu chỉ gặp hắn một đường chú ngữ đập lên tử kim bắt vu chậm rãi lên không vạn đạo ánh sáng màu vàng từ bình bắt bên trong đổ xuống mà ra đem tu la nhận bao phủ ở bên trong phật quang trực tiếp đem tu la nhận ổn định ở tại chỗ mặc kệ đối phương thế nào dãy r u ộ n đều không tránh thoát được tử kim bắt vu k h ô n g chế tu la nhận phía trên h à o quang màu đỏ như máu cùng nó giết chi khí không ngừng xông ra chẳng những không có yếu bất phật quang đối với nó a n mòn bình bắt bên trong sáng lên vô số phật đạo kinh văn mỗi sáng lên một chữ bình bắt phía trên phật quang liền cường thịnh một phần toàn bộ thất sát lâu tổng bộ trên quảng trường phảng phất xuất hiện tụng kinh thanh â m thàng đến cái thứ hai kinh văn xuất hiện tu la nhận cũng nhịn không được nữa kiên c ố vô cùng thân thể bị phật quang xé rách bên trong sinh ra kia một tia ý thức cũng bị phật quang trực tiếp siêu độ thất sát lâu y danh hiền hách từ lịch đại tông chủ gen đúc đồng thời sử dụng tự thân máu tươi nuôi n ấ g thiên cấp linh khí tu la nhận triệt đ ể hóa thành phảm sát rơi xuống đất quẳng thành hai đoạn đáng tiếc diệu vũ thường cùng đông phương nhan nhìn xem rơi trên mặt đất cắt thành hai đoạn tu la nhận thở dài nói ra đây chính là thiên cấp linh khí a ở thế tục giới nhưng gặp mà không thể được tại hai người cảm thán thời khắc chỉ có ngọc quan â m con mắt nhìn chòng chọc vào tần phong hóa thân thành pháp hải đối phương kia dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng phảng phất t ự a n h ư một tề độc dược đang không ngừng hấp dẫn lấy nàng n h ư n g nàng có chút không cách nào tự kiềm chế các ngươi vạn phật tông thời điểm nào ra lợi hại như thế một cao thủ đang lúc ngọc quan â m trầm mê thời điểm đông phương nhan không đúng lúc dùng các bộ đụng đụng nàng đem nàng từ trong trầm mê kéo lại ngọc quan â m vội vàng lắc đầu biểu thị mình cũng không biết thế tục giới tu phật người đều tại các nàng vạn p ậ t tông chính mình cũng không biết thời điểm nào thế tục giới ra như vậy cường đại một cái phật tu mặc dù đối phương khí tức trên thân chỉ hiện lộ ra lâm đạo cảnh tu、vi. nhưng là ngay cả nội đạo cảnh thất sát lâu tông chủ đều không phải là đối thủ của đối phương mà lại đối phương hoàn thủ cầm thiên cấp linh khí vẫn không có tại trong tay đối phương chống nổi một chiêu liền ngay cả thiên cấp linh khí đều có thể bị đối phương cho tùy tiện hạng phục ũ n g hóa thành phạm s ắ t cũng không phải là người bình thường có thể làm được mà lại trên người đối phương phật quang cùng các nàng vạn phật tông đắc đạo cao tăng cũng không giống nhau mặc dù đều là tu phật nhưng là khí chất hoàn toàn khác biệt trong lúc nhất thời liền ngay cả ngọc quan â m đều có chút lộn xộn nhìn xem đông phương nhan bất đắc di lắc đầu không thể đi ngay cả ngươi cũng không biết đông phương nhan khiếp sợ nói đại sư xin hỏi ngươi có biết hiện tại tần công tử thế nào lúc này diệu vũ thường nhìn xem tần phong hóa thành pháp hải một mặt lo lắng hỏi nàng càng xem pháp hải dáng vẻ càng cảm giác quen thuộc trên trán luôn cảm giác đến đối phương cùng tần phong độ cao tương tự đừng nhìn trước mắt pháp hải cùng tần phong khí tức trên thân không có một tia giống nhau ở trong mắt người khác cũng một mặt dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng liền giống như một cái đắc đạo cao tăng nhưng là ở trong mắt diệu vũ thường hoa thượng này thân ảnh nhưng dần dần cùng tần phong có t r ư n g hợp diệu thí chủ ngươi yên tâm tần thí chủ lúc này bình yên vô sự đã bị ta đưa đến một cái địa phương an toàn không tần phong hóa thành pháp hải nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bằng vào ta phật lực mở ra thông đạo vạn phật khai thiên mở pháp hải hét lớn một tiếng bộ dáng làm rất đủ trên người phật quang lần nữa dâng lên đem đám người lắc mở mắt không ra đúng lúc này trước mặt hắn xuất hiện một cái lối đi pháp hải trực tiếp chui vào sau đó tần phong từ trong thông đạo chậm rãi đi ra hắn lúc này đã chủ động bị bỏ thẻ nhân vật lại từ pháp hải biến thành chính hắn phật quang lập tức biến mất không thấy gì nữa phía sau thông đạo cũng đã vô ảnh vô tung đều giải quyết ta tần phong giả bộ như một bộ mình cái gì cũng không biết dáng vẻ hỏi d i ệ u vũ thường ba người xứng sờ nhìn xem tần phong ai cũng không có trả lời hắn đã đ ề u giải quyết kia đi thôi theo sau tần phong cũng mặc kệ bọn hắn ba người quay người đi ra thất sát lâu tổng bộ p h á t cái gì nước ca thế nào còn không đi làm la là vong đá m người theo hắn đi ra thất sát lâu tổng bộ về sau d i ệ u vũ thường ba người vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích không biết đang suy tư cái gì tần phong bất đắc dĩ đành phải lần nữa quay trở lại tần công tử ngươi cùng vừa rồi xuất hiện vị đại sư kia là cái gì quan hệ ngọc quan âm cuối cùng nhịn không được hỏi đối phương chính là đắc đạo cao tăng ngươi là thế nào nhận biết đối phương đây này n g ư đông phương nhan nhìn xem tần phong tại cái kia ngay cả liền lắc đầu luôn cảm giác đối phương không nói lời nói thật ta lại an bài người a chỉ là không dùng đến tần h phong giả bộ như vô tội nói ra mà lại ta an bài không phải một người mà là nguyên một nhánh đại quân tần h phong nói phủi tay theo tiếng vô tay của hắn vang lên mười vạn biết bản cảnh bách chiến xuyên giáp binh xuất hiện tại thất sát lâu tổng bộ t r u n g quanh nguyên bản tại đại chiến vừa mới khai hỏa thời điểm vương t i ễ n liền xuất lĩnh lấy mười vạn bách chiến xuyên giáp binh từ chỗ ẩn thân chạy tới mà lại trực tiếp đem toàn bộ thất sát lâu tổng bộ cho vây chật như nêm c ố i tần phong vốn là muốn để bọn hắn diệt trừ thất sát lâu những cái kia lâm đạo cảnh phía dưới sát thủ đại quân quả nhiên như là tần phong nói như vậy không dùng đến bởi vì hắn có chút đánh giá thấp kiếm hai mươi ba h u lực mặc dù hắn vẫn luôn cảm giáp kiếm hai mươi ba phi thường lợi hại nhưng là cũng không nghĩ tới so đông phương n h a n phán đoán chương hai trăm bảy mươi đông phương n h a n phán đoán kiếm hai mươi ba hình thành kiếm vực trực tiếp định trụ không gian cùng thời gian hắn một ý niệm liền đem thất sát lâu các đệ tử cho d i ệ t sát căn bản là không có đến phiên bách chiến xuyên giáp binh ra tay vừa rồi tần phong đúng là nói lời nói thật ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới liền như thế kết thúc thất sát lâu cũng liền như thế vong ai bảo mình là treo bước đầu để cho mình địch nhân nói liên tục lý địa phương đều không có làm mười vạn bách chiến xuyên giáp binh xuất hiện một nháy mắt đông phương nhàn diệ vũ thường ngọc quan âm thần sắc chấn động lại bị bị cái này mười vạn tướng sĩ khí thế hấp dẫn đã quên đi truy vấn pháp hải sự tình đây chính là mười vạn n g h i ế t bàn binh cảnh lính, m à lại từng c á i n g h i ê m t r ì n h huấn luyện là có thể diệt thánh địa giống như tồn tại cái này đây là nhà ngươi đông phương nhan nhìn xem tần phong một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi đúng a chính là nhà của ta lúc trước huấn luyện bọn hắn cũng không có ít phí công phu tần phong không thèm để ý chút nào nói ra cảm giác làm sao còn có thể đi đông phương nhan diệu vũ thưởng ngọc quan âm ba người đây chính là mười vạn nghiết bàn cảnh đại quân ngươi biết ý vị này cái gì sao Đông chỉ là ngọc quan âm vẫn tương đối quan tâm pháp hải độc tính một mặt chờ mong nhìn xem tần phong hy vọng đối phương có thể nói cho nàng pháp hải đi nơi nào chỉ có diệu vũ thường tương đối mà nói còn tính là tương đối tỉnh táo nàng đã ý thức được cái này mười vạn bách chiến xuyên giáp binh xuất hiện tuyệt đối đối thế tục giới bất kỳ thế lực nào tới nói đều là hủy diệt tính đạo kích nhiều như vậy nghiêm trình huấn luyện nhất bàn cảnh binh sĩ cũng không phải là cái nào thánh địa có thể đơn độc chống lại nhất định phải sáu đại thánh địa liên hợp lại lại thêm thế tục giới các đại thế lực báo đoàn có lẽ mới có thể cùng một trong chiến nhưng là lúc này thất sát lâu đã triệt để bị diệt mà thiên diễn tông lại tao nộ vô tận phiên phức đối chỉ cần xua binh cầm xuống hạo thiên tông còn lại ba đại thánh địa cho dù có nghĩ thầm muốn trực chỉ đại tần hoàng triều cũng đã hưu tâm vô lực đại tần hoàng triều xưng bá toàn bộ thế tục giới cũng đã thành chuyện chắc như đinh đóng、cụt. chỉ là đây hết thảy đều cùng nàng diệu vũ thường cùng diệu âm tông không có bất cứ quan hệ nào tần phong vốn chính là mình đạo lữ trong lòng nàng bản năng cho rằng tần phong sẽ không làm gây bất lợi cho diệu âm tông chuyện cho nên cũng không có đem trong nội tâm nàng nghĩ tới chuyện nói ra diệu vũ thường cùng ngọc quan âm hai người mang tâm sự riêng chỉ có đông phương nhan khi nhìn đến cái này mười vạn bách chiến xuyên giáp binh thời điểm bị làm đầu g ó c t r ò n váng hợp tác một chút ra sao đông phương nhan nhìn xem tần phong nháy máy mắt thế nào hợp tác tần phong khỏe miệng cười một tiếng nhàn nhạt hỏi ngươi không phải là muốn mang theo ta những đại quân này đi bên ngoài đùa đ dẫn một chút uy phong đi ta cho ngươi biết cái này không thể ra dụng binh không trò đùa là không thể làm cắn rỡ thần phong trêu chọc một tiếng ngươi nói bậy cái gì đâu đông phương nhan phủi tần h phong một chút tiếp lấy nói ra n g ư ơ i cùng chúng ta thiên ma môn hợp tác quét ngang còn lại bốn đại thánh địa đến lúc đó toàn bộ thế tục giới ta thiên ma môn cùng ngươi đại tần hoàng t r i ề u một người một nửa ngươi cảm giác ra sao người trong ma đạo mặc dù không giống thất sát lâu những người kia g i ế t nhưng là từng cái tính cách táo bạo khát máu dễ dàng xúc động trong thân thể bạo lực thừa số phảng phất đúng vậy trời sinh đặc biệt thích chinh phục người khát động một chút lại muốn cho nhân thần phục nếu như không phải thiên ma môn thế lực không đạt được nhất t h ố n g thế tục giới hoàn cảnh lại có cái khác mấy đại thánh địa nhìn xem đối đã sớm mở ra thống nhất thế tục giới chiến tranh rồi vừa vặn lần này đông phương nhan nhìn thấy tần phong thủ hạ vậy mà có được mười vạn n h ấ t bàn cảnh bách chiến xuyên giáp binh trong nháy mắt nghĩ đến cùng đối phương hợp tác dạng này các nàng thiên ma môn liền có thể không cần tốn nhiều sức diệt đi cái khác bốn đại thánh địa đông phương nhan phản phất từ tần phong trên thân thấy được mình đột phá đến vấn đạo cảnh thời cơ cùng thiên ma môn trở thành thế tục giới bá chủ cơ hội ta nhìn không ra sao t ầ n phong một ngụm bác bỏ đông phương nhan nói lên hợp tác lúc này thất sát lâu đã diệt cha hắn tần vũ dương nơi đó lại có m ộ ư ơ i vạn nhất bản cảnh hoàng kim h ỏ a kỵ binh thu thập hạo thiên tông cũng là chuyện sớm hay muộn đợi đến mình phái ra m ộ ư ơ i vạn bách chiến xuyên g i á p binh trước quét ngang thất sát lâu thống ngự dưới những n à y hoàng triều lại trực chỉ thiên diễn tông địa bàn quản lý tất cả hoàng triều hắn đại tần hoàng triều nhất thống thế tục giới ở trong tầm tay hắn thế nào có thể để cho mình nhận đông phương nhan cùng thiên ma môn lợi dụng vì sao đông phương nhan yên vội vàng hỏi ngươi không muốn để cho toàn bộ đại tần xưng bá thế tục giới sao nếu như cùng ta thiên ma môn hợp tác nguyện vọng của ngươi liền có thể cả thành đến l toàn bộ thế tục giới một người một nửa thế tục giới chỉ còn lại chúng ta hai đại thế lực chẳng phải là càng tốt hơn đông vương nhan tiếp tục tuần tự thiện dụ dù sao t r ợ thiên ma môn xưng bá thế tục giới kỳ ngộ đang ở trước mắt nàng cũng không muốn từ bỏ mình đã là thánh nữ trở tự mình hoàn thành chuyện này về sau sau này chính là v á n đã đóng thuyền thiên ma môn tương lai tông chủ nhờ thiên ma môn tại trong tay mình bị phát dương con đại nàng sẽ thành thiên ma môn từ trước tới nay vĩ đại nhất tông chủ nếu như giải tỏa cái này thành cựu nà mơ đều có thể cởi tình chờ đem các đại thánh địa càn quét về sau người thiên ma môn biết ngoãn phân thế tục giới một nửa cương vực cho ta đại tần tần phong nhìn về phía đã xa vào đến ước mơ bên trong đông phương nhan hỏi coi như n g ư ơ i đáp ứng n g ư ơ i thiên ma môn cao tầng có thể hay không đáp ứng đáp ứng thế nào biết không đáp ứng đâu đông phương nhan gấp vội và nói bản thánh nữ cùng người khác ký kết khế ước bất kể là ai đều phải đáp ứng đông phương nhan yên tự ngạo cười một tiếng đến xem đối phương tại thiên ma môn chẳng những là thánh nữ l ư n g còn rất c ứng từ nàng giọng nói chuyện bên trong liền có thể nhìn ra không đáng tin cậy tần phong lắc đầu sao không đáng tin cậy đông phương nhan nhìn xem tần phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi ta thiên ma môn mặc dù làm việc không hề cố k � tùy tâm sở d ụ n g nhưng là đối đãi mình công nhận người hay là phi thường đáng tin cậy vẫn là không đáng tin cậy thần phong lần nữa giao đến lắc đầu chia bốn mươi sáu ra sao đông phương nhan cắn răng một cái dậm chân một cái đối tần phong hứa h ẹ n nói chờ được chuyện về sau chúng ta thiên ma môn bốn ngươi đ ạ i tần hoàng triều sáu làm nàng nhìn thấy tần phong xoay người sang chỗ khác đông phương nhan lần nữa nói ra ba bảy được đi ta ba mươi bảy ta cho ngươi biết ngươi người này không nên quá phận đến lúc đó phân cho ngươi đ ạ i tần hoàng triều thế tục giới bảy thành cương n ự c thực lực của các ngươi liền đã có thể nghiền ép ta thiên ma môn l i ê n ngay cả ta thiên ma môn đều chỉ có thể làm lão nhị ngươi còn có cái gì không biết đủ dòng g i ã thế tục giới bảy thành cương v ự ca vô cùng vô tận nhân khẩu cùng tài nguyên năm đó ngoại trừ thiên cổ thứ nhất thánh hoàng cũng chỉ có ngươi tần gia đại tần hoàng triều có được cái này lực lượng coi như thiên linh giới người tới các ngươi đại tần hoàng triều cũng không cần sợ chương hai trăm bảy mươi một thiên chu chương hai trăm bảy mươi một thiên chu đối với đông phương nhan miêu tả hùng v ĩ chẳng cảnh tần phong cũng không có để ở trong lòng mình cũng không phải ham món lợi nhỏ tiện nghi người mình muốn tham thế nhưng là đại tiện nghi để cho mình lao cha trực tiếp nhất thống toàn bộ thế tục giới chẳng phải là càng tốt hơn làm gì còn muốn cùng người phân đến phân đi nhiều phiền phức đông phương nhan nhìn thấy tần phong quay người muốn đi lần nữa gọi hắn lại n g ư ơ i đến cùng muốn làm sao phân cho các ngươi đại tần hoàng triệu nhiều ít cương vực n g ư ơ i mới bằng lòng đáp ứng ta muốn thế tục giới tất cả cương vực cùng tài nguyên còn có nhân khẩu đều tại ta đại tần hoàng triệu cùng ta t r à thống ngự phía dưới tần phong mỉm cười xoay đầu lại nhìn xem đông phương nhan hỏi n g ư ơ i cảm giác ra sao n g ư ơ i làm lớn đông phương nhan bị tần phong nói có chút hủ dọa trong lúc nhất thời không biết phải nói chút cái gì cùng các ngươi thiên ma môn hợp tác giữa chúng ta còn cần cả ngày lẫn nhau đề phòng tần phong mỉm cười mở miệng nói ngươi tính con ta ta tính toán ngươi tâm nhiều mệt mỏi a còn cần cùng các ngươi phân đến phân đi toàn bộ thế tục giới vốn là không nhiều l ắ m chế xuống đất phương người khác nhiều đến một phần chúng ta liền thiếu đi đến một phần không bằng chúng ta tất cả đều m u ố n nhiều như vậy tốt bớt tất cả mọi người phiền phức mà lại ta mười vạn bách chiến xuyên giáp binh phong chỗ hướng thế gian ai có thể địch thống nhất toàn bộ thế tục giới tự nhiên không đáng kể chuyện này liền không cần dùng đông phương thánh nữ quan tâm ta đại tần hoàng triều đại quân tự nhiên có thể đem chuyện này cho hoàn thành tần phong một mặt nào khí đang nói lời nói này thời điểm phản phát hắn chính là một cái bao trùm với trời địa chi ở giữa quân vương vô song khí thế chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây coi như thiên địa ở trước mặt mình đều nhất định muốn túi đầu ngươi đại tần hoàng triều muốn trở thành cái thứ hai thiên cổ thứ nhất t h á n h hoàng đông vương nhan khiếp sợ nhìn xem t ầ n phong nàng lúc này bị tần phong khí thế trên người chèn ép có chút s ắ p không thở nổi rồi ánh mắt bên trong mang theo hoàng sợ nói ra ngươi cũng đã biết dạng này là sẽ gặp phải thiên chu h ừ tần phong hừ lạnh một tiếng trên mặt không thèm để ý chút nào thiên chu rất đáng sợ sao thứ nhất thánh hoàng có thể làm được vậy ta đại tần giống như có thể làm được không phải liền là nho nhỏ thiên chu sao nó nếu dám tới ta liền rút kiếm hướng lên trời chém cái này phá thiên. nó lại có thể làm gì được ta không đúng tần phong đột nhiên ý thức được nơi đó có chút không đúng trong lòng yên lặng thì thầm coi như thiên chu lại có thể lại cha ta như thế nào mặc dù hắn ở trong lòng đổi rất nhanh chỉ là tại hắn vừa dứt lời xuống dưới về sau ầm ầm trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc một đường thô to như thùng nước lôi điện b ạ c h phá thư ơ n g khung hướng về hắn bổ tới ta sát phạm quy a tần phong m a n g to một tiếng đại la kiếm thai lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn cái này còn không có nhất thống toàn bộ thế tục giới đó sao t u t xấu chờ thống nhất xong thế tục giới lại gặp sét đánh cũng không một a lại nói ngươi giải không mọc mắt ta sau này thống nhất thế tục giới cũng không phải ta mà là cha ta hắn tại đại tần hoàng t r i ề u đâu ngươi đi đánh hắn a hắn ra dày thịt béo n h ẫ n nhịt cái này đều có thể bổ lập ra ngươi cũng không được ca mặc dù tần phong ngoài miệng hùng hùng hồ hồ bất quá tay bên trong nhưng một chút cũng không có nhàn rỗi đạo này lôi đ ỉ n h cây sao thô cây sao lớn thật muốn bị đánh xuống tới mình ít nhất phải tê dại vài ngày chỉ gặp hắn trên thân ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía thượng cổ thánh thể bị trực tiếp mở ra một cỗ khổng l ồ u y áp xuất hiện theo sau đại la kiếm thai xuất hiếu trạm thiên bản kiếm thuật bị hắn sử dục ra vô tận kiếm mang ngư trực tiếp hướng về thường không chém đi qua một kiếm này đem hắn thể nội tất cả linh lực đều hút sạch uy lực so với trước kia cường đại hơn rất nhiều kiếm mang những nơi đi qua hết thể tất cả đều bị triển khai trước hết nhất đụng vào chính là cái tia đạo thô to như thùng nước lôi đ ỉ n h bị kiếm mang trực tiếp xuyên qua lôi đ ỉ n h bị đánh thành hai nửa theo sau tiêu tán ở chân trời lôi đ ỉ n h bị chạm phá về sau bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa so trước đó càng thêm thanh âm vang dội phản phất là đến từ trời xanh gầm thét đã có người dám khiêu chiến quyền uy của mình nhất định phải nghiêm trị không tha chân trời mây đen càng để lâu càng dày không ngừng tại quần、quận. phán phất muốn lần nữa ngưng tụ ra một đường hủy thiên d i ệ t địa lôi tiếp không làm gì được chờ mây đen tiếp tục lực lượng thần phong c h ạ m thiên b ạ n kiếm thuật vung ra kiếm mang chạm phá lôi đình về sau vạch phá bầu trời trực tiếp hướng lên trời k h u n g phía trên mây đen chém đi qua c h ạ m thiên b ạ n kiếm thuật kiếm mang chẳng những trực tiếp đem mây đen chém thành hai nửa kiếm khi xoắn nát tầng mây về sau trên bầu trời lưu lại một đường giống như ngân hà giống như dài nhỏ vết thương thật lâu không cách nào g i hợp một kiếm qua sau lôi đình biến mất tiếng sấm không tại mây đen tiêu tán thiên phạt lui bước thương không lưu lại một đạo vết thương bầu trời cuối cùng b để cho người ta cảm giác trên thân năng ấm dương hết sức thoải mái cho tới bây giờ tần phong mới ý thức tới trong cơ thể mình linh lực mới vừa rồi bị chạm thiên bản kiếm thuật cho rút sạch dưới chân mềm n ú n từ giữa không trung rơi xuống hơn nữa còn là lấy đầu hướng xuống phương thức rơi đi xuống cho dù là dạng này tần phong vẫn không quên trang bức miệng bên trong hô to cho dù thiên phạt lại như thế nào chúng ta treo bức vĩnh bất vino mặc dù đông phương nhàn cùng ngọc quan â m không biết hắn kêu những lời này là ý gì chỉ là tại hắn rơi đi xuống quá trình bên trong tần phong còn không ngừng hô to thẳng hướng miệm bên trong rót gió, gió liền để hai người không nhịn được cười mắt thấy mình liền muốn đầu tựa vào trên mặt đất tần h phong trong lòng sau sợ không thôi may mắn rượu vũ thường tay mắt lanh lẹ trực tiếp tiếp nhận hắn đem tần phong bỏ trên đất tại chân của hắn vừa mới dính vào mặt đất trong nháy mắt dưới chân mềm nhún liền ghé vào rượu vũ thường trên thân nếu không phải đối phương kia hai tòa cao ngạo sơn phong trùng hợp chống được bộ ngực của hắn không để cho hắn tiếp tục đổ xuống bằng không liền thành tần phong trực tiếp cùng rượu vũ thường ngay cả ra mặt cùng ngay là không thể luật làm tần phong cười khổ một tiếng nhàn nhạt nói ra làm ngay nhất thời thoải mái chính là có chút đầu lĩnh bất tỉnh mắt Cái này đau lưng nít keo chân núm ra xem ra nhất thời bán hội cũng tốt không được thần phong lắc đầu cảm thán theo sau nhìn về phía cách đó không xa mười vạn bách chiến xuyên g i á p binh vương tiễn ở đâu thần tại vương tiễn người mặc một thân khôi giáp trực tiếp quỳ xuống mệnh lệnh ngươi dẫn theo lĩnh mười vạn bách chiến xuyên g i á p binh bình định thất sát lâu thống ngự dưới tất cả hoàng triều bản thái tử muốn để những n à y hoàng triều toàn bộ trở thành ta đại tần cương vực một bộ phận tiêu diệt thất sát lâu thống ngự dưới tất cả hoàng triều về sau trực tiếp hướng về thiên diễn tổng thống ngự dưới hoàng triều xuất binh ta muốn để toàn bộ thế tục giới tất cả mọi người biết tại đời này tục giới mặc kệ là một người vâng là vâng tiến đối tần phong túi đầu mang theo mười vạn bách chiến xuyên giáp binh biến mất tại thất sát lâu tổng bộ trước chương hai trăm bảy mươi hai vương tiến tiểu tâm tư chương hai trăm bảy mươi hai vương t i ễ n tiểu tâm tư vương tiến mang theo mười vạn bách chiến xuyên giáp binh đi từ thất sát lâu tổng bộ bao trùm khu vực bên trong bắt đầu q u ắ t ngang mặc kệ là bất kỳ thế lực nào vẫn là hoàng triều cùng nhau bị dọn sạch mà lại vương tiễn trực tiếp đánh ra cờ xí chính là đại tần hoàng triều hát thủy long kỳ thoáng một cái làm cho cả thất sát lâu thống ngự dưới những n à y hoàng triều m ộ t b ư ớ c cái này cái gì tình huống đây là đại tần đại quân cái này sao có thể là đâu không nói đối phương vượt qua nhiều ít vạn giảm khoảng cách thẳng đến thất sát lâu những n à y cương vực bên trong hoàng triều mà tới chỉ bằng vào tạ cái này mười vạn miết bàn cảnh binh lính cũng không phải đại tần một cái nho nhỏ hoàng triều có thể bồi dưỡng ra được à chờ một chút chứ không nên động thủ giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm có không ít hoàng triều hoàng đế tự mình đi ra kinh thành cùng vương tiễn đàm phán cho dù ai nhìn thấy cái này mười vạn miết bàn cảnh đại quân trong lòng không sợ h ã i đâu không thể đánh nhất định phải đàm phán thất sát lâu thống ngự dưới hoàng triều hoàng đế vương tướng quân nơi này là thất sát lâu cương vực bên trong các ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương hoặc là các ngươi không phải đại tần quân đội mà là cái nào thánh địa muốn đi ngang qua nơi này thất sát lâu thống ngự dưới hoàng triều hoàng cái gì các ngươi không có tới sai chỗ chính là đại tần quân đội chính là đến đánh chúng ta thất sát lâu thống ngự dưới hoàng triều hoàng đế đánh không được đánh không được chúng ta cũng không hưng đánh trận a chúng ta đều là yêu thích hòa bình mặc kệ những người này như thế nào lấy lỏng vương tiễn đều không có để ý vung tay lên mười vạn bách chiến xuyên giáp binh liền xuống tới trực tiếp san bằng từng cái hoàng triều tại đối phương trong hoàng cung cắm lên tượng trưng lấy đại tần hát thủy long kỳ mà đối phương hoàng triều bên trong vàng bạc châu đ á u cùng tài nguyên tu luyện bị vơ vét không còn gì toàn bộ giao cho thiên cơ cắt trong tay để bọn hắn được sự giúp đỡ của la vong liên tục không ngừng vận chuyển về đại tần hoàng triều trong nước mà vương tiễn mỗi diện một cái hoàng triều một đường hoàng đạo khí vận c h i lực liền sẽ vượt qua mấy vạn dặm cương n ự c rơi xuống tần vũ dương trên thân n h ư ờ n g tần vũ dương trên người hoàng đạo long khí càng phát cường đại n ư ơ n g thực n h ư ờ n g tu vi của hắn cũng đang không ngừng kéo lên mặc dù còn không có đột phá đến vấn đạo cảnh nhưng là trên người hắn lại không ngừng tản ra nồng đậm hoàng đạo c h i lực n h ư ờ n g tần vũ dương một mực cười không ngậm mồm vào được châm thật đúng là thiên mệnh c h i tử tần vũ dương thỉnh thoảng tại cung điện của mình bên trong cảng h á i có đến vài lần đều kém chút cười ra tiếng mặc dù vượt qua thiên cơ các đưa tới những cái kia vàng bạc châu báu còn có tài nguy hắn biết mình thể nội không ngừng kéo lên hoàng đạo long khí đều là con trai mình tần phong thủ hạ một chi đại quân đang không ngừng hủy diệt thất sát lâu thống ngựa dưới những cái kêu hoàng triều tạo thành chính mình mới có thể không ngừng hấp thu những cái kêu hoàng đạo khí vận trí lực xem ra tăng cường tự thân cũng làm cho đại tần cương vực bên trong linh khí càng lúc càng n ồ n g nặng càng làm cho đại tần hoàng triều người thực lực cũng đang không ngừng kéo lên cho dù dạng này tần vũ dương trước mặt người khác thời điểm y nguyên vẫn là duy trì hoàng giả huy nghiêm chỉ là một người len lén vui hắn vượt qua thiên cơ các báo cáo cũng đã biết mình nhi tử tân phong đã liên hợp thiên ma môn vạn phật tông còn có rượu âm tông triệt để đem thất s á t lâu diệt trừ còn tại xử lý cuối cùng nhất một chút sự tình ít ngày nữa liền có thể trở về đến lúc đó hắn liền hạ lệnh đại quân thẳng đến hạo thiên tông tại toàn bộ hạo thiên tông thống ngự dưới hoàng triều bên trong quấy một cái nghiêng trời lệch đất tự mình mang theo con trai mình công bên trên hạo thiên tông đem hạo thiên tông cho x e n bằng ngựa đạp thánh địa chuyện như vậy ngẫm lại cũng là m người ta n h i ệ t huyết sôi trào đây là tại trước kia hắn vẫn chỉ là đại chu một cái khác phái vương thời điểm nghị cũng không dám nghĩ đại tần tất cả bộ đội toàn bộ tại chỗ chú đóng tần vũ dương hạ đạt một cái mệnh lệnh còn lại những không thể để cho bạch khởi mông điểm hoặc khứ bệnh những người này đánh nữa còn như vậy đánh xuống rất nhanh liền có thể đem hạo thiên t ô n g thống ngự dưới tất cả hoàng triệu đều tiêu diệt đến lúc đó con trai mình trở về về sau còn như thế nào trang b ư ớ c tần vũ dương tự nhận là mình là thiên mệnh tri tử nhất định phải vì chính mình nhi tử tiếp nhận đại tần đánh xuống tốt đẹp cơ sở hy vọng nhất định phải đủ theo hắn một đường thánh chỉ ban bố xuống dưới bạch khởi mông điểm hoặc khứ bệnh ba người riêng phần mình mang theo riêng phần mình bộ đội đỉnh chỉ đối cái khác hoàng triệu công phạt mà vương tiễn b này không có một chút muôn ý dừng lại một mực ngựa không ngừng võ tại tiêu diệt thất sát hoàng triều thống ngự dưới những cái kia hoàng triều mười vạn bách chiến xuyên giáp binh xuất động d i ệ t quốc giống như ăn chuyện tường h này g lại thêm vương tiện vốn là có diện quốc tiểu năng thủ bờ uff ra thân chỉ cần hắn lanh binh đi qua liền không có hắn bắt không được hoàng triều lúc đầu bách chiến xuyên g i á p binh chính là hắn huấn luyện ra mỗi người đều có thể lấy một đỉnh mười thậm chí lấy chống đỡ một chút trăm chỉ huy bắt đầu những ngày bách chiến xuyên gia binh liền cùng chỉ huy cánh tay của mình đồng dạng dễ dùng vô cùng mà lại những bách chiến xuyên gia binh thế nhưng là có mười vạn tri chúng tại m ì n h đ ỉ n h phong nhất thời kỳ đều không có bồi dưỡng được như vậy nhiều thực lực cũng đều so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều hơn nhiều l i ê n ngay cả chính vương tiễn cũng không đánh qua như vậy giàu có c ẩ m cái kia có thể không loảng xoảng diệt quốc không khoanh t r ò n diện cũng có lỗi với thái tử điện hạ cho mình phân phối như thế tinh lương đổ vật ra đồng thời vương tiễn trong lòng còn kìm nén một cỗ khí đâu có cỗ này khí tồn tại bất diện hắn mấy chục trên trăm cái hoàng triều trong lòng của hắn không thoải mái hắn cùng n g ô n g đ i ể m là quan đồng liêu lại thế hệ thụ đại tần h o à ân hắn huấn luyện bách chiến xuyên giáp binh lại cùng mông gia hoàng kim hòa k � binh đặt tên cùng xưng là đại t nhưng là bởi vì mông điểm cùng hoàng kim hoa kỵ binh là bị trước triệu hắn đi ra đã vì thế giới này đại tần chinh chiến thật lâu mông điểm cũng xuất lĩnh lấy mười vạn hoàng kim hoa kỵ binh tại hạo thiên t ô n g thống ngự dưới hoàng triều bên trong đánh ra huy danh hiền hách mà hắn bách chiến xuyên g i á p binh vừa mới xuất hiện danh tiếng đều bị cấp hết kia thế nào có thể làm nguyên bản lấy vương tiễn trầm ổn nội liễm cơ chí rộng lượng tính cách là sẽ không bởi vì chút chuyện này đi cùng mông điểm tên tiểu bối này đi so đo mặc kệ thế nào nói lấy tuổi của mình bất luận quân công cùng tất vị mông điểm tiểu tử kia nhìn thấy mình cũng phải gọi mình một tiếng thúc hay là đại gia mình cùng hắ、so nhưng là hiện tại đại tần hoàng triệu bên này danh tướng như mây mình cũng tốt xấu là trong lịch sử nổi danh danh tướng lại thêm nhà mình thái tử thế nhưng là biết triệu hoán sau này danh tướng càng ngày càng nhiều mình không được thừa dịp sớm đem địa vị của mình cho xác lập không nói cùng chiến quốc bốn tên đem t h ủ bạch khởi vũ an quân soi đ người ta vũ an quân cả một đời không có đánh qua đánh bại còn có sát thần nhân đồ xưng hảo trước kia hắn liền kế thừa qua bạch khởi vũ an quân tức vị cùng nhân đồ xưng hảo vương tiễn cảm giác mình có chút dính người ta hết chính nhân đồ không đảm đương nổi diện quốc tiểu năng thủ đến là có thể làm một chút không cùng bạch khởi so h o ặ chương hai trăm bảy mươi ba thế tục giới sôi trào chương hai trăm bảy mươi ba thế tục giới sôi trào cũng bởi vì vương tiễn trong lòng kìm nén cái này một hơi cho nên từ khi tần phong hạ lệnh về sau hắn một khắc đều không có ngừng mười vạn bách chiến xuyên gia binh tựa như ngựa hoang mắt cường đem thất sát lâu thống ngự dưới tất cả hoàng triều trở thành thảo nguyên gắn hoan phi nước đại những nơi đi qua thành trì hủy diệt hoàng triều là úc nhường thất sát lâu thống ngự dưới tất cả hoàng triều xa vào đến hoàng sợ không chịu nổi một ngày tình trạng như thế cường đại một chi quân đội đến tiến đánh bọn hắn ai có thể chịu được đánh đi đánh không lại không đánh đi cũng chỉ có thể chờ chết khiến cái này hoàng triều tiến vào thế khó xử hoàn cảnh chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào thất sát lâu trên thân dù sao thất sát lâu bị diệt tin tức bọn hắn còn không biết đâu mà lại thất sát lâu tông chủ mang theo đại quân vừa huyết tinh chu diệt mình đại thuận hoàng triều còn rõ mồn một, một trước mắt người khác đều khiêu khích đến nước này bọn hắn lần này thế nào như vậy có thể chịu còn không xuất kích những cái kêu hoàng triều không ngừng phái người đi liên lạc thất sát lâu người lại vẫn luôn không có tin tức để bọn hắn càng thêm gấp gáp liền như là hâm nóng nổi bên trên con kiến được thất sát lâu đã các ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách chúng ta không nghĩa không ít hoàng triều hoàng đế cuối cùng nhịn không được giày vỏ lầm bầm lầu đầu nói ra đã thất sát lâu mặc kệ sống chết của chúng ta vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn chúng ta đi đầu hàng nhìn sau này động chính là ai căn cơ đừng đánh nữa chúng ta đầu hàng không ít hoàng triều hoàng đế mang theo hoàng tộc thành viên thời trần đầu đội vải trắng miệng bên trong ngậm lấy một khối tượng trưng đầu hàng bạch ngọc toàn bộ ra khỏi thành đầu hàng cái gì các ngươi không tiếp thụ đầu hàng tại những n à y hoàng triều hoàng đế còn không có t ử trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thời điểm mười vạn bách chiến xuyên giáp binh liền sung phong đi qua trực tiếp g i ế t xuyên những n à y muốn đầu hàng hoàng triều cuối cùng tại vương tiễn không ngừng mở ra diện quốc chiến phía dưới trong lòng của hắn kìm nén khẩu khí kia cuối cùng tiêu tan suy nghĩ biến vô cùng thông suốt có lúc thậm chí trong vòng một ngày liên diện bảy mươi hai nước s o năm đó năm nước phạt t ề nhạc nghị dẫn đầu liên quân liên hạ t ề quốc bảy mươi hai thành tốc độ nhanh hơn hơn nhiều thoải mái vương tiến thở phào một cái khoan thai tự đắc hạ lệnh đại quân tu trình ba ngày trước ăn mừng một trận theo sau m ộ ư ơ i vạn bách chiến xuyên gia binh liền tại chỗ trú đóng biến trở này s o n g tiếp lấy làm thất sát lâu cương vực bên trong đánh hôn thiên nắm địa khói lửa nổi lên một phía m à thế tục giới địa phương khác nhưng không có cái gì biến hoa lớn thất sát lâu mặc dù là bị diệt bao quát tông chủ của bọn hắn cùng bảy đại trưởng lão cùng tổng bộ tất cả sát thủ toàn bộ bị chém giết sạch sẽ còn lại chính là tản mát ở thế tục giới các nơi thám tử c ù tại hai n người bọn họ tổ chức lớn phối hợp xuống thất sát lâu những tin tình báo kêu nhân viên cùng thám tử không có một cái nào có thể trốn đi ra tại đem thất sát lâu tất cả thành viên cùng, cùng bọn hắn tương quan nhân viên thanh lý sạch sẽ về sau thần phong liền bắt đầu mình thao tác Thiên cơ các những tin tình báo này, nhân viên xuất hiện lần nữa ở thế tục xuất Toàn những nhân hiện nách. viên giới ách, mà lại này lần nữa ngọc vong người cũng xuất động. cơ các các báo bộ Mà là ở phụ ố i hợp tần phong thao h p tần tác. Phụ trương phụ trương vẫn là cùng trước đó giống như thủ pháp một đám t r a i t r a i h ả i tử vượt một cái bao bố nhỏ cầm trong tay một sấp giống như b à o c h i giống như đồ vật tại biển người phun trào địa phương hô hào phụ trương t h ư ợ n h ư ban báo việc nhỏ nhà đồng dạng lập tức hấp dẫn tới không ít người chú ý bởi vì có trước đó kinh nghiệm khi bọn hắn nhìn thấy những này cầm giấy tuyên gào tò trẻ nhỏ thời điểm liền biết lại có lớn g i a ăn nhao nhao xông tới phụ trương phụ trương chấn động thế tục giới sự kiện lớn xảy ra thất sát lâu bị thiên ma môn vạn phật tông d i ệ u âm tông ba đại thánh địa thánh nữ liên thủ tiêu diệt những cái kia t r a i t r a i hải tử thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên h a y theo sau đem tờ báo trong tay của mình ném ra ngoài bị ném ra báo chí giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp theo gió không ngừng nhảy múa không ít người trực tiếp đưa tay tiếp nhận một tấm nhìn lại phụ trương phụ trương những hải tử kia lần nữa rút ra một s ắ p báo chí nâng t ạ i trong tay hướng về nơi xá chạy tới không bao lâu cả tòa trong thành thị đều là những hải tử này thân ảnh mà toàn bộ trong thành thị mỗi người một phần báo chí say s ư ơ ngon n g lành nhìn lại phụ trương đại tần hoàng t r i ề u thái tử t ầ n phong liên hợp ba đại thánh địa thánh nữ đồ diện toàn bộ thất sát lâu bao quát thất sát lâu nổ đạo cảnh tông chủ cùng bảy đại lâm đạo cảnh trường lão còn có trong tổng bộ hơn ba vạn tên đệ tử tinh anh toàn bộ bị giết chết một tên cũng không để lại liền ngay cả thế tục giới các nơi nhân viên tình báo cũng đã bị toàn bộ thanh lý sạch sẽ thất sát lâu từ đây trên thế giới này hủy diện những hải từ này thanh âm một mực tại chúng vang lên bên thay khi bọn hắn nhìn thấy trên báo chí viết nội dung thời điểm trên mặt vẫn như c ũ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị cái này sao có thể không ít người vẫn như c ũ không quá tin tưởng thất sát lâu đã uy c h ấ n thế tục giới mấy ngàn năm liền ngay cả năm đại thánh địa đều không có diện trừ ý nghĩ của đối phương có thể bị tần phong cái này hoàng triều thái tử mang theo ba đại thánh địa thánh nữ cho triệt để tiêu diệt cái này phía sau có vạn phật tông thiên ma môn cùng d i ệ u âm tông tam đại đ ỉ n h cấp thánh địa ở sau l ư n g bày ra đi bằng không bằng vào tạ ba người bọn hắn thế nào có thể diệt thất sát lâu đây chính là một chỗ thánh địa đối phương tông chủ mặc dù thực lực không có cái khác mấy đại thánh địa tông chủ thực lực mạnh nhưng cũng có được nộ đạo cảnh tu vi cho dù thế tục giới không ít người một mực hoài nghi đây là một cái giả tin tức nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trên báo chí phối bức họa, lập tức cũng lựa chọn ngầm miệng phía trên rõ ràng vẽ lấy thất s á t lâu tổng bộ hình tượng mặc dù đại bộ phận người đều chưa từng thấy thất s á t lâu tổng bộ nhưng tần phong vẽ họa vô cùng chân thực chẳng những một ngọn cây cọc cỏ một viên ngói một viên gạch đều cho vẽ ra liền ngay cả thất s á t lâu kia sát khí ngất trời cùng cảm giác g á p bách những này cần tự thể nghiệm mới có thể cảm giác được khí thế đều bị hắn khắc họa phát huy vô cùng tinh tế đồng thời diệu vũ thưởng đông phương an ngọc quan âm ba người tại thất sắt lâu bên trong đại sắt thất sắt lâu đông đảo sát thủ tràng cảnh cũng bị tần phong khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phân hơn nữa còn đem ba người thần thái, cùng riêng phần mình tuyệt mỹ dung nhan cho vẽ ra đem ba người cho khắc họa mười phần h o à n mỹ đồng thời lại đem la vong đám người cho hận dấu đi bắt đầu đem hắc b ạ c h huyền tiến ba người liên thủ chém giết thất s á t lâu lâm đạo cảnh ngũ trưởng lão hình tượng tại ra đến rượu vũ thường ba người trên thân ba người liên thủ phía dưới một kiếm giết chết lâm đạo cảnh ngũ trưởng lão theo sau chính là bọn hắn đem thất s á t lâu lưu thủ một vạn đệ tử tinh anh cho chém giết hầu như không còn hình tượng như thế sinh động tả thực hình tượng nhường thế tục giới đám người không thể không l ô n miệng cái hay trên báo chí hình tượng cùng nội dung phía trên viết có bài bản hẳn hoi để cho người ta không thể không tin tưởng rất nhanh liền có người chạy thất sát lâu tổng bộ mà đi muốn đi xác minh có phải thật vậy hay không mà phía dưới nội dung đồng dạng cũng là dùng một bức họa để diễn tả nội dung phía trên rất đơn giản cũng rất trực quan là thất sát lâu tông chủ bị giết cùng thất sát lâu chấn tông chi bảo tiên h cấp linh khí tu la nhận bị hủy hình tượng ý gì a n nguyên vẫn là đổi thành diệu vũ thưởng đông phương an nó quan â m ba người liên thủ giết chết thất sát lâu tông chủ sau đó hủy tu la nhận theo tin tức bị truyền bá càng ngày càng rộng diệ u vũ thường ba người kém chút bị thần thoại ba người thần tàng cảnh đ ỉ n h phong vậy mà có thể giết chết n ộ đạo cảnh thất sát lâu tông chủ mà lông tóc không thương ba người phong thái lần nữa đem thế tục g i ớ i tất cả thiên tri tiêu tử cùng thiên tri tiểu nữ quan g mang che giấu ảm đạm phai m ở liền ngay cả đông phương nhan ba người nhìn thấy tần phong bày ra ra những vật này toàn bộ đều niết miệng trong lòng âm thầm suy nghĩ ngươi thế nhưng là thật có lát chúng ta cũng không biết chúng ta có thể có như vậy lợi hại chỉ là tần phong cũng sớm đã phô bày chiến lược của mình nếu như là tại lúc bình thường hắn dám thế nào làm đ ô n g phương nhan đã sớm vén tay áo lên cùng hắn làm bắt đầu nàng lúc này cũng chỉ có thể cười cười phát ra manh liệt khiển trách cuối cùng nhất cũng chỉ có thể không giải quyết được gì mà theo tất cả mọi người chứng thực đi vào thất sát lâu tổng bộ di chỉ, nhìn thấy nơi đây sớm đã bị đập nát khắp nơi đều là tương đồ đã không có ngày xưa bộ dáng nhồn g một chút thế lực cùng tông môn lập tức thở dài một hơi thế tục giới không ít người lập tức cảm giác một mực đặt ở đỉnh đầu bọn họ một tòa đại sơn cuối cùng biến mất không thấy bọn hắn cuối cùng chờ đến bắt vân kiến nhật ngày đó dù sao bọn hắn trong tông môn không ít người chính là bị thất sát lâu người ám sát thất sát lâu bị diệt trong lòng bọn họ cũng không cần cả ngày sợ hãi trên giang hồ l ẫ n bảo nói không chừng ngày nào liền bị người mua hung giết người mà sát thủ bên trong nhất có đại biểu thất sát lâu bị diệt sau này còn có cái gì thật là sợ tối thiểu không cần lo lắng thời điểm nào sẽ phải gánh chịu đến dạng này một sát thủ tổ chức truy sát đồng thời thất sát lâu chân chính bị diệt tin tức tản ra sau này n h ư n g cái khắc thánh địa thống ngự dưới những cái kêu hoàng triều có chút no g ngoe muốn động trường quản mấy ngàn hoàng triều thất sát lâu đều bị diệt bọn hắn thống ngự dưới những cái kêu hoàng triều đã, đã đã mất đi thủ hộ lúc này đi xâm chiếm không người bảo vệ hoàng triều ngược lại là có thể kiếm một mùa lớn dù sao hoàng triều cương vực càng lớn hoàng đạo khí vận c h i lực liền càng cường thịnh đồng dạng chỗ hoàng triều cũng liền càng cường thịnh thất sát lâu cương vực dưới những cái kia hoàng triều một nháy mắt trở thành dê đợi làm thịt nhất là liên tiếp thất sát lâu thiên diễn tông cùng thiên ma môn thống ngự dưới những cái kia hoàng triều có chút kích động mặc dù thiên diễn tông lúc này chính t h i ề n phức quân thân nhưng là những này lo sợ không yên cũng mặc kệ những này bọn hạt nước gì đến từ thiên linh giới những người kia đem một mực đặt ở đỉnh đầu bọn họ thiên diễn tông trò d i môn thiên hạ ho nếu có người nghĩ có thể đem trời diễn tông tòa này đại sơn cho bọn hắn dọn đi bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu bọn hắn liền có thể từ bị kẻ áp bách biến thành mình đương ra làm chủ có thể thành lập một cái hoàng triều người cái nào là không có d i tâm hiện tại thừa dịp thiên diễn tông bị người theo dõi p h i ề n phức quấn thân thì càng hẳn là đi khuất trương coi như đối phương không được diện gặp diệp thiên tu luyện thị huyết ma công c h u y ệ n này không chết cũng sẽ lột ra lại nghĩ thu thập bọn họ đã tới đã không kịp làm lớn sau những n à y hoàng triều có thể sẽ còn trở lại tới đem trời diễn tông tiêu diện từ đây sau này nông nô xoay người đem ca hát hà há không đẹp quá thay mà thiên ma môn quản lý phía dưới những n à y hoàng triều thì là ỷ vào nhà mình thánh nữ đông phương nhan là diệt đi thất s á t lâu chủ lực càng hẳn là phân một phân canh nếu như không thừa dịp một cơ hội đi vớt một chút chỗ tốt chẳng phải là tiện nghi người khác đừng nói là bọn hắn những n à y hoàng triều nếu như không phải hạo thiên tông cương vực bên trong những cái kia hoàng triều đã bị đại tần hoàng triều đánh tự lo không xong bọn hắn đã sớm tập kết bộ đội mang đi lên nếu như không phải là bởi vì diệu âm tông cùng vạn phật t ô n g thống ngự dưới những cái kêu hoàng triều thật sự là cùng thất sát lâu cương vực không sát bên muốn xuất binh muốn vượt qua vạn dặm thậm chí mấy vạn dặm bọn hắn cũng đã sớm nhịn không được đang lúc thiên ma môn cùng thiên diễn t ô n g thống ngự dưới những cái kêu hoàng triều đang tại tập kết đại quân ngao nghe muốn động thời điểm lại có tin tức chuyển đến một c h i đại quân cơ đại tần hoàng triều hát thủy long kỳ đang không ngừng công phạt thất sát lâu thống ngự dưới những cái kêu hoàng triều đối phương lúc này một đường công thành nổ trại đã có năm trăm hoàng triều bị đối phương tiêu diệt thất sát lâu một nửa cương vực đều đã cắm đầy c à nghe t ê m l à được này tin tức thiên ma môn thống ngự dưới hoàng triều cùng thiên diễn tông thống ngự dưới hoàng triều lập tức liền tập kết đại quân xuất phát nhất định phải tăng thêm tốc độ lại chờ đợi xuống dưới ngay cả đức tức cũng không đuổi kịp nóng hổi đối phương liền mười vạn đại quân đều có thể dùng như vậy ngắn ngủi thời gian quét ngang đối phương một nửa cương vực là một m chính thống hoàng triều cái nào không bỏ ra nổi trăm vạn đại quân người ta đều có thể mình so với người ta đại tần lại không đến đi đâu thế nào liền không thể chiếm được tiên cơ đâu làm nhất định phải làm một chút hoàng triều hoàng đế mở miệng nói ra hơn nữa còn muốn hung hăng cho ta làm cứ như vậy thiên ma môn thống ngự dưới hoàng triều cùng thiên diễn tông tông thống ngự dưới những cái kia hoàng triều hết thể xuất binh một cái từ nam xuất phát một cái từ bắc xuất phát trở về đông vương nhăn một tiếng quát chói thai vang lên lạnh lùng nhìn xem thiên ma môn thống ngự dưới những cái kia hoàng triều đại quân toàn bộ đều cho ta trở về Thất sát lâu c bọn hắn liền một cái nho nhỏ hoàng triều bản thụ lại rời xa thất sát lâu cương vực chính là một cố một mình căn bản là ăn không vô khổng l t như thế cương vực coi như bọn hắn có thể ăn dưới chẳng mấy chốc sẽ bị khắc thánh địa thống ngự dưới hoàng triều cho đuổi đi ra cùng hắn để người khác chiếm tiện nghi còn không bằng để chúng ta thiên ma môn cương vực biến to lớn hơn cương vực càng lớn t à i nguyên tu luyện thì càng nhiều dạng này chúng ta hàng năm bảy đ ồ cúng tài nguyên tu luyện liền sẽ biến càng nhiều thánh nữ ngươi cũng không thể nhìn tần phong cái kia nhị thế tổ lớn lên đẹp trai liền không để ý thiên ma môn lợi ích bọn hắn xuất l ĩ n h đại quân bạc núi lội nước vừa tới đến thất sát lâu thống ngự dưới bên cạnh vừa định tiến quân thần tốc liền thấy tần phong mang theo nhà mình thánh nữ vốn cho rằng thấy được cho bọn hắn chỗ dựa người không nghĩ tới liền bị đông phương nhan cả lại chương hai trăm bảy mươi lăm có người muốn tìm cái chết là ngăn không được chương hai trăm bảy mươi lăm có người muốn tìm cái chết là ngăn không được đông phương nhan thân là thiên ma môn thành nữ tùy trò thế nào ra bên ngoài ngọt đâu không thể chỉ bằng đối phương lớn lên đẹp trai mà không để ý đại quân lợi ích đi cái này đại biểu một bộ bất đắc dĩ bộ dáng kém chút không có đem đông phương nhan trọc cười hắn còn tưởng rằng đối ngăn cản bọn hắn là vì trợ giúp tần phong cùng đại tần hoàng triều đâu kỳ thực là đông phương nhan là tại bảo vệ bọn hắn đối phương thế nhưng là có mười vạn nghiêm trình huấn luyện nhất bàn cảnh đại quân đừng nói là bọn hắn những n à y hoàng triều liên quân ai đến đều phải cho không đảm nhiệm các ngươi không có nhiều tình nguyện đại quân cũng không thể bước vào đến thất sát Lâu đông phương nhan cũng không có làm nhiều giải thích nàng thân là thiên ma môn thánh nữ thân phận và địa vị gần thứ với thiên ma môn tông chủ càng là tương lai thiên ma môn tông chủ cũng căn bản không cần cùng những người này giải thích càng không tất yếu giải thích khi thấy đối phương vẫn không nghe mình nguyên can còn không chịu thối lui trên thân dâng lên một khí thế làm người sợ hãi lập tức ma diễm ngập trời chậm rãi mở miệng nói bản thánh nữ nói tận với đây nếu như các ngươi còn chấp mê bất ngộ hậu quả tự phụ đông p ư ơ n g nhan nổi giận mặc dù khiến cái này người có chút kinh hồn t h ắ n đảm ý nguyên vẫn là bị lợi ích làm choáng váng đầu ó c đa tạ thánh nữ hào ý chúng ta vẫn là không muốn từ bỏ cái này lớn như vậy cương vực cái k i a đại biểu tiếng nổ nói ra nếu như ta quyết định nhường thánh nữ không thoải mái chờ việc này qua sau ta sẽ đích thân lên trời ma môn cho thánh nữ t h ỉ n h tội nhưng là lúc này còn xin thánh nữ tránh ra để chúng ta đánh xong một trận các đại hoàng triều đại quân toàn bộ đô thống ngự trong tay ta đại quân xuất động không thiếu nhi hí nếu như không đánh hắn cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối các tướng sĩ lòng tin cũng là một loại tổn thương chúng ta thanh thế như vậy thật lớn xuất binh một cầm đều không đánh chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nhạo ta thiên ma môn thống ngự dưới những n à y hoàng triều càng không vụ lợi thiên ma môn ở thế ma đạo nhân tài kiệt xuất hy vọng n g ư ơ i đông phương nhan nhìn thấy đối phương quyết tâm muốn mang binh tiến vào thất sát lâu cương vực bên trong thần s á c lạnh lẽo vợ môi giật giật muốn nói chút cái gì cuối cùng bị tức cái gì đều không có nói ra những người này thế nào nghe không hiểu mình tốt xấu nói đâu đây chính là mười vạn trang bị tinh lương nam trinh thiện chiến lại có niết bản cảnh tu vi bách chiến xuyên g i á p binh liền các ngươi những người này còn muốn cùng người ta va vào không phải ta coi thường các ngươi các ngươi có thể làm sao các ngươi từ đầu tới đuôi cũng không đ ư ợ ca còn xin thánh nữ tránh ra con đường để cho ta ngàn vạn đại quân đi qua người kia nói lần nữa không biết tốt xấu tự tìm đường chết đông vương nhan trên người ma khí lần nữa sôi trào lên mặc dù nhìn xem tương đối dọa người nhưng nàng trên thân nhưng không có một điểm sát ý chỉ là trong lòng tương đối tức giận mà thôi đối với thiên ma môn thống ngự xuống dưới những n à y hoàng triều người nàng giờ phút này biểu hiện ra không có gì sánh kịp kiên nhẫn nếu như là tại bình thường dám giống như như thế t r o n g đối mình đông vương nhan đã sớm tắt qua một cái làm cho đối phương chết không có chỗ trôn các ngươi như biết đại tân hoàng triều cái này mười vạn đại quân đều là cái gì thực lực sao đông vương nhan ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt người vừa định nói chút cái gì lại bị tần phong trực tiếp cắt đứt、Ai? thần phong vung tay lên nói ra đông p h ư ơ n g thánh nữ lời ấy khác biệt vị tướng quân này cũng là vì toàn bộ thiên ma môn thống ngự dưới tất cả hoàng t r i ề u lợi ích suy nghĩ càng là vì toàn bộ thiên ma môn tương lai phát triển thao nát tâm húng chi lần này đông p h ư ơ n g thánh nữ tại tiêu diệt thất s á t lâu thời điểm là chủ lực thiên ma môn thống ngự dưới những n à y hoàng t r i ề u lẽ ra phân một p h ầ n canh người kia nghe được thần phong những lời này ánh mắt sáng lên nguyên bản còn có chút k i ự u thị tần phong ánh mắt lập tức biến nhu hỏa xem ra người này cũng không phải là như trong truyền thuyết chỉ dựa vào một bộ tốt túi g a liền thắng được thiên ma môn thánh nữ yên tâm người này lòng cũng không là bình thường lớn a đông phương nhan nghe xong tần phong lời nói này liền biết hắn không có sao cái gì hảo tâm còn muốn nói cái gì không đợi nàng mở miệng tần phong lần nữa nói ra đã mọi người đường xa mà đến vậy các ngươi liền xuất đại quân đi qua đi lúc này thất sát lâu cương vực đã thành vật vô chủ mọi người toàn bằng riêng phần mình năng lực có thể cướp được nhiều ít liền đạt được bao nhiêu đông phương thánh nữ chớ có ngăn trở nữa tướng quân nhanh chóng nhanh mang binh đi vào nếu là đi trễ thất sát lâu lớn như vậy cương vực sẽ phải bị thiên diễn tông những người kia cho đ ọ xong t ầ n phong nói dẫn đầu lách mình tránh ra một con đường thái tử điện hạ lòng dạ làm cho người bội phục người k i a hai tay ô quyền đối tần phong thi lễ theo sau vung tay lên liền mang theo ngàn vạn đại quân hướng về thất sát lâu cương vực nội sát đi qua hừ đông phương nhan nhìn thấy đối phương lần này tư thế về sau hử lạnh một tiếng không tiếp tục nói cái gì cũng lách mình tránh ra một con đường thiên ma môn thống ngự dưới hoàng t r i ề u đại quân đại biểu ánh mắt bên trong mang theo đ ắ c ý xuất lĩnh đại quân quy mô lớn lái vào thất sát lâu quản hạt cương vực bên trong bước kế tiếp chính là đối cấp đại hoàng triều tiến hành công thành cướp đặc địa làm tần phong nhìn đối phương dẫn đầu ngàn vạn đại quân rời đi về sau ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang những người này lúc này muốn phân một phân cành đây không phải là cho vương tiễn xuất lĩnh m ộ ư ơ i vạn bách chiến xuyên giáp binh đưa đồ ăn à số trời đã định những người này muốn đưa chết đông phương nhan căn bản là ngăn không được húng chi cái này ngàn vạn đại quân nếu như đều đã chết chẳng lẽ có thể tốt hơn tiêu hao thiên ma môn thống ngự xuống dưới những n à y hoàng triều thực lực theo đại tần thực lực càng ngày càng mạnh sớm muộn cũng sẽ cùng thiên ma môn đối đầu nhất thống toàn bộ thế tục giới là chuyện sớm hay muộn có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm là một điểm đông p ư ơ n g thánh nữ sát phạt quả đoán làm gì quản những này không có tự mình hiệu lấy người chết sống t ầ n phong nhìn vẻ mặt dầu dĩ không vui đông phương nhan khuyên nói nếu như bọn hắn đều đã chết chẳng phải là tốt hơn vì thiên ma môn dọn dẹp những ngày đau đầu họ tần đừng tưởng rằng bản thánh nữ không biết trong lòng người đánh cái gì chú ý đông phương nhan phủi t ầ n phong một chút quay đầu đi lười phản ứng hắn nói cho vương tiễn gặp được đám người này không cần lưu thủ cho ta hung hăng đánh t ầ n phong lạnh giọng đối với mình phía sau không có một hai địa phương nói tại hắn ra lệnh vừa dứt xuống dưới về sau hắn phía sau cách đó không xa trong bụi cỏ xuất hiện mấy tên thiên cơ các người hướng về vương tiễn đại quân、phương、hướng mà đi theo sau nhìn thoáng qua thiên ma môn thống ngự dưới những người này có thể qua không được mấy ngày liền sẽ tử thương thảm trọng quả nhiên liền như là trong nội tâm nàng nghĩ như vậy làm cái này ngàn vạn đại quân vừa tiến vào đến thất sát lâu thống ngự cương vực bên trong thời điểm còn giã tâm bừng bừng thuận lợi công thành đ o ạ t đất không có mấy ngày liền cầm xuống mấy chục cái hoàng t r i ề u đem đối phương hoàng t r i ề u bên trong đồ vật cướp sạch trống không khi bọn hắn còn không có t ử trong vui sướng khôi phục như cũ thời điểm đối diện liền đụng phải vương tiến xuất lĩnh bách chiến xuyên giáp binh vừa nhìn thấy những n à y thiên ma môn thống ngự dưới hoàng triệu đại quân vương tiến trực tiếp liền mang theo đại quân xông tới đừng nhìn cái này đối phương có ngàn vạn đại quân b á c h chiến xuyên giáp binh không nói tu vi mỗi người toàn thân đều bị thật dậy màu đen huyền thiết khôi giáp bao phủ trang bị tinh lương chiến kiếm trong tay vô cùng sắp bén vừa đi thoáng qua một cái giống như g ặ t lúa mạch những n à y hoàng t r i ề u liên quân liền thành phiến nga xuống những người này đều là đến cùng mình đoạt công trạng coi như không có thu được tần phong cho mình mệnh lệnh vương tiễn cũng sẽ không bỏ qua những người này chương hai trăm bảy mươi sáu bắc chiến xuyên giáp binh g i ế t điên rồi chương hai trăm bảy mươi sáu bắc chiến xuyên giáp binh rét điên rồi vương tiễn ra lệnh một tiếng đại quân liền không hề cố kỵ trùng sát đi lên mặc dù thiên ma môn thống ngự dưới những đại quân này cũng là tinh n u y ệ n cũng hiểu chất pháp chiến lược cũng không yếu lại thêm bọn hắn có ngàn vạn chi chúng nguyên bản còn không có đem vương tiễn xuất lĩnh mười vạn bách chiến xuyên giáp binh để vào mắt đối phương liền mười vạn người mà bọn hắn bên này có ngàn vạn nhiều liền như thế tiểu nhân một chi quân đội còn không phải tùy tiện đánh à đang lúc thiên ma môn thống ngự dưới những n à y hoàng t r i ề u liên quân trong lòng đối vương tiễn xuất lĩnh những người này khịt mũi coi thường thời điểm hai bên tiếp xúc bên trên những n à y hoàng t r i ề u ngàn vạn liên quân trong nháy mắt trợn tròn mắt người một nhà liên miên nga xuống cắt cỏ đều chưa thấy qua như thế nhanh người ta bên kia lấy một trăm phía bên mình người ngay cả người ta trên người khôi giáp đều đ căn bản cũng không phá phòng cái này mẹ nó còn thế nào đánh bọn hắn hoàn toàn thành dê lợi làm thịt mười vạn người đem ngàn vạn đại quân sông thất linh bắt lạc ổn định đều cho ta ổn định trước đó cùng đông phương nhan rằng có tên kêu hoàng triệu liên quân đại biểu cũng chính là cái này ngàn vạn đại quân lánh binh đại tướng lớn tiếng gào thét để cho mình người tiên phong không ngừng huy động trong tay lá cờ đánh ra phất cờ hiệu không c ầ n loạn ổn định trận hình mở ra nói chuyện đem nhánh quân đội cho ta một mực trói lại không được để bọn hắn phóng ra một bước sau đó cung tiến thủ chuẩn bị bắn cho ta giết bọn hắn không đợi người tiên phong đánh xong phất cờ hiệu m ư ờ i vạn bách chiến xuyên giáp binh nặng rốt bộ đội đã tách ra vừa mới có sở thành hình quân trận mấy vạn người trong nháy mắt bị rào sát đầu người bay loạn máu tươi liền như là suối phun giống như phóng hướng thiên không theo sau huyết thủy như là trời mưa giống như rơi xuống doa đến liên quân cả đám mồ hôi lạnh chảy dòng bọn hắn mặc dù cũng là thân kinh bách chiến người đối với tử vong cũng không có nhiều sợ hãi loại này máu tanh tràng diện bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp chiến trường giết địch hoặc là bị địch nhân chém giết cũng không thể c ử trách nhiều nhưng là bọn hắn cái nào gặp qua trở lên đến liền chiến chém đầu mấu chốt là thế tục giới ngoại trừ thiên cổ th tại i những c h i người này ngây người công phu vương tiễn xuất lĩnh bách chiến xuyên giáp binh cũng không có nhàn rỗi một mực thu hồi lao rơi thu hồi lao rơi cầm trong tay sắc bén thanh đồng kiếm liền chặt vừa đi thoáng qua một cái trăm vạn đại quân toàn bộ bị chém đầu đầu lâu lăn xuống đầy đất máu tơi ư như là dòng sông giống như cọ rửa mặt đất ngàn vạn liên quân trong nháy mắt liền bị chém g i ế t vô cùng đánh trận chính là đánh một hơi một hơi tản cũng đã thành binh bại như núi đổ tại trung quốc cổ đại đại binh đoàn ở giữa đại chiến kỳ thật chính diện giao phong chết rất ít người một vạn bộ đội tại cùng người giao phong thời điểm chết cái hai ngàn liền đã đem tinh khí thần đánh xong cũng liền đã thua những người còn lại đều là trực tiếp chết tại tan tác thời điểm đang rút lui thời điểm lẫn nhau dẫm đạp hoặc là bị đối phương công kích thời điểm giết chết cũng hay là bị giết hàng mới có thể tạo thành đại quy mô binh lính tử vong từ xưa đến nay ở chính diện giao phong thời điểm nhường địch quân thương vong thảm trọng đại chiến cũng chỉ có đại tần thời điểm đối ngoại chiến tranh dù sao người ta thực hành chính là quân công tức vị chế giết địch càng nhiều lấy được tức vị càng cao mà lại tần quân thích chém đầu liền như là những n à y bách chiến xuyên giáp binh đồng d ạ n g dẫn theo trong tay chiến kiếm liền ngao ngao hướng địch quân trên đầu chặt quá mẹ hán dọa người ở cái thế giới này cũng giống như vậy chính diện giao chiến phía dưới bị người chém giết trăm vạn chi chúng vẫn là tại đối phương lấy ít thắng nhiều tình hùng dưới liên quân đã sớm thành tán loạn chi thế sống đến bây giờ hay là bởi vì những người này đều là các quốc gia tinh nhuệ còn có cái kia đại biểu đại tướng một mực tại không để lại dư lực chỉ huy vàng không người đã sớm chạy hết tất cả mọi người ổn định lần nữa mở ra nói chuyện giống rồng giống như cho ta khóa kín bọn hắn người kia tại trên chiến mã không ngừng g á o ghét người chỉ huy còn lại chín trăm vạn đại quân lần này liên quân học thông minh không có liều lĩnh cấp tốc tập kết cùng một chỗ ổn ổn ổn đánh từng bước thúc đẩy chín trăm vạn đại quân đem vương tiễn mười vạn bách chiến xuyên giáp binh vây chật như nêm tối mà vương tiễn khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng cho ta trùng sát giết sạch những người này theo mệnh lệnh của hắn vừa ra mười vạn bách chiến xuyên giáp binh khí thế như hỏng giống như một dòng lũ lớn hắn ó a t h h ư nghĩ mãi mà không rõ đại tần chỉ là mười vạn tân binh giáp chiến lược vì sao mạnh như thế phía bên mình thế nhưng là có thắng cùng đối phương gấp trăm lần chiến lược cho dù đối phương là trọng giáp binh trang bị tinh lương cẩm cũng không thể đánh thành cái dạng này hắn nghĩ mãi mà không rõ càng nghĩ không thông ngay tại hắn gây người một lúc công phu lần nữa ba mươi mấy vạn người bị giết mắt thấy đối phương liền muốn lần nữa đem nói chuyện xung phá tên kia liên quân đại tướng quân lần nữa hô to lên khóa lại cho ta khóa lại tại hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm mười vạn bách chiến xuyên giáp binh trên thân dâng lên một cố khí thế khổng lồ niết bản cảnh tu vi toàn bộ mở ra mười vạn niết bản cảnh khí tức liền cùng một chỗ khí thế khổng lồ phóng lên t ậ n trời sau đó giống như cối say thịt giống như s ô n g về liên quân xếp thành nói chuyện liên quân đếm không hết tướng sĩ trong nháy mắt đổi lực lượng khổng lồ xoắn thành t h ị nát nói chuyện trực tiếp bị phá lúc này liên quân đại tướng quân còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần nữa hô lớn khóa lại nhanh cho ta khóa lại chúng ta tờ mờ không khóa lại được không ít binh sĩ không chịu nổi bách chiến xuyên giáp binh khí thế trên người cùng sát lục chi khí binh khí trong tay quăng ra đem chân liền chạy cái này đó sao thế nhưng là mười vạn niết bàn cảnh đại quân thế nào khóa ai khóa ai là đồ đần bọn hắn muốn chạy trốn mười vạn bách chiến xuyên giáp binh thế nào có thể sẽ để bọn hắn toàn nguyện mười vạn người hóa thành một đường hắc quang t r ớ c mắt trực tiếp liền xuất hiện tại phía sau bọn họ trong nháy bắt đầu lâu bay đầy trời phải biết bọn hắn trước kia là đại tần Tinh mặc dù là ở cái thế giới này nhưng là thói quen trước kia lại bị hoàn mỹ giữ lại nhìn thấy những quân địch này tựa như thấy được t ấ c vị khẳng định không thể nhìn những người này ở đây trước mắt chạy trốn chạy cái gì chúng ta thế nhưng là có ngàn vạn đại quân liên quân đại tướng hai mắt đỏ bừng nhìn xem về phía sau rút lui binh sĩ q u á t lớn chiến trường đảo mệnh người chém đầu cái gì ngàn vạn đại quân n g ư ờ i đếm trên đầu ngón tay đến một chút hiện tại ngay cả trăm vạn cũng bị mất lúc này không biết là ai hô một câu còn chém đầu ta c h ẳ m g bà ngươi cái chân người kia lúc này mới kịp phản ứng phóng tầm mắt nhìn tới mình xuất lĩnh ngàn vạn đại quân đã nhanh phải chết hầu như không còn chương ò n lại k ô n g c hai trăm bảy mươi bảy thất sát lâu thống ngự dưới tất cả cư ơ n g vực cũng chỉ có thể họ tần chương hai trăm bảy mươi bảy thất sát lâu thống ngự dưới tất cả cư ơ n g vực cũng chỉ có thể họ tần đừng nói là chúng ta cái này ngàn vạn đại quân liền xem như thánh địa môn hạ toàn bộ điều động đều phải cho không、Ai? liên quân đại tướng quân nghe xong mình phụ t a nói trong lòng mình thất lạc cùng tức giận giảm bớt không ít cuối cùng tìm được một cái có thể vì mình chiến bại mà thoát tội lý do không phải bên ta quá vô năng mà là địch quân quá cường đại ai có thể nghĩ tới kia thập trọng rót đại quân toàn bộ đều là n h i ế t bàn cảnh mà lại đối phương hành động lại còn là láo lục hành vi nếu như tại không có đánh trước đó liền phóng ra tự thân miết bàn cảnh tu vi ta trả lại cho các người đánh cái truy đánh đã sớm dẫn người trốn mất cũng không còn như hiện tại tử thương vô số này n à y chi vong ta liên quân không phải chiến tri chi tội liên quân đại tướng quân lần nữa thở dài một hơi liền không nói thêm gì nữa thương ngươi thế nào chạy như vậy nhanh đang lúc phụ tá còn tưởng rằng trong lòng đối phương bi vẫn không thôi thời điểm trong c h ố p mắt liền thấy nhà mình tướng quân vắt chân lên cổ mà chạy như một làn khói công phu cũng nhanh không nhìn thấy đối phương bóng lưng tướng quân chờ ta một chút ta ngươi cũng không thể bỏ xuống ta phụ tá hô to một tiếng vội vàng đuổi theo dù sao đại tần mười vạn bách chiến xuyên giáp binh đang tại phía sau theo đ u ổ i không bỏ ngu xuẩn đối phương thế nhưng là có mười vạn nghiết bàn cảnh không chạy ở lại chờ chết sao liên quân đại tướng quân trong lòng mắng to một tiếng chạy so trước đó nhanh hơn mặc dù còn lại những người này chạy rất nhanh nhưng là vẫn không có t ử vương tiễn xuất lĩnh m ộ ư ơ i vạn bách chiến xuyên giáp binh trong tay vào thoát còn lại trăm vạn người cũng bị chém giết đầu lâu lăn xuống khắp nơi đều là liền ngay cả tên kia đại tướng quân cũng không thể chạy trốn ra ngoài bị vương tiễn một kiếm chém đầu cuối cùng thiên ma môn thống ngựa giới hoàng t r i ề u ngàn vạn liên quân toàn bộ bị vương tiễn xuất lĩnh bách chiến xuyên giáp binh chém giết một tên cũng không để lại bọn hắn tới thời điểm giã tâm mừng mừng lúc này cũng chỉ có thể trôn xương tha hướng ngay cả một cái cho bọn hắn thu thi đều không có thậm chí ngay cả toàn bộ thi đều không có bị lưu lại bọn hắn đến nhanh bị diệt cắng nhanh chính như tần phong nói như vậy, chính là đến cho đưa đồ ăn. giết sạch thiên ma môn thống ngự dưới hoàng triều liên quân về sau vương tiễn thì là bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đem thất sát lâu cương vực bên trong còn lại hoàng triều thanh lý mất nguyên bản hắn liền đã thanh lý hơn một nửa lại thêm lên trời ma môn thống ngự dưới những n à y hoàng triều trợ giúp thanh lý có thể nói thất sát lâu thống ngự dưới hơn ngàn hoàng triều đã có sáu thành rơi xuống hắn bên trong nhưng lại như thế vẫn chưa đủ thất sát lâu cương vực bên trong tất cả hoàng triều nhất định phải họ t ậ n ai đến đều không tốt làm tới sẽ làm hắn không có thương lượng đem trời ma môn thống ngự dưới hoàng triều liên quân tiêu diệt theo vương tiễn cũng chỉ là một khúc nhạc đệm Căn bởi ả vì lúc này hắn đụng phải thiên diễn tổng thống nữ dưới hoàng triều đại quân bọn hắn đã đem còn lại hơn hai trăm linh hoàng triều chiếm lĩnh đang chuẩn bị hướng chỗ sâu đánh đâu đón đầu liền đụng phải vương tiễn xuất lĩnh đại quân xem xét đối phương lại là đến đoạt mình công trạng vương tiễn căn bản là nhịn không được không phải nhịn không được đối phương giúp mình diện còn lại hơn hai trăm hoàng triều mà là bọn hắn đem những cái kêu hoàng triều quốc khố cùng tài nguyên toàn bộ đều cướp sạch thất sát lâu cương vực bên trong tất cả đều phải về đại tần hoàng triều tất cả há lại bọn hắn có khả năng nhung tràng bên trên làm cho ta bọn hắn v ư ơ n g tiễn không nói nhiều nói vùng trong tay chiến kiếm mười vạn bách chiến xuyên giáp quân vọt thẳng đi lên không có bất kỳ cái gì lưu thủ vừa lên đến trực tiếp liền đánh lên đ ỉ n h phong thi đấu khi thế toàn bộ triển khai không lưu chỗ trống giết những n à y thiên diễn t ô n g thống ngự giới hoàng triều liên quân so trước đó thiên ma môn thống ngự giới những cái kêu hoàng triều liên quân còn hư tại trong mắt đối phương cái này mười vạn đại quân chính là trên trời rơi xuống kỳ binh a từng cái đột nhiên cùng hổ xuống núi đồng dạng cái đồ chơi này ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà có thể bồi dưỡng được mười vạn miết bàn cảnh đại quân nhà mình liên quân ngay cả cùng người va vào dũng khí đều không có cái đồ chơi này chạm thử toàn thân ngưỡng ấy ai dám đụng a đầu hàng nhất định phải đầu hàng nếu như không đầu hàng đều có lỗi với người ta phối trí thiên diễn t ô n g thống ngự dưới những n à y hoàng triệu liên quân nhao nhao hô hào đầu hàng bản tướng quân không tiếp thụ các ngươi đầu hàng vương tiễn hét lớn một tiếng mười vạn bách chiến xuyên giáp binh bên cạnh xung phong bắt đầu đầu hàng đầu hàng cái đa ca vương tiến hử l ệ n h một tiếng hắn nhưng làm ộ t mực nhớ kỹ mình thái tử mệnh lệnh nhường hắn đem thất sát lâu cương vực bên trong hoàng t r i ề u toàn bộ chiếm lĩnh về sau lại hướng thiên diễn tông cương vực bên trong thúc đẩy đối phương lúc này vừa vặn đụng phải trên lưới thương của mình còn không làm hắn muốn chờ khi nào lúc này nhiều tiêu diệt đối phương một chút binh lực chờ mình tiến công đối phương thời điểm chẳng phải là càng dùng ít sức một chút ai nha mà ơi đối phương không tiếp thụ đầu hàng thiên diễn tổng thống ngự dưới những n à y hoàng triệu liên quân nhìn thấy bách chiến xuyên giáp binh hướng về bọn hắn lao đến kinh hoảng không thôi quay đầu liền muốn chạy ngàn vạn đại quân như thế đông đảo người muốn q u a y đầu sao mà chi nạn một nháy mắt liền bị đội kịp bắt chiến xuyên giáp binh huy kiếm liền chặt một kiếm mất mạng từ đầu giết tới đ g ô i ngàn vạn liên quân bị bọn hắn giết không còn một n g ố n g theo hậu tiên h diễn t ô n g thống ngự dưới những n à y hoàng triều liên quân giành được tài nguyên nhường vương tiễn toàn bộ giao cho thiên cơ c ắ t cùng la v o n g trở về đại tần còn hắn thì tại mỗi cái hoàng triều vốn có trong kinh thành cắm lên đại tần hoàng triều hát thủy long kỳ từ đây về sau toàn bộ thất sát hoàng triều cưng vực toàn bộ nhập vào đến đại tần hoàng triều bên trong không ngừng có hoàng đạo long khí vượt qua mấy vạn dặm cưng thề mặc dù lập tức diệt như vậy nhiều hoàng triều chỉ là vương t i ễ n lúc này có chút cao hứng không nổi hắn phát hiện vượt qua cùng hai đại thánh địa dưới những n à y hoàng triều đại chiến một trận về sau mình công trạng soát hơi nhiều không cẩn thận liền đem nhân đồ bạch khởi công trạng cho làm vượt chỉ tiêu bạch khởi thế nhưng là thần tượng của hắn mình làm phan hâm mộ thế nào có thể như thế làm đâu chỉ là vương t i ễ n rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái mặc dù hắn đã đem thất sát lâu thống ngự dưới tất cả hoàng triều đều bắt lại còn đem hai đại thánh địa thống ngự dưới hoàng triều liên quân cho giết không chừa mạch giáp nhưng là những tin tức này cũng bị truyền ra ngoài thất sát lâu cương v nhánh đại quân này chính là đại tần hoàng triều chẳng những lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h càn quét thất sát lâu cương vực bên trong tất cả hoàng triều càng đem trời ma môn cùng thiên diễn t ô n g thống ngự giới hoàng triều liên quân chém giết hầu như không còn nay tin tức một chỗ toàn bộ thế tục giới xôn xao cái này sao có thể bên trong kia là mười vạn n h ế t bàn cảnh vẫn là mười vạn đại quân tin tức này nhường thế tục giới phần lớn người khịt mũi coi thường nhao nhao biểu thị không tin nhất là một chút thực lực gần thứ với thánh địa tông môn cùng thế lực đánh lấy muốn cùng đại tần đại quân va và nguy trang toàn thể xuất động chính là vì muốn chiếm lĩnh thất sát lâu cương vực bên trong những n à y hoàng、triều. cho ấ t sát lâu đã b dù bọn hắn không tin trước đây đạt được tin tức lúc này cũng không thể không biến cẩn thận đại tần một cái nho nhỏ hoàng triều thế nào sẽ có thực lực như thế khẳng định là rượu âm tông thiên ma muôn cùng vạn phật tông ba đại thánh địa trong bóng tối trợ giúp đối phương ba đại thánh nữ vốn là cùng tần phong thật không minh bạch ba đại thánh địa đem nhà mình thánh nữ nhìn cùng bà bối âm thầm trợ giúp đối phương cũng không phải không có khả năng không ít người âm thầm suy đoán nói ta còn cũng không tin một cái nho nhỏ đại tần hoàng triều tại lớn như vậy thế tục giới liền giống như giọt nước trong biển cả có có thể được ba đại thánh địa lọt mắt xanh chính là có ba đại thánh địa trợ giúp đối phương lấy một cái hoàng triều chi lực cũng không thể đối kháng hơn ngàn hoàng triều hai bên thực lực căn bản cũng không ngang nhau ta còn liền l ệ không tin cái gì mượi vạn nhất bản cảnh đại quân ta hôm nay liền muốn nhìn một chút đối phương có thể làm gì được ta một cái tông môn tông chủ nói trực tiếp rút lên cắm trên mặt đất hát thủy long kỳ g i a n g rác một tiếng hát thủy long kỳ cột cờ bị b ẻ gãy ném xuống đất đi theo ta bước vào thất sát lâu cương vực bên trong đem đại tần hoàng triều đại quân đ u ổ i đi ra thất sát lâu lớn như vậy cương vực không phải hắn một cái nho nhỏ đại tần hoàng triều có thể nhúng tràm tên kia tông chủ ra lệnh một tiếng trong tông môn đệ tử quy mô lớn tiến vào thất sát lâu cương vực bên trong cắm ở trên biên cảnh hát thủy long kỳ bị đụng n ã vô số đồng thời bị dẫm đạp tại dưới chân không ít tông môn cùng thế lực vừa nhìn thấy đối phương tiến vào cũng theo đó đi theo bước vào đến đã bị đại tần hoàng tri dù sao có chỗ tốt không thể để cho người khác trước chiếm lớn mật dám bước vào đại tần cương vực bên trong hủy hoại ta đại tần c h i ế n kỳ khi mọi người toàn bộ bước vào tiến đến về sau một tiếng quát chói thai vang lên đám người chỉ gặp một đường màu đen dòng lũ xuất hiện vương t i ế n xuất lĩnh mười vạn bách chiến xuyên giáp binh xuất hiện tại những tông môn này cùng thế lực trước mặt mặc dù những người này cũng không ít thần tàng cảnh đỉnh phong cảnh giới người thần tàng cảnh phía dưới c à n g là nhiều vô số kể nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái này mười vạn bách chiến xuyên giáp binh thời điểm vẫn là thần sắc chấn động cái này một chi đại quân mặc dù chỉ có mười vạn nhưng xem xét chính là thần kinh bách chiến người cho dù niết bàn cảnh tu vi không có hiện lộ ra b ă n g vào tạ trên người bọn họ thiết huyết khí chất liên đ ể những người này trong nháy mắt cảm giác được đây là một con phi thường xương khó gặm có cái này một chi mười vạn người đại quân đang nhìn giống như tông môn hoặc là thế lực thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ bị dẹp t i ế n chính là dễ dàng chuyện chỉ là những tông môn này thực lực cũng không yếu nhân số cộng lại không thể so với cái này đại tần hoàng triều nhánh đại quân này ít mà lại bọn hắn đều là người tu hành thực lực cường đại càng đi theo riêng phần mình tông môn cùng thực lực á p đáy hòm lao bất tử những lao bất tử này mặc dù không có đạt tới giống các đại thánh địa tông chủ như vậy đã đến tan đạo cảnh nhưng bọn hắn cũng đã hỏi lâm đạo cảnh tu vi vẫn phải có người càng nhiều trong lòng liền dễ dàng dâng lên một cỗ không h i ể u tự tin chính là các người đem đại tần hát thủy long kỳ xuyên khắp thất sát lâu thống ngự dưới cương vực bên trong một tông chủ tiếng nổ hỏi vương tiễn cũng không trả lời hắn trên thân dâng lên một cỗ quân nhân thiết huyết chi khí cơi chiến mã liền như thế l ặ n g lặng nhìn đối phương tên tia tông chủ nhìn thấy đối phương không để ý mình còn một bộ khí thế như hồng dáng vẻ trong nháy mắt cảm giác mình tại cái khác tông môn cùng thế lực trước mặt ném đi mặt núi sắc mặt giận dữ các ngươi còn không mau mau thối lùi cho chúng ta tránh ra con đường nếu không giết không tha vương t i ễ n kéo một cái trong tay dây cương ngồi xuống chiến mã chậm rãi quay đầu quay người rời đi ngươi không đợi tên tông chủ nói hết lời vương t i ễ n thanh â m tại các đại tông môn cùng thế lực đệ tử vang lên bên hai phạm ta đại tần sa đ â u cũng giết giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại hắn trong lời nói mang theo khinh miệt cùng khinh thường càng tràn ngập vô tận ý sát phạt mặc dù không giống sát thủ sát ý như vậy để cho người ta cảm giác ấm lãnh nhưng này cô thiết h u y cùng không thể nghi ngờ ý vị càng làm cho các đại tông môn cùng thế lực tông chủ và môn hạ đệ tử khó chịu những người này l ử a giận trong lòng bên trong đốt liền tại bọn hắn muốn đối trước mắt nhánh đại quân này triển khai đổ sát thời điểm lại phát hiện vương tiễn đã cưỡi ngựa nhàn nhã về tới đại quân trung ư ơ n g lúc này chính đưa lưng về phía bọn hắn tại vương tiễn cưỡi chiến ma đi vào trong đại quân về sau mười vạn bách chiến xuyên giáp binh bắt đầu chuyển động trên người bọn họ màu đen huyền thiết khôi giáp sáng lên hát s á c quan mang hát xác quan mang liên thành một mảnh đồng thời tại mười vạn bách chiến xuyên giáp binh trên thân dân lên trong chốc lát che đậy trên trời cao mặt trời một cố khổng lồ uy mười vạn bách chiến xuyên giáp binh khí tức trên thân dung hợp lại cùng nhau mỗi người đều đem tự thân tu vi phát huy đến cực hạng khi thế khổng lồ trực áp các đại tông môn cùng thực lực đệ tử không thờ đ ổ i phán g phất một khối đá lớn đặt ở lồng ngực của bọn hắn còn thật đúng là mười vạn miết bàn cảnh đại quân không ít đệ tử toàn thân run dậy nói rút lui rút lui đi chúng ta có thể không phải là đối thủ đang lúc bọn hắn chiến ý hoàn toàn không có m u ố n lúc rút lui mười vạn bách chiến xuyên giáp binh dưới sự chỉ huy của vương tiễn bày ra xếp thành một hàng dài đại quân giống như hóa thành một đầu màu đen to lớn mang xà trong chốc lát tới gần các đại tông môn cùng thế lực trước người mặc dù bọn hắn là mười vạn tầng r i ó t bộ binh nhưng là tại xếp thành một hàng dài ra chỉ dưới hành động phi thường linh hoạt giống như chân chính m a n g xả tại những người này ở giữa vừa đi vừa về xuyên t h ẳ n g qua bởi vì mười vạn bách chiến xuyên giáp binh khí tức đều hòa thành một thể mặc kệ là người nào đơn độc ra tay đều có thể phát huy ra tất cả mọi người lực lượng lấy lực lượng một người liền có thể xử suất mười vạn nghiết bàn cảnh t u vi lực lượng những tông môn này cùng các đại thế lực đệ tử căn bản bất lực trong đỡ bách chiến xuyên giáp binh giết bọn hắn giống như giết binh lính bình thường đồng dạng từng cái toàn bộ bị chém đầu đây cũng là tại sao. các đại thánh địa trải qua thời gian dài đều một mực gáp chế thế tục giới các đại hoàng triều không cho bọn hắn làm lớn một khi làm lớn coi như người bình thường hình thành quân trận chỉ cần đại quân số lượng đủ nhiều vấn đạo cảnh tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ nếu như lại được g i a trì lên hoàng triều khí vận c h i lực vậy thì càng thêm vô địch đơn giản thần cản sát thần phật cản giết phật chỉ là vương tiễn có cái này mười vạn nhất bàn cảnh đại quân căn bản cũng không cần cái gì hoàng triều khí vận c h i lực g i a trì giải quyết những người ở trước mắt nhẹ mà nhất cử bắt chiến xuyên giáp binh hành động cấp tốc một bên nhanh chóng xuyên thẳng qua một bên giết lấy những tông môn này cùng thế lực đệ tử rất nhanh liền đem những n à y người toàn bộ vây lại mười vạn người khí thế trên người hướng về trong vòng vây người ép tới ngoại trừ các đại tông môn cùng thế lực lâm đạo cảnh lão tổ tại như thế bảng b ạ c u y áp xuống dưới tránh thoát ra ngoài còn lại tất cả mọi người bị nghiền nát chết đến mức không thể chết thêm rết rết rết rết rết rết mười vạn bách chiến xuyên gia binh d ơ cao chiến kiếm trong tay cùng kêu lên hô to thanh âm xuyên thấu thương khung chiến kiếm trong tay tản mát ra vô tận y năng hướng về tránh thoát u y áp muốn chạy trốn lâm đạo cảnh tù vi những người kia mà đi